Trường mới giao、dịch. công h c việc bên ngoài nhân viên cầm trong tay đánh tốt kết dây thừng dây thừng rất dài căng đầy vặn cùng một chỗ nhìn rất kiên cố đây là xuất ngoại cần lúc tất mang trang bị cùng x u ố n g ống đèn tin vô tuyến thai nghe đồng dạng tất không thể thiếu sống như h â n thân tay nắm chặt tay cầm cái cửa muốn mở cửa sao trung ngật thử trước một chút sống như h â n gật đầu nắm chặt chốt cửa chậm rãi kéo về phía sau một trận l ệ n h vãn phong thổi vào trong cửa ngồi ở cạnh cửa mấy bàn công việc bên ngoài nhân viên cảm nhận được ý lạnh dồn dập cửa trước bên ngoài nhìn qua ai đóng cửa lại a đúng đấy hoặc là tiến đến hoặc là ra ngoài s ử cửa ra vào làm gì cái gì tố chất hương khí đều phiêu đi ra s ố m như hân thần sắc n h ẫ n l ạ i nếu không phải biết bọn họ là bị ô nhiễm nàng tuyệt đối sẽ để bọn họ ngâm miệng mở cửa hành động này quá rõ ràng trên q u ầ y ba con thỏ bút bê đình chỉ làm việc quay người nhìn về phía ngoài cửa con mắt của nó giống hai viên viên thủy tinh không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng s ố m như hân đối mặt trong chốc lát nó nâng lên bên cạnh chén cà phê hướng phía trước đưa đưa tựa hồ đang mời sầm như hân đi vào hướng cà phê s ố n như hân thần sắc tỉnh táo đối với sau lưng công việc bên ngoài nhân viên nói ra trước bộ con thỏ kia vâng mấy tên công việc bên ngoài nhân viên vung v ề dây thừng nhắm chuẩn q u a y ba tinh chuẩn quăng tới con thỏ bút bê về sau nhảy lên nhẹ nhàng nhảy đến bên dưới q u a y ba mặt q u a y ba chặn nó vải bông thân thể bay qua dây thừng c h ụ t vào cái không chu ngật nhìn về phía một bên chờ lệnh khác mấy tên công việc bên ngoài nhân viên người sau lập tức hiểu ý thừa dịp con thỏ bút bê trốn ở đằng sau q u a y ba mặt lập tức lại v u n g ra mấy sợi dây thừng cái này mấy sợi dây thừng trực tiếp căng về phía khoảng cách cửa chính gần nhất kia mấy bàn dây thừng phân biệt bọc tại từ nhạc bốn người liền bị bách từ bàn trước đứng lên mấy người kia rốt cuộc kịp phản ứng lấy ở đâu dây thừng sẽ không là bọn cơm a ghê thợm thật sự là trắng trợn không đợi ngoài cửa công việc bên ngoài nhân viên thu dây thừng bọn họ đã nắm lên trên bàn tay tường h đ ố i trên thân dây thừng liền không chút do dự nổ súng dây thường bị ứng thanh đánh gãy trong quán cà phê một thời tràn ngập tiếng súng có chút đạn còn bắn đến trên tường nhưng cái khác công việc bên ngoài nhân viên lại giống hoàn toàn không nghe thấy đồng dạng vẫn như cũ đắm chìm trong tường hòa ấm áp bầu không khí bên trong s ố n như hân không khỏi nhữ mày lúc này một viên đạn đột nhiên từ trong quán bay bán ra s ố n như hân lập tức nghi đám người cấp tốc ép xuống thân thể đạn r á n sầm như hân gương mặt bay ra ngoài hạ bách rút đao vung lên đạn trong nháy mắt cửa bị chặt thành hai nửa bên trong quán cà phê từ nhạc chính dơ thương ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ngoài cửa thứ gì ở bên ngoài úc lý rốt cuộc gặp được nàng làm việc lúc trạng thái cung bình thường rất không giống nhưng thời cơ này giống như không đúng lắm úc lý lập tức đóng cửa lại từ nhạc lại chờ trong chốc lát thấy ngoài cửa đã không có động tĩnh lại để súng xuống, xuống một lần nữa ngồi trở lại đi nàng giống như có lẽ đã quên đi vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn thân sát cát nhàn bưng chén lên tiếp tục nhấm nháp lên món ăn ngon cà phê tới. xong như hân sờ một cái rách ra gương mặt bất đắc dĩ cười một tiếng xem ra biện pháp này là không được trong quán cà phê người đã hoàn toàn chìm đắm trong đó coi như bị cưỡng ép ra bên ngoài mang đoán chừng cũng sẽ phân chết chống cự kia đến lúc đó cũng không phải là u ố n g cà phê chuyện đơn giản như vậy chắc chắn sẽ diễn biến thành tự giết lẫn nhau cục diện chu n g ậ t cùng hạ bách lẫn nhau cái trước biểu lộ n g h n g trọng người sau thì nhú vai đem trường đao thu hồi trong vỏ cái khác nhân viên hậu cần cũng chỉ có thể cầm dây thừng đứng tại chỗ cục diện một thời lâm vào ràng co ước lý nghĩ, nghĩ mợm nói ra đã ảnh hưởng chính là tinh thần lực vậy nếu như để tinh thần lực tương đối cao người đi vào sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng cũng sẽ ít một chút sông như hân trên lý luận l à như thế này không sai nhưng vấn đề ngay tại ở từ nhạc thân là đặc hiện đội đội trưởng tinh thần lực vốn là cao hơn thường nhân thậm chí cao hơn đại bộ phận năng lực giả nếu như ngay cả nàng đều sẽ bị ảnh hưởng kia những người khác lại có thể có bao nhiêu phần thắng đâu trung ngật vậy cũng chỉ có ba người chúng ta hạ bách chống đỡ lấy cái cảm ta không nhớ rõ từ nhạc tinh thần lực là bao nhiêu có ta cao sao không có s ô n như hân tỉnh táo nói chúng ta chín người bên trong người trung ngật còn có tư quỳnh các ngươi ba tinh thần lực của người ta là tối cao Úc Lý k h ô n g b i ế tự Tư q u ỳ hồ là a không quá tình nguyện sống như hơn ngược lại là cảm thấy đề nghị này rất tốt mặc dù bọn họ đều sở hữu dị năng nhưng không có vũ khí dù sao cũng so có vũ khí muốn dễ đối phó một chút sầm như hân hạ bách ngươi cảm thấy thế nào các ngươi đều quyết định còn hỏi ta làm nha hạ bách một mặt bất đắc dĩ gỡ xuống phía sau t r ư ờ n g nào cầm đi đi thuận tiện giúp ta dọn dẹp một chút sầm như hân nhắc nhở hắn còn có thương hạ bách v â n g v â n g v â n g hạ bách tiếp tục móc súng chu ngật cũng mở ra bao súng đem chính mình phối thương lấy ra hắn nhìn về phía ước lý ước lý lập tức hiểu ý hướng hắn vươn tay cho ta đi ta giúp ngươi làm bảo chu ngật đem thương phóng tới trong tay nàng nòng súng đen nhánh mà băng lãnh Thế bên chân trái kia một bên lưu lại một chút nhiệt độ để úc l ý nhớ tới hắn ở trong nước nhiệt độ cơ thể người cùng sầm như h â n bọn họ ở cùng một chỗ đừng tự tiện hành động chu ngật còn không quên chuyện lúc trước nhịn không được lại căn dặn nàng một câu úc lý liên tục gật đầu ta biết chu ngật cái này mới miễn cưỡng yên tâm hắn quay người nhìn về phía hạ bách đi thôi hạ bách móc ra một viên đường ăn sao chu ngật không ăn không ăn ta ăn hạ bách thờ ơ đem đường ném vào trong miệng sau đó mở ra quán cà phê cửa nhanh chân đi vào chu ngật theo sát phía sau quán cà phê cửa tự động k h é lại x ố m như hân cùng đông đảo công việc bên ngoài nhân viên khẩn trương nhìn xem trong quán trong lúc nhất thời cửa bốn phía an tính chỉ có đám người tiếng hít thở úc lý nhìn quanh một vòng cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía quán cà phê bên trong quán cà phê chu ngật cùng hạ bách mục tiêu minh sát vừa ở vào cửa liền trực tiếp hướng quầy ba đi đến con thỏ bút bê gặp có khách mới chiếu cố lại từ đằng sau quầy ba mặt nhảy tới nó ấn xuống một cái bên cạnh n ú t b ấm len ken một tiếng ấn tay cầm vang lên thanh n h m ngọc nào hoan nên con lâm hạ bách cười cười còn rất khách khí chu ngật liếc mắt nhìn hắn không chần chờ trực tiếp đưa tay một phát bắt được con không hổ là c h ụ đội quán cà phê bên ngoài công việc bên ngoài nhân viên thấy cảnh này không khỏi phát ra hương phấn cảm thán chỉ có sầm như hân c u n g gốc lý thần sắc không thay đổi vẫn nhìn chằm chằm quầy ba phương hướng có thể bắt lấy con thỏ cũng không tính thắng lợi nhất định phải mang theo con thỏ đi ra quán cà phê mới được con thỏ bút bê bị chu ngật bắt lấy cố gắng bay nhảy mấy lần đáng tiếc tứ chi của nó quán ngắn lại là bông bổ sung căn bản hào vô lực nói chu ngật đưa nó một chiếc chồng nó lập tức không động được chu ngật người đi tìm từ nhạc ta về phía sau chủ nhìn xem hạ bách ok chu ngật dẫn theo con thỏ bút bê đi vào hậu、chủ. hạ bách thì hướng từ nhạc bàn đi đến hắn tình trạng rõ ràng cùng người chung quanh không giống nửa đường còn hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua hạ đội trưởng giống như cũng không thành vấn đề xem ra lần này lẽ ra có thể đem từ đội bọn họ mang ra ngoài bên ngoài công việc bên ngoài nhân viên không khỏi cảm thán đúng lúc này ước ly điện thoại chấn động một chút ước ly cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua là mới tin tức gửi thư tín người là người dê nàng bất động thanh sắc quét sầm như hơn một chút chậm rãi thối lui đến phía ngoài đoàn người vây tất cả mọi người tại tụ tinh hội thần nhìn xem bên trong quán cà phê tình trạng không có ai chú ý tới nàng đã lặng lẽ chuyển rời đến đằng sau xác định sẽ không bị sau khi thấy t u c lý mở ra tin tức còn sống không con dê này đầu thật hiểu lễ phép t u c lý sắc mặt như thường hồi phục tin tức mượn ngày cắt ôn sống rất khá người dê rất nhanh lại phát đến tin tức xem ra đồng nghiệp của ta đã hy sinh t u c lý hơi suy nghĩ một chút chính phải trả lời đối diện lại phát tới một cái tin tức ta nghĩ cùng ngươi đàm một bút mới giao dịch ngươi có hứng thú sao t u c lý nhìn xem hàng chữ này ngón tay có chút treo lơ lửng giữa trời trực giác nói cho nàng người dê không có hảo ý nhưng cái này rất có thể cũng là cái cơ hội tốt ước lý nghĩ nghĩ phát ra tin tức giao dịch gì đối diện lập tức phát tới một cái định vị gặp mặt nói chuyện chương 8 á m ta nhất định phải đạt được cô thi thể này ước lý ngẩng đầu nhìn về phía phía trước công việc bên ngoài các nhân viên đang tại mật thiết chú ý trong quán cà phê đ ậ u tĩnh lúc này rời đi bị phát hiện tỷ lệ hẳn là rất nhỏ nhưng nàng vừa đã đáp ứng chu ngật không còn tự tiện hành động một khi chu ngật từ trong quán cà phê ra phát hiện nàng người không ở nơi này không chừng sẽ đ ố i nàng sinh ra hoài nghi dù sao lần này nàng có thể không có hoản mỹ không ở tại chỗ lý do hơn nữa còn có một cái hạ bách so với chu ngật tên kia rõ ràng càng khó ứng phó úc lý cân nhắc một chút lợi và hại vẫn là quyết định cẩn thận một chút không có ý tứ ta hiện tại đi không mở có chuyện vẫn là trong điện thoại di động nói đi người dê phát đến hồi phục người lo lắng những năng lực giả kia sẽ hoài nghi ngươi úc lý im lặng giật xuống khoẻ miệng đây không phải chuyện rõ rành rành sao nàng không có chờ quá lâu người dê tin tức liền phát tới hắn gửi tin tức tốc độ cùng hắn ngữ tốc đồng dạng luôn luôn không nhanh không chậm phi thường ổn định người yên tâm bọn họ rất nhanh liền không lo nổi ngươi úc lý người có ý tứ gì người dê con thỏ kia bút bê không có các người nghĩ đến đơn giản như vậy ước lý lập tức nhớ tới chu ngật bắt lấy con thỏ bút bê hình tượng nàng lập tức gửi đi tin tức con thỏ kia sẽ không phải là định thời gian bom a nếu quả như thật là định thời gian bom ngươi không nên cao hơn g sao cách lấy màn hình điện thoại di động ước lý giống như thấy được người dê khí định thần nhàn dáng vẻ chu ngật chết rồi đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ước lý tính tính nhìn xem hàng chữ này nếu muốn giết rơi con dê tâm tình của người ta lần thứ nhất đạt đến đ ỉ n h phong nàng phi thường chán ghét loại này bị phỏng đoán cảm giác nhất là đối phương còn phỏng đoán sai rồi nếu như đoán đúng nàng còn có thể tán thưởng một câu trong lòng linh tê nhưng đoán sai sẽ chỉ làm nàng cảm giác đối phương là cái âm ủ lại nông cạn ngu xuẩn nàng hướng trong quán cà phê nhìn thoáng qua chu n g ậ t còn tại nhà bếp không có ra từ tình huống trước mắt đến xem h n tạm thời không có xảy ra vấn đề gì ta không thích như n g ư ơ i loại này tự cho là đúng giọng điệu ư c lý trả lời chúng ta giao dịch có thể muốn tạm dừng phát ra cái tin này ư c lý liền để điện thoại di động xuống nghiêm túc nhìn về phía trong quán bên trong quán cà phê hạ bách đang đứng tại từ nhạc bên cạnh bàn nụ cười sảng lãng cùng với nàng nói gì đó từ nhạc trên mặt cũng có nụ cười nhưng giữa lông mày lại lộ ra một chút khó xử không đ ư ợ ca hạ bách thanh âm tại trong thai nghe vang lên g i a hỏa này đã bỏ đi suy tư s ố m như hân vậy trước tiên đem nàng mang ra hạ bách thần sắc không thay đổi trên mặt vẫn mang về ý cười tay phải lại phút chốc để lại trên bàn thương động tác của hắn quá đột ngột từ nhạc hoàn toàn chưa kịp phản ứng trên mặt nàng hiện lên một tia kinh ngạc lập tức trở nên phẫn nộ đứng dậy liền muốn đem thương đ ộ t lại hạ bách linh hoạt tránh đi công kích của nàng trở tay xoắn lấy nàng hai cổ tay áp lấy nàng liền đi ra phía ngoài quán cà phê bên ngoài sầm như hân hận thở dài một hơi đúng lúc này bên trong quán cà phê cái khắc công việc bên ngoài nhân viên đột nhi họng súng đồng thời nhắm ngay hạ bách bọn cướp n g ư ơ i muốn đem từ đội bắt đi nơi nào nhanh lên thả từ đội nếu không chúng ta đối với n g ư ơ i không k h á c h ký đúng thả từ đội hạ bách thần sắc bất đắc dĩ ta nhìn cứ như vậy giống bọn cướp hạ từ nhạc thừa cơ dùng sức dây g u ụ a hạ bách nói câu thật có lỗi rồi tiếp lấy đưa tay một bổ trực tiếp đem từ nhạc bổ hôn mê bất tỉnh trong quán công việc bên ngoài nhân viên lập tức vỡ tổ thật là phách lối bọn cướp lại dám tổn thương từ đội mọi người cùng nhau nổ hắn đám người dơ thương nhắm chuẩn hạ bách không chút do dự nổ súng xa kích hạ đội trưởng hạ đội trưởng cẩn thận Quán cà phê bên ngoài công việc bên ngoài nhân viên thấy cảnh này, nhìn không được lo lắng cà việc được phê thấy hô lo to. mặc ộ một t tránh thật bên bên bệnh nấy đạn, nhữ phàn nản, những người này thật sự là bệnh cũng không nhẹ. mẩy m là sự dù hắn hiện tại cũng tại bên trong quán cà phê nhưng những ngày công việc bên ngoài nhân viên cũng không có đem hắn coi như là cùng bọn hắn giống nhau khác h nhân thậm chí không có nhận ra thân phận chân thật của hắn mà là đem hắn xem như ý đồ tổn thương từ nhạc bọn ướp bọn họ tự hồ có thể rõ ràng phân biệt ra được ai là bọn họ một viên ai lại là cùng bọn hắn không hợp nhau người lúc này chu ngật từ sau trù đi ra úc lý lập tức nhìn chằm chằm hắn trong tay hắn còn đang nắm con thỏ kia búp bê búp bê cùng trước đó đồng dạng không có bất kỳ cái gì bị động qua vết tích hạ bách đang tại tránh đạn gặp một lần hắn ra lập tức lên tiếng chào hỏi chu ngật mau tới đây phụ một tay chu ngật t h ầ n s ắ c bình tĩnh ngừng bắn những cái kia công việc bên ngoài nhân viên nghe được thanh âm của hắn lập tức đồng loạt thả tay xuống thương nhưng thần s ắ c lại không biến vẫn như cũ lòng đầy căm phẫn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hạ bách hạ bách thở dài một hơi rốt cục cũng đã ngừng hắn vừa dứt lời chu ngật bỗng nhiên lại phun ra hai chữ đừng núp ních Cùng vừa rồi giọng điệu so sánh hắn nói câu này lúc thanh âm càng chấm thấp hơn cũng càng cường mạnh hơn ẩn ẩn có loại mệnh lệnh cảm giác không tốt ước lý trong nháy mắt ý thức được cái gì cùng lúc đó hạ bách cả người đứng im ngay tại chỗ x ố n g như hân nhịn không được vỗ c h á n xong chu ngật đem con thỏ bút bê thả lại quay ba nhấc chân đi đến hạ bách trước mặt đem từ nhạc hòa tay thương tử trong tay hắn lấy ra hắn lấy làm ra một bộ con tay đem hạ bách hai tay khảo đến cùng một chỗ sau đó thấp giọng nói câu gì hạ bách thân thể lập tức cũng thả lỏng ra hắn giật ra tay con tay con tay rất kiên cố liền xem như hắn cũng vô pháp tránh thoát. nhìn như vậy vẫn là tinh thần lực của ta cao hơn a hạ bách cười nói c h u n g ậ t không có trả lời hắn y nguyên bình tĩnh nhìn xem hạ bách có lẽ là bởi vì hắn tính cách lãnh đ ạ m cảm xúc luôn luôn không có gì chập trùng cho dù hiện tại đã bị quán cà phê ảnh hưởng tới cũng không sẽ lộ ra cùng loại những người khác loại kia hạnh phúc can nhàn biểu lộ ư c lý có loại h ảo giác so sánh trên mặt ý cười hạ bách giống như hắn mới là bảo trì t h à n h tỉnh cái kia rất khó tưởng tượng ân tình này tự mất khống chế dáng vẻ s ố n như hơn lập tức chỉ huy hạ bách đừng quản trung ậ t trước nghĩ biện pháp ra khả năng có chút khó hạ bách dơ lên bị còn g lại hai tay ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại là loại tình huống này s ố m như hân nhịn không được thật sâu thở dài sớm biết lại biến thành loại cục diện này lúc trước thì không nên để hạ bách tháo bỏ xuống vũ khí nhưng nàng cũng nghĩ không thông chu ngật cùng hạ bách tinh thần lực hẳn là t r ê n lệch không lớn hai người thụ ảnh hưởng trình độ làm sao lại kém nhiều như vậy trừ phi hậu chủ bên trong hoàn toàn chính xác có đồ vật gì s ố m như hân lâm tiếng nói hạ bách về phía sau chủ hạ bách nhỏ rộng một chút hắn hướng chu ngật nhìn thoáng qua đang muốn hướng phía trước đi chu ngật bỗng nhiên nâng tay đẻ chặt hắn hạ bách thở dài bị phát hiện hắn về sau vừa lui chu ngật ngược lại đi bắt cánh tay của hắn hắn thuận thế lắp một cái hai tay giống làm ảo thuật đồng dạng phút chốc từ trong còng tay t u ổ t ra s ố m như h â n kinh ngạc nói ngươi không phải nói có chút khó sao hạ bách lừa hắn rồi con tay ứng thanh rơi xuống đất chu ngật thần sắc không thay đổi nhấc chân liền một cái đáng nghiêng một kích này g ọ n gàng lại hung ác vừa chuẩn ẩn ẩn lướt đi tàn ảnh hạ bách con ngươi khẽ nhúc đích lập tức nâng cánh tay ngăn lại xem ra muốn chờ một chút hạ bách hết sức chuyên chú mà nhìn xem đối phương chu ngật ngày hôm nay đấu trí trả lời a lời còn chưa dứt lại là một quyền hạ bách lập tức trở về kích hai người tại trong quán cà phê đánh cho ngươi tới ta đi những người khác cũng không uống cà phê một vừa nhìn bọn họ một bên vì chu ngật cố lên lớn tiếng khen hay thuốc lý hơi thở dài một hơi bất kể nói thế nào con thỏ kia bút bê đều rất không có khả năng là bom bằng không thì tại chu ngật để nó xuống trước đó nên sớm làm bạo tạc người dê lần nữa phát đến tin tức hiện tại giao dịch có thể tiếp tục sao thuốc lý ngẩm đầu nhìn chung quanh ngươi dám thị ta không ta không có loại năng lực này nhưng ngươi thật giống như đối với ta t ì n huống ở bên này rõ như lòng bàn tay trong quán cà phê có camera ước lý hướng bên trong quán cà phê nhìn thoáng qua camera đúng là mở ra chính đang lóe lên hơi ngầm ánh sáng màu đỏ thật có l ỗ i ta vừa rồi thuyết pháp hoàn toàn chính xác không quá lễ phép người dê tiếp tục phát đến tin tức nhưng xin ngươi tin tưởng ta muốn giao dịch tâm tình là chân thành bọn họ thời gian ngắn sẽ không khôi phục thanh tỉnh nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục giao dịch chúng ta tùy thời có thể bắt đầu ước lý không có lập tức trả lời mà là bất động thanh sắc quan sát tình huống hiện tại chu ngật cùng hạ bách thân nhau quán bên ngoài công việc bên ngoài nhân viên dồn dập khẩn trương nhìn lấy bọn hắn s ố n như hân thì quyết định áp dụng hạ hạ sách nàng đang tại liên hệ khống chế c ụ đưa một nhóm gây tê thương tới càng nhanh càng tốt xem ra nàng đã quyết định cưỡng chế gây tê trong quán tất cả mọi người bao quát t r u ngật cùng từ nhạc lúc này rời đi nên vấn đề không lớn nhưng lý do an toàn vẫn phải là tìm không quá bất hợp lý lý do úc lý suy nghĩ một chút vố vô, vô đứng ở phía trước công việc bên ngoài nhân viên người biết phụ cận nơi nào có nhà vệ sinh sao tên tiêu công việc bên ngoài nhân viên không nghĩ tới nàng hỏi lại là loại vấn đề này một thời có chút không có kịp phản ứng úc lý lại nói một lần nhà vệ sinh a a a đối phương vội và nói ta cũng không rõ ràng nhưng mà kể bên này nhiều như vậy trung tâm mua sắm tùy tiện một nhà hẳn là đều có a úc lý c ả m ơn nói xong nàng quay người rời đi tên kia công việc bên ngoài nhân viên là nam tính không liền đi theo nàng đành phải ở phía sau nhắc nhở nàng cẩn thận một chút ta úc lý phất phất tay bộ pháp rất nhanh nàng cấp tốc cho kiều việt tây gửi tin tức các ngươi hiện tại ở đâu đây kiều việt tây rất nhanh liền hồi âm hơi thở một chút cũng không có bị thương dáng vẻ còn đang nhà máy gia công thực phẩm thế nào ta phát cái địa chỉ cho ngươi ngươi cùng n i ê n n i ê n đem thằng hề thi thể đưa đến nơi này nhưng không muốn hiện thân chờ ta có cần lại cho ta úc lý đem người dê định vị phát tới tiểu việt tây lập tức hồi âm hơi thở ngươi sẽ không là muốn m đối phó một cái khác gì thường a thật thông minh phát xong đầu này úc lý thu hồi điện thoại đi vào trung tâm mua sắm trong thương trường một mảnh đen nhánh nhưng đối với nàng mà nói cơ h ộ i không có ảnh hưởng gì nàng tìm tới phòng vệ sinh đem vòi nước mở tối đa trong ao rất nhanh r à n h r ụ m lên một tầng thanh thủy sau đó nàng r ố i ra xúc tu chui vào trong nước lần này nàng trực tiếp đem chính mình truyền tống đến trong s ô n g ở trong nước cấp tốc xuyên qua rất mau tới đến mục đích nơi này khoảng cách quán cà phê vị trí rất xa chung quanh đứng sừng sững lấy san sát nối tiếp nhau cao lầu mà người dê liền đứng tại hai tòa nhà cao ốc ở giữa hắn cũng không có tận lực che giấu thân hình con tia tuyết trắng đầu con dê sợ trong đêm tối phá lệ bắt mắt nhìn âm trầm lại quỳ quyệt úc lý từ trong nước ra vừa đem trên mặt nước lau sạch lại có một viên g i ọ t nước rơi vào trên mặt của nàng nàng n g ầ g đầu nhìn về phía tối như mực bầu trời đêm giống như trời muốn mưa người dê nhìn xem nàng trầm ổn mở miệng ngươi so ta tưởng tượng đến còn muốn mạnh hơn một chút lấy lòng lời nói liền miễn đi úc lý nói nói đi lần này ngươi muốn cái gì người dê không trả lời ngay vấn đề này mà là bình thản nhìn chăm chú nàng nếu như ta không có đ o á n sai ngươi nên còn không có ăn hết thằng hề à? t u c lý ta ăn hết không có khả năng người dê khẽ lắc đầu thằng hề không phải phổ thông dị thường nơi này nhiều như vậy năng lực giả lấy đầu v ó c của ngươi không phải không biết làm như vậy nguy hiểm lớn đến bao nhiêu t u c lý giống như cười mà không phải cười ngươi không khỏi cũng quá dài ta người dê mỉm cười không nói gì ngươi đoán được không sai ta đích sắc còn không có ăn hết thằng hề u c lý nói tiếp cho nên cái này cùng giao dịch của ngươi có quan hệ gì Khi thật đối thoại tiến hành đến nơi này nàng đã ẩn ẩn đoán được người dê đánh được rồi nhưng nàng vẫn là cần xác nhận một chút quả nhiên người dê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn dùng cặp k i a tinh con mắt màu đỏ nhìn thẳng úc lý giọng điệu giống như ngày thường bình ổn ôn hòa ta hy vọng ngươi có thể đem thẳng hề thi thể giao cho ta lại một giọt mưa rơi xuống úc lý trên mặt không được úc lý quả quyết nói hắn đã là của ta người dê tức là ta mở ra giá tiền cao hơn úc lý cao bao nhiêu cũng không cho đây là thức ăn của ta thái độ của nàng rất kiên định không chút do dự nghi cùng do dự người dê bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng thật lâu thở dài một tiếng tốt ta hắn giơ tay lên hám ồ m chậm rãi cắn xuống màu đen găng tay dưới ánh trăng cái nanh của hắn bén nhọn mà sâm bạch lấp loé trong bóng tối lấy làm người ta sợ hãi hàn mang rất xin lỗi người dê nói ta nhất định phải đạt được cô thi thể này ước lý gật đầu hạ thân dần dần hóa thành phun trào xúc tu ta cũng thế chương tám mươi lăm để chúng ta tiếp tục đi nói thật đối với người dê đột nhiên trở mặt ước lý cũng không cảm thấy ngoài ý mớn tại cửa ngõ l ú mình phát hiện hắn chân chính năng lực khi đó hắn liền đã động sát tâm nhưng hắn cũng không có động thù cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cùng úc lý quan hệ rất tốt lúc ấy úc lý cho là hắn là không nghĩ quấn vào không cần thiết phân tranh dù sao chính hắn cũng đã nói hắn cùng thằng hề không có tình cảm gì cũng không thể là vì thằng hề làm ra không lợi kỳ sự tình nhưng từ hắn hiện tại yêu cầu đến xem hắn mục đích thật sự hẳn là vì đạt được thằng hề thi thể rất hiển nhiên người dê mặc dù không thích thằng hề nhưng lại hiểu rất rõ thằng hề tính cách hắn biết thằng hề tính tình điên mà lại làm việc không cân nhắc hậu quả một khi đối đầu úc lý tuyệt đối sẽ cùng nàng đánh nhau thằng hề cùng úc lý vô luận ai thắng ai thua đối với hắn đều là trâm lợi không n g ư hại nếu như nhỏ xấu hổ chết rồi vậy hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức thu về thẳng hề thi thể nếu như úc lý chết rồi vậy hắn liền thiếu một cái biết mình năng lực tiềm ẩn đ h ự c nhân vô luận kết quả như thế nào đối với hắn người đứng xem này tới nói đều là kiếm b u ồ n không lỗ đương nhiên tính toán như hắn khẳng định cũng sớm nghĩ đến cục diện bây giờ dù sao tại cự long vườn bách thú lúc hắn liền đã ý thức được úc lý cũng không phải là giống hắn tưởng tượng đến tốt như vậy điều khiển nhưng hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn thấy hiện tại úc lý còn chưa xứng trở thành đối thủ của hắn hạt mưa càng lúc càng lớn càng ngày càng dày đặc rất sắp biến thành mưa to ư úc lý thân hình biến mất tại nước mưa bên trong xúc tu phá vỡ màn mưa gào thét lên hướng người dê bay tập mà đi người dê di tốc cực nhanh thằng tây phục cũng không có hạn chế hắn hành động ngược lại làm động tác của hắn nhìn càng trôi c h ạ y hắn so thằng hề càng nhanh nhẹn xuyên qua tại xúc tu ở giữa thân ả n h nhanh chóng mà quỳ bị che lấp tại bóng đêm cùng nước mưa bên trong cơ h ộ không cách nào bị mắt thường bắt giữ thoáng qua ở giữa người dê liền v ọ t tới ư úc lý trước mặt găng tay của hắn đã bị bỏ đi tái nhật trong lòng bàn tay vỡ ra hai đạo khe hẹp sắp bén bén nhọn răng n a n h cùng đỏ tươi dài nhỏ đầu lưỡi từ lòng bàn tay của hắn tr giống như là con soi đói hướng úc lý bay tới úc lý con ngươi hơi co lại thân thể bỗng nhiên ép xuống đang tránh né công kích đồng thời hạ thân xúc tu giống rắn đồng dạng nhanh chóng bơi vào sau lưng nước sông một giây sau nàng toàn bộ thân hình liền biến mất ở nguyên điệu người dê tinh tròng mắt màu đỏ lấp lóe hắn đứng tại chỗ không n ú c đ í c h ánh mắt một mực n h ì n c h ầ m c h ầ m mặt sông tựa hồ đang suy nghĩ úc lý là như thế nào đột nhiên biến mất úc lý cũng không ở trước mặt hắn sử dụng tới mình năng lực mới cái này là lần đầu tiên người dê r ủ xuống hai tay mưa to cọ rửa mu bàn tay của hắn cùng trong lòng bàn tay màu đỏ tươi đầu lơi liếm qua nước mưa s ngươi dự định một mực tránh trong nước sao người dê nhìn xem mặt sông giọng điệu vẫn âm cùng bình ổn giống như chỉ là cùng úc lý đàm luận lúc này thời tiết xấu úc lý không có trả lời hắn mưa rơi rất lớn lốp bốp đánh trên mặt sông lại thêm nàng hiện tại là trạng thái ẩn hình người dê căn bản nhìn không thấy nàng nhưng nàng không thể một mực trốn ở chỗ này nguyên nhân rất đơn giản nàng hiện tại là lấy đi nhà xí danh nghĩa chạy ra ngoài lý do này mặc dù đủ nhưng hoàn toàn không đủ để ủng hộ nàng rời đi thời gian quá dài cùng thằng hề lúc chiến đấu tình huống đồng dạng nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng cho nên nàng nhất định phải nhanh làm rõ ràng người dê năng lực chiến đấu chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất lấy được thắng lợi ư c lý cẩn thận suy tư từ nhỏ xấu trước khi chết cung cấp tình báo đến xem người dê một lần chỉ có thể c ầ p đ o ạ t một loại năng lực cũng chỉ có thể cầm có một loại năng lực nếu như thằng hề không có nói láo đã nói lên người dê hiện tại nắm giữ vẫn là du p h ù năng lực loại năng lực này đối với nhân loại ô nhiễm tính rất mạnh nhưng đối với nàng nhưng không có hiệu quả trừ cái nhanh của hắn cùng đầu lưỡi phi thường hưng mãnh linh hoạt hiện nhiên luận võ khí càng dùng tốt hơn đây cũng là không thể không phòng địa phương mặt khác đầu lưới của hắn có độc hay không cũng chưa biết chừng lấy phòng ngừa vắng nhất tốt nhất đừng bị hắn cắn được úc lý một bên âm thầm phân tích vừa quan sát tình huống trên mặt đất trận này mưa to hạ đến đột nhiên nhưng là đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt ngắn ngủi vài phút trên mặt đất đã tích xúc lên to to nhỏ nhỏ vũng nước người dê coi như lại cảnh giác lại nhạy bén cũng không có khả năng hoàn mỹ dự phán nàng mỗi một lần thế công mà những n à y vũng nước chính là nàng phát khởi thế công mấu chốt úc lý tính tính quan sát mưa to bên trong người dê xúc tu tại đen nhanh dưới mặt sông không n ú c n í c h tí nào người dê cũng tại quan sát nàng hắn biết úc lý có không chỉ một loại năng lực mà bây giờ chính là t h a m dò những năng lực này thời cơ tốt nhất trong lúc nhất thời hai bên đều không tiếp tục lên tiếng giữa thiên địa giống như chỉ còn lại mưa rào xối xả thanh âm đánh thẳng vào cực hạn căng cứng bầu không khí đột nhiên người dê cảm thấy sau lưng có khí lưu ba động cơ hồ là cùng một nháy mắt một cây vô hình xúc tu chui ra vũng nước thất nhiên c u ố n lên chân của hắn một căn khát xúc tu trực tiếp bay lên trên t h m nghịch mưa ngược lên thẳng tắp nhắm ngay cổ của hắn người dê nhìn thấy sau lưng vũng nước lập tức hiểu được úc lý có thể thông mì chín trần nước lạnh tự do xuyên、qua. xúc tu tốc độ cực nhanh không cho hắn có bất kỳ phản kích thời gian trực tiếp quấn lên tứ chi của hắn cùng cổ ước lý thân thể vẫn không có hiện hiện n h ư n g liên tiếp không ngừng hạt mưa đánh ở trên người nàng còn là có thể hiện ra ẩn ẩn hình dáng người dê nhìn xem nàng tại trong mưa mơ hồ thân hình con ngươi càng phát ra đỏ tươi như là ngâm ở sền sệt nồng đậm huyết dịch bên trong ta thích năng lực này ước lý vẫn không có lên tiếng nàng không chút do dự nắm chặt xúc tu đang muốn xoắn đứt người dê cổ chợt nghe hắn phát ra một tiếng cực thấp cười một giây sau người dê cổ đột nhiên vỡ ra một đạo cự may răng nanh cùng đầu lưỡi từ trong cái khe bỗng nhiên tập ra hung hăng một g ụ m cắn l ấ y tráng kiện trên xúc tu ư c lý không nghĩ tới cổ của hắn thế mà cũng có thể vỡ ra những này răng nanh bén nhọn mà dài nhỏ như là như lưỡi dao thật sâu vào xúc tu trực tiếp đem xúc tu xuyên thủng ư c lý cảm thấy xích chặt lập tức thu hồi xúc tu xúc tu bị người dê cắn đứt thân hình của nàng tùy theo hiện hiện bị cắn đứt một nửa xúc tu cũng hiện ra đen nhánh bóng loáng màu sắc trong suốt chất nhảy theo người dê răng nanh chậm rãi chạy xuôi người dê thân lưới liếm lấy một chút sâu ngầm con ngươi trong bóng đêm có chút có vào chúng ta làm tiếp một cái giao dịch a ư c lý cấp tốc triệt thoái phía sau giao dịch gì nàng không xác định người dê răng nanh có hay không độc tại sinh ra mặt trái tác dụng trước đó trước hết cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách an toàn đem năng lực này cho ta người dê thân hình t h â n di lần nữa như như mũi tên rời cung hướng nàng tấn m ạ n h đ á n h tới bởi vì tốc độ quá nhanh nước mưa vừa rơi ở trên người hắn liền bốc hơi những n à y bốc hơi d ọ t nước tại quanh người hắn hình thành mông lung hơi nước xa xa nhìn lại như là trong mưa và sáng làm trao đổi ta có thể đem thẳng hề thi thể cho ngươi không nghĩ tới năng lực của ta lại có lớn như vậy giá trị úc lý thân hình lần nữa biến mất một giây sau mấy cây xúc tu từ người dê sau lưng vũng nước bay tập mà ra tựa như tia chớp phóng tới phía sau lưng của hắn người dê phía sau lưng lần nữa vỡ ra g i a n g n anh cùng lưới d à i như ác quỷ từ khe hở trôi ra úc lý không chút do dự lập tức điều động xúc tu hướng hai bên p h ầ n tán ngược lại đi tập kích hai cánh tay của hắn nhưng mà khiến cho nàng khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện không chỉ có là phía sau lưng người dê hai cánh tay cũng không có dấu hiệu nào vỡ ra hai đầu máu may xúc tu vừa mới chạm đến hai cánh tay của hắn liền bị đầu lưới chăm chú của lấy g i a n g n anh đồng thời căn xuống phát ra làm người thịt đau tiếng vang mà nay đã không thể dùng vị dị để hình dung lần này người dê không có cắn đứt xúc tu hắn yên lặng nhìn xem úc lý tuyết trắng lông tóc bị nước mưa cọ rửa rất phục tùng duy trì có cặp mắt kia lại càng ngày càng đỏ ẩn ẩn nhảy lên k h á t máu nguy hiểm quan mang thế nào ngươi nguyện ý cùng ta giao dịch sao úc lý cũng nhìn xem hắn thần s ắ c lại rất bình tĩnh không có ý tứ ta không nguyện ý hiện tại nàng đã có thể xác nhận người dê răng cùng đầu lưỡi cũng không có độc cũng không có kiểu việt tây như thế tê liệt tác dụng dạng này nàng cũng sẽ không cần lo lắng cái gì đã hai bên đều không có, có càng nhiều át chủ bài vậy cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đánh bại đối phương ai trước đổ xuống ai liền giao ra tất cả cách chút xuống mà xuống mưa to người dê cùng úc lý y m ắ n g mà nhìn xem đối phương đen nhánh xúc tu cùng sâm bạch răng nanh dây d ừ a cùng nhau hai bên đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra gần như hưng phân sát ý phá hủy đối phương xé rách đối phương dã man điên cuồng không từ thủ đoạn đây mới là quái vật phương thức chiến đấu người dê cười một tiếng nhân loại thân thể kịch liệt biến hóa vô số khe hở tùy theo hiện hiện răng nanh cùng đầu lưỡi nhảy c ỡ n hoan hô che kín toàn thân của hắn úc lý nghiêm túc hỏi trái tim của ngươi sẽ không cũng có thể vỡ ra a người dê nâng lên một cái tay nhẹ nhàng đặt tại trái tim vị trí ngươi có thể tới thăm dò một chút thanh âm của hắn thấp thuần tung bay ở ồn ào tiếng mưa rơi bên trong có loại không nói ra được mờ m ở ốc lý không tiếp tục lên tiếng mây đen che đậy vốn là ảm đạm ánh trăng nước mưa ở trong màn đêm gấp rơi mà xuống một giây sau nước mưa giống như là bị người hành không chặt đứt hai đạo quỷ dị đáng sợ thân hình hung hăng tấn công lại cấp tốc c á c h rời nương theo lấy rít lên tiếng xe gió cái này hai thân ảnh tại cao ốc ở giữa nhanh chóng xuyên qua hai bên cao ốc tại cao tần lần đánh trúng ẩm v à n chấn động bị mưa rơi ở mức vách tường dần dần hiện ra hỗn lượn nhỏ vụn vết rách ốc lý chưa từng có thử qua loại này phương thức chiến đấu. bởi vì hai người đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết cho nên bọn họ so đấu không chỉ có là kỹ xảo chiến đấu càng là tự thân thể năng cùng ý c h í lực chỉ từ sân bãi đến xem nơi này kỳ thật rất bất lợi tại úc lý phát huy nơi này cao úc xây đến phi thường dày đặc một tòa tiếp lấy một tòa cơ hồ không giành khe hở bức tường đối với to dài xúc tu tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất chướng ngại vợn cái này hiển nhiên cũng là người dê cố ý chọn lựa địa phương nhưng mưa to lại vì úc lý tách ra về không ít ưu thế mưa rơi quá gấp nguyên bản những cái kia vũng nước nhỏ rất nhanh kết nối thành thiện thiện nước động ước lý ở trong đó tùy ý di động tính linh hoạt thậm chí vượt qua người dê nhưng dạng này cực hạn chiến đấu mang đến tổn thương cũng rất rõ ràng ngắn ngủi vài phút ước lý nhiều cái xúc tu bị cắn đứt cùng lúc đó nàng cũng sẽ đứt người dê không ít đầu lưỡi nàng có thể cảm giác được thể lực của mình đang nhanh chóng s ó i mòn mà người dê trạng thái nhìn qua tựa hồ còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu ước lý đại khái có thể rõ ràng nguyên nhân chỗ bởi vì người dê là hoàn toàn thể mà nàng là trạng thái đói bụng trường thành thể nếu như không thể tốc chiến tốc thắng vậy thì phải mau vì chính mình bổ sung thể năng úc lý nhìn xem v ộ i sông mà đến người dê cấp tốc độn vào trong nước đồng thời từ một tòa cao ố c mái nhà nổi lên ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một phía tiểu việt tây cùng n h i ê n n g h i ê n hẳn là không sai biệt lắm chạy tới nơi này có lẽ lúc này ngay tại cái nào tòa nhà phía dưới ngay tại úc lý trong đầu lõe lên ý nghĩ này thời điểm một viên màu mận chín trái tim đột nhiên từ bên cạnh mái nhà bay tới tỉ tỉ mau ăn mái nhà vang lên n g h i ê n n g h i ê n hô to úc lý lập tức dùng xúc tu tiếp được trái tim một đám ánh sáng long lanh tơ nhện từ trên trái tim nhẹ nhàng chóc ra úc lý nhịn không được tán thưởng hảo hải tử mưa to cọ rửa trái tim vết máu người dê từ đối diện đi tới ánh mắt rơi vào viên này ngưng đập trong trái tim đây là con ngươi của hắn có chút có vào thằng hề trái tim úc lý không có trả lời hắn xúc tu c ủ a lại đem trái tim kín không kẽ hở bao vây lại thoáng qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi người dê hít hít mắt úc lý cảm nhận được mánh liệt bạo ngược ham muốn giết chóc chính như điên cuồng lan tràn liệt h ỏ a tại thể nội thiêu đốt nàng chậm rãi rỗi người ra đối với người dê lộ ra một cái gần như n u hòa mỉm cười để chúng ta tiếp tục đi chương tám mươi sáu ngươi nghe nói qua số một sao tiểu việt tây đứng ở dưới lầu đầu ngưỡng lên cao hẳn không thể hiện tại liền bỏ lên lầu chót khoảng cách quá xa cái thời tiết mắc toi này lại đen như vậy còn không có đèn đường còn trời mưa to hắn nhìn quanh đến bây giờ trừ bỏ bị mưa to ngâm một mặt cái gì đều nhìn không thấy lúc này nghiên nghiên theo vách tường nhanh chóng bỏ xuống dưới trời mưa xuống vách tường rất hoạt cũng may nàng sớm dùng tơ nhện kéo lại mình tám đầu chân mới miễn cưỡng không có thắt nút thế nào tiểu việt tây vội vàng hỏi thăm nghiên nghiên lao đại ăn sao ăn n h i ê n n h i ê n trọng, trọng gật đầu tỉ tỉ đem toàn bộ trái tim đều ăn bây giờ trở nên so trước kia còn lớn tiểu việt tây một mặt một bức a chính là chỗ này n h i ê n nhiên chỉ chỉ mình chân đốt lập tức trở nên thật thô cảm giác năm gần đây năm tám đầu chân cộng lại còn thô tiểu việt tây rung động không nghĩ tới nàng xúc tu lại còn có thể biến lớn theo tốc độ này t r ư ở n g thành tiếp về sau sẽ không thật sự biến thành biển sâu bạch t u ộ c lươn a tây tây ca ca người tiến nhanh đi không phải ở bên ngoài gặp mưa n h i ê n nhiên ghi nhớ úc lý từng dặn dò nàng vội vàng cẩn thận đem tiểu việt tây kéo vào ca úc không cho hắn tiếp tục đứng ở bên ngoài nhà gặp mưa tiểu việt tây mặc dù rất nghĩ ở lại bên ngoài quan sát tình hình chiến đấu nhưng không chịu nổi hắn hiện tại còn rất yếu ớt căn bản không có sức phản kháng chỉ có thể mặc niên niên c thể h nửa người h ê n trên của nàng vẫn là hình người thon dài tinh thế nhìn yếu đuối không chịu nổi da thịt trong bóng đêm trắng mất như tuyết sợi tóc đen nhánh mà mềm mại như tơ lụa ướt đát dán gương mặt của nàng nhưng nửa người dưới của nàng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng những cái kia nguyên bản tráng kiện xúc tu như là hút no bụng nước vào biển tại eo của nàng hạ không ngừng l a n lộn không ngừng phun trào không ngừng n ở lớn đen nhánh tầng ngoài hiện ra băng lánh sâu ngầm ánh sáng lộng lẫy rác hút co vào giống sâu dưới biển không biết sinh vật nhìn nhiều đều sẽ khiến nhân loại bản năng run dày cùng sợ hãi người dê chú ý tới những cái kia bị hắn cắn đứt xúc tu cũng một lần nữa dài đi ra nhưng mà những này đều không phải hấp dẫn nhất hắn hấp dẫn nhất hắn là trên người nàng điên cùng tắc vọt tùy ý tràn giá ham muốn giết chóc hào không khắc chế cũng không cần khắc chế cực kỳ nguy hiểm nhưng lại cực độ mê người để hắ ta thay đổi chú ý người dê bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong mưa úc lý chấm t h ắ p thuần hậu thanh âm lộ ra ẩn ẩn hưng phấn hiện tại ta muốn lấy được ngươi úc lý đối đầu ánh mắt của hắn một giây sau thân ảnh biến mất tại n g u y ê n chỗ lần này người dê thậm chí đến không kịp né tránh xúc tu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xông ra mặt nước chỉ thấy một đạo đen nhánh tàn ảnh nhanh trong lướt qua người dê trên thân khe hở vừa dừng ra xúc tu đã xuyên thấu trong cái khe huyết đ ủ đem cây kia đỏ tươi dài nhỏ đầu lưỡi hút hầu như không còn giang anh hung hăng cắn lấy trên xúc tu nhưng úc lý lại không thèm để ý chút nào trực tiếp đem xúc tu từ trong cái khe rút ra ra máu tươi hôn hợp có chất nhảy c h ả y xuôi rất nhanh lại bị nước mưa cọ rửa đến sạch sẽ bị răng nhanh xuyên thủng vết thương đã biến mất rồi tại ngắn ngủi vài giây bên trong rất hiển nhiên t h a n g h ề trái tim tăng nhanh nàng phục hồi như cũ tốc độ không hổ là trường t h à n h thể người dê cấp tốc triệt thoái phía sau thân hình tại trong mưa di động cao tốc thẳng đến lui đến sân thượng bên biên giới sau đó một cái sau l ậ t giống hưng bình thường hối h ạ rơi xuống ước lý không có đi lên đội theo hắn mà là đem xúc tu g á n tại cao lầu trên vách tường cảm giác hết hệ chung q u n h tin tức người dê không có rơi rơi xuống mặt đất cũng không hề rời đi nhà này cao úc hắn lộn vòng vào trong tầng lầu trong tầng lầu không có mưa cũng không có có nước động cái này tên rào hoạt biết nàng thời gian cấp bách liền cố ý dùng loại biện pháp này dẫn nàng đi vào úc lý nhất miệng đ ỗ n g nhiên nâng cao xúc tu hung hăng đập hướng phía dưới v á c h tường đen nhánh tráng kiện xúc tu đập ở trên v á c h tường phát ra linh thai nhức góc tiếng vang cái này từ cốt thép xi、si、mang đổ bê tông mà thành cứng rắn vết tường như bị làm hỏng vỏ trứng đồng dạng trong nháy mắt phá vỡ một cái độc lớn ngay sau đó lô lớn chung quanh tràn ra giống mạng n h ệ n tinh mịn vết rách cũng cấp tốc dọc theo đi. chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang cao ốc nửa trên tầng lầu trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn bức tường cùng hòn đá theo nửa dưới tầng lầu lăn xuống m à xuống trốn ở một cái khắc tòa nhà cao ốc tiểu việt tây cùng niên niên thấy cảnh này đồng thời khiếp sợ há to mồm tỉ tỉ thật là lợi hại n h i ê n niên sùng bái lộ ra mắt sáng như sao tiểu việt tây thì lo sợ bất an cái này hẳn là không cần chúng ta bồi thường a cao ốc sụp đổ người dê thân hình cũng hiện lộ ra úc lý đứng ở chỗ cao ánh mắt cấp tốc hóa chặt hắn một giây sau xúc tu gào thét lên bay tập mà đi người dê đứng tại trong đá vụn nước mưa đem trên đầu của hắn bạch mao cọ r hắn nhìn chằm chằm bay lượn mà đến xúc tu con người k h u ế t trường đầu lâu thốt nhiên trong nháy mắt phân liệt ra đến càng miệng lưỡi hơn đầu cùng răng nhanh từ phân liệt đầu lâu bên trong chen trúc mà ra cùng trên người hắn những cái kia đầu lưỡi răng nhanh so sánh từ đầu sợ bên trong vươn ra những này rõ ràng càng dài nhọn hơn hơn nữa còn càng linh hoạt chính đang quan chiến niên kỷ năm nhịn không được lên tiếng kinh hô tỉ tỉ cẩn thận ước lý không có lùi bước càng nhiều xúc tu từ phía sau nàng quần quận lấy đánh út về phía người dê đúng vào lúc này một đạo thiện điện vạch phá bầu trời đêm h á cám bị xe đứt chiếu sáng này quỷ dị một màn kinh người mưa to mau tươi rách nát gào thét quần quận đen nhánh xúc tu cùng giữ t ậ n phân liệt tuyết trắng đầu dê bầu trời đêm ngắn ngủi mà lộ ra một cái chớp mắt lại bỗng nhiên ngầm hạng mà ước lý cùng người dê đã tiến vào kịch liệt hơn càng cực hạn chém giết cùng trước đó khác biệt ước lý lần này trạng thái vô cùng tốt thang hề trái tim thay nàng khôi phục đại lượng thể lực mặc dù còn không thể hoàn toàn lấp đầy nàng nhưng đủ để c h ẻ o chống nàng lần nữa đầu nhập chiến đấu làm cho nàng có thể thỏa thích tiêu xài tùy ý tiêu hao nàng không có chút nào cảm thấy mọi m ệ n tương phản nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thư sướng cùng vui sướng cái này là lần đầu tiên nàng không cần lo l nàng duy nhất cần muốn cân nhắc liền là như thế nào mau c h ó n g giết chết đối phương giết hắn ăn hắn để hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này đem hết toàn lực không giữ lại chút nào ước lý nhìn xem cao lầu ở giữa cấp tốc xuyên qua hình người thân ảnh nguyên bản thanh thiện sáng long lành con mắt tại lờ mờ trong đêm mưa sáng đến kinh người người dê cũng nhìn thấy con mắt của nàng đó là chân chính loài săn mồi mới sẽ lộ ra ánh mắt cực lạnh lại cực nhiệt giống im ắng thiêu đốt h ữ hỏa đang lấy tốc độ đáng sợ thôn vệ hết thảy Thang hề. sớm biết ngươi sẽ h ỏ n g việc đầu của hắn chia ra thành g i ữ t ậ n huyết đ ủ những cái kêu bay múa tươi đầu l ư ớ i đỏ đột nhiên đồng thời chấn động phát ra lẩm bẩm nói nhỏ ta nên sớm một chút giết ngươi vừa dứt lời phô thiên cái địa xúc tu phá vỡ màn mưa hướng hắn hướng tập mà tới người dê hơi h í p mắt lại không có t r á n h né thân hình l ó i lên lần nữa nghênh đón tiếp lấy thân ảnh của hai người trong bóng đêm nhanh chóng như điện mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ chỉ có thể nhìn thấy tầm t ã dày đặc màn mưa liền cao tốc cắt chém cao tốc bốc hơi theo liên tiếp ẩm ẩm đổ vang nhanh chóng đè xuống phóng lên tận trời đá vụn cùng dương trận lần chiến đấu này tiêu hao thể năng càng nhiều trả ra đại giới cũng càng khốc liệt hơn bọn họ không ngừng xé rách đối phương thôn vệ đối phương tại trọng thương đối phương đồng thời lại dùng đối phương hết u y n ụ c liệu càng chính mình nhưng mà người dê cuối cùng không thể tự chủ phục hồi như cũ tại loại này cực hạn tiêu hao trong chém g i ế t ước lý có thể không ngừng khôi phục mình xúc tu mà miệng vết thương trên người hắn lại càng ngày càng nhiều những cái k i a nạp vào làm vũ khí đầu lưỡi cũng đều bị ước lý rút đ o v n mất còn tiếp tục như vậy mình khả năng thật sự sẽ chết ở chỗ này nhìn xem càng đánh càng hăng ư c lý người dê hơi hít mắt lại đột nhiên thân hình cực nhanh chỉ trước mắt hắn đã xuất hiện tại ố c lý sau lưng đầu của hắn thốt nhiên phân liệt giang nanh cùng đầu lưỡi trong nháy mắt tới gần khoảng cách lúc lý phần gãy chỉ có nửa tấc một giây sau mấy chục cây dài nhỏ xúc tu xuyên tấu thân thể của hắn người dê con ngươi có chút rời xuống lúc này mới phát hiện những n à y xúc tu một mực t i ề m phục tại dưới mặt nước mà những n à y xúc tu nhưng là từ ố c lý sau thắt lưng vươn ra nàng hạ thân xúc tu quá mức t r ắ n g kiện cũng quá mức khổng l ồ một cách tự nhiên chặn những n à y tương đối tinh tế xúc tu người thật giống như đã quên trên người ta xúc tu cũng không chỉ phía dưới những thứ này ước lý có chút nước mắt nhìn hắn ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh người dê ngắn mùi nợ nụ cười không nghĩ tới ta sẽ bị ngươi tính toán ước lý đem hắn buông xuống xúc tu như ống khóa xuyên thấu thân thể của hắn hắn lay động hai lần không cách nào k h ô n g chế quỳ ngã xuống cho dù là quỳ gối ước lý trước mặt eo lưng của hắn vẫn thẳng tắp nặng đen sừng thú bị nước mưa đập n ệ n phát ra tiếng vang trầm nặng mưa rơi dần dần thu nhỏ ta hỏi ngươi ước lý nắm lên đỉnh đầu hắn mạch bao khiến cho hắn ngưỡng mộ mình ngươi đến tột cùng l ạ như thế nào cấp đoạt người khác năng lực loại vấn đề này cũng cần hồi đáp sao người dê nhìn chăm chú lên nàng. máu tươi nhiễm bẩn hắn âu phục màu đen ngươi biết cũng không có ý nghĩa ư c lý thật sao nàng bình tĩnh nhìn cái này vết thương trồng chất con dê k h ô n g chế cái k h ắ c xúc tu bơi tới miệng vết thương của hắn chỗ rác hút phụ ở trên người hắn bắt đầu hút huyết nhục của hắn người dê con ngươi hơi co lại lồng ngực chập trùng trong cổ họng phát ra trầm thấp kêu r ê n nhìn ra được còn rất đau ngươi nhìn còn không bằng thằng hề bình tĩnh ư c lý nói kỳ thật ngươi rất sợ hãi bị ăn sạch đúng không người dê nhìn xem nàng tinh mắt đỏ chiếu ra mặt của nàng cái này là ngươi ác thú vị ngươi suy nghĩ nhiều ta không có loại này yêu thích ư c lý cười, cười. ta chẳng qua là cảm thấy đối phó ngươi loại này r à o hoạt dị thường hay là phải hung á c một chút mới được người dê vẫn là nhìn xem nàng đột nhiên lên tiếng ngươi nghe nói qua số một sao ước lý nhớ kỹ xưng ơ hô thế này trước đó tại cùng thằng hề lúc giao thủ nàng liền nghe hắn nhắc qua không có ước lý vô tình nói hắn là cái gì danh nhân sao hắn giống như ngươi người dê thanh âm trầm c h ậ m là hy hữu trưởng thành thể trưởng thành thể ước lý suy nghĩ một chút hắn cũng là ngươi đồng sự không người dê nói hắn nên tính là cấp trên của ta t r á c không được hắn cùng thằng hề đều hiểu rõ như vậy trưởng thành thể bất quá hắn ở thời điểm này đem số một tồn tại tuân ra đến chẳng lẽ tựa hồ là đ o á n ra ước lý suy nghĩ trong lòng người dê nói tiếp thanh âm chầm mà tràn ngập sức hấp dẫn hắn đã lớn lên phi thường tương đại nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ chuyện của hắn ta có thể đem ta biết đều nói cho ngươi quả nhiên ước lý giống như cười mà không phải cười điều kiện của ngươi là cái gì người dê bình tĩnh nhìn chăm chú nàng để cho ta đi theo ngươi chương 87.1, ngươi cho ta phát tiền lương sao ước lý nhìn chằm chằm người dê nhìn vài giây bỗng nhiên thở dài một tiếng ngươi cho rằng ta là nhược trí sao người dê chậm thanh trả lời nhược trí không sẽ đánh bại ta ước lý nhẹ gật đầu cho nên ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện chẳng lẽ ta nhìn so số một dễ lừa gạt chân trước vừa nói muốn đem cấp trên tin tức nói cho nàng chân sau liền nói mình muốn đi theo nàng mặc dù khả năng này vẫn còn không tính là phản bội nhưng loại hành vi này cũng không thể so với phản bội tốt đi đến nơi nào ước lý không nghĩ ra hắn có cái gì lực lượng dám nhắc tới ra yêu cầu này ta hiểu băn khoăn của ngươi người dây nói vì để cho ngươi tín nhiệm ta ta cũng sẽ xuất ra đầy đủ thành ý ước lý thì như người dây bình tĩnh nói chúng ta có thể đạt thành mới ước định lại là ước định á ước lý thần sắc không thay đổi ngươi chỉ cái gì ước định vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi người dê đã nói chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta có thể chậm dãi thương nghị ước lý tử tế quan sát nét mặt của hắn hắn phân liệt đầu lâu đã trở về hình dáng ban đầu phung tung tóe tại bạch mau bên trên máu tươi cũng bị nước mưa cọ rửa đến rất sạch sẽ hiện tại hắn gần như thuận theo ngựa đầu nhìn chăm chú nàng nhìn so bất cứ lúc nào đều muốn chân thành đã ước định thuận tiện như vậy ước lý một mặt y ế u kỳ vậy ngươi và số một ở giữa liền không có bất kỳ cái gì ước định sao người dê nhìn xem nàng số một không tín nhiệm bất luận hắn sẽ không cho phép người khác ở trên người hắn gieo xuống không thứ thuộc về hắn ư c lý tức là loại vật này đối với hắn là có lợi người dê nhẹ nhàng gật đầu nếu như người dê không có nói láo như vậy cái này số một đích thật là một cái phi thường người cẩn thận đã cấp trên của ngươi đều không tin mặc cho ngươi vậy ta liền càng không thể tín nhiệm ngươi ư c lý tiếp nối thở dài vẫn là mời ngươi đi chết đi nói xong nàng móc ra thương nhắm ngay người dê lồng ngực quán cà phê dị thưởng ngươi liền không nghĩ giải sao người dê lên tiếng lần nữa thanh em bình ổn một đôi tinh t r ò n mắt màu đỏ chăm chú nhìn nàng ư c lý đem nón trò chụp tại cò xuống、chỗ. thật có lỗi đây không phải là ta hẳn là quan tâm ta biết s ẩ m như hân muốn thông qua gây tê phương pháp đem trong quán người mang ra người dê nói nói nhưng ta muốn nhắc nhở người thuốc mê đối với loại kia trạng thái d ư ớ i nhân loại là không có có hiệu quả hắn dừng một chút nói bổ sung nhất là đối với chu ngật úc lý có chút n h ũ n mày vì cái gì bởi vì cái kia quán cà phê cho bọn họ bản thân liền là một loại trên tinh thần gây tê mà chu ngật tiếp thu được liều lượng là những người khác h a y không có thể là gấp ba úc lý hơi suy nghĩ một chút rất nhanh hiểu rõ ý của hắn con thỏ kia trên người có thuốc mê người dê có thể hiểu như vậy không nghĩ tới một con phá bút bê cũng phiền toái như vậy túc lý lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian khoảng cách nàng rời đi trung tâm mua sắm đã qua một sáu phút đồng hồ lấy khống chế cục hiệu suất lúc này nói không chừng đã đem gây tê thương đưa đến quán cà phê cửa nàng nhìn về phía người dê k i a đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể giải trừ loại trạng thái này người dê vẫn bảo trì ngựa đầu nhìn chăm chú tư thái của nàng ánh mắt đã khôi phục quân h ò a có lẽ chúng ta trước tiên có thể thảo luận bên trên một vấn đề lại cùng với nàng có kẻ mặc cả t c lý rốt cuộc không kiên nhận được nữa nàng g i xuống lên trực tiếp đánh xuyên qua người dê bả、vai. một tiếng súng vang máu tơi ư phun tung t u e mà ra người dê con ngươi đột nhiên co lại thân hình nhỏ không thể thấy lung lay một chút khắc nói điều kiện với ta ước lý giọng điệu gần như bình thản hiện tại là ngươi cầu ta không phải ta cầu ngươi người dê hết hầu gian nan giật giật âu phục màu đen bên trên rất nhanh nhân ra m ả n g lớn v ế t máu hắn ổn định thân thể chắc chắn thanh trả lời con thỏ không phải mấu chốt chân chính mấu chốt là quán cà phê ước lý tiếp tục chọn trọn trọng điểm nói người dê thật sâu nhìn nàng một cái đây là một loại có thể khiến người ta lâm vào an nhàn không khí năng lực hiệu quả cùng ngươi thấy đồng đạo Bị ả người h h ư ở n n g sẽ đắm chìm t r dê gật đầu úc lý nghĩ nghĩ lại hỏi kia con thỏ bút bê lại là cái gì tác dụng người dê tựa hồ nợ nụ cười chủ yếu dùng để pha cà phê thuận tiện nhiều hơn một tầng bảo hộ úc lý không nghĩ tới con thỏ kia bút bê thật là phục vụ viên Úc Lý Kỳ quái hỏi, h vậy â nếu chính lực coi chủ, cái phát thường phương khả năng nuốt ở phía sau chủ, nhưng hiện tại xem ra, cái suy đoán này hơn phân động năng Ngay nàng năng nuốt đoán này nửa n từ tại đâu? đầu đối là là dị ở ở sau suy ra, sai. xem không lấy chu ngật tinh thần lực coi như về sau bị ảnh hưởng nhưng ở vừa mới tiến hậu chủ điều tra thời điểm nhất định cũng có thể phát hiện cái gì nhưng phòng bếp lại một điểm động tính đều không có điều này nói rõ hậu chủ rất có thể thật sự cái gì cũng không có nàng sớm liền rời đi người dây d ọ n g điệu bình tĩnh nàng khác với chúng ta năng lực giả bắt không được nàng rời đi đã nói lên ăn không được mà ăn không được dị thường ư ớ lý là không có hứng thú cho nên hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết chính là phá hủy quán cà phê đúng không nàng đơn giản rõ ràng hỏi người dê không có trả lời nhưng từ phản ứng của hắn đến xem đây chính là câu trả lời chính xác người hôm nay vận khí không tệ úc lý cụp mắt nhìn hắn ta tạm thời còn không có ý định ngang ngươi có quan hệ số một sự tình chờ ta trở về bàn lại đi người dê hơi h í p mắt lại đang muốn mở miệng úc lý đột nhiên một q u y ề n vùng tới hắn lúc này tình trạng kiệt sức trên thân lại là vết thương trầm chất bị úc lý một quyển này đánh trúng liền kêu g n cũng không kịp phát ra liền chật vật nga xuống n h ê n viên cùng tiểu việt tây rồi mới từ hậu phương trong đại lâu đi tới nhìn xem ngã trong vũng máu người dê tiểu việt tây cẩn thận từng ly từng t í hỏi hắn chết sao còn không có úc lý thu súng lại ngươi cho hắn bôi điểm huyết n h ê n viên ngươi dùng tơ nghệ đem hắn bọc lại hai người các ngươi xem trọng hắn ta về trước đặc khiển đội được rồi n h ê n viên ngoan ngoan đ ứng thanh tỉ tỉ kia tên h ề thi thể ngươi còn ăn sao không ăn úc lý nghĩ nghĩ trước cất kỹ chờ trở về rồi hay nói đi nàng đã ăn một trái tim nếu như đêm nay tiếp tục ăn mất khống chế khả năng sẽ phi thường lớn đây cũng là nàng tạm thời không ăn người dê nguyên nhân so với ăn hiện tại quan trọng hơn là nhanh đi về không thể gây nên những người khác hoài nghi a n bài s n g người dê úc lý dôi ra một cây xúc tù nhẹ nhàng chạm đến mặt nước thân ảnh trong nháy mắt biến mất nàng rất mau trở lại đến trước đó rời đi cái kia trung tâm mua sắm bởi vì không nghĩ lại gặp mưa từ trung tâm mua sắm ra lúc úc lý còn cầm đem rủ nàng miễn cưỡng khen hướng quán cà phê phương hướng đi xa xa nhìn thấy mấy chiếc xe việt giá rừng ở bên đường thân mang trang phục phòng hộ nhân viên hậu cần đang tại phân phát gây t h ư ơ n g úc lý thấy thế vội vàng bước nhanh quá khứ xâm đội chứng tám mươi bảy hai ngươi cho ta phát tiền lương sao sầm như hân nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc ngươi lấy ở đâu rủ nàng thậm chí không biết t u c lý rời đi vừa mới đi trên thương trường nhà vệ sinh thuận tay cầm t u c lý rất tự giác đem dù chuyển đến sầm như hân đ ì n h đầu sầm đội ngươi thật sự muốn gây tê bọn họ sao sầm như hân gật gật đầu nghiêm túc nói trước mắt chỉ có biện pháp này t u c lý hướng quán cà phê nhìn thoáng qua trong quán công việc bên ngoài nhân viên còn đang uống cà phê từ nhạc ghé vào bên cạnh bàn chưa thanh tình chu ngật cùng hạ bách thì không thấy tăm hơi chỉ có thể miễn cưỡng từ trang nhạ âm nhạc g m dịu nghe được ra một chút nổi bắt bầu bổn tiếng va chạm u c lý kỳ qu sống như hân thần sắc bất đắc dĩ đã đánh tới hậu chủ trách không được trong quán cà phê âm nhạc như thế ồn ào ư c lý bất động thanh s ắ c nói hậu chủ có gì thường sao không có sống như hân lắc đầu quả nhiên cùng người dê nói đồng dạng ư c lý kia con thỏ b ú p bê cũng bị hạ bách ném ra sống như hân hướng về sau cần tiểu đội toa xe chỉ chỉ. cái đồ chơi này mặc dù sẽ pha cà phê nhưng cùng quán cà phê không có quan hệ gì thuần túy chính là thả ở bên trong mê hoặc chúng ta bên trong bồn xe đặt vào một cái màu bạc thu nhận dương ư c lý không nhìn thấy nội bộ nhưng từ thu nhận dương lớn nhỏ đến xem con thỏ bút bê hẳn là liền tại bên trong Úc lý thu tầm mắt lại sầm đội ta vẫn cảm thấy gây tê không tốt lắm ngươi là lo lắng gây tê thương sẽ thương tổn đến bọn họ sầm như hân lộ ra hiểu rõ biểu lộ yên tâm đây đều là người bình thường có thể tiếp nhận liều lượng trừ để bọn hắn ngủ lấy một ngày sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt ta lo lắng chính là cái này thúc lý nghiêm túc nói bọn họ hiện tại dù sao bị ô nhiễm nếu như gây tê thương đối bọn hắn không có tác dụng làm sao bây giờ sầm như hân hơi xứng sở nàng ngược lại là không có suy nghĩ qua vấn đề này Úc lý tiếp tục nói đã con thỏ bút bê cùng ô nhiễm không có quan hệ kia vấn đề rất có thể là xuất hiện ở quán cà phê bản thân tại nàng ẩn hiện dưới sự dẫn đường sầm như hân rất nhanh kịp phản ứng vậy cũng chỉ có thể c ư ơ n g ép dỡ bỏ cái này quán cà phê úc lý gật gật đầu ta cũng nghĩ như vậy sầm như hân nhìn xem nàng trong mắt có không che giấu chút nào tán thưởng khó trách chu ngật thích mang theo ngươi đáng tiếc ngươi không phải thứ tư đặc khiển đội bằng không thì ta nhất định giúp ngươi xin t ầ n cấp t ầ n cấp cái gì t ầ n cấp úc lý chính đang nghi ngờ sầm như hân chạy tới cái khác công việc bên ngoài nhân viên trước mặt chỉ huy bọn họ lui về sau chứ không bắn súng đúng các ngươi tất cả mọi người lui về sau không muốn đứng tại quán cà phê chung quanh úc lý nhìn không hiểu nàng muốn làm gì ở đây công việc bên ngoài nhân viên giống như nàng m ở mịt có người nhịn không được hỏi lên x â m đội là có cái gì kế hoạch mới sao không tính là kế hoạch chính là thử một chút x â m như h â n bình tĩnh giải thích ta dự định dỡ bỏ cái này quán cà phê lời này vừa nói ra mọi người nhất thời xôn xao mặc dù cái này hoàn toàn chính xác cũng là biện pháp nhưng nơi này lại không có công cụ cùng máy xúc chỉ dựa vào bọn họ muốn làm sao đem cà phê quán dỡ bỏ lúc này lệ thuộc thứ tư đặc k h i ể n đội công việc bên ngoài nhân viên trước hết nhất đạt được một cái suy đoán chẳng lẽ sầm đội muốn sử dụng b i ể n sâu khí áp b i ể n sâu khí áp úc lý cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vật này là sầm như hơn năng lực sao ngay tại nàng âm thầm suy tư thời điểm sầm như hơn chạy tới quán cà phê trước cửa thẳng tắp nhìn chăm chú lên nhà này ấm áp kiến trúc mặc dù thứ tư đặc k h i ể n đội phần lớn người đều coi là năng lực của nàng chỉ đối với vật sống hữu dụng nhưng trên thực tế nàng cũng đồng dạng có thể đối với không có sinh mệnh vật chất thực hiện biện sâu cao áp mà lại tương đối vật sống loại này thêm tại từ vật bên trên áp lực ngược lại tốt hơn không chế tốt ở cái này quán cà phê là độc lập kiến tạo phía trên cũng không có những kiến trúc khác bằng không thì hay là dùng hủy đi lâu cơ an toàn hơn một chút s ố m như hân hít sâu một hơi con người nổi lên nước đồng dạng vận sóng dần dần biến thành b i ể n sâu đồng dạng màu xanh lam sẫm úc lý đứng ở một bên tử tế quan sát cử động của nàng mặc dù loại biến hóa này rất nhỏ bé nhưng là nàng có thể cảm giác được quán cà phê không khí chung quanh chính đang lặng lẽ ngưng tụ hoặc là nói không phải không khí mà là trong không khí áp lực tại loại này áp lực vô hình dưới quán cà phê bốn phía vách tường dần dần phát ra ra bị nẻ tiếng vang rất nhanh trên vách tường hiện ra m ạ n n ệ n giống như vết r những này vết rách nhanh chóng lan tràn liền ngay cả trong quán cà phê người đều cảm nhận được mơ hồ chấn động chuyện gì xảy ra tường giống như tại l ắ ca chẳng lẽ là địa chấn không sẽ như thế thoải mái dễ chịu địa phương làm sao có thể có địa chấn đâu l i ê n tại bọn hắn bưng chén cà phê lẫn nhau trò chuyện thời điểm vách tường đột nhiên hướng vào phía trong bên cạnh lõm m y công một giây sau quán cà phê phát ra một tiếng biết t hai nhức góp tiếng vang bốn phía vách tường giống bị hung hăng đè ép tại thời khắc này ẩm vang vỡ vụn a địa chấn á ta tại sao lại ở chỗ này t r ư ớ hết k h a n để ý tới chạy mau đi toàn bộ quán cà phê trong nháy mắt sụp đổ ngồi ở bên trong công việc bên ngoài nhân viên lập tức khôi phục thanh tỉnh bọn họ nhìn xem rơi xuống bức tường cùng đá vụn liên tục không ngừng từ bên trong chạy ra trang diện một thời lâm vào hỗn loạn cái khác công việc bên ngoài nhân viên cũng đ ộ i vàng đi qua đem những cái kia phản ứng chậm hơn người đem đống phế tích bên trong mang ra ư c ly phát hiện mặc dù tình huống vừa rồi nhìn qua rất nguy hiểm nhưng kỳ thật những cái kia vỡ vụn bức tường cùng hòn đá cũng không có đập đến bất kỳ người cái này đã không thể dùng vận khí tốt để giải thích như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng là sầm như hân đã không chế trong không khí áp lực có ý để cho những cái kia bức tường cùng hòn đá tránh đi bên trong công việc bên ngoài nhân viên năng lực này cũng rất biến thái cũng không biết đối nàng loại này biển sâu quái vật có vô dụng úc lý thu hồi suy nghĩ nhấc chân hướng phế tích đi đến chu ngật vẫn ngồi ở đống đá vụn bên trong có lẽ là bởi vì hắn nhận ảnh hưởng s â u nhất hắn lúc này biểu lộ nhìn còn có chút mê mang lông mày có chút n h u lên tựa hồ đang lúc suy tư nơi này xảy ra chuyện gì úc lý dơ dù đi đến trước mặt hắn có chút túi người nhìn hắn chu đội hướng trên đỉnh đầu dọn mưa đột nhiên biến mất chu ngật mi mắt khé nhúc đ trong bóng tối con mắt của nàng như hồ nước trong suốt thông thấu sợi tóc từ vai bên cạnh rủ xuống bởi vì ở m ớ c m à có chút q u a n xoắn đây làm ấy túc lý dội ra ba ngón tay tại trước mắt hắn lung lay chu ngật có chút bất đắc dĩ ba còn tốt không có gốc túc lý thở dài một hơi thuật tay đem hắn trên chóp mũi giọt nước lau sạch chu ngật liền giật mình có thể đứng lên tới sao túc lý hướng hắn vui ư tay có muốn hay không ta dịu người một thanh chu ngật có chút không được tự nhiên không dùng lúc này đống đá bên trong vang lên một đạo khác thanh âm quen thuộc làm sao không đến dịu ta ta có thể so sánh hắn t h ẳ n nhiều ước lý nghe tiếng nhìn sang chỉ thấy to to nhỏ nhỏ cục đá vụn bên trong đang nằm một mặt t à n mạn hạ bách ước lý ngươi cũng không phải ta lãnh đạo ta tại sao muốn dịu ngươi hạ bách nâng lên một cái tay chống đỡ đầu nhìn nàng ta cũng là đặc hiện đội đội trưởng làm sao không tính lãnh đạo ước lý không giống chu ngật nghe vậy không khỏi lại nhìn nàng một cái hạ bách tựa hồ hứng thú nơi nào không giống ước lý cười lạnh một tiếng ngươi cho ta phát tiền lương sao t r ư ơ n g tám mươi tám nghèo hạ bách bị chẹn họ một chút hắn ngược lại là không nghĩ tới ư ớ lý lý do cứ nhiên như thế giản dị tự nhiên nhưng hắn rất nhanh lại nợ nụ cười nếu như ngươi nguyện ý gia nhập thứ ba đặc k h ỉ đội ta đương nhiên có thể cho người phát tiền lương úc lý liếc xéo hắn một chút thật sự hạ bách cười trả lời đương nhiên là thật sự đây chính là ngay trước mặt chu ngật đ ả o người chu ngật quay đầu nhìn về phía hạ bách giữa lông mày sơ lược có bất mãn hạ bách thờ ơ vẫn nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái mà nhìn xem úc lý úc lý nghiêm túc hỏi gia nhập thứ ba đặc k h ỉ đội có chỗ tốt gì chỗ tốt ta nghĩ nghĩ hạ bách sờ lên cái cảm ta so chu ngật càng dễ bàn hơn lời nói đây coi là chỗ tốt sao úc lý nghe vậy lập tức một mặt xem thường liền cái này đây coi là cái gì chỗ tốt mà lại chu ngật nơi nào không dễ nói chuyện rõ ràng tốt hơn hắn nói chuyện nhiều hạ bách cũng không phản bác tiếp tục nói ta còn có thể cho ngươi đặc biệt chiều cố ước lý thì như hạ bách thần sắc t y ý tỉ như thỏa mãn ngươi người xin cho ngươi đặc phê nghỉ ngơi có phụ cấp cao nhiệm vụ cũng sẽ yêu trước tiên nghĩ ngươi ước lý bình tĩnh đánh gây hắn ngươi nói những này ta hiện tại cũng có thể hưởng thụ được hạ bách có chút dừng lại thật sao nói hắn ánh mắt khẽ rời rơi xuống chu ngật trên mặt chu ngật thản như nói nàng tình huống đặc thù dạng này a hạ bách gợi ý vị thâm trường một tiếng t h hồ còn nghĩ nói chút gì. Lúc này, một chi thuốc còn lúc nói này, nhiên gì, một đột mê bách a y bắn Hắn nghiêng tới. tức t người lập r n h h đi, t u ố mê rán bở vai của ắ tắp n thẳng ngoài, tiến khảm sụp bay ra đường ổ bức t bên n t r o g Hạ Bách, đừng g i ả bộ chết mau dậy đi cách đó không xa vang lên sầm như lần trung khí mười phần tiếng la hạ bách nút núi bay từ đống đá bên trong đứng lên chu ngật cũng đứng người lên úc lý thấy thế kịp thời đem dù đi lên nâng cao để phòng đụng vào đỉnh đầu hắn mặc dù thanh dù này không quá rung hạ được hai người nhưng mưa dù sao còn đan dưới không giúp hắn cản trở cũng không tốt lắm mà lại chính mình mới vừa biểu qua trung tâm úc lý bung dù động tác rất tự nhiên nhưng chu ngật lại mất tự nhiên vừa rồi hắn là đang ngồi trạng thái hiện tại đứng lên mới phát hiện mình cùng úc lý khoảng cách có bao nhiêu gần ta không dùng bung dù hắn thấp giọng nói úc lý nghe vậy đưa tay ngả vào dù bên ngoài cảm thụ trời mưa thế mưa rơi so trước đó nhỏ hơn nhiều hiện tại nhiều nhất chính là mưa bụi s ắ c thực không có bung dù tất yếu s ắ c thực nàng gật gật đầu đem dù thu lại hạ bách ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem nàng cuối cùng không nói gì quay người hướng ra phía ngoài cần tiểu đội đi đến từ nhạc đã bị sầm như hân tỉnh lại ánh mắt của nàng cũng có chút mờ mịt nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh thật sự là thật có lỗi cho mọi người thêm những ngày nhiều phiền phức nàng tỉnh táo lại chuyện thứ nhất chính là hướng ba người khác xin lỗi không trách ngươi sầm như hân an ủi nói là dị thường quá g i o hoạn từ nhạc vẫn là một mặt tay náy mặc dù tiến vào quán cà phê sau ký ức rất mơ hồ nhưng nàng vẫn mơ hồ nhớ phải tự mình đã từng hướng sầm như hân mở quá thương còn tốt sầm như hân kịp thời tránh đi bằng không t ì vừa nghĩ tới hậu quả kia từ nhạc không khỏi rất gấp đáp các ngươi tìm tới dị thường sao sầm như hân lất đầu nhìn về phía đối diện tới được hạ bách hạ bách ngươi có phát hiện gì không có ta cũng không có hạ bách hướng về sau phương công việc bên ngoài nhân viên r ộ i r ố i tay đối phương lập tức hiểu ý đem dọn dẹp sạch sẽ trường đ à o cùng súng lục trả lại hắn hậu c h ủ có đài máy phát đ i ệ n nhưng mà nhìn xem không có gì đặc biệt cái khác đều là nổi b á t b ầ u bồn u cùng dị thường thì càng không quan hệ rồi sống như h ơ n lại đem ánh mắt rời về phía c h u n g ậ t c h u n g ậ t cẩn thận suy tư hậu c h ủ có giám sát nếu như cái này dị thường xuất hiện qua lấy giám sát phạm vi bao trùm nhất định sẽ bị trục tới trừ phi từ nhạc đốn lộ trừ phi nó đang bố trí tốt hiện trường sau liền rời đi Căn xử lý xong quán cà phê còn sót lại bốn chi công việc bên ngoài tiểu đội đối với trước mắt đã biết ba loại ô nhiễm tình huống làm cụ thể thống kê sau đó nhằm vào cái này ba loại ô nhiễm tiếp tục loại bỏ Loại i bỏ một mực t ế nếu hành đ n s a nửa đêm, thật ế vũ k là dạng này vậy những ngày dị thường cũng thật là đáng sợ đi nhìn xem chống trải không người khu phố công việc bên ngoài các nhân viên nhịn không được nghị luận lên úp ly im lặng mặc ngáp một cái bên kia chu ngật kết thúc trò chuyện quay người nói với mọi người nói ngày hôm nay điều tra dừng ở đây về trước khống chế cục nghe ý tứ này không giống như là nhiệm vụ hoàn thành cũng là lâm thời bỏ dở công việc bên ngoài các nhân viên hai mặt nhìn nhau không có hỏi nhiều đều nhịp đáp nói là đèn đường từng chiếc từng chiếc sáng lên toàn thành chính đang từ từ khôi phục cung cấp điện để phòng còn có biến cố phát sinh đám người theo đường cũ trở về đem đi về trước qua quảng trường lại loại bỏ một lần tiểu việt tây phát tới một cái tin tức chúng ta đã trở về trên xe úc lý ngắm chu ngật một chút gặp hắn lực chú ý không có ở phía bên mình thừa cơ vụn trộm hồi âm hơi thở cẩn thận một chút không chế cục người còn không có trở về không muốn bị bọn họ bắt được rõ ràng úc lý nghĩ nghĩ vẫn là không yên lòng lại phát một cái tin tức nếu là đói bụng trước hết an thằng hề an con dê cũng được nhưng phải chú ý đừng đem hắn chơi chết tốt căn dặn xong tiểu về tây úc lý thu hồi điện thoại ánh mắt tùy ý hướng phía trước t h o á n g nhìn chợt thấy một cái rác r ử i thùng thùng rác rất phổ thông cũng rất phổ biến cũng không đáng nàng chú ý nhưng thùng rác bên cạnh kia một đoàn tiểu tiểu đồ vật ngược lại là khá quen úc lý lập tức lên tiếng chu đội chu ngật cái gì ngươi nhìn cái kia úc li đưa tay chỉ quá khứ chu n g ậ t theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang ánh mắt hơi ngạc nhiên lại là bọn họ trước đó gặp phải con kia mèo giờ ra cử ly mẹo con bị mưa d â n h ư ớ t nhìn so trước đó còn nhỏ hơn lúc này chính rắn chặt lấy thùng rác đông lạnh đến run lẩy bẩy cái khác công việc bên ngoài nhân viên cũng phát hiện cái này con mèo nhỏ cái này không phải chúng ta trước đó đụng phải kia con mèo h o a sao nó thế mà không có tìm chỗ tránh mưa quá nhỏ không kịp ma nhỏ như vậy một con bị dầm mưa một đêm đoán chừng ngày mai sẽ không có ư c lý nghe đến mấy câu này một chút suy nghĩ quyết định trước tiên đem mẹo con bắt tới nhưng mà nàng còn chưa kịp biến thành hành động bên cạnh chu ngật liền mở ra chân dài đi tới m è o con không biết là đông lạnh c h o n váng vẫn là muốn tìm cầu nhân loại trợ giúp chu ngật đến gần nó thời điểm nó cũng không có đào tẩu ngược lại còn r ắ c cúng họng hướng chu ngật yêu ớt kêu hai tiếng chu ngật nhẹ nhàng đem nó nhấc lên cẩn thận xem xét Úc Lý đi tới, nhìn một chút cái này, con mèo nhỏ, còn tốt, không có có Chu Lý lẫn là đi đều tới, một tốt, thụ thương.、Chu、ngật, theo ớt nhìn này nhỏ, không ấn. Hắn dẫn nhìn hắn, nhau súng. mèo mèo, nhìn xem hắn, lẫn nhau đều là súng. mèo xem đề nghị nếu không t r ư ớ c mang trở về cũng đi dù sao làm è o hoang cũng không có chủ nhân chu ngật chờ một lúc khả năng còn sẽ có dị thường ẩn hiện một con mèo nhỏ mà thôi coi như thật sự đụng phải dị thường cũng ngại không đến chuyện gì t u ố c lý đem mèo con từ trong tay hắn nhận lấy mèo con cũng không có mâu thuẫn lại hướng nàng yếu ớt kêu một tiếng mèo đáng yêu t u ố c lý sờ sờ nó cái đầu nhỏ cũng đi theo nó kêu một tiếng chu ngật nhìn nàng c h ầ m c h ầ m vài giây hậu chi hậu giác rời ánh mắt vậy trước tiên mang về đi u ố c lý gật gật đầu đem mèo con ôm vào trong ngực nhiệt độ của người nàng mặc dù không cao lắm nhưng tóm lại so xối thành n ớ t xuống đấu mẹo con tốt hơn nhiều lắm mẹo con đụng một cái đến nàng liền bản năng hướng trong ngực nàng chui cái khác công việc bên ngoài nhân viên vây xem toàn bộ hành trình n h ì n không được nhỏ giọng b ắ t k h á i nguyên lai、like, chu đội thích mẹo con người biết cái gì cái này gọi là thiết hán nhu tình đúng đấy mẹo con không đáng yêu sao ta cũng thích chu ngật có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói thêm gì hắn hướng bọn họ ném đi t h o á n g nhìn mọi người nhất thời im lặng tiếp tục loại bỏ lên tình huống c u n g quanh cùng trước đó đồng dạng cũng không có, có gì thường xuất hiện cũng không có phát hiện bị ô nhiễm người ước chừng nửa giờ sau loại bỏ kết thúc mấy chi công việc bên ngoài tiểu đội lần lượt trở về khống chế cục trải qua cả đêm điều tra tất cả mọi người mệt mỏi không nhẹ nhưng bọn hắn tạm thời còn không thể nghỉ ngơi bởi vì nguy cơ chưa giải trừ bọn họ nhất định phải ở vào tùy thời chờ lệnh trạng thái b ố tên đặc h i ể n đội đội trưởng thu được tổng bộ thông báo vừa về đến liền đi trên lầu phòng hợp đi hợp nhân viên công tác đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya cùng khăn mặt theo thứ tự phân phát cho công việc bên ngoài nhân viên để bọn hắn lau khô nước mưa trên người cũng kịp thời bổ sung năng lượng cùng trình độ úc lý b a n g mẹo con nhiều muốn một cái khăn lông đem mẹo con toàn thân cao thấp cẩn thận trà sát một lần kết quả phát hiện mẹo con vẫn là ở phát r u n cũng không có rõ ràng làm dịu nàng không có nuôi qua mẹo một thời cũng không biết nên làm gì bây giờ nếu không đem nó đưa đi sùng vật bệnh viện ngay tại úc lý suy nghĩ lúc này có hay không sùng vật bệnh viện mở cửa thời điểm cửa thang máy mở ra chu ngật bốn người từ bên trong đi ra xem ra bọn họ đã giải tán hạ bách rỗi lưng một cái ta có thể đi ngủ một hồi sao sống như hân không thể từ nhà cười cười hơi ngủ trong một giây lát hẳn là cũng không có việc gì chu ngật không nói chuyện ô nhiễm đột nhiên toàn bộ biến mất điều tra mất đi đầu mườn chỉ có thể bị ép gián đoạn tổng bộ hoài nghi những n à y dị thường khả năng đã chuyển rời đến cái khắc thành khu để cho tiện điều hành cho nên để bọn hắn trước phòng thủ hành động tiếp theo chờ thông báo mặc dù công việc bên ngoài nhiệm vụ cũng không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi giải quyết nhưng giống đêm nay như thế không thuận lợi còn là lần đầu tiên úc lý đang tại tìm nhân viên công tác xa xa nhìn thấy chu ngật đi tới vội vàng hướng hắn vây tay chu đội chu ngật nghe tiếng nhìn lại gặp nàng ôm kia con mèo nhỏ lập tức xài bước đi tới thế nào con mèo này một mực tại run không biết có phải hay không là ngã bệnh thúc lý nói muốn hay không đưa nó đi s ù n g vật bệnh viện nhìn xem trung ngật nghĩ nghĩ hiện tại s ù n g vật bệnh viện hẳn là đều đóng cửa thúc lý vậy làm sao bây giờ trung ngật trước đường hoảng hốt cũng có thể là là quá lạnh hắn hơi suy nghĩ một chút gọi lại đi ngang qua nhân viên công tác các người nơi này có máy xấy sao nhân viên công tác không cần nghĩ ngợi có ai c h u đội muốn mấy cái trung ngật một cái là đủ rồi được rồi nhân viên công tác gật gật đầu quay người đi ra cũng không lâu lắm liền cầm cái máy xấy trở về t h c lý người muốn cho mèo thổi bao ân trước thổi khô nhìn xem cân nhắc đến máy s ấ y sẽ đem lông mèo thổi đến khắp nơi đều là chu ngật để nhân viên công tác cho bọn hắn tìm cái không ai gian phòng t u ố c lý đóng cửa lại đem mèo con phóng tới trên mặt đất cùng lúc đó chu ngật đem máy s ấ y mở đến nhỏ nhất đường dùng tay thử một chút nhiệt độ mèo con tựa hồ có chút sợ hãi về sau r ù dụt thuốc lý có thể thổi sao hẳn là có thể chu ngật nói n g ư ờ i trước ôm lấy nó phòng ngừa nó chạy loạn được t u ố c lý theo lời ôm lấy mèo con không cho nó l o ạ động chu ngật chậm rãi đem miệng gió đi lên rời mèo con quả nhiên biểu hiện ra kháng cự trong ngực u ố c lý kịch liệt rằng co u ố c lý rất khiếp sợ khí lực của nó thật lớn cẩn thận đừng sợ nó bắt được chu ngật một bên căn dặn nàng một vừa đưa tay vớt ve mèo con một chút xíu kiên nhận c h ấ n an nó tại hắn vớt ve dưới mèo con dần dần an tính lại chu ngật lúc này mới bắt đầu giúp nó thổi bao mèo con bị thổi làm rất dễ chịu cũng không dễ d ồ i nữa ngoan ngoan nằm sấp trong ngực úc lý mèo mắt lại t hưởng thụ lấy chu ngật phục vụ nhìn cái này dần dần xoa tung mau cầu úc lý nhịn không được hỏi ngươi định xử lý như thế nào con mèo này chu ngật nghĩ, nghĩ đưa đi nhận nuôi trung tâm đi thế nhưng là nó còn thật đáng yêu úc lý nghiêm túc hỏi ngươi thật sự không có ý định mình nuôi sao chu ngật nhìn nàng một cái ta nuôi nó có thể sẽ chết đói tốt ta úc lý tiếp nối thở dài nói tiếp đã ngươi không nuôi vậy ta liền tiếp thủ chu ngật nao nao tựa hồ không nghĩ tới nàng nửa câu sau là cái này mặc dù ta cũng không giành chiếu cố nó nhưng trong nhà của ta còn có cái khác xù vật bọn nó có thể chiếu cố lẫn nhau úc lý sờ lên m h ỏ con mà lại nó còn giống như thật thích ta ngươi cảm thấy thế nào nàng ngước mắt nhìn xem chu ngật thanh âm nhẹ nhàng đáy mắt t h n có ý cười chu ngật một thời không cách nào trả lời vấn đề này chương tám mươi chín để hắn ngủ một hồi đi chu ngật không có trả lời vấn đề này người nghĩ kỹ cho nó lên cái gì tên sao cái này còn phải nghĩ sao t u c lý không cần nghĩ ngợi liền gọi phú quý tốt chu ngật t u c lý gặp hắn một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ cho là hắn là đối với danh tự này có ý kiến hoặc là gọi chiêu tài cũng được n à n g bẹ ngón tay s ố nói hoặc là vừa tài lai tài thuật tài chu ngật nhịn không được thân tay đẻ chặt nàng vẫn là gọi phú quý đi t u c lý dừng một chút chu ngật ngón tay thon dài hữu lực đầu ngón tay sơ lược bỏng tiếp xúc trong nháy mắt tồn tại cảm phi thường kinh người thật có lỗi chu ngật lập tức buông nàng ra u c lý cười cười không có việc gì có lẽ là bởi vì vừa rồi một mực mở ra máy xấy chu ngật không khỏi cảm thấy nhiệt độ chung quanh có chút cao hắn đem máy xấy để ở một bên trên bàn đứng dậy đứng lên ta còn muốn đi phòng thủ ngươi nếu mệt có thể đi ngủ một hồi úc lý ngẩng đầu nhìn hắn không phải nói công việc bên ngoài nhân viên cũng phải tùy thời chờ lệnh sao có thể thay phiên nghỉ ngơi chu ngật có mắt ánh mắt rơi vào m è o mướp nhỏ trên thân ngươi nếu là không yên lòng cái này phú quý có thể tạm thời đem nó nhốt ở trong lồng úc lý có chút h ế u kỳ nơi này còn có cho mẹo dùng chiếc lồng khả năng không phải cho mẹo dùng nhưng chiếc lồng khẳng định không b t chu ngật hơi dừng một chút dù sao dị thường hình thái có rất nhiều nguyên lai là dùng để quan dị thường chết lồng úc lý gật gật đầu t ố t vậy ta chờ một lúc đi hỏi một chút nhìn chu ngật ân hắn lại nhìn mẹo con một chút ngón tay hơi giật giật nhưng cuối cùng vẫn không có vào tay sở hắn một mặt khắt chế rời đi mẹo con còn c u ộ n tại úc lý trong ngực ấ y ngủ úc lý gai gai c ầ m của nó nó n g ắ c n g ắ c cái đôi thoải mái mà lẩm bẩm một tiếng úc lý thở dài hy vọng n g u y ê là chỉ mẹo thân tài đem máy xấy trả lại cho nhân viên công tác sau úc lý lại cho mẹo con muốn một chút đun sôi ức gà cùng thức uống thuận tiện hỏi xuống chiếc lồng sự t ì n h đừng nói thật là có nhưng mà kích thước đều rất lớn dùng để q u a n láo hổ đều dư xài đem như thế tiểu nhân một con m è o thả ở bên trong rất có điểm đại tài tiểu dụng cảm giác đem m è o con sắp xếp cẩn thận sau ước lý đi công cộng phòng nghỉ dạo qua một vòng cùng chung ngật nói đồng dạng nơi này có một bộ phận công việc bên ngoài nhân viên chính đang nghỉ ngơi có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách ở một bên ghi chép đã đến giờ liền sẽ đánh thức bọn họ đổi người khác tới giao tiếp bảo đảm tất cả mọi người có thể bảo trì tương đối rất tốt trạng thái ước lý ngủ ba giờ đợi nàng bị gọi lúc tỉnh bên ngoài trời đã sáng nàng nhìn xuống thời gian buổi sáng bảy giờ rưỡi bên ngoài mưa đã t ạ n h ánh nắng rất trướng mắt xuyên thấu qua thủy tinh chết xạ tiến k h ô n g chế cục cao úc k h ô n g chế công việc trong cục nhân viên mười phần bận rộn công việc bên ngoài các nhân viên toàn bộ chỉnh đốn hoàn tất liền cùng nhau đi tới tầng cao nhất phòng hợp lớn b ố t i ê n đặc k h i ể n đội đội trưởng đều tại cùng luân tiên phòng thủ công việc bên ngoài nhân viên khác biệt bọn họ suốt cả đêm đều không ngủ nhưng trạng thái tinh thần còn thật là tốt hoàn toàn nhìn không ra một tia vẻ mệt mỏi năng lực giả thể chất chính là tốt có người khe khẽ bàn luận s ố n như hơn đạo mắt một tuần t i n tĩnh nàng nghiêm túc thời điểm rất có khí thế cho dù không có tận lực làm ra cái gì uy hiếp tính biểu lộ đám người cũng r ồ n dập tự giác ngầm miệng phòng hợp lập tức yên tĩnh trở lại úc lý ngồi ở sau xếp hàng túi đầu nhìn một chút chính mình một thân lông nghèo nhân viên công tác mở ra hình chiếu ba d từ nhạc bắt đầu giảng giải tiếp xuống sau tục làm việc trải qua suốt cả đêm loại bỏ dị thường ô nhiễm đã bị khống chế lại lại không có phát hiện tiến một bước g ầ n tàng uy hiếp mặc dù truyền bá ô nhiễm đầu nguồn trước mắt chưa bị bắt nhưng cân nhắc đến sự kiện lần này có thể sẽ đối với trật tự xã hội tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nên khống chế cục hiện tại hàng đầu công việc vẫn là lấy ổn định hiền lành sau làm chủ mà bộ phận này làm việc liền không cần bọn họ điều động nhân viên đến phụ trách dù sao mấy cái này không có bị bắt gì thường cũng có thể là chạy tới cái k h á c thành khu cân nhắc đến ô nhiễm tính cực mạnh hiện tại các khu không chế cục đều phải trận địa sẵn sàng úc lý suy đoán bọn họ ngày hôm nay liền phải trở về đến x u ố n g buổi trưa mười bảy khu bắt đầu triển khai hệ thống mà toàn diện thiện h ộ u làm việc trải qua điều tra bọn họ phát hiện những cái k i a nhiều sóng cư dân đều từng tại hôm qua tiếp thu qua một cái thư nặc danh hơi thở quy tắc này tin tức nơi phát ra không rõ nội dung cũng rất phổ thông đơn giản chính là thường thấy nhất lựa gạt thủ đoạn khác biệt duy nhất chính là quy tắc này tin tức không có giống cái khác l ừ a gạt tin tức như thế trực tiếp làm cho đối phương đánh tiền mà là cho bọn hắn một cái địa chỉ để bọn hắn đến tương ứng địa điểm lấy tiền hoặc linh thưởng có thể là loại dây này hạ linh thưởng phương thức để rất nhiều người sinh ra may mắn tâm lý cho rằng coi như bị lừa cũng không có cái gì t ổ n thất dẫn đến tại loại này toàn thành giới nghiêm khẩn trương thời khắc vẫn có không ít người lựa chọn vụ n trộm đi ra ngoài tiến về tin tức chỉ dẫn địa điểm mà bọn họ chính là tại những địa phương này bị tập trung ô nhiễm về sau lại bị phân tán phóng ra cùng thằng hề video quán cà phê so sánh đây mới là đáng sợ nhất ô nhiễm dù sao nhìn thấy thằng hề video người chỉ là tinh thần nhận lấy ô nhiễm bị vây ở trong quán cà phê người trạng thái thì càng ôn hòa bọn họ điểm giống nhau là bị ô nhiễm sau vẫn là nhân loại chỉ cần khống chế được sớm lại thêm lấy trị liệu rất nhanh liền có thể khôi phục nhưng n à y chút nhiều sóng người lại không cách nào khôi phục lại bọn họ đã biến thành quái vật trước mắt sở nghiên cứu kỹ thuật còn không thể để dị thường biến trở về nhân loại bình thường bởi vậy trừ tử vong cùng bị thu nhận bọn họ không có những khả năng khác đương nhiên bọn họ thi thể sẽ toàn bộ mang đến sở nghiên cứu tiến hành tiến một bước quan trắc cùng nghiên cứu đến xuống buổi trưa đám người trải qua một loạt tinh thần lực kiểm chắc cùng tâm lý ước định xác định không có có nhận đến bất luận cái gì ô nhiễm sau tới chi viện công việc bên ngoài các nhân viên liền lục tục ngao ngoe nghe rời đi m ộ ư ơ i bảy khu mấy cái đội trưởng ngược lại là còn chưa đi tựa như là tổng bộ bên kia lại có cái gì hành động phương châm muốn truyền đạt cho nên đem bọn hắn lưu lại úc lý lúc đầu cũng nghĩ đi theo đại bộ đội cùng rời đi kết quả m è o con đột nhiên tiêu chảy đem nàng dọa cho phát sợ nàng lo lắng m è o con sinh bệnh đành phải trước lưu lại ôm mẹo con đi một chuyến sủng vật bệnh viện tại trong lúc này tiểu việt tây lại cho nàng phát tới một cái tin tức các ngươi trở về sau ư c lý trả lời hắn còn không có nhưng các ngươi trước tiên có thể đi rồi kiểu việt tây phát tới một tấm hình trong tấm ảnh có một cái màu đen dương hành lý kích thước không nhỏ bên trong có do vết máu loang lẩu người dê tay chân của hắn đều bị tơ nhện trói lại cả người đem dương hành lý t r ố n g tràn đầy đầy ấ p mình đầy thương tích con mắt bế hạp tựa hồ còn không có t ử trong hôn mê thất t ỉ n h ư c lý rất hài lòng giao phó xong kiểu việt tây sau mẹo con phú quý kết quả kiểm tra sức khỏe cũng ra không có cái gì thói xấu lớn chính là hôm qua bị dầm mưa bị cảm uống thuốc là tốt rồi sùm vật bệnh viện cho ư c lý mở điểm thuốc cảm bạo, lại ú c lý nghe được rất chân thành đợi nàng trở về k h ô n g chế c ụ c thời điểm s ắ t trời đã tối trừ mấy tên đặc khiển đội đội trưởng cái khác tới tri viện công việc bên ngoài nhân viên đã toàn bộ rời đi hạ bách đang đánh áp nhìn thấy ú c lý vẫn còn lập tức nhãn tỉnh sáng lên ngươi thế nào không đi ú c lý mẹo con tiêu c h ạ y mang đi bệnh viện làm cá thể kiểm sống như hân cùng từ nhạc lúc này mới phát hiện trong ngực nàng còn ôm một con lông xù mẹo dở dạ cực ly thật đáng yêu từ nhạc đưa thay sờ sờ mẹo con động tác rất ônu đây là mẹo h o a n sao nhìn thật nhỏ nha ư c lý gật gật đầu tối hôm qua cùng chu đội tại thùng rác nhận được sống như hân nhìn chu ngật một chút được ai chu ngật chu ngật hắn có chút xấu hổ t h ấ p giọng hỏi tham ú c lý kết quả kiểm tra sức khỏe ra sao rất khỏe mạnh chỉ là có chút cảm v ậ t ú c lý một năm một m ư ờ i trả lời thầy thuốc mở thuốc cảm bạo đã nếm qua một viên ân chu ngật ứ n g thanh vậy chúng ta cũng đi thôi cái này muốn đi hạ bách chọn lấy hạ lông m à y ta còn dự định kêu lên tiểu ú c lý cùng một chỗ lại ăn bữa nổi lầu đầu ú c lý lập tức trở về tuyệt ta không ăn s ố n như hân ta cũng không ăn quá mệt mỏi ta muốn trở về đi ngủ từ nhạc lần này cũng không giống như ngày thường p ụ hoạn nói xong câu này hạ bách đối với mấy người tùy ý nói lời từ biệt quay người phất tay rời đi chu mật cũng cùng từ nhạc sống như hân theo thứ tự tạm biệt rồi mới mang theo ước lý đi đến máy bay trực thăng bởi vì chỉ còn hai người bọn họ cho nên đường về máy bay trực thăng cũng khôi phục hai người tòa cùng lúc đến đại không gian so sánh lộ ra hẹp nhỏ đi rất nhiều ức lý theo thường lệ tuyển chỗ ngồi gần cửa sổ chu ngật tại nàng bên cạnh ngồi xuống chu đội các ngươi buổi chiều lại mở cái gì sẽ a ức lý giống như vô ý hỏi thăm cũng không có cái gì chủ yếu là tổng bộ hành động chỉ đạo chu ngật đáp nói sở nghiên cứu hy vọng chúng ta có thể mau chóng đem nhiệm vụ lần này báo cáo đưa ra đi lên bọn họ có một ít suy đoán cần dần dần thẩm tra đối chiếu ức lý suy đoán ân chu ngật trầm thấp ứng thanh tựa hồ không có tiếp tục nói hết dự định xem ra là tương đối cơ mật nội dung ức lý t ứ c thời không hỏi thêm nữa máy bay trực thăng rất nhanh tất cánh ban đêm mười bảy khu nhìn rất đẹp mặc dù trên đường người đi đường không nhiều nhưng kéo dài không dứt ánh đèn lại rất xinh đẹp ư c lý ôm mèo con chú thấy ngoài cửa sổ mèo rất tiến tĩnh ngồi ở bên cạnh chu ngật cũng rất tiến tĩnh không biết qua bao lâu mèo con đột nhiên trở mình dội ra chân trước tại ư c lý trên cánh tay nhẹ dâm đứng lên ư c lý lần thứ nhất nhìn thấy nó làm ra loại động tác này nàng có chút ngạc nhiên vô ý thức liền muốn hô chu ngật nhưng mà còn không có lên tiếng bên phải bả vai đột nhiên trầm xuống ư c lý có chút bên cạnh mắt phát hiện chu ngật chính tựa ở trên vai của nàng đã ngủ hô hấp của hắn kéo dài mi mắt b u n xuống Tại、LM、tia sáng bên trong từng lờ mở sáng bên chương i ế c rõ chín n h mươi đây là thẩm vấn thằng đến máy bay trực thăng hạ xuống chu ngật mới tỉnh lông mi của hắn có chút rung động vừa mở ra mắt liền đối đầu một đôi thanh thiện đôi mắt chu ngật có một nháy mắt ngớ ngác tỉnh ước lý hơi trước mắt chu đội n g ư ơ i biết ngươi ngủ bao lâu sao l i ê n phú quý đều không có n g ư ơ i có thể ngủ chu ngật cuối cùng kịp phản ứng tình huống hiện tại hắn lập tức ngồi thẳng thân thể bên hai mắt trần có thể thấy nổi lên m n g đỏ thật có lỗi ta cũng không nghĩ tới không có việc gì nha ước lý phất phất tay vô tình đánh g â y hắn là người đều sẽ mệt mỏi nha chu ngật nhưng là chính là đáng tiếc ngươi không nhìn thấy phú quý d â m mãi ước lý đem m è o con dơ lên trước mặt hắn nhưng mà sau này còn có cơ hội chờ nó lần sau dẫm mãi ta sẽ chụp cho người xem mẹo con cùng chu ngật bốn mắt nhìn nhau cũng không sợ ngược lại hướng hắn nhuyễn nhuyễn kêu một tiếng chu ngật mi mắt bóng lúc đ í c h ước lý muốn hay không kiểm tra chốc lát nữa ta liền mang về nhà nàng đem mẹo con phóng tới chu ngật trên đùi chu ngật muốn nói lại thôi mà nhìn xem mẹo con cuối cùng vẫn là vươn tay nhẹ nhàng s ờ lên mẹo con đầu máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống trên bãi đáp máy bay hai người đi ra cabin chu ngật đem mẹo con còn cho ước lý trên lỗ t hai mỏng đỏ còn không có hoàn toàn rút đi cũng có thể là là đi ngủ ép đỏ ước lý chu đội ta có thể mời hai ngày nghỉ sao có thể chu ngật giọng điệu bình tĩnh bình tĩnh phải có chút t ậ n lực cùng hạ nam nói một tiếng là được được t u c lý nhìn thoáng qua đen nhánh sát trời vậy ta liền đi về trước ân chu ngật hơi dừng một chút cần ta đưa ngươi sao u ố c lý nghe vậy nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại vừa đối đầu tầm mắt của nàng chu ngật lập tức giải thích ban đêm không tốt đón xe t u c lý điểm gật đầu là có chút ngữ khí của nàng lập lớn nước đôi biểu lộ cũng là hưng hở để chu ngật có chút đoán không r a n à n g ý tứ hắn lần thứ nhất phát hiện suy nghĩ của mình rất chi độn nhưng muốn đánh còn là có thể đánh tới u c lý bên cạnh mắt nhìn hắn chu đội ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ n g ơ i đi không thể mệt nhọc điều khiển trung ngật ta biết úc lý cong lên k vẹn miệng hướng hắn phất phất tay tiếp lấy liền ôm mèo con rời đi chờ úc lý lúc về đến nhà đã là mười giờ tối là bạch dạ mở cửa đây là cái gì hắn một chút liền thấy được úc lý trong ngực tiểu ly hoa mèo a úc lý kỳ quái nói ngươi liền mèo đều chưa thấy qua bạch dạ bật cười ý của ta là đây là phổ thông mèo vẫn là mọc da mèo hình dị tưởng chính là phổ thông mèo con mà thôi úc lý vừa đi tiến phòng khách một bên nhìn chung quanh tiểu kiều cùng niên niên vẫn chưa về không có bạch dạ đi ở bên cạnh nàng. cho nàng r ó t chén nước lạnh bọn họ không có cho ngươi kéo sau chân a úc lý đem n ẹ o con phóng tới trên ghế salon từ bạch dạ trong tay tiếp nhận cái chén một n g ụ m muốn vào không có không bằng nói hai người bọn họ giúp ta chiếu cố rất lớn ngươi nên cảm thấy hổ thẹn bạch dạ cười khẽ ta ở nhà giúp ngươi chiếu cố cá mập chẳng lẽ không tính hỗ trợ sao úc lý buông xuống chén nước ta đến kiểm tra thực hư một chút công việc của ngươi thành quả bạch dạ thần sắc tự nhiên một bộ tùy ngươi cha bình tĩnh tư thái úc lý đi vào bên ngoài phòng tám đậy cửa đi vào du phủ chính buồn bực nán ngầm nắm trong b ồ n tám nhìn thấy úc lý trở về ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên hắn dùng sức dễ â rủa mấy lần lại không làm nên chuyện gì toàn bộ cá vẫn một mực nắm trong b ồ n tắm bởi vì hai tay của hắn cùng đôi cá đều bị băng rán dính trụ màu sáng bạc hơi mở đôi cá bị rộng băng rán vững vàng dính trong b ồ n tắm hai tay thì bị sâu lên đỉnh đầu ngoài miệng đeo một cái mới dừng tan khí toàn thân cao thấp chỉ còn lại con mắt còn có thể linh hoạt chuyển động úc lý nàng từ từ xem hướng bạch dạng ánh mắt bất thiện bạch dạng một mặt vô tội hắn rất không thành thật ta chỉ có thể xử lý như vậy loại lý do này quỷ mới sẽ tin úc lý tìm tay kéo đem du phủ trên thân băng r á n cắt đoạn lại đem hai tay của hắn bùng ra cuối cùng n h ấ t lấy xuống rừng cạn khí du phủ trong nháy mắt manh q u a y đôi u một cái bạo khởi b ọ t nước văng khắp nơi đảo mắt hắn đã bắt lấy bạch dạ cổ màu bạc thụ đồng tại thời khắc này hung lệ đến c ự c hạn hắn túi đầu xuống nhắm ngay bạch dạ cổ lộ ra răng cá mập hung hăng một ngụm liền muốn cắn tốt tốt dừng ở đây mấy cây xúc tu cuốn lên du phủ thân thể còn có một cây ghìm chặt cổ của hắn cỡ ép đem hắn từ bạch dạ trước mặt kéo ra bạch dạ nhìn thấy cái này mấy cây xúc tu ánh mắt hơi ngạc nhiên ngươi đã tại bạch dạ cảm thấy cái này không nhiều khả năng chỉ là n h ầ m vào khẩu vị của nàng mà nói du p h ù bị xúc tu túm về b u ồ n tắm lớn vừa hung á c đong đưa đ ô i cá đem nước trong b u ồ n tắm vùng đến khắp nơi đều là thả ta ra thanh âm của hắn rất khẳng hạn nghe lại chát lại lạnh ta muốn cắn chết hắn ngươi trước lưu c h ú t khí lực ư c lý nói chờ một lúc có những vật khác cho người cắn du p h ù nghe vậy ngước mắt gấp c h ầ m c h ầ m nàng ngươi ư c lý vừa vặn lúc này điện thoại di động của nàng văng lên ư c lý thuận tay đem một bên cao su con vịt nhét vào du phủ trong miệm rồi mới đi ra phòng tám bạch dạ hướng du phủ ném đi tò nhìn cũng không nhanh không chậm đi ra ngoài túc lý lấy điện thoại di động ra là kiều việt tây gọi điện thoại tới lão đại ngươi đến nhà sao vừa tới túc lý hỏi nói thế nào ngươi bên kia xảy ra vấn đề rồi kia thật không có kiều việt tây thanh âm có chút khó khăn chính là con kia con dê giống như tỉnh ta không tốt lắm đem hắn thu được lâu túc lý ngươi chờ ta hiện tại hạ đi nàng một cúp điện thoại bạch dạ liền hiểu rõ mở miệng kiều việt tây cùng nhện trở về rồi t c lý gật đầu ta xuống dưới đón hắn nhóm ngươi mang ta nhìn đệm phú quý đừng để nó khắp nơi lò tránh bạch dạ có chút mờ mịt ai là phú quý liền là con mèo kia úc lý nói xong liền ra cửa lưu lại bạch dạ một mặt vi d i ệ u đứng tại chỗ hắn cũng không thích mèo úc lý đi vào dưới lầu liếc mắt liền thấy được tiểu việt tây thuê xe tiểu việt tây đang đứng tại đôi u xe gặp một lần n à n g tới vội v a n g mở ra sau toa xe trong xe dương hành lý chính phát ra đông đông đông tiếng vang nghiên nhiên g rụt lại tám đầu chân nằm sấp ở một bên thần sắc rất là khẩn trương úc lý một quyền nện vào dương hành lý bên trên phát ra ngột ngạt một tiếng vang thật lớn thành thật một chút tiểu việt tây ở một bên thấy âm thầm kinh hãi một quyền này có thể đủ dán chắc đổi hắn hiện tại tình trạng cơ thể một quyền này là có thể đem hắn đánh n g ấ t đi nhưng người dê thể trạng rõ ràng mạnh hơn với hắn trong dương hành lý vang lên mơ hồ thanh âm đây là nơi nào t ú c lý nhà ta dưới lầu trong dương hành lý người dê tựa hồ phát ra thở dài một tiếng lá gan của ngươi thật sự rất lớn bớt nói nhảm t ú c lý nói ngươi nếu là dám làm ra một điểm động tĩnh ta không ngại trong thang máy liền đan ngươi ngươi thật sự trong thang máy nếm q u a dị thường t ú c lý không nói gì thêm đưa tay lại là một quyền dương hành lý cuối cùng b n tính tiều v i t â y hiện tại có thể đem hắn khiên ra tới rồi sao được rồi t c lý chỉ huy nói ngươi cùng ta nâng cái dương nghiên nhiên ngươi lên trước lâu được rồi t ỷ t ỷ nghiên nhiên cẩn thận từng ly từng t í tử trong xe chuyển ra bảo trì ẩn hình nhìn chung quanh một chút rồi mới bộ pháp nhanh chóng tiến vào lâu ước lý cùng tiểu việt tây hợp lực đem dương hành lý khiên g ra đến theo sát sau tiến vào hành lang về sau ước lý liền trực tiếp dùng xúc tu sách cái dương tiểu việt tây lại lần nữa trở về trong xe đem đồng dạng nhét vào trong dương hành lý thẳng hề thi thể cũng rời ra ngoài cùng người dê cái dương so sánh cái này thiếu cánh tay thiếu đầu cái dương liền nhẹ nhiều lúc này đêm đã khuya lại thêm cả tòa lâu cũng không có mấy hộ ở khách bọn họ từ tiến lâu đến ra thang máy cũng rất thuận lợi mà ở đẩy cái dương tiến vào hành lang thời điểm đối diện cửa c h ố n g trộm lại đột nhiên mở ra cửa đối diện cái kia lớn lên quá mức xinh đẹp cô gái trẻ tuổi chính dẫn theo túi rác đi tới giống như lần trước nàng chỉ mặc một bộ điếu đái cùng con đùi nhìn cung úc lý tuổi không sai biệt lắm cầm trong tay một chén trà sữa tựa hồ vừa ăn xong bữa ăn khuya vừa nhìn thấy úc lý cùng tiểu v i t â y nàng lập tức dừng bước nàng trên miệm mặc dù cái gì đều không nói nhưng ánh mắt lại hơi rời xuống rơi vào kia hai cái nhìn rất n t i ể u việt tây như không có việc gì lên tiếng chào hỏi chào buổi tối cửa đối diện nữ h à i uống một ngụm trong tay trà sữa nghiêng đầu hỏi các nơi g ư đây là du lịch vừa trở về nữ khí của nàng bình thản mà tự nhiên giống như giữa bọn hắn đã rất quen thuộc nhưng trước đó ước lý cũng không cùng với nàng từng có bất kỳ trao đổi gì trước đó còn tưởng rằng đối phương tính tình không tốt nhưng hiện tại xem ra làm không tốt cũng là như quen thuộc xuất phát từ đối với hạ bách ấn tượng nàng bây giờ không phải là rất thích như quen thuộc người ước lý g ơ lên hữu hảo mỉm cười đứng đi m ư ơ i bảy khu chơi một chuyến m ư ơ i bảy khu a nữ hải lại hít một hơi trà sữa ta nhìn nói trên internet mười bảy khu hai ngày này rất nguy hiểm là thật sao t u c lý cũng còn t ố t nha nói nàng quay người gõ cửa để kiều việt tây trước đem dương hành lý thuốc này đi nữ hải nhìn lấy bọn hắn đ ỗ n g nhiên lại lên tiếng đúng rồi các ngươi mấy ngày nay lúc ở nhà có hay không cảm thấy gần nhất cung cấp nước không thích hợp t u c lý nhìn nàng một cái là lạ ở chỗ nào nữ hải suy tư nói đúng đấy giống như có loại sữa tắm hương vị t u c lý thần sắc như thường không có ta đều uống đốt lên nước nữ hải ta nói chính là đốt lên nước cái kia cũng không có ước lý suy đoán nói có phải hay không là n g ư ờ i mình coi là đ ố t lên nhưng kỳ thật không đốt nữ hải cắn ống hút là như thế này sao ước lý lễ phép nợ đồ cười ngươi có thể thử thêm vài lần nhìn xem ta còn muốn về đi thu dọn đồ đạc trước hết không tán gấu nữa nói xong nàng đi vào cửa bên trong thuận tay tướng môn khoa trái t i ể u việt tây bị người ta nếm đi ra rồi hả một lần mà thôi ước lý đi đến phòng khách phát hiện niên niên đang tại một mặt kích động nhìn xem nhỏ con mà bạch dạ thì đứng tại hai con dương hành lý ở giữa trong này lại là cái gì hắn gõ xuống chứa người dê con kia dương hành lý ước lý thức ăn dự trữ Nàng dùng xúc trong u đi điều suy Tiểu đem đi đèn đóng đây là dự định mở mắt cái nhức cửa Bạch có phức ánh tiếp lại. hiện tại liền Việt dương dạng dự thư như lên, phòng, lên, nghĩ, nàng ăn. năng không khả chỉ lấy là là tây tạp, t vào ăn.、Trong、thư phòng dương hành lý bị mở ra tùy ý ném ở một bên người dê ngồi ở ghế dựa cao vết máu trên người đã biến thành màu nâu đậm hai tay của hắn bị tơ nhện chăm chú trói lại mặc dù miễn cưỡng khôi phục chút thể lực nhưng thân thể vẫn là suy yếu hô hấp cũng không tính bình ổn nhưng mà tức là đã chật vật như thế hắn lại vẫn duy trì tao nhã bình tình trạng thái úc lý đứng ở trước mặt hắn eo sau xúc tu y mắng rụ động người dê ngước mắt nhìn chăm chú nàng thanh âm chầm chậm, chậm. ngươi dự định cùng ta giao dịch sao giao dịch ước lý cười một tiếng ngươi làm rõ ràng chúng ta đã không phải là hợp tác đồng bạn nàng có chút túi người gõ gõ người dê đỉnh đầu sừng thú đây là thẩm vấn chương chín mươi một một làm sao không tính là tiếp nhận đâu bên ngoài thư phòng tiểu việt tây chính vểnh thai thiếp trên cửa một mặt nghiêm túc nghe lén thanh âm bên trong bạch dạ hai tay vào ngực dù bận vẫn un g dung đứng tại cách đó không xa nghe được cái gì có ý tứ nội dung sao tiểu việt tây đem ngón trỏ dọc tại bên môi ta giống như nghe được cái gì giao dịch thẩm vấn bạch dạ n g thẩm vấn hắn có chút nhữ mày lúc này niên niên ôm phú quý đi tới là một chưa từng có nuôi qua sùng vật tiểu nữ hải niên niên vừa nhìn thấy phú quý liền bị manh đến không rời nổi bước chân cũng may phú quý còn nhỏ cũng không biết cái gì gọi sợ hãi cho dù bị niên niên như thế lớn hình thể ôm vào trong ngực cũng không có d i y rủa đương nhiên cũng có thể là là bởi vì nó rất vừa ý niên niên đầu đi bánh mì cho nhỏ bạch dạ nhìn g n thấy niên niên ôm mẹo con tới gần lập tức ghét bỏ nhữ mày cách ta xa một chút niên niên không dám phản bác vội vàng lại ôm mẹo con từ nay về sau thối lui ngay sau đó một giọt nước đột nhiên rơi vào bờ vai của nàng n h i ê n n h i ê n dọa đến b ả vai co rụt lại quay đầu từ nay về sau xem xét phát hiện du p h ụ đang đứng tại nàng phía sau phù phù n h i ê n n h i ê n có chút c á lăm nàng thậm chí không có phát hiện du p h ụ là thời điểm nào từ trong phòng tắm ra du p h ụ vẫn là nửa người nửa cá hình thái nhưng cái đôi nhưng có lực chống đỡ trên sàn nhà toàn thân hắn đều là ấm ớt nước động còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ xuống từ hắn cái đôi phía dưới một mực ố n lượn đến cửa phòng tắm du phù nhìn chằm chằm n i ê n n i ê n trong ngực phú quý thanh âm thấp chắc chát, chát giống như ăn thật ngon n i ê n n i ê n nàng dọa đến lập tức ôm phú quý từ nay về sau lui. bạch dạ hướng bọn họ ném đi thoáng nhìn lại lạnh nhạt thu tầm mắt lại bà con đều rất chán ghét hy vọng chúng nó có thể nội bộ tiêu hóa dạng này cũng không cần mỗi ngày ở trước mặt hắn lắc lư suýt suýt suýt tiểu việt tây bị làm cho nghe không được trong thư phòng thanh â m nhịn không được lại hướng bọn họ điên cuồng so thủ thế du phủ giật giật cái mũi rất nhanh ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi màu tươi hắn c u ố n lên đ u ô i cá n ả y đến tiểu việt tây bên cạnh rỗi ra lợi chảo đưa tay liền muốn đánh xuyên cửa phòng tiểu việt tây thấy thế cấp tốc đệ lại hắn người tốt nhất đừng như thế làm hắn hạ giọng cảnh cáo nếu là giữ cửa móc hỏng lão đại đêm nay là có thể đem ngươi làm thành c á n ư ớ n g bạch dạ suy cười một tiếng ngươi nói cho hắn biết làm việc du phủ móng luốt ngừng giữa không trung chậm chạp không có rơi xuống tựa hồ đang suy nghĩ lời nói này chân thực tính tiểu việt tây khẩn trương nhìn xem hắn một lát sau du phủ thu hồi lời chào ngược lại nằm ở trên cửa làm ra giống như tiểu việt tây động tác tiểu việt tây được rồi nghe lén liền nghe lén đi dù sao cũng so làm phá hư mạnh trong thư phòng người dây giật giật lỗ t a i bên ngoài giống như có không ít người nghe lén thế nào úc ly đứng thẳng người ảnh hưởng đến ngươi nói chuyện rồi người dê ta không hy vọng chúng ta đối thoại bị người thứ ba nghe được t u c lý thần sắc không thay đổi n g ư ơ i yên tâm bên ngoài không có ai tất cả đều là quái vật còn có một con không đủ bốn tháng mẹo con người dê nhẹ nhàng thở dài n g ư ơ i nghĩ muốn hiểu rõ cái gì t u c lý trước hết từ số một bắt đầu nói lên đi người dê ngước mắt nhìn nàng màu đỏ tươi đôi mắt giống như bình thường bình tĩnh số một giống như ngươi cũng là t r ư ở n g thành thể người dê chậm d ã i nói nói nhưng cùng ngươi khác biệt chính là thực lực của hắn càng mạnh ta không có giao thủ với hắn qua nhưng ngươi hẳn nghe nói qua sự tích của hắn u c lý nghi ngờ nói cái gì sự tích từ dị thường k h ô n g chế cục tổng bộ thành công trốn đi dị thường người dây nói hắn là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất thúc lý một chút hồi ức nàng trước đó giống như hoàn toàn chính xác nghe hạ nam đề cập qua đ ờ i miệng mặc dù lúc ấy hạ nam cũng không có kỹ càng xâm nhập cái đề tài này nhưng từ nàng ngay lúc đó thái độ đến xem loại tình huống này đặt ở toàn bộ k h ô n g chế cục cũng đều là rất nghiêm trọng xem ra cái kia trốn đi dị thường chính là số một vân vân đã số một là trường thành thể thúc lý đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác trước đó khống chế cục người nói qua trường thành thể rất có thể sống sót đến nay chỉ có một con thuận lợi vẫn còn sống chẳng lẽ cái này trưởng thành thể cũng là số một là hắn người d ê gật đầu dị thường khống chế cục rất e ngại hắn trước mắt đang tìm ứng đối hắn biện pháp hắn dùng e ngại ứng đối dạng này chứ mặc dù loại thuyết pháp này rất chủ quan nhưng từ bọn họ lần này biểu hiện đến xem khống chế cục khả năng thật đúng là không đối phó được bọn họ đương nhiên đây cũng là bởi vì khống chế cục bên này hạn chế càng nhiều làm quan phương cơ cấu bọn họ không chỉ có muốn thảo phạt dị thường càng muốn bảo hộ nhân loại điều này sẽ đưa đến bọn họ tiên tiên lại nhận rất nhiều kiềm chế từ mà không thể giống dị thường như thế tùy ý làm vậy toàn lực phát ra đương nhiên những n à y cùng úc lý cũng không quan hệ nàng chỉ quan tâm một sự kiện vậy hắn là thế nào biến thành hiện tại như thế c ơ nghe ư người dê tự nhiên là giống như ngươi úc lý nghĩ nghĩ hắn cũng là thông qua thôn vệ dị thường để đạt tới nhanh chóng trưởng thành không người dê thật sâu nhìn chăm chú nàng hắn không vẹn vẹn là thôn v ẹ dị thường hắn thôn vệ vật vật úc lý trầm mặc lúc đầu cho là mình liền đủ không can ăn không nghĩ tới còn có so với nàng càng không can ăn người b a n g năng lực giả làm việc sau này sớm muộn sẽ gặp phải hắn người dê nói đến lúc đó là trở thành hắn đồ ăn còn là đ ồ bạn liền nhìn tâm tình của hắn ú c lý ta chỉ là một cái bình thường công việc bên ngoài nhân viên ngươi nói những n à y cùng ta giống như không có cái gì quan hệ người dê thần sắc bình tĩnh ta tin tưởng tiềm lực của ngươi hắn chầm dai nói chỉ cần ngươi bông u ra ăn đem dị thường không chế cục năng lực giả đều thốn vệ ngày sau tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu ú c lý có chút như g đầu đây chính là ngươi muốn đi theo ta nguyên nhân người dê con ngươi khẽ nhúc đ í c h tựa hồ nợ nụ cười ú c lý không có hỏi tới số dưới người dê tâm nhãn quá nhiều tự nhiên không có khả năng chỉ vì cái này cái gọi là tiềm lực liền chuyển ném đến nàng bên này nhưng vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không để hắn như ý chính là hạ một vấn đề ngươi thằng hề còn có cái kia rời đi trước thời hạn dị thường tại sao muốn cùng lúc xuất hiện tại m ộ ư ơ i bảy khu vấn đề này ta trước đó liền trả lời qua người dê có chút thở dài chúng ta là đi cho thằng hề thu thập cục diện rồi dám thuận tiện làm nhỏ thí nghiệm mà thôi ngươi kia là nhỏ thí nghiệm sao úc lý cười lạnh một tiếng không có đoan sai ngươi nên sớm liền chuẩn bị xong chưa người dê giọng điệu bình ổn cũng không thể một chuyến tay không úc lý lười nhắc đánh giá chương chín mươi một hai làm sao không tính là tiếp nhận đâu mặc dù người dê lộ ra cũng không tính nhiều nhưng nàng cũng đại khái thanh sự kiện mặn mượn sự kiện bắt đầu hẳn là thằng hề một mình tại 17 khu truyền bá video dẫn đến 17 khu tại ngắn ngủi nửa ngày liền lâm vào đại quy mô ô nhiễm hấp dẫn khống chế cục tổng bộ chú ý vì vất về thằng hề số một phái r a người dê cùng một cái khác dị thường kéo lại đặc hiện đội bên này điều tra mà người dê bởi vì vừa đạt được du p h ù năng lực liền muốn thửa cơ hội này hào hào thí nghiệm một chút lại thêm hắn cùng thằng hề không hợp nhau lại vừa lúc gặp được đồng dạng không hợp nhau hợp lý liền cố ý dẫn đạo hai người bọn họ lấy nhau hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng hắn muốn thằng hề thi thể lại là vì cái gì chẳng lẽ hắn cũng là trường thanh thể ước lý nghi ngờ nhìn xem người dê luôn cảm thấy không quá giống người dê n g ư ơ i muốn hỏi cái gì ước lý trực tiếp hỏi n g ư ơ i là trưởng thành thể sao không phải người dê cũng trả lời rất rõ ràng ước lý vậy ngươi tại sao muốn lấy được thằng hề thi thể người dê con mắt khẽ nhúc ních không nói vẫn là không phối hợp ước lý bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng khống chế hai cây xúc tu phân biệt quấn lên người dê đỉnh đầu sừng thú rồi mới nàng hơi thi lực xúc tu liền giống gấp dạo dây leo đồng dạng đem đây đối với nặng màu đen hình dạng xoắn ốc sừng thú bỗng nhiên hướng sau kéo một cái người dê bị ép ở đầu đen nhánh dài nhỏ con ngươi có chút co vào bạch mau bao trùm hạ hầu kết nhanh chóng nhấp đô nhìn qua so bình thường sao động không ít ta không thích ngược đãi úc lý nói nhưng nếu như ngươi nhất định phải cùng ta đối làm vậy ta ngươi dự định thế nào làm người dê nhìn chằm chằm nàng thanh âm có chút khàn khàn hắn nói chuyện lúc răng nanh như ẩn như hiện màu đỏ tơi ư đầu lưỡi giống lưỡi rắn đồng dạng chậm chạp du động nhìn ra được hắn đã nhanh muốn ép không được dục vọng của mình thành thật một chút úc lý khéo hiểu lòng người nói ta hiểu ngươi muốn dết tâm tình của ta nhưng bây giờ không phải là thời điểm ngươi vẫn là khắt chế một chút tương đối tốt người dê hơi hít mắt lại ngươi cho rằng ta là muốn dết Úc người dê xem ra thằng hề đã đem năng lực của ta nói cho n g ư ơ i biết hắn giọng điệu bình tĩnh nhưng không có tiếp tục nói đi xuống ý tứ tên gốc này đến loại thời điểm này vẫn là không thành thật thuốc lý nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát bỗng nhiên nâng lên sốc tu tại bờ vai của hắn chỗ hung hăng quật một chút vị trí này bị nàng dùng đạn bắn thùng qua lúc này mới qua một ngày vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau lúc này bị xúc tu giật một cái máu tươi lập tức lại dỉ ra người dê phát ra kêu đau một tiếng ước lý hiện tại đem ngươi năng lực nói rõ chi tiết một lần người dê ngước mắt nhìn chăm chú nàng hoặc là không nói ta hiện sau khi ăn xong ngươi ước lý từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn ngươi tự mình lựa chọn đi thư phòng một thời yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng không khí như là càng cứng dây cùng bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy người dê ổn định hô hấp qua vài giây, hắn chậm rãi trả lời như ngươi thấy năng lực của ta là c ư ớ p đ o ạ t chỉ nếu như bị ta c ư ớ p đoạt năng lực bất kể là cái gì thuộc loại đều có thể làm việc cho ta ư c lý thằng hề nói ngươi c ư ớ p đoạt năng lực một lần chỉ có thể tồn tại một loại đây là thật sự người dê đúng thế ư c lý kia trước đó phòng đồ chơi còn có xuyên tạc ký ức đều là ngươi đoạt đến năng lực sao người dê là trách không được hắn năng lực như thế nhiều n g u y ê n lai thật sự đều là từ người khác nơi đó đợt đến khó trách hắn muốn thẳng hề thi thể thằng hề năng lực là thân thể phục hồi như cũ nếu như có thể đạt được năng lực này lại thêm hắn lực chiến đấu của mình hắn sẽ chỉ mạnh hơn hiện tại càng biến thái vậy ngươi cụ thể là thế nào cấp đ o ạ t h u c lý tiếp tục hỏi hắn cái này cấp đoạt năng lực hiển nhiên là có phát động điều kiện tiên quyết không có khả năng muốn đoạt l i ề n đoạn bằng không hắn cũng sẽ không một mực chờ đến nhỏ xấu hổ chết rồi mới ra tay người dây nhẹ nhàng nói rất đơn giản đang cấp đ o ạ t trước đó ta cần muốn nhìn thấy đối phương sử dụng năng lực quá trình rõ ràng năng lực có hiệu lực nguyên lý cuối cùng nhất chỉ cần đánh bại đối phương lại thu hoạch đối phương máu liền có thể đạt được ta muốn năng lực thu hoạch đối phương máu u c lý đột nhiên nhớ tới trước đó đang món đồ chơi phòng trải qua nàng rủ xuống con mắt thẳng tắp nhìn xem người dê cho nên đang món đồ chơi phòng thời điểm ngươi liền đã cho ta hạ sáo xin ngươi tin tưởng người dê đối đầu ánh mắt của nàng kia đích thật là chế định khế ước chương trình ta cũng không có thu hoạch ngươi năng lực cũng không có quyết định này úc lý mặt không b i ể u tình coi như hắn không có nói sai nhưng từ hắn sau tục hành vi đến xem từ phòng đồ chơi bắt đầu hắn vẫn tại chú ý nàng cái này không chỉ bởi vì nàng là trưởng thành thể càng có thể là bởi vì hắn biết trưởng thành thể lại không ngừng tiến hóa biết nàng sẽ trong tương lai không ngừng sinh ra năng lực mới hắn đang chờ đợi chân chính làm hắn cảm thấy hứng thú năng lực xuất hiện Mà hôm Lý qua t r o người dê đồng u biểu i h tử hơi lấp lóe có chút khó không khó lắm a ước lý nói trước đó ngươi rời đi phòng đồ chơi thời điểm không phải cũng đem năng lực còn cho quản lý viên sao người dê bình tĩnh nói Đó là bởi vì q u ả người lý lực viên về rồi, mới nên n chết cho có có thể lực mới có thể trở t r o cơ thể của、hắn. Cái Úc lực thể hắn. không hợp logic. Úc lý lắt này năng n là gì. g lo lý đầu, bị ơ ngươi i đi, trả về điều kiện cũng hẳn là từ ngươi phát động mới cất cũng trả từ động đúng. về hẳn n g phát là ư dê hỏi ngược lại ngươi tại sao muốn đem năng lực này còn cho du phủ Úc lý, bởi vì ta cảm thấy năng lực này càng thích hợp du phủ người dê không tiếp tục hỏi tới hắn nhìn xem ư c lý ư c lý cũng nhìn xem hắn hai người bình tĩnh đối mặt ai cũng không nói gì thêm không khí gần như ngưng trệ thư phòng liền như thế yên tĩnh trở lại không biết qua bao lâu bên ngoài nghe lén hai người cuối cùng nhịn không được sẽ không là xảy ra vấn đề rồi a tiểu việt tây cùng du p h ù lướt nhau người sau phút chốc dội ra lợi t r ả o một móng vuốt móc xuyên cửa phòng đúng lúc này người dê bỗng nhiên bạo khởi ước lý trong nháy mắt thả ra xúc tu nương theo lấy ngắn ngủi tiếng x é gió mười mấy cây xúc tu giống trường x à cùng nhau đánh út về phía người dê người dê linh hoạt lướt qua xúc tu vây công bỗng nhiên bổ nhào xúc tu phía dưới ước lý động tác cực nhanh một tay lấy nàng hung hăng theo trên sàn nhà trên người hắn tản mắt ra nồng đậm mùi máu tươi ư c lý nhìn xem hắn biểu lộ không có chút rùng động nào xem ra ngươi cũng không phải là thật sự muốn theo theo ta người dê thanh âm c h â m thấp ngươi cũng không phải thật nghĩ tiếp nhận ta ư c lý không có phản bác người dê thật sâu nhìn chăm chú nàng đồng tử đỏ tươi như máu sâm bạch r ă n g nanh nhắm ngay nàng t ì n h tế cổ một giây sau trái tim của hắn liền bị xúc tu xuyên thấu người dê con ngươi có chút phóng đại trong nháy mắt này đã mất đi quan mang hắn duy trì lấy cắn xe trước thần thái thân thể mất đi cân bằng thẳng tắp ngã xuống g c lý trên thân ư c lý đưa tay tiếp nhận hắn an hết ngươi thế nào không tính là tiếp nhận đâu chương chín mươi hai trầm thống tưởng niệm các vị ngày hôm nay chúng ta tụ tập ở đây là vì trầm thống điệm bạn trí thân của chúng ta chúng ta đồng sự chúng ta không thể thiếu linh hồn nhân vật thàng hề trắng bệnh đèn chân không d ư ớ i một cái mọc r a t h ỏ thủ lĩnh thân kỳ dị sinh vật đang tại tỉnh cảm g i ạ t rào đọc điếu văn nó có một thân màu nâu sáng mềm mại lông thỏ lỗ thai rất dài xuyên hưu nhàn liền mũ áo cùng đồ lao động còn dài nhìn qua so rất nhiều trường thành nam tính cũng cao hơn bất kể là căn cứ thân hình vẫn là quần áo phong cách đều rất khó đánh giá ra nó giới tính nhưng theo nó nhẹ nhàng hoạt bát thanh em đến xem tựa hồ càng khuynh hướng với nữ tính cũng có thể nói là giống cái lúc này, cái này hư hư thực, thực giống cái con thỏ đang đứng tại trước bàn cầm trong tay in điếu văn tại trước mặt nó ngồi hai con t h ỏ búp bê một chỉ phụ trách phát ra nhạc b u ồ n một con ôm khăn tay h g ộ p thang hề một cái ưu tú cứng cỏi mà không bị thế tục lý giải người đáng thương cùng cái khác người so sánh tuổi thơ của hắn là bi thảm mà tuyệt vọng hắn sinh ra với một cái bình thường gia đình bình thường mặc dù không giàu có nhưng bạn cũng có thể cùng tất cả người đồng lứa đồng dạng gò bó theo khuôn phép sống hết một đời nhưng mà trời cao sao mà bất công tại hắn ba tuổi năm đó phụ thân của hắn thảm tao thai nạn xe cộ từ đây mất đi hai chân không may tê liệt vượt qua bản thân bất toại sinh hoạt mẹ của hắn vì chiếu cố hắn phụ thân từ đi công việc của mình người một nhà như vậy mất đi nguồn kinh tế mà thằng hề cũng bắt đầu rồi nghèo khó mà thống khổ nhân sinh vì duy trì sinh kế hắn thường xuyên muốn c ù n g mẫu thân ra ngoài nhặt ve chai phụ thân của hắn lâu dài bị bệnh liệt giường đại tiểu tiện bài tiết không k i ể m chế hắn tuổi còn nhỏ liền phải ban phụ thân của hắn bưng phân bưng nước tiểu đối với phụ thân của hắn căn bản không có tình cảm có thể nói có chỉ là bực bội cùng oán hận mẹ của hắn càng thêm vất vả lâu dài chiếu cô tê liệt trợ phụ một mình trèo trống cái này khó khăn gia đình còn phải thừa nhận ngoại giới lời đảm tiếu những yếu tố này để tinh thần của nàng gần như sụ đổ thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn nhịn không được phát tiết đối với thiếu niên kỳ thằng hề trắng trận nhục mạ n quyền đấm c ư ớ p đá thằng hề có đôi khi sẽ nghĩ tại sao phụ thân của hắn không có bị trận kia hai nạn xe c ổ mang đi tại sao mẹ của hắn muốn gả cho phụ thân của hắn nếu như bọn họ đều chết mất liên tốt bởi vì gia đình như vậy bối cảnh thằng hề ở trường học cũng có thụ kỳ thị trường học đã từng vì hắn tổ chức qua một lần quyên tiền tại kia về sau cơ hồ toàn trường người đều biết rồi hắn có một cái tê liệt phụ thân và một người nhặt rác mẫu thân có người đồng tình hắn có người chế rêu hắn còn có người coi hắn là thành miễn phí nơi trút giận nhưng vô luận như thế nào bọn họ ánh mắt nhìn hắn đều là thương hại cao cao tại thượng t h a n g hề thống hận tất cả mọi người hắn hy vọng trên thế giới tất cả mọi người có thể tại trong thống khổ chết đi ở trước mặt hắn vô cùng thê thảm chết đi sau đó t h a n g hề thuận lợi thi đậu một chỗ coi như không tệ đại học cha mẹ của hắn bất lực gánh chịu hắn học phí vì đọc xong đại học t h a n g hề không thể không trong khi học tập đồng thời đánh ba phần công bằng vào ít đòi tiền lương vì chính mình góp nhặt học phí cùng tiền sinh hoạt nhưng mà nhằm vào hắn kỳ thị cũng không có bởi vì hắn thi lên đại học mà biến mất ngược lại còn làm trầm trọng thêm càng nhiều người chế giêu hắn xem thường hắn thông qua xa lánh hắn tới phân chia giai cấp. l cái này t hơn ị k h hai mươi năm qua thằng hề nhân sinh cơ hồ tối tăng không mặt trời nhưng hắn cũng không hề từ bỏ sinh tồn một mực đang cố gắng còn sống cũng kiên cường tới đĩnh bây giờ mặc dù thằng hề không may qua đời nhưng hắn vẫn sống ở trong lòng chúng ta nhất là hắn không ngừng vươn lên tinh thần giá trị đến tất cả chúng ta học tập dừng lại dừng lại nguyên niệm cái gì quỷ đồ vật mắt thấy con thỏ càng nói càng kích động ngồi ở phía đối diện người cuối cùng nhịn không được đánh g a y nó cái này sinh vật cũng không thể xưng là nhân loại nàng không có thân thể toàn thân đều là sền sẹ chất lỏng màu xanh lam tựa như một đoàn lưu động kéo dính hợp thành một bộ đường con nguyện chuyển nữ tính thân thể bộ thân thể này không có k h ô n g xương cũng không có huyết nhục ũ n g chỉ là một bộ hơi mở thân thể mà thôi nàng thậm chí không có dây thanh nhưng có thể phát ra dễ nghe thanh âm điếu văn a con t h ỏ chuyện đương nhiên đầu đầu trong tay giấy đây chính là ta dụng tâm viết đầu nhập vào không ít tình cảm đầu là sao ngồi nàng bên cạnh nữ nhân cũng mở miệng thanh âm n u hòa mà bình tĩnh ta thế nào nhớ ký thằng hề sinh ra với trung sản gia đình cha mẹ cũng đều là tứ chi kiện toàn người bình thường nàng có một đầu xinh đẹp màu nâu sấm tóc ăn gương mặt trắng non mỹ lệ như là tượng thánh bên trên thiên sứ có loại không cho phép kẻ khắc khinh nhuần thánh khiết cảm giác con t h ỏ nghe vậy gãi gãi mình lông xù lốt lô hai a là thế này phải không mà lại thằng hề cũng không có đánh qua công a ngồi ở nó đối diện màu lam chất nhảy tiếp tục nói theo ta được biết hắn đóng vai thành thằng hề chỉ là hắn nữa thích cá nhân cũng không có cái gì phức tạp nguyên nhân thật hay giả con thỏ mê hoặc nhạc buồn vẫn còn tiếp tục nó không kiên nhẫn vô một cái con thọ bút bê k h á c thả ồn ào người chết con thọ bút bê bị nó vô b ắ n ra liền tranh thủ phát ra nhạc buồn tiểu âm dương đóng trong phòng trong nháy mắt an t ĩ n h lại mẫu lam chất nhảy nhìn về phía màu nâu sấm tóc con nữ nhân đồng hiểu thằng hề thật đã chết rồi đồng hiểu nói khẽ chết rồi ta tại m ộ ư ơ i bảy khu tìm được vũ khí của hắn mẫu lam chất nhảy lại hỏi kia vũ khí đâu đồng hiểu có chút như đầu ánh mắt rời về phía bàn g i i cuối cùng thanh niên Thanh h niên n số, số, số một từ dưới bàn lấy ra hai thanh sắc bén đoàn ao nhẹ nhàng đẩy đoàn đao liền thẳng tắp trượt hướng màu l a m chất nhảy vị trí con thỏ phủi hạ nó ba múi miệng một bên ngồi trở lại phía sau trên ghế ngồi một bên tướng ấn lấy điếu văn giấy vào thành một cục tùy ý ném qua một bên con thỏ bút bê lập tức đi qua đem viên giấy mẹt lên nghiêm túc ném vào thùng rác đồng hiểu cái này ném đi con thỏ vớt vớt lỗ thai của mình các ngươi cũng thế không sớm một chút nói cho ta ta còn thực sự coi là thằng hề có cái gì cực kỳ bi thảm cố sự đâu hại nó viện như thế nói n h ả m nhiều đem nó một năm phần văn học tế bào đều hết sạch chất nhảy người kỳ phải nói ai nói cho ngươi thằng hề có cực kỳ bi thảm chuyện xưa con tỏ h dối ra một cái tay chỉ hướng ngồi ở chất nhảy bên phải nam nhân liền hắn chất nhảy người quay đầu nhìn lại nam nhân chính gục xuống bàn đi ngủ chất nhảy người giơ lên vừa tới tay bàn ao tại nam nhân bên thai mài đ a o x o è n x o è n mở lễ truy điệu ngủ cái gì ngủ đứng dậy nam nhân ngủ rất say mặt chôn ở trong k h ử tay không nhúc nhích tí nào con thỏ xách một tiếng từ trong túi móc ra một cái cái bật lửa ném cho con thỏ bút bê con thỏ bút bê lại ôm cái bật lửa đi vào nam nhân trước mặt con thỏ bút bê nhóm lửa cái bật lửa hỏa diễm rất cao rất trần đầy so với cái bật lửa càng giống máy lửa đảo mắt liền đem nhiệt độ chung quanh trực tiếp đ ể cao mấy chuyến sau một khắc con thỏ bút bê đột nhiên bị một cái đại thủ trong nháy mắt bóng b ế n tính cả cái bật lửa một lên bay ra ngoài nam nhân rủi rủi con mắt lười biếng ngồi dậy có chuyện gì sao hắn buông t h o n g mắt thân xác u y ệ n đái vẫn là một bộ nửa ngủ không tỉnh dám vẻ hắn mi mắt nửa r ủ xu con ngươi là băng lạnh am kim sắc bên mặt bao trùm lấy như ẩn như hiện màu đen b ạ y rắn một mực kéo dài đến cái cổ trở xuống chất nhảy người, người là ngươi đem t h ẳ n g hề cố sự nói cho con thỏ nghe nam nhân ngáp một cái cái gì cố sự chất nhảy người, người làm cái khoanh tay động tác chính là cái kia cái gì cực kỳ bi thảm tuyệt vọng trải qua nam nhân cố gắng nghĩ lại một chút ta giống như không có nói qua đi nhiều nhất chính là cho nó cung cấp cái m ạ c h suy nghĩ con thỏ lập tức nói tiếp đúng chính là hắn nói nói cái gì t h ẳ n g hề suốt ngày vui buồn thất thường t h ắ thành là tuổi thơ không hạnh phúc còn nói ta có thể ở phương diện này đảo móc một chút cho nên nam nhân một tay chống đỡ đầu lười nhắc mà nhìn xem nó ngươi đ à o đới ra cái gì con thỏ ta đ à o móc ra cái rắm mặc dù nó rung mạo rất đáng yêu nhưng tính tình lại rất táo bạo nói nói liền bắt đầu hùng hùng hồ hồ mọc ra màu đen vẩy rắn nam nhân tựa hồ mặc kệ nó chậm rãi ngáp một cái liền bay sang không nhìn nó tốt những này đều không trọng yếu đồng hiểu hợp thời mở miệng các ngươi liền không quan tâm hắn là tại sao chết không tia còn phải hỏi khẳng định là bị năng lực già diết chất nhảy người cười lạnh một tiếng ta đã sớm đã nói với hắn làm việc khác như vậy t r ư n g dương hắn lại không nghe hiện tại chết cũng là đáng lời con thỏ gật đầu phụ họ hắn xác thực quá phản đối chỉ là có cái năng lực hồi phục mà thôi liền thật sự coi chính mình vô địch đồng hiệu nói khẽ kỳ thật ta cảm thấy giết hắn không nhất định là năng lực giả số một nghe vậy bình tĩnh nhìn về phía nàng cái kia còn có thể là ai chất n h ầ y người hỏi đồng hiệu có thể là một cái khác gì thường một cái khác gì thường con t h ỏ sờ lên cái cảm đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng có phải hay không là con dê cái suy đoán này nghe rất h o a n g đường nhưng mấy người khác nhưng không có lộ ra quá vẻ mặt kinh ngạc người dê cùng thằng hề quan hệ không tốt mọi người đều biết lần này người dê lại là phụ trách quá khứ cho thằng hề thiện hậu thừa cơ hội này đem thằng hề làm rơi cũng không phải là không có khả năng đồng h i ể u lắc đầu hẳn không phải là hắn biết n ặ n g nhẹ đó chính là thằng hề vận khí không tốt gặp được so với hắn lợi hại hơn gì thường rồi con t h ỏ lung lay đầu k i a đối lông sủ lỗ thai d à i cũng đi theo nó cùng một chỗ lắc lư bất quá ta vừa rồi liền muốn hỏi con dê thế nào không đến hắn sẽ không cũng đã chết ta hắn nói hắn bên kia còn có chút việc phải xử lý có thể sẽ chậm một chút trở về đồng hiệu có chút trầm â m bất quá liền tập trung hội nghị đều không thăm、ra. đúng là có chút khác thường một mực không có lên tiếng số một cuối cùng mở miệng hắn phải xử lý cái gì sự tình cụ thể cái gì sự tình ta cũng không rõ ràng đồng hiệu nói nhưng ta suy đoán hẳn là cùng khi trước phát hiện trường thành thể có quan hệ số một n h ì n xem nàng cặp kia nhu và bình tĩnh con mắt cuối cùng có một tia g ợ n sóng trường thành thể chương chín mươi ba một hoan ra n g ó hẹp trường thành thể con thỏ cùng c h ấ t nhảy người, người nghe được cái từ này cũng r ồ n dập hướng đồng hiệu nhìn lại chỉ có mọc ra vảy rắn nam nhân vẫn là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ là cùng số một đồng dạng trường thành thể sao con thỏ tò mò hỏi chất nghề người, người cùng số một đồng dạng t r ư ở n g thành thể thật sự là hy hữu a con tia trưởng thành thể phát dục rất khá đồng hiệu nhẹ nói trước đó tại m ộ ư ơ i một khu thời điểm nó ăn phòng đồ chơi không ít dị thường số một m ư ờ i ngón giao nhau ôn hòa hỏi nó còn sống không hẳn là còn sống đồng hiệu trả lời con dê gần nhất rất chú ý nó hoa nha con thỏ hưng phấn bật lên một chút vậy nếu không muốn đem nó bắt tới chỉ sợ không tốt lắm bắt đồng hiệu dùng một loại tiếc nối giọng điệu nói nó hiện tại hẳn là còn đang dị thường khống chế cục h ấ t nghề người, người nghi ngờ nói nó đã bị năng lực giả bắt đi không đồng hiệu cúi thấp xuống mắt khôi phục yên tĩnh màu nâu sấm tóc căn tại dưới ánh đèn chết xạ ra nhàn nhạt sáng bóng nàng cũng đối cái kia trưởng thành thể có chút hứng thú nhưng con dê cũng không hy vọng nàng làm dự quá nhiều cho nên nàng cũng không có tự tiện điều tra nàng cùng con dê đều không thích đ ú n g tay chuyện của người khác nhưng nếu như số một làm cho nàng đi điều tra nàng cũng không để ý dù sao nàng cũng muốn nhìn một chút cái kia tiểu g i a hỏa lớn lên ra sao số một người muốn tìm ra cái này trưởng thành thể sao con thỏ xung phong nhận việc ta có thể đi tìm nhìn xem dù sao mắt của ta t i ế n nhiều không vội số một không nhanh không chầm nói chờ con dê trở lại hắng nói đi hắn vừa dứt lời cái kia mọc ra v ả y rắn nam nhân liền đứng lên kết thúc rồi ạ hắn mất hết cả hứng nói ta muốn về đi ngủ con thỏ phất phất tay đi nhanh lên đừng ở chỗ này phá hư bầu không khí nam nhân lường nó một chút con thỏ đem hai cái đuổi dựng trên bàn hướng hắn le lưới nam nhân thu tầm mắt lại quay người rời đi mười lăm khu thư phòng c ử a bị đẩy ra bạch dạ n g tiểu việt tây cùng du phủ vây quanh người dê thi thể n h i ê n n h i ê n ôm mẹo c o n đứng ở ngoài cửa thỏ đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn du phủ hay là dùng đôi cá chống đỡ thân thể đứng đến vô cùng bình ổn hắn vừa nhìn thấy người dê màu bạc thụ đồng c o rút lại một chút tiếp lấy dỗi ra lợi chảo trong nháy mắt liền đem người dê con mắt đào lên tiểu việt tây quá hung tản không hổ là cá mập liền thi thể đều không tung tha được rồi đừng làm quá mức phân úc lý lên tiếng ngăn lại đây là một sàn nhà máu d ớ m xuống đi không tốt thanh lý mắt thấy du phủ s á t ý nồng đấm như vậy bạch ra ẩn ẩn có một cái suy đoán chẳng lẽ đây chính là cái ước định k i a n g ư ờ i úc lý gật đầu là hắn a tiểu việt tây lập tức khiếp sợ nàng lập tức đi móc người dê quần áo người dê mặc chính là tây phục trong trong ngoài ngoài tổng cộng liền mấy cái tia túi rất nhanh liền bị úc lý lật đến không còn một mảnh một bộ điện thoại một bộ bao tay một con hộp vô nhỏ không có úc lý khó có thể tin t i ề n đâu bạch dạ n g hắn khả năng không có tùy thân mang theo tiền mặt thói quen tiêu với tây kia thế nào liền tạp đều không có bởi vì không cần đi bạch dạ nói g n mở ra điện thoại di động của hắn nhìn xem úc lý nắm lên người d ê tay nếm thử mở khóa điện thoại di động của hắn kết quả thất bại điện thoại giao diện bên trên biểu hiện thăm dò không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu cho nên không cho sử dụng tại n ă n g nếm thử lần thứ tư thời điểm điện thoại trực tiếp giao diện tối đen triệt để biến thành một khối sắt vụn bạch dạ nhẹ nhàng thở dài xem ra di sản của hắn rất ít úc lý có hơi thất vọng vốn đang coi là người dê trên thân khẳng định có rất nhiều tiền、đâu. không nghĩ tới liền một b a o đều không có nhưng cũng may cũng không phải không thu hoạch được gì nàng cầm lấy hộp bông nhỏ mở ra xem quả nhiên bên trong chứa rất nhiều bao con động cái này bao con n h n g cùng trước đó hắn cho du phủ ăn đồng dạng là loại kia có thể duy trì hình người đặc hiệu thuốc một viên có thể duy trì tám giờ thuốc lý đến một chút cái hộp nhỏ này bên trong hết thệ có m ộ ư ơ i chín quả nàng đem hộp đưa cho kiều việt tây cái này thuốc có thể duy trì hình người trước thu lại sau này có thể sẽ dùng đến đến. tiều việt tây được đem người dê vơ vét triệt đề sau t h u ố lý đứng lên dùng xúc tu quấn lên người dê thi thể cùng mọi người cùng nhau trở về phòng khách nàng đem khắc một cái dương hành lý mở ra đem thơ nện bao khỏa thẳng hề cũng lấy ra hai cỗ thi thể song song bày cùng một chỗ căn cứ không lãng phí nguyên tắc tiểu việt tây đem thẳng hề cũng vơ vét một lần bạch dạ hai tay vào ngực nhìn xuống cái này hai cỗ thi thể đây cũng là cái gì tình huống úc lý ở trên ghế s a lon ngồi xuống du phủ cũng muốn sắt bên hắn ngồi xuống nhưng ngại với cái đuôi của hắn quá ướp cho nên bị úc lý đuổi đến ghế s o f a phía sau kỳ thật lần này hoàn toàn là ngẫu nhiên úc lý một bên uống nước một bên đem chính mình tại m ư ơ i bảy khu trải qua đơn giản giảng thuật một lần tại trong lúc này n h i ê n nhiên còn tích cực bổ sung tiểu việt tây anh dũng hành động vĩ đại nói kiểu việt tây rất không có ý tứ bạch dạ nói cách khác cái này hai con dị thường đều lệ thuộc với cùng một tổ chức mà cái tổ chức kia đầu lĩnh giống như ngươi cũng là trưởng thành thể uốc lý gật gật đầu mà lại đối phương hiện tại là khống chế cục trọng điểm đả kích đối tượng bạch dạ có chút nhữ mày kia ngươi giết hắn hai cái thuộc hạng hắn sẽ, sẽ không tìm tới ngươi tạm thời hẳn là còn sẽ không đi uốc lý nghĩ nghĩ hắn cũng không biết hai cái này kẻ xui xẹo là bị ta giết chết bạ nhìn xem nàng ánh mắt có chút lo lắng tóm lại ngươi sau này đến càng chú ý ư c lý ta rõ ràng vô luận số một có thể hay không phát hiện nàng liền hướng về phía người dê đối với hắn đánh giá một ngày kia bọn họ một khi gặp nhau mình hơn phân nửa cũng sẽ biến thành số một đồ ăn nhất định phải trở nên mạnh hơn mới có thể tránh miễn loại kết cục này phát sinh đúng rồi ngươi nói tên ngốc này cướp đoạt du phủ năng lực tiểu việt tây chỉ vào người dê hỏi nói vậy hắn hiện tại chết rồi bị đoạt đi năng lực có thể hay không trở về du phủ trên thân a cái này cũng không biết ư c lý nghe vậy quay đầu nhìn về phía phía sau du phủ du phủ đang tại gậy tóc của nàng gặp nàng xoay đầu lại du phủ hơi trước mắt đông nhiên xích lại gần tại trên gương mặt của nàng liếm lấy một chút tiêu viết tây bạch dạ n h i ê n n h i ê n trong nháy mắt chừng to mắt phù phù thế mà liếm tỉ tỉ túc lý mặt không biểu tình ngươi tại làm việc du phủ dùng ớt xuống ngón tay tại trên mặt nàng lau một chút rồi mới ghét bỏ nhữ lại chót núi khó ăn túc lý rủ xuống ánh mắt phát hiện đầu ngón tay của hắn có vết máu là người dê ở tại nàng máu trên mặt liền người dê máu đều trứng mắt hắn cũng thật là bắt bẻ vậy ngươi cảm thấy cái gì ăn ngon t c lý hỏi sữa rửa mặt sao du phủ nhìn chằm chằm nàng ngươi bạch dạ ở một bên lành lạnh mở miệng vẫn là đem tên ngốc này quan về phòng tắm đi tiểu việt tây đồng ý hai người mắt lom lom nhìn xem du phủ du phủ không động với trung ngược lại còn hé miệng t hướng bọn họ làm một cái nào cắn động tác tiểu việt tây đột nhiên s ừ n g sốt một chút t u c lý bén nhạy phát hiện hắn dị thường thế nào rồi tiểu việt tây lắc lắc đầu vừa rồi giống như xuất hiện ảo giác bạch dạ cái gì ảo giác tiểu việt tây không xác định nói cảm giác giống như bị du phủ cắn một chút t u c lý cùng bạch dạ lướp nhau nhận biết nguy hại đây chính là du phủ năng lực u c lý đem du phủ miệng bót trở về rồi mới hỏi thăm tiểu việt tây n g ư ơ i bây giờ còn có loại cảm giác này sao sẽ sẽ không cảm thấy kinh hoàng sợ hãi nghĩ muốn chạy trốn bây giờ không có chính là vừa rồi kia một chút tiểu việt tây lắc đầu đột nhiên kịp phản ứng chờ một chút ta đây là bị du phủ ô nhiễm rồi còn chưa tới ô nhiễm trình độ úc lý nói nhưng mà s á c thực đối với ngươi có ảnh hưởng xem ra tinh thần lực của ngươi không bằng giòn giòn cám ậ p khả năng t r ê n lệnh còn không nhỏ tiểu việt tây hắn lập tức nhìn về phía bạch dạ cùng nghiên nhiên một mặt ngây thơ bạch dạ nhưng là ý cười vi rượu song hắn mấy năm liên tục năm cũng không bằng xem nhẹ một mặt q u ấ n bách t i ể u về tây úc lý tiếp tục nói đã có thể đối với tiểu k i ể u sinh ra ảnh hưởng vậy đã nói rõ giòn giòn cá mập năng lực đã trở về du phủ còn đang gậy úc lý tóc mắt trần có thể thấy đối với cái đề tài này không có hứng thú hắn thậm chí không biết mình năng lực đã từng bị người dê cướp đi qua b ạ c h dạ nhìn hắn một cái vậy ngươi còn dự định giữ lại hắn sao người dê chết rồi cũng không có người thanh toán sau tục gửi nôi phí đi dưới tình huống này bất kể là ăn hết du phủ vẫn là vứt bỏ du phủ đều không có vấn đề úc lý nghĩ, nghĩ trước giữ đi dù sao cũng không chiếm cái gì địa phương sau này nói không chừng còn có thể dùng đến bạch dạ nghĩ không ra đến tột cùng cái gì trường hợp mới có thể sử dụng bên trên tên ngốc này chương chín mươi ba hai a n ra ngó hẹp nhưng hắn luôn luôn sẽ không phản đối ư c lý quyết định thế là hắn lún n ô i bay vô tình nói nó tốt nhất nhanh lên học sẽ tự mình lau nhà ư c lý nhìn về phía phòng khách sàn nhà phạm là du phủ đi qua địa phương đều sẽ lưu lại một chuỗi nước động nhất là cửa phòng tám trực tiếp một bãi vũng nước nhỏ ư c lý từ dưới mình xúc tu thậm chí có thể từ nơi đó chui ra ngoài nhiệm vụ này liền giao cho ngươi Ước lý một mặt trịnh trọng đối với bạch dạ nói, ngươi là cái hảo lao sư, ta tin tưởng ngươi nhất định có cái sư, là lao hảo thể ta du ạ y sẽ hắn l a p h ù liếc mắt nhìn hắn ngân con mắt màu trắng giống hàn sương băng lãnh tinh tế t h ụ đồng tràn ngập kiệt ngạo bất tuần l ệ khí tiểu việt tây ở một bên cười trên nôi đau của người khác để hắn suốt ngày làm ý kiến lãnh tụ hiện tại bày ra chuyện a xứng đáng giải quyết xong du p h ù vấn đề ước lý một lần nữa nhìn về phía kia hai cỗ thi thể nàng đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền ăn bọn họ bình tĩnh mà xem xét đang ăn hạ thẳng hề trái tim sau nàng kỳ thật đã không có trước đó như vậy nói bụng nhưng cũng không có no bụng trọng yếu nhất chính là nàng hoàn toàn không biết ăn xong bọn họ sẽ phát sinh cái gì nếu như chỉ là phổ thông tiến hóa còn tốt liền sợ đột nhiên mất khống chế nếu là giống nàng tại m ộ ư ơ i bảy khu như thế lực phá hoại tăng vọt cái nhà này hơn phân nửa không chịu nổi đây chính là nàng vừa thuê phòng ở giao cho chủ thuê nhà hơn hai mươi ngàn đ ô một bên bạch dạ nhìn ra sự do dự của nàng ngươi nghĩ hiện tại liền ăn hết bọn họ là có quyết định này úc lý thở dài nhưng ta lo lắng sẽ mất khống chế lại đem phòng ở làm hư nhân nghe lập tức kích động dơ lên ngao trì dùng một loại vô cùng sùng bái giọng điệu nói ra t h ì tỷ có thể lợi hại hôm qua đem cao ốc đều đánh sợ tiểu việt tây nhớ tới cái kia hình tượng cũng lòng vẫn còn sợ hãi yên lặng gật đầu xúc tu hất lên như vậy cứng rắn tường xí mẳng trong nháy mắt vỡ ra t ố i thiểu một nửa tầng lầu trực tiếp sụp đổ cái này lực phá hoại đã có chút kinh khủng bạch dạ hơi suy nghĩ một chút vậy liền thêm điểm phòng hộ biện pháp ước lý t h như bạch dạ tỷ như để n ệ n tại phòng ngủ của người bên trong nôn điểm tước n chờ ngươi đi ngủ lại an bài một người ở bên cạnh trông coi phát hiện không đúng kịp thời khống chế tiểu việt tây h ầ nghi nói cái này muốn thế nào khống chế chúng ta nơi này không ai có thể đánh thắng được lao đại、à? không phải có cái kêu bao con động sao bạch dạ hướng trên bàn hộp b ô n g nhỏ nhìn thoáng qua chỉ cần nút nàng ăn bao con động làm cho nàng biến trở về hình người hẳn là liền sẽ không, không kiểm h ô n g k soát ta như thế ý kiến hay tiểu việt tây trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này úc lý liền gật gật đầu cái này có thể tiểu bạch dạ đêm nay liền làm phiền ngươi thủ một cái đi bạch dạ cười cười không có vấn đề tiểu việt tây đại nao trống không một cái c h ư ớ c mắt đột nhiên kịp phản ứng tại úc lý trong phòng ngủ thủ một đêm không phải liền là nhìn xem nàng đi ngủ sao không được loại việc này quyết định không thể giao cho bạch dạ ta cũng muốn gắt đêm tiểu việt tây lập tức nhấc tay du phủ t h ấ y thế cũng g ơ lên thon giải tái n h ậ n cánh tay ta tới nghiên nghiên nhìn xem tiểu việt tây lại nhìn xem du phủ mặc dù không rõ ràng trò lắm nhưng vẫn là l u ố n g cuống tay chân g ơ lên mấy đầu chân đốt vậy vậy nghiên nghiên cũng muốn trông coi tỷ tỷ ước lý có chút bất đắc dĩ các ngươi đều không thích hợp tiểu việt tây không hiểu tại sao ước lý kiên nhẫn từng cái giải thích ngươi bị thương cần nghỉ ngơi g i ò n g i ò n cá mập không thể thời gian dài rời đi nước mà lại ta cũng lo lắng h ắ n nửa đêm đói bụng sẽ càng không thể thức đêm lý do cũng quá đầy đủ đi tiểu việt tây tâm niệm vừa động cơ hồ là vô ý thức nhìn về phía bạch dạ bạch dạ đang tại t ú i đầu u ố n g trà mặc dù không có nói chuyện nhưng có chút dương lên khỏe miệng đã bại lộ tâm tình của hắn tiểu việt tây tên l ố c này đã sớm tính tới cái kết quả này tiểu việt tây tức g i ậ n đến nghiến răng hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy lý do phản bác lúc này du phủ đột nhiên mở ra răng cám ậ p hắn cắn một cái vào bạch dạ bưng trà cái tay kia bạch dạ tiểu việt tây n i ê n n i ê n cũng sợ ngấy người phú quý thừa cơ từ trong ngực nàng n h ả xu phù buông ra miệm thanh lãnh khàn khàn thiếu niên thanh tuyến ẩn, ẩn lộ ra vẻ hài lòng hiện tại hắn cũng bị thương. t u ố c lý trầm mặc vài giây vậy liền n h i ê n n h i ê n g á c đêm đi n h i ê n n h i ê n lập tức vỗ tay gieo họ tuốt tư t u ố c lý ăn rất nhanh liền kết thúc bất kể là thằng hề vẫn là người dê đều bị nàng cắn nuốt sạch sành xanh liền tia đôi sừng thú đều không có còn lại t u ố c lý cảm giác mình hẳn là ăn no rồi bởi vì ăn xong không bao lâu nàng liền bắt đầu mệt ra rời n h i ê n n h i ê n tại phòng ngủ của nàng bên trong nôn rất nhiều tơ n h ệ n những này tơ n h ệ n hình thành thật d à y lưới một tầng, trồng lên một tầng giống một cái khổng lộ dán chắc é n đem trong phòng ngủ ở giữa giường bao vây lại u ố c lý thử một chút những n à y tơ nghệ phi cứ như vậy úc lý tại mạng nhạy bao khỏa bên trong ngủ thật say nghiên n h i ê n đợi tại bên giường của nàng yên t ĩ n h mà nghiêm túc chống coi nàng một đêm không chuyện phát sinh ngày thứ hai úc lý thỏa mãn mở mắt ra phát hiện nghiên n h i ê n chính một mặt khẩn trương nhìn xem nàng tỉ tỉ n g ư ơ i cảm giác ra sao úc lý cẩn thận cảm thụ h ạ g i ố n g như cùng bình thường không có cái gì khác nhau không có cảm giác nàng từ trên giường ngồi dậy ngầm đầu sờ sờ nghiên n h i ê n đầu ngươi không dùng chống coi ta nhanh đi ngủ đi n i ê n n i ê n bị nàng mọ được rất không có ý tứ n i ê n n i ê n không buồn ngủ lời nói là nói như vậy nhưng úc lý vẫn là để nàng ra đi nghỉ ngơi Ánh mặt trời bạch u ổ i đi phải thời sáng phòng ngủ, vừa vặn đụng phải đồng thời từ trong phòng ra bạch dạ. Hắn nhìn rất ra ra tốt, từ ước lý vừa b dạ h ắ nhẹ n ì n thanh tỉnh, không giường nhập rất rời một chút vừa có nói g cùng, hắn cùng một chỗ xuống ngươi không gì huống? hắn chỗ thế hỏi hôm tình Bạch nhẹ nào n Ước cái một ta tối lầu. qua lý, dạ nhẹ nói, gian phòng của chúng ta cách rất gần n g ư ơ i bên kia có cái gì động tĩnh ta đều có thể nghe thấy ngụ ý hắn tối hôm qua cái gì đều không nghe thấy nói rõ nàng ngủ rất ngon hắn sẽ không phải một đêm đều không ngủ đi bạch dạ đối đầu tầm mắt của nàng khép gợi một tiếng bởi vì trước i lý, không đó cũng phát sinh qua loại tình huống này cho nên nàng cũng không nóng này dù sao đã nhét đầy cái bao tử coi như lần này không thể tiếp tục tiến hóa cũng không thể gọi là về sau lại tìm cơ hội kiếm ăn là được uốc lý vui chơi giải trí nằm một ngày đến buổi tối nàng bắt đầu bồi mẹo con phú quý chơi trốn tìm phú quý tự hồ còn không quá thích đứng nơi này luôn luôn khắp nơi tán loạn nếu không phải ư c l y có thể dùng xúc tu cảm giác hoàn cảnh còn thật không dễ dàng tìm tới nó ngay tại nó thứ không biết bao nhiêu lần trốn vào ghế s o f a dưới đáy thời điểm ư c l y điện thoại đột nhiên vang lên ư c l y đang dùng xúc tu vớt phú quý vừa nhìn thấy điện báo biểu hiện lập tức đình chỉ động tác chu ngật nàng tới trước đến bác công kéo cửa lên đem những người khác thanh âm ngăn cách rồi mới mới tiếp thông điện thoại chu đội nàng có chút hiếu kỳ có chuyện gì sao trong điện thoại vang lên chu ngật trầm thấp lãnh đạm thanh âm không có cái gì sự tình hắn dừng một chút chính là muốn hỏi một chút ngươi nhỏ phú quý hai ngày này ra sao thế mà như thế quan tâm phú quý xem ra hắn là thật thích mèo t u ố c lý thành thật trả lời nó giống như không quá thích t ứ n g luôn luôn trốn tránh ta c h u n g ậ t bình thường qua mấy ngày là khỏe t u ố c lý như vậy sao thế nhưng là nó cả ngày tán loạn cơn cũng không thế nào ăn ngươi cho nó ăn cái gì chu ngật hỏi t u ố c lý nhớ một chút thịt còn có đồ ăn cho mèo chu ngật có chút trầm ngầm nó quá nhỏ khả năng không cắn nổi những thức ăn này u ố c lý vậy ta hẳn là vì nó ăn cái gì chu ngật không có trả lời vấn đề này ngược lại hỏi nàng ngươi bây giờ có ở nhà không tại a túc lý nói thế nào rồi kỳ thật ta mua một chút ấu mèo chuyên dụng đồ hộp cùng vật dụng hàng ngày chu ngật thanh n m sơ lược thấp chút ở trong điện thoại có loại đặc biệt cảm nhận ngươi nếu là thuận tiện ta có thể đưa qua túc lý giật mình hiện tại ân chu ngật có chút dừng lại không tiện cũng có thể chờ đợi ngày cho người thêm ngày mốt nàng sẽ đi làm có thể trực tiếp đi hắn văn phòng lấy t c lý nghĩ, nghĩ giống như cũng không có cái gì không tiện dù sao nàng nhà mới địa chỉ đã sớm phát cho hạ nam cái này cũng không phải cái gì bí mật chỉ cần c h u n g ậ t nghi t r a tùy thời đều có thể điều tra ra chỉ cần hắn không vào cửa liền không có vấn đề nhưng mà lấy c h u n g ậ t tính cách coi như mời hắn vào cửa đoán chừng hắn cũng sẽ không tiến Tốt, vậy ta đem địa chỉ phát cho ngươi ước lý trả lời rất rõ ràng c h u n g ậ t lên tiếng ước lý đem địa chỉ gửi tới rồi mới hỏi hắn ngươi lại khái thời điểm nào đến c h u n g ậ t mười phút đi ước lý t ố t vậy ta xuống lầu chờ ngươi nói chuyện điện thoại xong nàng đi thay quần áo khác rửa mặt nghĩ nghĩ lại đem phú quý từ ghế xô p a dưới đáy vớt ra cuối cùng nhất ôm phú quý xuống lầu chờ úc lý đến dưới lầu vừa vặn quá khứ mười phút mà chu ngật đã đang chờ nàng hắn đứng tại đèn đường chiếu không tới địa phương tia sáng lờ mờ đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài úc lý đi qua chu đội chu ngật ngước mắt ánh mắt rơi xuống trên mặt của nàng rồi mới có chút r ờ i xuống lúc này mới phát hiện trong ngực nàng nhỏ lim yêu chu ngật hơi ngạc nhiên ngươi đem nó cũng mang xuống tới ân úc lý gật đầu cho ngươi xem một chút nàng s ờ s ờ phú quý cái đầu nhỏ đang muốn đưa nó giao cho chu ngật cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo giọng nghi ngờ lão đại ngươi thế nào xuống lầu úc lý vừa quay đầu phát hiện tiểu việt tây chính từ đường nhỏ đầu kia đi tới đối đầu ánh mắt của nàng còn hơi chớp mắt hắn vừa ném xong ra rưỡi úc lý lập tức ý thức được chu ngật chỗ đứng đúng, đúng lúc là tầm mắt của hắn góc chết dẫn đến hắn cũng không có phát hiện chu ngật nàng ý đồ dùng ánh mắt ra hiệu tiểu việt tây đi nhanh lên nhưng mà đã m u ộ n chu ngật theo tiếng kêu nhìn lại tiểu việt tây cũng nhìn thấy hắn chương chín mươi bốn ta đã phát hiện ngươi tiểu việt tây trong nháy mắt dừng bước lại chu ngật ánh mắt nhìn hắn không có cái gì cảm xúc nhưng hắn nhưng có loại như mang lưng gai cảm giác song song song chu ngật thế nào sẽ xuất hiện ở đây a ngay tại tiểu việt tây toàn thân cứng ngắc thời điểm chu ngật đông nhiên thản nhiên lên tiếng lão đại Úc Lý. tên n g ố c này ngược lại là rất biết bắt trọng điểm mắt thấy tiểu việt tây là tránh không khỏi ư c l ý đành phải cấp tốc điều chỉnh trạng thái rồi mới chấn định hướng tiểu việt tây vây tay tiểu việt tây kiên trì đi tới tại nàng bên cạnh đứng vững ư c l ý giới thiệu nói hắn là bạn của ta tới tìm ta chơi tiểu việt tây liên tục gật đầu đ ú n g ta cùng lão đại là bạn tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn ư c li có thể hay không đừng loạn thêm thiết lập chu ngật lãnh đạm mà nhìn xem hắn ánh mắt khôi phục ngày thường lăng lệ ánh mắt tiếp cận xem kỹ bởi vì chỉ là r a ném cái rác rưởi cho nên kiểu việt tây cũng không có cố ý thay quần áo xuyên được vẫn là rộng rãi ngắn tay quần dài tóc cũng có chút loạn có loại tại nhà mình dưới lầu đi dạo tùy ý cảm giác kiểu việt tây cảm giác mình mồ hôi lạnh đều mau xuống đây mặc dù hắn không có bị khống chế cục bắt được nhưng trên danh nghĩa dù sao cũng là cái người đã chết nếu như chu ngật thật có thể nhìn ra cái gì mánh k h ó e vậy hắn liền xong đời kiểu việt tây đỉnh lấy chu ngật ánh mắt khẩn trương đến trái tim phanh phanh đập mạnh cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực úc ly đã nhận ra hắn khẩn trương nàng giống như tùy ý sờ lên phú quý bị nàng mò được rất là dễ chịu ngửa đầu họ nẻn đòn nẻn đ ê u một tiếng m g e o chu ngật mi mắt k h á động c ụ c mắt nhìn về phía nó úc lý nghiêm trọng nói có thể là muốn để ngươi sờ sờ chu ngật lại nhìn nàng một cái rồi mới vươn tay tại phú quý cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng vớt ve tiểu việt tây thấy thế vụ trộm thở dài m ộ t hơi còn tốt lực chú ý rời đi hắn đang muốn mượn cớ lên trước lâu chu ngật đ ỗ n g nhiên lại mở miệng là lần trước cùng đi với ngươi vườn bách thú người bạn kia sao vườn bách thú úc lý suy nghĩ nửa giây chợ ý thức tới hắn chỉ chính là cái gì lần trước tại cự long vườn bách thú nàng chính là dùng thuyết pháp này lừa gạt hắn không nghĩ tới hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ cái này chi nhớ là thật là hơi bị quá tốt rồi ư c lý hơi suy nghĩ một chút vốn định phủ nhận nhưng nghĩ lại cái này quan hệ cũng thành lập bởi vì là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè cho nên có thể mời nàng đi vườn mách thú cũng có thể chạy đến nhà nàng tìm đến nàng chơi hợp lý rất hợp lý ư c lý không có châm chức quá lâu rất nhanh liền gật đầu trả lời đúng chính là hắn trung ngật không nói trước đó tại động vật vườn nàng nói là cùng bạn bè cùng đi hắn liền chuyện đương nhiên tưởng rằng bạn nữ không nghĩ tới đối phương là cái nam tính ước lý nghiêng đầu nhìn tiểu việt tây một chút tiếp tục nói lần trước tại động vật vườn hắn không phải ăn xấu bụng nhà sau đó cũng không có thế nào chơi vừa vặn ta hai ngày này cũng không có việc gì vì l ê n bù hắn liền gọi hắn tới nhà của ta chơi tiểu việt tây mặc dù không rõ nàng đang nói cái gì nhưng cũng biết nàng đây là tại cho mình tròn thân phận thế là hắn ra v ẻ tự nhiên giơ tay lên rồi mới đối với chu ngật lộ ra một nụ cười sán g lạ nàng cuối cùng dọn nhà ta vừa vặn tới xem một chút ước lý rất muốn đem tay của hắn đ ẩ y ra nhưng ngại với mình còn ôm phú quý dọn không ra tay đành phải tù ý hắn đĩnh đạc nắm cả chính mình chu ngật nhìn xem một mặt này tâm tình không thật là tốt lý trí nói cho hắn biết bọn họ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè loại trình độ tiếp xúc này rất bình thường nhưng trên tâm lý vẫn cảm thấy không quá dễ chịu hắn cũng không biết mình tại không thoải mái cái gì tiểu việt tây v ụ n trộm quan sát nét mặt của hắn đúng rồi vị này chính là hắn giả giả không biết chu ngật một mặt tò mò hỏi thăm ước lý ước lý bình tĩnh nói lãnh đạo của ta nguyên lai là lãnh đạo a tiểu việt tây nghe vậy lập tức cười xấu hổ một chút cũng hướng chu ngật dỗi ra một cái tay lãnh đạo tốt thật đúng là đừng nói hắn tiến vào trạng thái sau diễn còn rất giống như vậy một chuyện có loại hồ bằng cầu hữu đặc thù muốn ăn đòn cảm giác chu ngật nhìn hắn một cái lãnh đ ạ m vương tay tiểu việt tây không dám cùng hắn n ắ m quá lâu cũng may chu ngật tựa hồ cũng không muốn cùng hắn n ắ m tay chỉ là ngắn ngủi ý tứ một chút liền bông u lòng ra nhanh đến mức không cao hơn một giây tiểu việt tây lần nữa âm thầm xả hơi ước lý ở một bên nhắc nhở hắn ngươi còn không lên lâu sao ồ trước nữa bên trên tiểu việt tây kịp phản ứng liền v ộ i vàng gật đầu nói vậy các ngươi tiếp tục trò chuyện ta đi lên trước theo tiếng bước chân dần dần biến mất dưới lầu rất nhanh lại chỉ còn hạ ước lý cùng chu ngật hai người còn có giống mồ tỏi nhỏ đồng dạng khò khẽ không ngừng mà phú quý ước lý một bên bước ve mèo một bên cho kiểu việt tây hành vi và víu hắn người này é ek tương đối thấp ngươi không cần để ý chu ngật nhìn xem nàng hắn đêm nay ở chỗ này đúng a ước lý gật gật đầu cây bên này không có nhà khách mà lại nhà ta gian phòng rất nhiều không cần thiết ở ở bên ngoài chu ngật lại không nói không chỉ có cùng một chỗ đi dạo vườn mách thú còn trực tiếp ở cùng một chỗ đích thật là quan hệ thân mật bạn tốt chu đội ngươi hôm nay không có nghỉ ngơi sao Úc lý kỳ q u á i h ỏ i hắn mặc chính là làm việc chế phục nói rõ hắn ngày hôm nay cũng đi k h ô n g chế cục đi làm mà lại rất có thể vừa tan tầm không lâu chu ngật lấy lại tinh thần không có tại sao không nghỉ ngơi t u ố c lý hơi c h ư ớ c mắt ngươi làm việc đã vượt qua một tuần đi mà lại tại mười bảy khu còn suốt đêm điều tra dạng này cũng không thể nghỉ ngơi sao chu ngật thấp giải thích rõ ngày hôm nay phải đem báo cáo viết ra và không thì sở nghiên cứu lại muốn thúc giục thuốc dụng. Úc lý ngay vậy lập tức lộ ra biểu tình bất mãn cái gì phá sở nghiên cứu vừa mới qua đi một ngày liền t h c như thế có thể thúc bọn họ thế nào không mình biết chu ngật khỏe môi hơi rắt nhặt méo n ở nụ cười bọn họ ngược lại là nghĩ t u c lý thực tình cảm thấy sở nghiên cứu những người kia có ma bệnh nhưng nàng dù sao chỉ là cái công việc bên ngoài nhân viên khó mà nói quá nhiều thế là rất nhanh liền đem chủ đề rời đi đúng rồi ngươi cũng cho phú quý mua cái gì nàng đem phú quý giao cho trung ngật mình thì mở ra mua xăm túi lật xem đồ vật bên trong trung ngật cũng không có cái gì chính là một chút đồ hộp đồ chơi c ắ t vệ sinh cho mèo loại hình t u c lý đại khái lật một chút phát hiện đồ vật trong này xa so với hắn nói phải hơn rất nhiều cũng không biết cái này một đống lớn bao nhiêu tiền thuốc lý nghĩ, nghĩ. Kỳ、thật những vật này hẳn là ta tự mua nếu không ta lần sau mời ngươi ăn cơm a chu ngật không dùng ước lý vậy ta mua cái những vật khác về tặng cho ngươi chu ngật thần sắc có chút bất đắc dĩ cũng không cần cái này cũng không cần kia cũng không cần vậy người này tình thế nào còn ước lý một thời có chút khó khăn ngay tại nàng cố gắng suy nghĩ thời điểm chu ngật đ ỗ n g nhiên lên tiếng người người bạn kia thời điểm nào đi ước lý sửng sốt một chút lập tức cảnh giác thế nào chủ đề lại vây quanh tiểu việt tây trên thân hắn sẽ không là đang hoài nghi tiểu việt tây a nói không chừng t u c lý bất động thanh sắc trả lời khả năng sáng mai cũng có thể là ngày mốt dù sao hắn không có làm việc thời điểm nào đi đều có thể chu ngật nghe vậy vô ý thức nhăn hạ lông mày t u c lý bắt được tâm tình của hắn có cái gì vấn đề sao không có chu ngật giọng điệu ngắn gọn t u c lý có chút không khỏi chu ngật rất nhanh lại khôi phục bình thản thân sắc hắn túi đầu mắt nhìn thời gian nói ra thời điểm không còn sớm ngươi cũng trở về đi được t u c lý gật gật đầu nàng vân tay đang luôn từ chu ngật trong ngực tiếp nhận p h quý p h quý đột nhiên hố néo một cái lấy một cái xảo trá tư thế lộn xuống ước lý cùng chu ngật phản ứng đều cực nhanh cơ hồ là một nháy mắt một người đồng thời đưa tay tiếp nhận phú quý chu ngật bắt lấy phú quý ước lý thì bắt lấy hắn ước lý ngón tay thon dài g a thị tinh t tế xúc cảm ôn ôn lành lạnh che ở chu ngật trên mu bàn tay có loại khó mà hình dung mềm mại chu ngật mi mắt khẽ run lập tức đứng thẳng người ước lý đem phú quý t ừ trong tay hắn tiếp nhận cẩn thận cẩn thận ôm nó có ra xem ra sau này còn phải nhét trong bọc chu ngật ân ư ớ lý một cái tay ôm mèo một cái tay nhấc lên mua xăm túi chu ngật thấy thế vô ý thức hỏi thăm nàng có muốn ta giút ngươi một tay hay không nâng lên không dùng ta x á c h đến động úc lý vô tình nói lại nói trên lầu còn có người đâu nếu là thực sự x á c h bất động ta sẽ gọi hắn hỗ trợ ngươi yên tâm chu ngật cảm thấy nửa sau câu hơi có chút dư thừa hắn từ nay về sau thối lui bình tĩnh nói vậy ngươi ôm chặt phú quý cẩn thận đừng có lại để n ó nhảy xuống ân ân ta biết úc lý liên tục ứng thanh ngươi cũng về sớm một chút đi ngủ ngon chu ngật khẽ gật đầu không tiếp tục nói cái gì úc lý sau khi về đến nhà chuyện thứ nhất chính là chạy đến ban công mở cửa sổ ra thăm dò nhìn xuống chu ngật đã đi tiểu việt tây lo sợ bất an lại gần hắn sẽ không hỏi nghi ta đi hẳn không có úc lý tỉnh táo nói hắn liền ngươi gọi cái gì danh tự đều không có hỏi rõ ràng đối với n g ư ơ i không hứng thú tiểu việt tây lời này nghe thế nào là lạ hai người trở về p h ò n g khách bạch dạ đang tại lật xem úc lý để lên ấu mẹo vật dụng thần sắc hơi nghi hoặc một chút hắn tối nay tới nơi này chính là vì cho người t ặ n g đồ úc lý gật đầu â n bạch dạ trừ t ặ n g đồ hắn có hay không làm chuyện khác úc lý còn lột một lớp mẹo bạch dạ nghĩ, nghĩ kêu tiểu việt tây rời đi sau hắn là cái gì phản ứng úc lý chi tiết nói Cũng không có cái chính chỗ tức cuống, cũng không phản ứng, hắn nay nào, hắn nào nghe xong, không muốn gì hỏi thăm hỏi thời phải đó lại điểm đi. Tiểu Việt lập là lúa là Tây đêm sau ở bạch ắ t ta. b dạ không có trả lời hắn chống đỡ lấy cái cảm suy tư trong chốc lát đột nhiên nước mắt nhìn về phía ư c lý ư c lý luôn cảm thấy ánh mắt của hắn có một chút vi d i ệ u ngươi lại nghĩ đến cái gì rồi bạch dạ nhìn xem nàng như không có việc gì cười cười không có cái gì nói xong hắn liền quay người lên lầu ư c lý mặc dù đối với bạch dạ hành vi có chút không hiểu nhưng đêm nay tóm lại là hữu kinh vô hiểm nàng quyết định đi ngâm cái tắm nước lạnh thư giãn một tí nước lạnh đã chuẩn bị xong ư c lý tiến vào b n tám đem xúc tu toàn bộ p h o n g xuất tại m ộ ư ơ i bảy khu cùng người dê thời điểm chiến đấu bởi vì ăn thẳng hề trái tim cho nên nàng ở trong nước di động năng lực cũng đã nhận được tăng cường không thể không nói năng lực này phi thường tử dụng nhất là trời đang đổ mưa hiện tại nàng muốn nhìn một chút năng lực này có hay không tiếp tục tăng cường xa nhất lại có thể vượt ngang nhiều ít khoảng cách ư c lý nhắm mắt lại trước đem thân thể của mình dung nhập hoàn cảnh lại đem xúc tu hoàn toàn thấm vào trong nước im lặng hướng bốn phương tám hướng thăm dọ mà đi chung q u n h đều là cư dân lâu mặc dù không có trời mưa nhưng dùng đến nước địa phương vẫn là rất nhiều ước lý cảm giác mình xúc tu đều nhanh thăm dò đến trung cư bên ngoài phải biết cái tiểu khu này chiếm diện tích cũng không nhỏ chiếu khoảng cách này nàng sau này đi làm đều không cần đón xe trực tiếp tự mình đi qua là được tiết kiệm tiền không nói còn có thể ngủ nhiều nửa giờ đáng tiếc dạng này sẽ bị phát hiện thăm dò xong xúc tu di động khoảng cách ước lý đem xúc tu từng cây thu hồi lại đông nhiên nàng nhớ tới cửa đối diện cái kia hàng xóm mặc dù nàng cũng không cảm thấy mình sẽ liên tiếp gặp được hai cái quái vật hàng xóm nhưng đối với cửa ra hỏa kia tối hôm qua nhìn chằm chằm dương hành lý thời gian thực sự hơi dài cái ánh mắt kia coi như không có phát hiện cái gì đ o á n chừng cũng sẽ đối bọn hắn có hoài nghi dù sao tòa nhà này đã từng phát sinh qua hung sát á n đối phương sẽ hoài nghi bọn họ cũng tỉnh có thể hiểu lấy phòng ngừa v ắ n nhất vẫn là quan sát một chút thuốc lý tuyển một cây nhỏ xúc tu xuyên vào đáy nước rất nhanh xúc tu liền đến cửa đối diện thủy vực giống như cũng là phòng tắm nhiệt độ nước rất thấp còn có một cỗ mùi vị quen thuộc thuốc lý dùng xúc tu cẩn thận cảm giác xuống đ ỗ n g nhiên rõ ràng loại này quen thuộc từ đâu mà tới là mùi máu tươi cửa đối diện phòng tắm tại sao sẽ có mùi máu tươi là hàng xóm bị thương vẫn là ước lý tâm niệm vừa động đang muốn xâm nhập cảm giác xúc tu đột nhiên đau xót ngay sau đó liền bị dây thừng đồng dạng đồ vật chăm chú kìm chặt vừa mịn lại mềm d a i phía trên trải rộng tinh mịn gai nhọn nàng nghe được hàng xóm chậm chạp mà hơi thanh n â m hưng phấn ra đi ta đã phát hiện ngươi chương chín mươi năm một ta muốn giết n g ư ơ i ước lý nàng hiện tại là ẩn thân trạng thái cái này đều có thể bị phát hiện nói do đối phương hơn phân nửa cũng không phải nhân loại bình thường nàng vẫn may này a ước lý không kịp cảm khái bởi vì đối phương đã tại đem nàng ra bên ngoài giật tên kia nhìn xem cao cao gầy gầy không nghĩ tới khí lực cũng không nhỏ ước lý nhìn thoáng qua chính mình. nàng hiện tại không mặc quần áo không thích hợp đánh nhau mà lại cửa đối diện cũng không biết người xâm nhập là ai tạm thời không cần thiết bại lộ chính mình úc lý suy nghĩ một chút quyết định trước tiên đem sở lấy tay về nàng không chê xúc tu trở về túm đối phương tựa hồ nhìn ra ý đồ của nàng lập tức đem xúc tu siết càng chắc hơn không ra đúng không hàng xóm thanh âm trong phòng tắm quanh quẩn không nhanh không chậm giống như gần trong găng t ứ c không sao ta có là biện pháp úc lý có thể rõ ràng cảm giác được những cái tia gai nhọn chính đang từ từ khảm vào xúc tu cùng lúc đó một loại cùng mùi máu tươi hoàn toàn khác biệt thản nhiên mùi thơm tràn ngập ra ước lý không cách nào hình dung loại mùi thơm này rất giống tự nhiên hương hoa nhưng lại so hương hoa nhiều một kiều bí ẩn khí ẩm là đối phương năng lực sao ước lý bản năng cảm thấy không ổn nàng quyết định thật nhanh lập tức cưỡng ép thu hồi xúc tu đối phương cũng phát giác được xúc tu động tác lập tức lại tại trên xúc tu mặt đi vòng thêm m ấ y đạo càng nhiều gai nhọn vào xúc tu ước lý không do dự đem xúc tu đống nhiên kéo một cái chỉ n g h e hoa một tiếng nương theo lấy khóe động tiếng nước xúc tu trong nháy mắt cửa từ nước bên trong bắn ra ngoài một tiếng này động tinh k h n g nhỏ bởi vì xúc tu đàn hồi lực đạo quá lớn không chỉ có đem nước trong b ồ n tắm đều v ẩ t ra còn hung hăng nện vào một bên trên vách tường chứ đã ngủ du phủ dưới lầu mấy cái đều nghe được động tĩnh dồn dập chạy tới thế nào thế nào t ỷ t ỷ người không sao chứ chẳng lẽ là tiến hóa rồi một người một n ệ n đứng ở ngoài cửa úc lý một bên từ trong b ồ n tắm đứng dậy một bên chấn an bọn họ không có việc gì chỉ là ra chút xíu ngoài ý mến bạch dạ giọng điệu bình tĩnh cái gì ngoài ý mến nó i như thế nào đây úc lý xuyên hào áo ngủ đi ra phòng tám bất đắc di trêu chọc xuống ở mất phát cùng hàng xóm phát sinh một chút ma sát nhỏ tiều v i tây a tại nhà mình phòng tắm là thế nào cùng hàng xóm phát sinh ma sát chẳng lẽ lại nàng còn chạy đến người ta trong nhà đi tiểu việt tây cùng n i ê n n i ê n hai mặt m ở m i ệ n g bạch dạ ánh mắt khẽ rời nhìn về phía nàng sau thắt lưng k i ê u mười mấy cây xúc tu đ ỗ n g nhiên lên tiếng đó chính là ngươi nói ma sát tiểu việt tây theo ánh mắt của hắn nhìn lại phát hiện có một căn xúc tu đang tại hướng xuống dọn chất nhầy xúc tu nửa đoạn trước có rất nhiều bị vạch phá vết tích lít nha lít nhít như bị tiên nhân trưởng g h i m đồng dạng phản ứng của nàng rất nhanh tại ẩn hình trạng thái còn có thể bị đối phương phát hiện tiểu việt tây cùng bạch dạ l i ế n nhau bạch dạ xem gia vị này hàng xóm cũng không phải người bình thường a tiểu việt tây một mặt cảnh giác chẳng lẽ nàng cũng là dị thường cũng có thể là là dị năng giả ước lý đi xuống lâu nhưng mà nàng chỉ có thấy được ta xúc tu hẳn còn chưa biết ta là ai tiểu việt tây vội vàng đuổi theo nếu không ta hiện tại đi dò xét một chút không được bạch dạ tỉnh táo phân tích người bây giờ đi dò xét nàng nhất định sẽ có hoài nghi ước lý gật đầu chứ không muốn đánh cỏ độc rắn nhìn nàng tiếp đó sẽ có phản ứng gì mấy người tới dưới lầu n h i ê n nhiên đem chạy khắp nơi k h ắ p phú quý ôm tiểu việt tây thì đến đến cửa chống t r n g trước lỗ thai thiếp trên cửa t ụ tinh hội thần lắng nghe động tinh bên ngoài một lát sau n h i ê n nhiên nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm tây tây ca ca ngươi nghe được cái gì sao tiểu việt tây cái gì đều không nghe thấy khả năng đang bận chuyện khác đi úc lý bình tĩnh nói ta trước đó tại trong nhà nàng nghe được mùi màu tươi lời này vừa nói ra tiểu việt tây lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi nàng sẽ không phải là biến thái sát nhân của nga úc lý liếc xéo hắn một chút ngươi sẽ còn sợ biến thái sát nhân cùng tiểu việt tây xác thực tại nàng loại này biện sâu lớn trước mặt quái vật cái gì biến thái sát nhân cùng đều là trò trẻ con không nhất định là giết người cũng có thể là là nàng máu của mình bạch dạ nhẹ g i ọ n g nói bất quá nếu quả như thật là nàng tại giết người kia trước đó phát sinh hung sát á n hắn còn chưa nói hết nhưng mọi người như n g trong nháy mắt cửa hiểu do ý của hắn nếu như trước đó hung sát á n thật sự xuất từ cửa đối diện chi thủ đây cũng là có thể giải thích vì cái gì nàng có trong hồ sơ phát trong lúc đó cửa còn có thể như vậy bình tĩnh tiểu việt tây gãi đầu một cái nếu như nàng thật là tại giết người vậy ngươi đột nhiên xuất hiện không thì tương đương với đụng vào giết người hiện trường sao bạch dạ nhìn xem úc lý muốn hay không tiên hạ thủ vi cường úc lý hướng cửa trước phương hướng nhìn thoáng qua trước quan sát xem một chút đi nàng đối với trận kia hương hoa có chút để ý cũng không biết là cái gì ngay kế tiếp úc lý tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi ra ngoài lo lắng n hắn i niên lại tại giường sinh. rời giường lúc đã là giữa tiểu n nàng bên trong vẫn không chuyện là Lý lúc là lâu, liền một phát trưa, một chút lâu, Việt Tây táo thật bảo rửa đêm, đã đối sạch bình thản. Úc cầm quả diện vừa Cửa gần. trì đem quả táo đưa cho ước lý từ tối hôm qua đến bây giờ liền không có ra khỏi cửa cũng không biết ở nhà chơi đ ù a cái gì đâu ước lý khả năng đang bận b i ể u ăn thì người tiểu việt tây hắn tưởng tượng xuống cái kia hình tượng lập tức có chút buồn nôn ước lý đi vào phòng khách n i ê n n i ê n đã trở về phòng đi ngủ phú quý chính đang vùi đầu ăn đồ hộp bạch dạ mở ra máy tính đang tại xem xét tin tức Úc Lý tại b ê n c ạ n h hắn tòa dạ đ a n g nhìn c á i gì? Liên quan tới hung Liên tới tin. quan án đưa sát bạch dạ nói. Úc Lý gặp một cái quả táo liền là trước kia phát sinh ở tòa nhà này kia lên hung sát á n bạch dạ gật đầu cái này lên hung sát á n hết thảy chết bốn người đều là tòa nhà này bên trong các gia đình mà lại đều là nam tính đều là nam tiểu việt tây trong nháy mắt cửa không bình tĩnh bạch dạ hoạt động con chuột hai cái chưa lập gia đình hai cái đã kết hôn lâu bên trong cái khác hộ gia đình đối bọn hắn đánh giá đều cũng không tệ lắm bình thường cơ bản chưa từng xảy ra xung đột cũng không có bất kỳ cái gì không tốt ghi chép Úc Lý, hung thủ kia đâu? kia b ạ c h dạ cũng là tòa nhà này bên trong các gia đình hắn dừng một chút bổ sung nói nam tính có bệnh tâm thần sử tiểu việt tây nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là bệnh tinh thần giết người Úc Lý suy nghĩ v à i giây, c h o n ê n n h ữ n g n g ư ờ i tin tức là như thế viết vạch dạ nợ nụ cười tin tức là như thế viết vạch dạ nợ nụ cười tin tức là như thế viết vạch dạ một vừa nhìn tin tức bên trên hình minh họa một bên dùng tay qua tay đại khái như thế thôi đi lúc này cửa trước chỗ vang lên tiếng đập cửa giao hàng bên ngoài đến tiểu việt tây trước nhìn quanh một tuần xác nhận n i ê n n i ê n cùng du phụ không c ó ở phòng khách mới sài bước đi tới xích lại gần mắt mẹo một thân mang sau lưng quần đùi xinh đẹp nữ tính đập vào mí mắt tiểu việt tây s ữ n g sở vội vàng hướng úc lý với gọi lão đại làm sao bây giờ hắn để ép c ũ n g họng hỏi nói là đối cửa người kia bạch dạ cùng úc lý lẫn nhau giữa ban ngày tìm đến đây xem ra đối phương hoàn toàn chính xác rất để ý tối hôm qua ngoài ý muốn xâm lấn cân nhắc đến tiểu việt tây hiện tại là cái thương minh ước lý trực tiếp đi qua giống đổi u gà con đồng dạng hướng hắn phất phất tay hai người các ngươi khác vướng bận ta tới nàng ra hiệu kiểu việt tây về ghế s o f a ngồi xuống sau đó vươn tay đem cửa trống trộm mở ra đứng ở ngoài cửa nữ hải trông thấy nàng lung lay trong tay t r à sữa này nàng xem ra giống như ngày thường quần áo tùy ý thần sắc cũng là lãnh đạo hoàn toàn không có tối hôm qua loại kiệu cảm giác nguy hiểm ước lý bình thản nói ngươi tốt nữ hải đi thẳng vào vấn đề hỏi các ngươi tối hôm qua dùng nước sao dùng ước lý gật đầu thế nào vẫn là giống như lần trước vấn đề nữ hải nhữ mày ta tối hôm qua lại trong nước uống đến sữa tắm hương vị các ngươi thì sao có phát hiện hay không mùi gì khác t ú c lý nhìn xem nàng không trả lời ngay vấn đề này vị này hàng xóm tối hôm qua đều bắt lấy nàng xúc tu tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng vì cái gì lần trước sẽ trong nước uống đến sữa tắm hương vị nhưng nàng vẫn là lựa chọn tới cửa hỏi thăm rất hiển nhiên nàng là đang thử thăm dò chúng ta không có phát hiện mùi vị khác thường t ú c lý lắc đầu tại sao có thể như vậy chẳng lẽ chỉ có nhà ta cung cấp nước xảy ra vấn đề nữ hải kỳ quái nói ta có thể tiến nhà ngươi nhìn xem sao t c lý lộ g i khó xử biểu lộ không có ý tứ chúng ta không quá ưa thích để không quen người vào nhà nữ hai ngay vậy cũng không có sinh cơ mà là đưa tay hướng sau lưng một chỉ vậy ngươi tới nhà của ta ban ta xem một chút một chút nhà ta nước có vấn đề hay không có thể chứ cái này liền không tốt lắm c ự tuyệt dù sao người ta là mời nàng quá khứ mà lại lại là hàng xóm chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý hỗ trợ phản cũng có vẻ nàng chọn dạ có thể t u ố c lý không do dự quá lâu ta cùng bạn cùng phòng nói một tiếng hàng xóm được t u ố c lý trở về phong khách bạch dạ cùng với nàng trao đổi cái ánh mắt u ố c lý g ọ n điệu tùy ý nói hàng xóm tìm ta ban cái chuyện nhỏ ta đi nhà nàng đi một vòng các ngươi nhớ ký đem đồ ăn rửa đây thật ra là một câu ám chỉ nhắc nhở bọn họ rửa rau cũng không phải là thật sự để bọn hắn rửa rau mà là ra hiệu bọn họ cất ký nước t h u ậ n tiện úc lý vừa đi vừa về di động tiểu việt tây lập tức gật đầu nhớ ký nhớ ký ngươi đi đi ân úc lý lên tiếng quay người đi ra cửa bên ngoài hàng xóm đang tại hành lang chờ nhìn thấy úc lý tới nàng lấy tay đem nhà mình cửa mở ra ta gọi t r â n đông ngươi đây úc lý úc lý trả lời chân đông ta thích ngươi danh từ ta cũng thích úc lý nợ nụ cười chân đông nhìn nàng một cái sau đó mở cửa đi vào ước lý cùng đi theo đi vào cùng nàng nhà trên dưới đã thông đại không gian cửa khác biệt chân đông trong nhà chỉ có một tầng mà lại đồ vật rất nhiều từ cửa trước một mực trồng đến phòng khách liếc nhìn lại phi thường chen trúc ước lý phát hiện nhà nàng có rất nhiều cây xanh người thích loại hoa ước lý hỏi chưa nói tới thích chân đông đưa trong tay trà sữa để qua một bên chính là cảm thấy so tiểu miêu tiểu cầu dễ nuôi một chút chương chín mươi năm hai ta muốn giết người ước lý tỏ mỏ nhìn chung quanh trừ khắp nơi có thể thấy được hoa hoa thảo, thảo. Cái người h à này bên n t r o rất trà trên bàn, trong phòng tắm rửa r thứ một thức, quát tắm mặt dụng cụ, thậm t nhiều phần phòng chén bàn, phòng dụng ngay khách chí đều là cụ, cả cửa bao ớ c chỉ có dép lê là đều hàng hẳn mình, bình h xóm một một t song. sống này Vị ư n cũng không n g g có ư ờ ngồi à o đến n ta túc. ư ờ i n g trước đi chân đông chào hỏi úc lý ngồi xuống mình đi vào phòng ngủ dẫn theo một con ấm nước đi ra nàng từ trên b à n cầm lấy một sạch sẽ ly pha lê đổ chút nước đi vào sau đó đem ly pha lê đưa cho úc lý người nghe cái này mùi vị của nước bình thường sao úc lý tiếp nhận chân nước có chút túi đầu cẩn thận hít hạ giống như rất bình thường chân đông vậy ngươi uống một mụm ước lý nước g mắt nhìn nàng thế nào t r â n đông chớp mắt người này quả thực so hạ bách còn muốn không có biên giới cảm giác ước lý huyền chuyển nói cái này là ngươi cái chén ta uống không tốt lắm đâu cái này có cái gì không tốt cái này cái chén ta tắm rồi là sạch sẽ t r â n đông nói mà lại ta bình thường cũng không cần cái chén này ngươi tùy tiện uống nôn ở bên trong đều được ước lý nàng như thế không thèm để ý ngược lại làm cho nàng có chút để ý sẽ không ở trong nước thả thứ gì à ước lý túi đầu nhấp một miếng xác định nước này không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường cùng cái khác không thích hợp cảm giác mới làm bộ nuốt xuống Thế、nào? Chân đông nhìn chầm nào? đông nàng, chầm có không ỳ quái ư ơ n g vị sao?、Úc、lý, k h có chân đông lắc đầu đứng dậy nói nói chúng ta lại đi phòng tắm nhìn xem phúc lý không có cự tuyệt rút một tờ giấy đi theo chân đông đi vào phòng tắm nàng đem trước nhấp tia một ngụm nước nổ đến trên khán giấy trong phòng tắm tia sáng lờ mờ chân đông mở đèn lên phúc lý phát hiện nơi này cũng có một bùn cây xanh cây xanh tản ra thiên nhiên cỏ cây hương đem toàn bộ phòng t ắ m trang trí rất t ư ơ i mát nhưng úc lý vẫn là người thấy kia c ố quen thuộc mùi máu tươi mùi máu tươi cực kỳ nhạt che giấu tại tươi mát cỏ cây hương bên trong liền xem như khiếu giác linh mẫn động vật cũng vô pháp phát giác úc lý thần sắc bình tĩnh giống như không có người được cái này sợi mùi đi theo chân đông tại a o nước dừng đứng lại chân đông mở vòi đông sen tiếp một b ồ n nhỏ nước người nghe cái này úc lý túi đầu hít hà cũng rất bình thường cùng nhà ta nước không có khác nhau chân đông thở dài thật sự là kỳ quái tối hôm qua rõ ràng có thể nghe được hương vị ngày hôm nay lại không có Úc Lý theo n à n g hỏi hôm tiếp, tối hôm qua cũng chân ũ n g là p ò n nước vấn g tắm có đề. đông đem trong chậu nước rót vào ao nước tối hôm qua ta đang cải nhà rõ ràng nghe được trong nước có cỗ kỳ quái hương vị ư c lý cũng là sữa tắm vị sao không hoàn toàn là t r â n đông nhìn về phía nàng giống như còn có một chút mùi màu tươi ư c lý nghe vậy lập tức mở to mắt làm ra một bộ bị hù dọa dáng vẻ trong nước tại sao có thể có mùi màu tươi ngươi có phải hay không là suy nghĩ nhiều chân đông nhìn chằm chằm nàng trong nhà của ngươi thật không có sao ư c lý nghĩ, nghĩ xác định nói không có chân đông thật sâu thở dài nàng đ i r a p h ò tay tiếp nhận g á c h h xuất một ra bánh bích quy nhưng mà một giây sau chân đông đột nhiên nắm chặt cổ tay của nàng chân đông tay giống như nàng tinh tế thon dài xương ngón tay xinh đẹp rõ ràng giáp giường là khỏe mạnh màu hồng phấn lúc này chính là bởi vì lòng bàn tay dùng sức mà có chút chấm bệnh úc lý nhìn cái này tay bởi vì dung mạo của nàng thật xinh đẹp cùng úc lý loại kia nhu hỏa vô hại tướng mạo khác biệt chân đông khuôn mặt đẹp có mạnh phi thường xung kịch tính tức là không hóa trang không mặc quần áo xinh đẹp nàng trong đám người cũng là bắt mắt nhất cái kia bởi vì nàng ngũ quan cùng thân hình không có bất kỳ cái gì góp chết đẹp đến mức phi thường trưng dương tự mang hào quang loa mắt mỹ nhân như vậy bình thường chỉ cần bố thí một cái lãnh đạo ánh mắt liền có thể dễ dàng mê đảo một đám người mà nàng lúc này lại chăm chú chế trụ ước lý thủ đoạn ánh mắt vô cùng chuyên chú không bị nhiệt liệt ước lý giữ vững tỉnh táo ngươi đây là cho ta ăn vẫn là không cho ta ăn cho ngươi ăn chân đông nhìn xem nàng thân bên trên tán phát ra mẹ lung mùi thơm nhưng là ta muốn t r ư ớ c thấy rõ ngươi ước lý lập tức phân biệt ra được cô này hương khí cùng tối hôm qua hương hoa giống nhau như lúc nàng ánh mắt khẽ nhúc ních thủ đoạn lưu l o á t hướng xuống lật một cái trong n g á y mắt cửa hất r i chân đông nhưng mà chân đông tựa hồ cũng không có chú ý tới động tác của nàng hoặc là nói nàng chú ý tới nhưng cái này đã không đủ để làm cho nàng kinh ngạc tay chân đông yên n lặng nhìn xem nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng cười bị lâm lâm cảm giác như thế nào cơ hồ là một nháy mắt cửa trong phòng khách cây xanh bỗng nhiên lật qua lật lại vô số cây dài nhỏ sợi đẳng từ những cái tia xanh biết cảnh lá phía dưới vẫn ra như là có được mới sinh mệnh dồn dập co rút lấy gào thét lên hướng úc lý bay tới úc lý rốt cuộc biết tối hôm qua ghìm chặt mình đồ vật là cái gì nàng thấp người tránh đi chạm mặt tới sợi đằng ngầm đầu nhìn về phía đứng tại chỗ chân đông ta cái gì cũng không làm không cần thiết dạng này công kích ta đi chân đông cười lạnh một tiếng có loại trương dương diễm lệ tàn nhẫn ngươi thật sự cái gì cũng không làm ngươi chỉ là đến không phải lúc nàng vừa nói vừa lui lại đem phòng bếp cùng cửa phòng tắm theo thứ tự tối lui càng nhiều sợi đằng từ những n g cửa gian phòng bay ra như là răng khắp nơi m ặ n điện đem phòng khách sen lẫn đến kín không kẽ hở úc li phát hiện ra hỏa này cùng với nàng rất giống nhưng lại khắt chế、nàng. cùng những n à y sợi đằng so sánh nàng xúc tu mặc dù to dài cường tráng nhưng lại không có đất rụng võ bởi vì sợi đằng càng mạnh tương đối cũng càng linh hoạt mà lại số lượng rất nhiều vượt xa nàng xúc tu tại loại này chật hẹp địa phương ưu thế muốn rõ ràng cao hơn nàng chỉ có thể giống trước đó công kích niên niên như thế trực tiếp công kích đối phương bản thể thử một chút úc lý một bên tránh né sợi đằng một bên biến mất thân hình đồng thời thả ra sau thắt lưng xúc tu tại chân đông trong mắt nàng tựa như một giấm nước bỗng nhiên dung nhập biển cả vẹn vẹn một nháy mắt cửa liền biến mất không thấy muốn chạy trốn chân đông ánh mắt lỡ lên lập tức điều khiển trong phòng khách sợ đem trên b à n chén nước toàn bộ đồ nào căn cứ chi hai lần trước xâm lấn hành vi nàng đã ý thức được q u ố c lý có thể thông qua nước di động thậm chí chỉ là chén nước điểm này diện tích cũng có thể nàng sẽ không để cho nàng đào tẩu vô luận nàng là cái gì chân đông trên thân tản mát ra càng thêm nồng đậm hương hoa càng nhiều sợi đẳng từ bốn phương tám hướng cây xanh bên trong rút r a r a t ầ n g t ầ n g lớp lớp trải rộng toàn bộ p h ò n g khách tại những n à y sợi đẳng công kích đến một đạo thân hình rất nhanh hiện hiện ra là ẩn hình gốc lý chân đông có thể rõ ràng nhìn ra hành động của nàng quy tích nhìn ra nàng đang cố gắng tránh đi sợi đẳng cẩn thận từng ly từng tý hướng phòng bếp di động p h ò n g bếp có nước nàng là muốn tìm đến thủy vực rời đi nơi này chân đông hướng p h ò n g bếp nhìn thoáng qua trong phòng bếp sợi đằng lập tức kịch liệt co rúm giống căng vọt cỏ dại bay xuống tới đem cửa p h ò n g bếp chắn đến cực kỳ chặt chẽ dạng này nàng liền trốn không thoát chân đông thu tầm mắt lại tiếp tục tìm kiếm ốc lý thân ảnh nhưng mà lần này sợi đằng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng chân đông có chút nước mắt đang muốn huy động sợi đằng một giây sau mấy đạo ngột ngạt tiếng rít trước mắt là tới tứ chi của nàng bị mấy cây lạnh buốt lại chân nhắn đồ vật lấy. quân lấy đồ đạc của nàng là trong suốt nhưng lại có thể xác định tối hôm qua từ trong nước chui ra ngoài chính là những vật này nàng có thể cảm giác được phía trên có rác hút còn rất ướt át đang tại trên cánh tay của nàng chậm dại nhúc đích chân đông căm ghét nhũ m ẩ y đây là xúc tu ước lý thanh âm trên không trung vang lên ngươi rất biết hàng chân đông cảm thấy rất buồn nôn đem ngươi s ở tay lấy ra ước lý ngươi thường xuyên dạng này ra lệnh cho người sao ta để ngươi lấy ra chân đông lạnh lùng nhìn xem nàng ánh mắt vô cùng tàn khốc có nghe thấy không ước lý không có lên tiếng yên lặng nắm chặt quấn quanh chân đông xúc tu mặc dù nàng không thích ngược đại định â n nhưng tối hôm qua chân đông hại nàng bị thường có qua có lại nàng ngày hôm nay cũng phải trả lại mới lạ nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương dáng dấp thật đẹp liền thủ hạ lưu t ì n h xúc tu quấn quanh ở chân đông cánh tay cùng chỗ đầu gối theo xúc tu không ngừng nắm chặt chân đông sắc mặt càng ngày càng khó coi hô hấp cũng dần dần dần gấp rút nàng k h ô n g chế xúc tu từ trên bàn quấn lên một con bằng bạc cái n ĩ a từ chân đông thị giác đến xem cái này cái n ĩ a liền như chính mình lên tới giữa không trung ú c lý đáng tiếc ta không có mọc ai ngươi để ý ta dùng cái n ĩ a đâm ngươi sao chân đông yên lặng nhìn cái này cái n ĩ a bỗng nhiên chậm rãi và cười dung mạo của nàng t h t đẹp dạng này chậm chạp nở rộ mỉm cười thời điểm có loại hoa quỳnh nở rộ kinh diễm cảm giác ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết n g ư ơ i úc lý vẫn là không nói gì nàng kỳ thật không có ý định giết chân đông bởi vì chân đông là nàng hàng xóm nếu như đột nhiên chết không chừng lại sẽ đem k h ô n g chế cục người dẫn tới nhưng nếu như đối phương nhất định phải giết nàng úc lý lại mở miệng đem cái nĩa nhắm ngay chân đông đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước hất lên như là một chi tên rời cùng cái nĩa hối hả bay đi chân đông nhìn xem chi này lao v ù n vụt ớ i cái nĩa thân sắc có chút h ư n ấ n chần c h u i bên ngoài da thịt giống bông ra từng màng vỏ trứng, hiện ra tinh mịn màu xanh xâm đường vân quá trình này nhìn rất chậm như là nhánh hoa sinh trưởng có loại kỳ dị mà tuyệt đẹp mỹ cảm nhưng thực tế quá khứ thời gian cửa lại rất ngắn ngắn đến không đủ một giây vô số cây màu xanh lá cây đậm dây leo từ đường vân bên trong căng vọt mà ra những n à y dây leo mọc ra cảnh lá cùng gai nhọn gai nhọn lít nha lít nhít để úc ly nhớ tới tối hôm qua cảm nhận được bén nhọn nhói nhói nguyên lai đâm nàng không phải những cái k i a cây xanh mà là những n à y dây leo chân đông đầu đã không thấy thay vào đó là là một đoá đỏ biến thành màu đen hoa hồng hoa hồng tản mát ra nồng đậm mùi thơm cơ hồ khiến người mê hoa hồng phát ra chân đông thanh âm chậm chạp mà hưng phấn cùng tối hôm qua giống nhau như lúc ước lý hiện tại cảm thấy nàng có thể hẳn là tìm phiến vũng nước trốn nàng ngắm nhìn bốn phía mục tiêu khóa chặt trên bàn con kia ấm nước đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa có người ở nhà sao chân đông có chút dừng lại ai thanh âm của nàng đã khôi phục bình thường lãnh đạm cho người ta một loại không tốt cảm giác thân cận cảnh vệ người ngoài cửa nói nói tối hôm qua phụ cận có người mất tích chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống hoa hồng biến trở về chân đông dáng vẻ ước lý cũng theo đó hiện ra thân hình một người l i n nhau chương chín mươi sáu quyền chủ động nhất định phải trên tay ta p h o n g khách trong nháy mắt an t ĩ n h lại tiếng đập cửa còn đang tiếp tục có thể mở cửa sao chúng ta chỉ là xác minh một chút tình huống sẽ không chậm trễ ngại quá nhiều thời gian được rồi chờ một lát chân đông có chút cất cao giọng hướng úc lý ném đi ánh mắt úc lý nhún núi vai một giây sau xúc tu cùng dây leo đồng thời thu hồi nương theo lấy tất tiếng sổ soạt tốt tiếng vang những cái kia sen lẫn sợi đằng cũng đ ả o mắt về tới cây xanh phía dưới trong phòng khách rất nhiều thứ đều bị sợi đăng đục đổ nhưng bởi vì cái này phòng khách vốn là rất lộn xộn vì lẽ đó đột nhiên xem xét cùng trước đó cũng không có cái gì khác nhau ước lý vượt qua trên đất tạp vật tại trước s o f a ngồi xuống chân đông khôi phục hình người cảnh cáo nhìn nàng một cái rồi mới xoay người đi mở cửa hai tên cảnh vệ chính đứng ở ngoài cửa cầm trong tay giấy bút ngươi tốt xin hỏi ngươi là nơi này các gia đình sao ta là chân đông không kiên nhẫn nhìn lấy bọn hắn có chuyện gì sao ước lý phát hiện nàng là thật sự tính tình kém liên đối cảnh vệ đều như thế không khắc khí cảnh vệ biểu lộ rất nghiêm túc tối hôm qua nổi danh nam tử mất tích theo giám sát biểu hiện hạn tại mất tích trước đó đã từng cùng ngươi tiếp xúc qua cho nên chúng ta nghĩ đến cùng ngươi xác minh một chút tin tức xin ngươi phối hợp điều tra chân đông hai tay vào ngực cái gì nam tử ta mỗi ngày tiếp xúc nhiều người đi chẳng lẽ mỗi người mất tích đều muốn tới tìm ta sao hai tên cảnh vệ nhìn một chút lẫn nhau chúng ta cũng là vì mau chóng tìm tới người trong cuộc hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta chân đông lặng lẽ nói các ngươi nghĩ thế nào điều tra cảnh vệ có thể để cho chúng ta vào nhà trước sao chân đông một mặt không vui nhưng cũng không có lại nói cái gì trực tiếp quay người đi trở về hai tên cảnh vệ đi theo nàng đi vào phòng khách bọn họ lúc này mới phát hiện trong phòng khách còn có một nữ nhân trẻ tuổi úc lý ngồi ở trên ghế salon đối bọn hắn lễ phép cười cười buổi chiều tốt cảnh vệ hơi kinh ngạc bọn họ trước khi đến điều tra chân đông cơ sở tin tức biết được nàng hiện tại là sống một mình trạng thái hẳn không có bạn cùng phòng mới đúng xin hỏi ngươi là ta ở cửa đối diện xem như nàng hàng xóm úc lý đáp nguyên lai、like、là dạng này hai tên cảnh vệ thương lượng một chút mở miệng hỏi có thể đi những phòng khác nhìn xem sao xem đi t r â n đông nói đừng đem ta đổ vật làm loạn là được nhìn xem cái này một chỗ tạp vật hai tên cảnh vệ biểu lộ phức tạp đi hướng phòng bếp t r â n đông không cùng ở tại bọn hắn phía sau ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm ư c lý ánh mắt cực kỳ bất thiện ư c lý như không có việc gì đem mấy l chỉ bị đụng đổ nước chén bày ngay ngắn t i ế p lấy nhấc lên đóng nước theo thứ tự hướng cái này mấy l chỉ chén nước bên trong đổ nước t r â n đông thấy thế đ ỗ n g nhiên xích lại gần một thanh đệ lại tay của nàng ư c lý làm việc chân đông thanh âm cực nhẹ cực lạnh ngươi đ ư n g hòng trốn chạy nói cái gì đâu ư c lý cười một tiếng ta đây là ngược lại cho người ta hai vị cảnh sát uống ngươi nghĩ đi đến nơi nào rồi chân đông trên mặt hiện ra một tia trào phúng rõ ràng không tin nàng bộ này lý do thoái thác ư c lý cũng không thể gọi là nàng tin hay không dù sao cảnh vệ ở đây tên ngốc này không dám coi thường vận g động nàng cũng không cần lo lắng cái gì hai người một cái cầm một cái theo cứ như vậy kéo dài mấy l cái hiệp hai tên cảnh vệ cuối cùng đến đây bọn họ đã đem mặt khác mấy l cái gian phòng tra toàn bộ không có phát hiện cái gì dị thường chân đông lập tức bông u ra ước lý ước lý bưng lên hai con chén nước khách khí nói cảnh sát mời uống nước không cần không cần hai tên cảnh vệ liên liền khoác tay có thể lại hỏi các ngươi mấy e lờ cái vấn đề sao ư c lý chỉ chỉ mình ta cũng muốn hỏi cảnh vệ gật đầu rất nhanh liền tốt sẽ không chậm trễ thời gian quá dài ư c lý tốt ta hai tên cảnh vệ tại ư c lý đối diện ngồi xuống đến chân đông l i ế p nhìn một vòng cũng đi đến ư c lý bên cạnh ngồi xuống vấn đề thứ nhất cảnh vệ cấm bước lên đang muốn đặt câu hỏi đột nhiên hít mũi một cái cái gì hương vị như thế hương kỳ thật bọn họ từ vào cửa đã nghe đến một cỗ mùi thơm nhưng không nghĩ tới phòng khách hương vị còn muốn càng dày đặc nghe nhiều còn có chút trong đầu là ta phun nước hoa chân đông thản như nói cảnh á vệ nhìn về phía chân đông xin hỏi tối hôm qua lúc tám giờ ngươi ở đâu chân đông phòng tập thể thao vậy ngươi nhớ kỹ người này sao cảnh vệ lấy ra một tờ ảnh chụp trên tấm ảnh là một người tướng mạo thường thường nam nhân chân đông nhìn thoáng qua xin chào người này tối hôm qua cũng tại phòng tập thể thao còn cùng ta muốn quá điện thoại di động h à o cảnh vệ vậy ngươi cho hắn sao thế nào khả năng cho hắn t r ầ n đông đương nhiên nói ta đối với nam nhân lại không hứng thú hai cảnh vệ nghe lời này vô ý thức nhìn về phía một bên ố c lý ố c lý một mặt không khỏi ta cũng cần hồi đắp vấn đề này không cần không cần cảnh vệ liền vội vàng lắc đầu tiếp tục hỏi thăm t r ầ n đông kia về sau đâu tối hôm qua lúc chín giờ ngươi lại ở đâu ta từ phòng tập thể thao trở về chân đông nói trên đường cho bụi nhiều cho nên ta trở về sau lại tắm rửa một cái thuận tiện cùng hàng xóm trao đổi một chút cảnh vệ sững sở cái nào hàng xóm ước lý giống như cười mà không phải cười nàng nói chính là ta nàng bên cạnh đ ắ p bên cạnh như đầu đối đầu chân đông ánh mắt hai người ánh mắt g i a o thoa rồi sau đó vi diệu nhìn nhau cười một tiếng chi này nát hoa hồng loại thời điểm này đều không quên kéo nàng xuống nước thật là độc cái kia cảnh vệ muốn nói lại thôi nói như vậy tối hôm qua hai người các ngươi l à c ù n g một chỗ chân đông không có phủ nhận đang muốn theo làm thực điều phỏng đoán này ước lý bỗng nhiên lên tiếng ta không có đi cùng với nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế không phối hợp chân đông sắc mặt lập tức lạnh xuống ta chỉ là nói với nàng m ấy l câu nói về sau liền trở về ước lý bình tĩnh nói ta có bạn cùng phòng điểm ấy các ngươi có thể cùng hắn xác minh cảnh vệ ngay vậy lại nhìn về phía chân đông là thế này phải không chân đông lạnh lùng nói ta một người ở trong nhà còn muốn hướng các ngươi chứng minh sao hai tên cảnh vệ bị nàng hỏi lại đến á khẩu không trả lời được trên thực tế cái kia mất tích nam nhân đã xác nhận tử vong thi thể chìm vào trong hồ buổi sáng hôm nay bị xuôi theo hồ câu cá cư dân phát hiện vớt đi lên lúc sau đã chưa p h trải qua giám định có thể xác nhận hắn tại đâm đầu xuống hồ trước đó liền đã bị vết thương trí mạng nhưng mà người chết khi còn sống lưu lại manh mối vô cùng ít ỏi màn hình giám sát càng là hoàn toàn không có cảnh sát chỉ có thể từ hắn tối hôm qua tiếp xúc qua người bắt đầu lần lượt điều tra mà chân đông chính là những người này tương đối đặc thù một cái cảnh vệ mở ra văn kiện từ nay về sau l ậ t hai trang hỏi các ngươi ở lại nhà này cư dân lâu hơn nửa năm phát sinh qua cùng một chỗ hung sát á n đúng không úc lý giọng điệu chấn định ngươi đừng hỏi ta ta mới chuyển đến không có mấy ngày cảnh vệ hỏi chân đông ngươi hẳn không phải là vừa chuyển đến a không phải đây là ta năm ngoái mua phòng ở chân đông nói các ngươi muốn hỏi cái gì cảnh vệ nhìn xem văn kiện nghe nói hung á n phát sinh sau đoạn thời gian kia tòa nhà này bên trong cái khác hộ gia đình đều dọa đến không dám ra ngoài chỉ có ngươi không bị ảnh hưởng mỗi ngày nên làm việc làm việc ban đêm sẽ còn một người ra ngoài ăn bước u y a ngươi là đang hoài nghi ta t r â n đông thần sắc không vui chúng ta không có ý tứ này cảnh vệ nói chúng ta chỉ rất là hiếu kỳ lúc ấy tâm lý của ngươi trạng thái là cái gì dạng ước lý cảm thấy vấn đề này rất có ý tứ bọn họ không cách nào tra ra nhiều đầu mối hơn thế là ngược lại đi đảo móc hiểm nghi tinh thần của người ta cùng tâm lý nhưng càng có ý tứ chính là chân đông trả lời chân đông nói ta cảm thấy rất nhẹ nhàng bởi vì cuối cùng không dùng mỗi ngày cùng tòa nhà này bên trong người chào hỏi nàng không che giấu chút nào mình chán ghét c h i tình ta phiền nhất đạo lý đối nhân xử thế càng phiền những cái k i a giống con ruồi đồng dạng vây quanh ta chuyện người hai tên cảnh vệ đều ngây dại hiển nhiên không có đoán được câu trả lời của nàng cư nhiên như thế trực tiếp úc lý gặp trên mặt nàng chán ghét không giống làm bộ lại liên tưởng đến hung sát á n người chết đều là nam tính trong lòng dần dần sinh ra một cái suy đoán hai tên cảnh vệ lại hỏi mấy l cái vấn đề nhưng đáng tiếc phản bác kiến nghị kiện tiến triển đều không có đột phá một lát sau cảnh vệ thu hồi giấy bút đứng dậy nói ra ngày hôm nay điều tra liền đến nơi đây cảm giác cảm ơn phối hợp của các ngươi cùng hiệp trợ chân đông vẫn là ngồi ở trên ghế salon một bộ hờ hứng lạnh lẽo biểu lộ ước lý ngược lại là theo chân đứng lên khách khí đây là chúng ta phải làm so với chân đông nàng ngược lại càng giống là cái nhà này chủ nhân hai bên lại khách sáo mấy l câu thẳng đến cảnh vệ triệt để rời đi ước lý mới quay người nhìn về phía phòng khách chân đông đã đứng lên chẳng biết lúc nào những cái tia tinh mị n màu xanh sẫm đường vân lần nữa hiện hiện trải rộng tại như bạch ngọc trên da thịt xanh biết dây leo giống sơ sinh lá non tại ra ngo mất tích người chính là bị ngươi giết chết đúng không ư c lý hỏi t r â n đông ngươi có cái gì chứng cứ cái này còn cần chứng cứ sao ư c lý cười cười tối hôm qua mùi máu tươi ngươi cùng ta đều lòng dạ biết rõ t r â n đông cười lạnh một tiếng chỉ là một chút mùi máu tươi chứng minh không được cái gì ư c lý đã chứng minh không được cái gì vậy ngươi lại tại sao phải gấp lấy giết ta t r â n đông lanh khóc mà nhìn xem nàng bởi vì ta thích nắm giữ quyền chủ động ư c lý gật gật đầu có thể lý giải ta cũng không thích bị động chân đông ánh mắt băng lãnh đang muốn thả ra sợi đằng ư c lý vừa tiếp tục nói kia lên hung sắt á n hung thủ thật sự kỳ thật cũng là ngươi phải không chân đông thần sắc lập tức trở nên rất nguy hiểm ngươi bằng cái gì như thế nói ta điều tra tin tức những người chết kia đều là bị dây t h ừ n g xích chết úc lý dùng tay so vẹt xuống cùng bạch dạ khoa tay độ rộng cơ bản nhất trí đại khái như thế thô cùng ngươi dây leo không sai biệt lắm mà lại ngươi tự hồ rất chán ghét đàn ông nhưng lấy ngoại hình của ngươi giống con ruồi đồng dạng vây quanh nam nhân của ngươi cũng không thiếu úc lý dừng một chút quả nhiên chân đông lộ ra cực độ chán ghét biểu lộ cho nên ta lớn gan suy đoán một chút những người chết kia chính là bị ngươi chụp chết con ruồi bao quát tối hôm qua con kia lần này chân đông không có phủ nhận nàng chậm rãi nói ngươi tại đồng tình bọn họ t u ố c lý trầm mặc nửa giây nàng nơi nào biểu hiện ra đồng tình ý tứ nàng chỉ là dùng cái này làm kiềm chế tận lực phòng ngừa cùng chi này đ ộ c hoa hồng chính diện chiến đấu dù sao từ đối phương trước mắt biểu hiện ra năng lực đến xem một khi đánh nhau mình hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi nàng vừa ăn no không quá nghĩ lãng phí một chút không cần thiết tiêu hao t u ố c lý nghĩ rất rõ ràng giọng điệu cũng phá lệ bình tĩnh ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi chúng ta có thể chung sống hòa bình chân đông yên lặng nhìn xem nàng đột nhiên hỏi ngươi sợ hãi mình sẽ bị ta giết chết sao ư c lý nghĩ nghĩ không phải rất sợ hãi mặc dù những cái kia dây leo hoàn toàn chính xác rất khắc chế nàng nhưng nàng có vào nước xuyên qua năng lực còn có niên niên bọn họ tại đối diện trấn thủ coi như đánh không lại trần đông cũng không có khả năng chết ở chỗ này ta đoán cũng thế trần đông nói nếu như ngươi thật sự sợ hãi liền sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này từ kia hai cái cảnh vệ vào cửa đến rời đi ngươi có vô số một cơ hội có thể chạy đi nhưng ngươi nhưng vẫn chờ tới bây giờ ngươi cho tới bây giờ liền không có sợ qua ta ngươi muốn không phải cân bằng mà là quyền chủ động chân đông đầu lâu dần dần biến thành màu đỏ thâm hoa hồng mùi thơm tiêu tán mà ra đây cũng là ta nhất định phải giết chết ngươi nguyên nhân úc lý sai lệch phía dưới cái gì nguyên nhân t r ầ n đông phát ra một tiếng c ử i khẽ cánh hoa h ồ n g vô phong rung động quân chủ động nhất định phải trên tay ta chương chín mươi bảy một ngươi không phải là đối thủ của ta bạch dạng đi rồi sao đi tiểu việt tây ghé vào mắt n h o trước thấy phá lệ nghiêm túc nhưng là lao đại còn chưa có đi ra bạch dạng hai người này có thể còn sống ra đã nói lên không có việc gì tiểu việt tây lời mặc dù không dễ nghe nhưng đúng là đạo lý này hai mươi phút trước bọn họ phát hiện có hai cái cảnh vệ tại gõ cửa hàng xóm từ cảnh vệ ngôn từ đến xem mục tiêu của bọn hắn hẳn là cửa đối diện không có quan hệ gì với ú c lý cân nhắc đến ú c lý còn ở bên trong hai người quyết định trước yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như các nàng một mực không mở cửa liền từ bọn họ ra ngoài đem cảnh vệ dẫn ra nhưng đối với cửa chính rất nhanh đem cảnh vệ bỏ vào tiểu việt tây không tốt đi theo vào chỉ có thể xuyên tấu h qua mắt mèo quan sát đối diện động tĩnh dùng cái này phán đoán úc lý tình cảnh hiện tại cũng may cảnh vệ rất nhanh lại ra từ bọn họ hơi biểu tình thất vọng đến xem tựa hồ không có đạt được cái gì tình báo hữu dụng đương nhiên đây đối với t i ể u việt tây cùng bạch dạ tới nói là chuyện tốt tối thiểu có thể xác định lúc lý tại cửa đối diện là tương đối an toàn trạng thái ở bên trong đợi như thế lâu cũng không biết tại làm việc t i ể u việt tây có chút không yên lòng nếu không ta đi qua nhìn một chút tốt liền cách hai cánh cửa ngươi gấp cái gì bạch dạ giống như cười mà không phải cười nếu quả như thật xử lý không được nàng sẽ chủ động cầu viện không dùng ngươi m ù quan tâm t i ể u việt tây khó chịu nhìn về phía hắn đang muốn phản bác ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống chô đứng của hắn bên trên ngươi không quan tâm tiếng ư ơ i qua đây làm cái gì bạch dạ bình tĩu tiếu ta lo lắng ngươi đem cảnh vệ đưa tới tiểu việt tây đương nhiên sẽ không tin loại chuyện hoang đường này hắn giật xuống k h o a miệng đang n g u ô n đoán trở về trong hành lang đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một tiếng vang thật lớn cái này tiếng nổ phi thường đột nhiên liền bọn họ bên này cửa chống trộm đều tùy theo ẩn ẩn chấn động tiểu việt tây giật mình lập tức mở cửa mấy chục cây màu xanh biết dây leo trong nháy mắt bay tập tới ngọ tảo t tiểu việt tây lập tức t h ấ p người tránh né đây là cái gì đồ vật bạch dạo một phát bắt được dây leo gai nhọn lập tức ôm phá lòng bàn tay của hắn là dây leo đóng cửa lại trong hành lang vang lên úp lý tỉnh táo thanh âm há t u t tiểu việt tây lập tức làm、theo. không chút do dự giơ tay đóng cửa tại hắn đóng cửa trong nháy mắt những cái tia dài nhỏ dây leo nhanh chóng thu về sợi đằng sắt qua khe cửa rơi xuống một chút xanh nhạt lá cây bạch dạ nhìn nhìn lòng bàn tay của mình mấy giọt máu tơi ư theo bị ôm phá vết thương chạy sôi xuống tới quả nhiên là dị thường tiểu việt tây lo lắng nhìn về phía mắt mèo rộng lớn trong hành lang một cái mọc da hoa hồng đầu lâu sinh vật hình người đang tại đối với úc lý điên c u ẩ n tiến công nàng không có nhân loại ngũ quan nhưng tiểu việt tây nhớ kỹ trên người nàng sau lưng cùng con đùi là đối cửa hàng xóm ngày hôm nay xuyên nàng chân trụi bên ngoài da thịt rất nhiều nhưng không có một thân thể của nàng giống vỡ vụ m ặ t kính hiện đây phức tạp tinh mịn màu xanh sống đường vân mà những cái kia mọc ra gai nhọn dây leo chính là từ những hoa văn này phía dưới kéo dài mà ra dây leo nhiều lắm để kiều việt tây nhớ tới trước đó bị mạng nhện bắt được trải qua kiều việt tây đưa tay liền muốn mở cửa ra hỏa kia xem xét liền rất phiền phức ta ra ngoài bang lão đại ngươi không giúp được nàng ngược lại sẽ cho nàng tăng thêm gánh nặng b ạ c h dạ ngăn n g lại hắn tỉnh táo phân tích kia làm sao đây kiều việt tây gấp nói nếu không ta đi đem niên niên đánh thức mặc dù niên, niên cũng không nhất định khắc chế những n à y dây leo nhưng có thể cùng úc lý đánh phối hợp chỉ phải phối hợp thỏa đáng dùng mạng nhện đem đối phương cố định tại trong hành lang nên vấn đề không lớn tòa nhà này bên trong còn có cái khác hộ gia đình nhện lúc này ra ngoài bị phát hiện khả năng rất lớn b ạ c h dạ suy nghĩ một chút trong nhà có cái bật lửa sao có tại trong ngăn kéo tiểu việt tây chợt kịp phản ứng ta hiện tại đi lấy trong hành lang úc lý đem xúc tu hút tại nhà chân đông cửa c h ố n g trộm bên trên dùng sức kéo một cái cửa c h ố n g trộm trong nháy mắt hung hăng đóng lại lần này quan đến cực nhanh những cái kia từ trong phòng khách đuổi theo ra đến sợi đẳng không kịp rút về tất cả đều bị cửa trống trộm gắt gao đặt ở trong khe cử dạng này chân đông liền không thể khống chế trong nhà cây xanh tương đương với mất đi ngoại viện sức chiến đấu tối thiểu suy yếu một phần ba đương nhiên cho dù dạng này vẫn là rất phiền phức ước lý quan sát bôi phía quả quyết thu hồi xúc tu muốn nhận thua sao chân đông thanh em tại phía trước văng lên dây leo phô thiên cái địa hướng nàng đánh tới tiếng thét không dứt với mà thôi ước lý không có trả lời t h u ậ n tay cầm lên đặt ở bên tường cái trội giống vung v ệ trưởng côn đồng dạng ngăn cản bay tập mà đến dây leo biến thành q á i vật hình thái chân đông không có, có mắt không cách nào thông qua thị giác phân rõ địch nhân vị trí đem đối ứng nàng thính giác cùng khíu giác liền lộ ra phá lệ linh mẫn. Úc、lý m ộ trong hành né lang tràn ngập nồng g đậm hương hoa dây leo không ngừng tới gần ư ớ lý một bên vung vẩy cái trội một bên không ngừng lùi lại rất nhanh liền bị dồn đến thang lầu cái khác rào chắn mở chân đông nhìn không thấy vị trí của nàng nhưng cũng có thể căn cứ tiếng bước chân suy đoán ra đại khái tình huống n à n g cũng đã không có đường lui chân đông có chút nghiêng đầu màu đỏ thâm hoa hồng phát ra mùi thơm dây leo cũng càng thêm linh hoạt những n à y dây leo đem úc lý đoàn đoàn bao vây cành lá co rúm đ ỗ n g nhiên từ đó đoạn sinh ra mấy cây sợi đẳng p h ú t chốc c u ố n lấy úc lý trong tay cái trội cái trội tay cầm là đầu gỗ khô bị dây leo như thế kéo một cái thất nhiên gãy thành hai đoạn úc lý a cái này cây trội thế nhưng là mới còn chưa bao giờ dùng qua mấy lần đâu ngươi cho rằng một cây gậy liền có thể đối pho ta chân đông chậm dãi nói không bằng dùng xúc tu dạng này còn có rẽ r ủ cơ hội nàng lời còn chưa dứt ước lý bỗng nhiên ném đi cái chổi ngay sau đó hướng sau ngửa mặt lên cả người theo lan can lộ xuống chân đông một trận hiển nhiên không ngờ tới nàng dám trực tiếp nhảy đi xuống phía dưới thế nhưng là thang lầu người bình thường rơi xuống coi như không là té ngã xấu đầu góc cũng phải quẳng đoạn một cái chân nhưng nàng đã quên ước lý cũng không phải là người bình thường nàng tại hạ rơi quá trình bên trong thả ra xúc tu xúc tu trước nàng một b ư ớ c đệm ở trên bậc thang ổn định thân hình của nàng đón lấy nàng giống mèo đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống nhưng sau ngẩm đầu nhìn về phía chân đông ta sắp đi ra ngoài ngươi muốn cùng ta cùng một c h ú sao mà lại kia hai cái cảnh vệ vừa rời đi không lâu nếu để cho nàng đuổi kịp bọn họ chân đông không do dự lập tức thả ra dây leo cực nhanh đuổi theo hướng úc lý dây leo khí thế hung hung trên không trung phát ra như là trường tiên quật k e n k e n tiếng vang úc lý theo thang lầu chạy xuống dây leo theo sát sau đột nhiên dừng lại bất động bởi vì úc lý nút ở hành lang trối ngoặt phía sau nàng đột nhiên ngừng thở lại đình chỉ hành động chân đông một thời không cách nào phán đoán vị trí của nàng chỉ có thể dừng ở chỗ cũ đợi nàng trước bại lộ úc lý nhìn một chút c u n g quanh cái này tầng lầu không có hộ gia đình không cần lo lắng bị người phát hiện Đáng t i ế chương nơi này k ô n n g có ớ c v chín g nàng sẽ dễ dàng thì rất nhiều. mươi bảy hai m ngươi không phải là đối thủ của ta cái kia hương khí tự nhiên có đặc thù tác dụng nhưng tựa hồ đối với nàng không có, có ảnh hưởng còn như nguyên lý hẳn là rồi cùng giòn giòn cá mập năng lực đồng dạng bởi vì là tác dụng tại phương diện tinh thần cho nên chỉ đối với tinh thần lực khá thấp nhân loại cùng dị thường có ảnh hưởng nói cách khác đối nàng mà nói tiêu đoá hoa hồng đầu lâu chính là chân đ ô n g được điểm chỉ cần có thể giải quyết hết hoa hồng liền có thể giải quyết rơi chân đông ngay tại úc lý tỉnh táo suy nghĩ thời điểm điện thoại đột nhiên chấn động nàng lập tức nhìn về phía đầu bậc thang quả nhiên dây leo cũng quay lại úc lý lập tức hướng về phía trước chạy dây leo nhanh chóng đội kịp nàng một bên tránh né dây leo tắc kích một bên tiếp thông điện thoại lão đại người, người đâu tiểu r việt tây vậy ta để niên niên đi hiệp trợ ngươi không dùng làm cho nàng ngủ tiếp đi một cây dây leo gào thét lên từ hậu phương bay tới ước lý sai lệch phía dưới tinh chuẩn tránh đi một cách này ngươi tìm đưa đao cho ta nếu có thể chặt đứt sợi đẳng cái chủng loại kia được tiểu việt tây một mụn đáp ứng vậy ta muốn thế nào cho ngươi ta hiện tại đi lên úc lý nói chờ một lúc ngươi trực tiếp ném cho ta là được nói xong câu này nàng cúp điện thoại đồng thời bỗng nhiên quay người động tác của nàng thật nhanh vòng eo vận một cái cả người linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi đuổi sát sau dây leo chậm một nhịp chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt úc lý liền mượn nhờ xúc tu hoàn thành mấy cái lưu l o á t lên n g ả y lần nữa về lên trên lầu chân đông đứng tại chỗ nguyên bản rộng lớn hành lang lúc này chật ních nàng dây leo những ngày dây leo leo lên tại vách tường cùng trên lan can dương anh mô bướt vận sức chờ phát động dây đặc đến để cho người ta bản năng cảm thấy kiềm chế chân đông phát ra cười lạnh một tiếng như thế mau trở về tới thúc lý đứng tại đầu bậc thang hướng nhà mình phương hướng lướt qua vị trí này không tốt lắm mình t r â n đông nhà nàng vị trí vừa vặn hình thành tâm rác mà t r â n đông lại mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng dạng này nàng rất khó rút ngắn khoảng cách xem ra chỉ có thể vứt tốc độ tay lúc này tiểu việt tây bỗng nhiên đẩy cửa ra l ã o đại tiếp lấy thúc lý nghe vậy lập tức nước mắt một thanh nhẹ nhàng linh hoạt sắc bén dao quân dụng từ bên trong cửa ném ra tại chống đi vạch ra một đạo sinh đẹp đường vòng cung chân đông nghe được động tĩnh trong nháy mắt khống chế dây leo phóng tới dao quân dụng t h c lý thấy thế chật thả ra heo sau súc tu xúc tu tốc độ di động cực nhanh như là tia chớp màu đen đảo mắt liền cùng dây leo trên không trung chạm vào nhau chân đông cảm giác được chạm mặt tới uy hiếp lập tức từ bỏ dao quân dụng ngược lại đem dây leo đánh út về phía xúc tu úc lý thừa cơ tiếp được dao quân dụng xúc tu trên không trung một cái linh hoạt đảo ngược dao quân dụng thẳng tắp hướng nàng bay tới chân đông cảm giác được đao phong đạch phá không khí quy tích cấp tốc khống chế dây leo đuổi theo nhưng mà vẫn là chậm một bước úc lý vươn tay vững vàng tiếp được dao quân dụng chối đao chỗ có rất rõ ràng nổi lên nàng nhìn thoáng nhìn thoan úc lý cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i lúc này dây leo đã đi tới trước mặt của nàng nàng không có chút nào ngưng trệ lúc này đưa tay vùng đao ngắn ngủi vài dây lưới lao vẽ ra trên không trung lạnh thấu xương dao thoa hàng quang dây leo bị đều chặt đứt. c h â n đông phát ra chầm thấp hút không khí thanh nương theo lấy rào rào mà rơi đ o ạ nhánh n cái khác dây leo bản năng nhẹ nhàng run r u dày c u ố n quanh ở trên xúc tu dây leo cũng hơi bung lỏng không còn giống trước đó như thế gấp rào mật hàm mà là nhỏ không thể thấy lỏng leo chút ngay tại lúc này úc lý nắm đúng thời cơ trong nháy mắt ném ra dao quân dụng nàng cái này ném một cái xử suất mười thành lực lượng giao quân dụng nhanh đến mức như là huyết ảnh mũi lao vạch phá không khí thẳng tắp đánh út về phía chân đông trái tim chân đông đến không kịp né tránh lập tức khống chế còn lại dây leo ngăn cản thanh này giao quân dụng phô thiên cái địa dây leo hiện lên kiềm chế trạng hợp thành hướng màu bạc tàn ảnh cùng lúc đó úc lý biến mất thân hình xúc tu dung nhập không khí lạng yên không một tiếng động vây quanh hoa hồng đầu lầu phía trên tầng tầng lớp, lớp dây leo chặn dao quân dụng theo ầm một tiếng văng g ò n dao quân dụng rất xuống đất hiện ra hình thái xúc tu cũng bám vào mề mại trên mặt cánh hoa trong hành lang trong nh hậu phương hoa hồng hơi r u n g nhẹ phản phất tại nhìn chăm chú lên đối diện úc lý có thể kết thúc rồi hả úc lý nói ta sáng mai còn phải đi làm ngày hôm nay n g h ĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi chân đông thanh âm cực lạnh ta còn không có thua úc lý không có nhiều lời cái gì trực tiếp mở ra trong lòng bàn tay một con cái bật lửa đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của nàng úc lý nhóm lửa cái bật lửa hiện tại thế nào chân đông không có lên tiếng nữa trong hành lang ngắn ngủi yên tĩnh trong chốc lát rất nhanh những cái kia dây leo liền trở về chân đông trong cơ thể trên người nàng đường vần cũng biến mất theo khôi phục chân bóng da t h ị không tì vết nàng nói đem ngươi sở tay lấy ra ư c lý thần sắc không thay đổi n g ư ơ i trước nhận vua chân đông phát ra một tiếng cười lạnh trào phúng ngươi không bằng giết ta t i n h tình của người này thật đúng là b ư ớ n g b ì n h không biết đây coi như là lòng tự trọng quá cao vẫn là lòng hào thắng quá mạnh ư c lý bất đắc dĩ thở dài giết ngươi coi như xong dù sao cũng là hàng xóm ngươi chết cũng sẽ cho ta đưa tới phiên phước chân đông lại là cười lạnh một tiếng bất quá ư c lý nhìn nàng một cái đ ỗ n g nhiên hướng nàng phía sau cửa trống trộm đi đến trong nhà của ta vừa vặn thiếu chút tủi lửa nàng có chút như đầu hướng chân đông nợ n cười ngươi không ngại ta đem ngươi cây xanh đều đ ề t r ầ n đông nàng đ ỗ n g nhiên đưa tay một thanh níu lại ú c lý cánh tay ú c lý ngươi kéo ta cũng vô dụng ta có thể để cho ta bạn cùng phòng đi chuyện nàng vừa dứt lời trốn ở khe cửa sau nhìn lén kiểu việt tây nô ra nửa bên đầu lão đại cần ta hỗ trợ sao ú c lý nhìn về phía t r ầ n đông phản phất tại t r ư n g cầu ý kiến của nàng hoa hồng dần dần hóa thành tinh xảo nữ tính gương mặt t r ầ n đông sắc mặt tâm trầm thanh âm lạnh đến cơ hồ có thể kết băng ta nhận vua úp lý kia nói xong rồi chúng ta sau này chung sống hòa bình chân đông nhìn chằm chằm nàng chỉ cần ngươi không bán đi ta đương nhiên ước lý thu hồi s ú c tu đem trên mặt đất giao quân dụng nhặt lên chân đông lặng lẽ nhìn nàng ước lý nhìn đã khôi phục bình thường cả người đều rất bung lỏng thậm chí có chút h ứ n g hở giống như chỉ là ra đi một vòng thuận tiện nhặt thanh đao mà chiến đấu mới vừa rồi cùng rằng có toàn diện không tồn tại từ đầu đến cuối đều là chân đông n o g i á c nhưng trên mặt đất gây mất dây leo lại rõ ràng chứng minh đây không phải ảo giác ngươi là thời điểm nào cầm tới cái bật lửa chân đông hỏi ngay tại cầm tới g a o quân dụng thời điểm ư ớ lý chỉ chỉ cái bật lửa bên trên băng rán dính chung một chỗ ta thuận tay hao x u n tới chân đông cẩn thận hồi ức vừa rồi chi tiết chân đông người tại sao không trực tiếp dùng hỏa thiêu ta không cần thiết ta úc lý nói hỏa thiêu sẽ lên khói cái khác hộ gia đình có thể sẽ nghe được hương vị mà lại thế lửa một khi đứng lên liền không dễ khống chế nếu là không cẩn thận đem ngươi đốt chết rồi vậy ta nhờ có a chân đông nhữ mày thua thiệt đúng a úc lý thần sắc thản nhiên đem ngươi thiêu chết liền cái gì cũng bị mất không bằng giữ lại sau này đói bụng còn có thể gặm hai cái t r â n đông biến sắc ngươi còn ăn thì người ta không ăn thì người úc lý nhìn nàng một cái ta chỉ ăn như ngươi vậy quái vật t r â n đông trầm mặc nàng yên lặng nhìn xem úc lý đột nhiên hỏi ngươi đem loại này ý đồ nói thẳng ra liền không sợ ta sau này tìm cơ hội giết ngươi úc lý vẫn là cùng trước đó đồng dạng trả lời ta không phải rất sợ t r â n đông tại sao bởi vì ta đã xác nhận ngươi không phải là đối thủ của ta úc lý lại đi nhặt trên đất đ o ạ n nhánh coi như ngươi thật sự tìm tới cơ hội cũng rất khó đánh bại ta d ù lại nói của ngươi giữa chúng ta kỳ thật cũng không tồn tại cân bằng nàng có chút dừng lại nghiêng đầu nhìn về phía chân đông không phải sao chân đông nao nao chương chín mươi tám mất đi ý thức chân đông rất muốn phản bác nhưng lại không cách nào phản bác nàng xác thực cảm nhận được các nàng sự tranh lệch nhưng nàng cũng không muốn thừa nhận đ i ể m ấy ngươi cũng không phải là thật sự so với ta mạnh hơn chỉ là có ngoại viện mà thôi chân đông lạnh lùng nói ú c lý ngoại viện cũng là thực lực một bộ phận khó chịu không muốn chơi chân đông nàng nhìn xem úc lý đem rơi là tả trên đất dây leo nhặt lên tiếp lấy lại cầm lấy cây kia bị nàng làm gãy cái trổi úc lý nghiêm túc nói cái này cái trổi là ta vừa mua tối thiểu chín thành mới bây giờ bị ngươi làm hư ngươi nói làm sao đây t r â n đông một cái pha cái trội ta b ồ i ngươi chính là thuốc lý v ư ơ n tay năm trăm khối tiền mặt vẫn là chuyển khoản t r â n đông khó có thể tin năm trăm ngươi đoạt tiền a ta đây là hàng cao đẳng hàng hiệu cái trội t h u c lý một mặt bình tĩnh thu ngươi năm trăm đều tính ít còn không có tăng thêm tổn thất tinh thần phí đâu t r â n đông hung tợn nhìn xem nàng cắn răng n g h i ế n lợi nói ngươi chờ ta t h u c lý chờ cái gì chân đông chuyển khoản t h u lý lập tức c ư i không có vấn đề t r â n đông nhìn xem nàng người vật vô hại khuôn mặt tươi cười một m á y mắt trong đầu đã hiện lên mười mấy loại nấu nướng bạch thuộc phương pháp úc lý mới mặc kệ nàng đang suy nghĩ cái gì nàng ôm lấy gây mất dây leo quay người liền muốn trở về t r â n đông thấy thế kéo nàng lại người muốn làm việc úc lý ta về nhà nghỉ ngơi a t r â n đông nắm lấy nàng không b u n g tay người muốn nghỉ ngơi có thể bắt ta dây leo làm việc úc lý kỳ quá nói không lấy đi để ở chỗ này lưu cho người khác tham quan sao chân đông nhìn xem nàng gan tương chữ đây là đồ của ta nhưng đây là ta chặt đi xuống cho nên hiện tại liền là của ta úc lý nói n g ư ơ i nếu là cảm thấy khó chịu cũng có thể đem ta xúc tu chặt đi xuống nàng dừng một chút tiếp tục nói tùy n g ư ơ i là ăn vẫn là ném đi ta đều không có ý kiến chân đông nghe vậy ánh mắt rời xuống rơi xuống eo của nàng sau úc lý nhắc nhở nàng hiện tại không được đều nói hôm nay là nàng ngày nghỉ nàng còn muốn trở về nhiều nằm một hồi đâu không có dành theo nàng lại đánh một lần chân đông lạnh hừ một tiếng b u ô n g l ỏ n g ra nàng tiểu việt tây vẫn luôn tại khe cửa phía sau quan sát lúc này gặp các nàng ngừng chiến vội vàng thăm dò hỏi lắc lại nước còn thả sao không thả tiết kiệm một chút tiền nước úc lý nói tiểu việt tây gật gật đầu mở cửa ra thuốc lý ôm dây leo đi vào đang muốn đóng cửa lại vừa nghiêng đầu phát hiện t r ầ n đông cũng theo vào tới thuốc lý nghi ngờ nói ngươi theo tới làm việc t r ầ n đông ta nhìn ngươi muốn bắt ta dây leo làm cái gì thuốc lý rất trực tiếp nói cho nàng ngươi không cần nhìn ta là lấy ra ăn nói được nửa câu bạch dạ từ thư phòng đi ra hắn dẫn theo phú quý sau gáy vừa thấy được t r ầ n đông lập tức chọn lấy hạ lông mày nàng thế nào tiến đến rồi thuốc lý nhún n ú n bay một bộ rất bất đắc di dáng vẻ chân đông quay đầu nhìn nàng ngươi còn có cái khác thất bạn t h u ố lý từ bạch dạ trong tay tiếp nhận phú quý chính cần hồi đáp vấn đề này bạch dạ đột nhiên cười một tiếng cái này với ngươi không quan hệ đi chân đông mặt lạnh nhìn hắn thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt thanh lú hương khí bạch dạ ngửi thấy cỗ này mùi thơm hắn giơ tay lên đang muốn che lại cái mũi chân đông đột nhiên đưa tay một cây tinh tế dây leo từ tay nàng con chui ra dây leo trên có xanh biếc lá non lá non không hề có điểm báo trước tiếp xúc đến bạch dạ ngón tay lập tức lại rút lui trở về chân đông sắc mặt biến hóa ngươi cũng không phải người bạch dạ không có trả lời mà là nhìn về phía ước lý tên ngốc này so ngươi còn muốn không có lễ phép ước nàng đem phú quý phóng tới trên sàn nhà rồi mới xích lại gần chân đông người người ta trước đó liền muốn hỏi ngươi cái này mùi thơm đến tột cùng có cái gì tác dụng trước đó chân đông chính là lợi dụng cái này mùi thơm đã đoán được nàng là tối hôm qua người xâm nhập hiện tại dùng đồng dạng biện pháp phát hiện bạch dạ không phải nhân loại chẳng lẽ cái này mùi thơm cùng khống chế cục dụng cụ đồng dạng có thể dò xét ra một cái tinh thần lực của người ta trạng thái chân đông nhìn bạch dạ một chút ta đối với ngươi không hứng thú bạch dạ lãnh đ ạ nói nếu như ngươi có thể đem mùi thu vừa thu lại vậy liền không thể tốt hơn ước Ánh mắt đồng dạng lạnh lùng ngạ ngươi này mắt mà mạ, ta đối với ngươi loại này tự đối loại với chân o là đúng đông ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn muốn thử một chút sao giữa hai người bầu không khí khẩn trương quan s o n g nước k i ể u việt tây từ phong bếp ra gặp một lần địa bộ này lập tức trốn đến úc lý phía sau lão đại đây cũng là cái gì tình huống hắn nhỏ giọng hỏi úc lý có chút bất đắc dĩ nói xong chung sống hòa bình đâu chân đông ta chỉ đáp ứng cùng ngươi chung sống hòa bình cũng không có nói cũng phải cùng bạn cùng phòng của ngươi chung sống hòa bình bạch dạ trầm d à i nói ta cũng không có ý định cùng ngươi chung sống hòa bình lập tức nghe như thế nhiều lần chung sống hòa bình tiểu việt tây nhanh phân biệt không ra cái từ này n g ư ơ i b ấ t tranh cãi ước lý dùng xúc tu che bạch dạ miệng đồng thời đem xúc tu d ơ lên chân đông trước mặt chân đông lập tức nhũ mày cầm xa một chút ước lý vậy n g ư ơ i đáp ứng trước ta không chính xác khiêu khích ta bạn cùng phòng chân đông nhìn một chút căn này đen nhánh mềm mại xúc tu lại nhìn một chút bạch dạ cùng tiểu việt tây có đồ k h n g sao nàng nói ta khác ước lý nhìn về phía t i ể u việt tây tiểu việt tây bất đắc dĩ đáp câu có quay người lại về phòng bếp lấy thức uống chân đông không khách khí đi đến trước s o f a ngồi xuống tiểu việt tây rất nhanh cầm mấy bình có cả có lạ ướp lạnh tới chân đông tiếp nhận có cả có lạ vặn ra nắp bình uống vào mấy ngụm rồi mới bắt đầu giảng thuật năng lực của mình năng lực của ta ngươi đã thấy trừ điều khiển thực vật chính là tự thân cũng thay đổi thành thực vật nàng đang khi nói chuyện cũng không có nhìn về phía t i ể u việt tây cùng bạch dạ hai người h i ệ n nhiên không có đem bọn hắn để vào mắt cái này cũng không phải bởi vì nàng có bao nhiêu xem thường bọn họ thuật lý là bởi vì nàng chỉ phục cứng giả mà nơi này xác thực định mạnh hơn nàng chỉ có ước lý cho nên có thể nhập nàng mắt cũng chỉ có ước lý ước lý vậy chúng ta nghe được hương hoa lại có cái gì tác dụng chân đông lung lay chai có l à mặt khác nghe được hương hoa người chỉ cần ta tiếp xúc thân thể của bọn hắn liền có thể thu hoạch một chút tin tức ước lý kinh ngạc nói thuật độc tâm không giống nhau lắm chân đông giữa lông mày hiện lên một tia trắng ghét càng nói chính xác là có thể đọc đến đối phương ngay lúc đó ý nghĩ bao quát hắn vào thời khắc ấy sinh ra g ụ c vọng cúng khao khát ước lý như có điều suy nghĩ cho nên ngươi tối hôm qua cũng đọc đến qua tin tức của ta nhưng là không thành công chân đông là kia hai cái cảnh vệ sau khi đi ta lại đọc đến một lần nhưng vẫn là thấy không do ngươi đang suy nghĩ cái gì lúc ấy ta liền ý thức được ngươi hẳn là tối hôm qua xâm lấn nhà ta người kia không thể không nói nàng đoán được rất chuẩn tiểu việt tây không hiểu vậy là ngươi thế nào hoài nghi lên chúng ta tối hôm qua gốc lý bị nàng đụng tới lúc là trạng thái ẩn hình cũng không có bại lộ chân chính dáng vẻ về sau bọn họ càng là thành, thành thật à n h h t thật cái gì đều không có làm hẳn là sẽ không quá khả nghi mới đúng chân đông liếc mắt nhìn hắn các ngươi mang về kia hai cái dương hành lý có rất nặng mùi màu tươi tiểu việt tây x ứ sở cái này mới phản ứng được đối với người bình thường loại mà nói điểm này mùi máu tươi căn bản là không có cách phát giác nhưng chân đông cũng là quái vật đối với mùi máu tươi trời sinh mất cảm tự nhiên có thể phát hiện kia hai cái dương hành lý dị dạng là ta không ra úc lý nghiêm túc nói vậy ta tối hôm qua nghe được mùi máu tươi lại là thế nào chuyện ngươi lúc đó chính tại xử lý thi thể sao tiểu việt tây đột nhiên phát hiện cái này đối thoại khá là quái dị lại là mùi máu tươi lại là xử lý thi thể luôn cảm thấy là hai tên biến thái sát nhân cùng tại giao lưu giết người tâm đắc hắn hướng bạch dạ ném đi ánh mắt phát hiện đối phương vẫn là phong khinh vân đạm bộ g á n g tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy có chỗ nào không đúng biến thái ở giữa quả nhiên là sẽ lẫn nhau hấp dẫn không phải xử lý thi thể là thanh tẩy dây leo chân đông trả lời nam nhân kia sớm ở bên ngoài liền bị ta giải quyết ta t ừ vừa mới bắt đầu không có ý định đem hắn mang về n ữ khí của nàng bình thản mà lạnh lùng h i ệ n nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy tiểu việt tây lại nghĩ tới nàng chỉ giết nam nhân suy đoán lập tức hoảng sợ hướng úc lý phương hướng nhích lại gần úc lý trực tiếp hỏi ngươi thích giết nam nhân không là ưa thích là hắn nhóm phạm tiện luôn luôn mình đưa đến trước mặt ta chân đông cười lạnh một tiếng bọn họ buồn nôn đến ta ta đương nhiên cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn ư c lý nghĩ nghĩ ngươi đọc đến bọn hắn ý nghĩ chân đông chuyển động trong tay chai co la khoe môi c ă n câu lộ ra một cái gần như tàn nhẫn m ỉ m cười đây là bọn hắn tự tìm ư c lý đại khái có thể đoán được tòa nhà này bên trong kia mấy nam nhân là thế nào chết giống chân đông như thế xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi lại là đ ộ c thân sống một mình ngấp nghẽ nàng nam nhân đoán chừng vô số kể không có d i biến trước chân đông vẫn chỉ là người bình thường những nam nhân kia coi như lại ngấp nghẽ nàng chỉ cần không biểu hiện ra đến mọi người liền đều bình an vô sự nhưng d i biến sau chân đông lại thật vừa đúng lúc có thể đọc đến người khác ý nghĩ có năng lực này những nam nhân kia tâm tư xấu xa coi như giấu không được không có gì bất ngờ xảy ra mấy cái kia chết bởi hung sát á n các gia đình hẳn là bị chân đông đọc đến ý nghĩ cho nên mới sẽ bị cùng nhau xử lý vừa nghĩ tới kia bốn cái người chết bên trong còn có hai cái là đã kết hôn nhân sĩ ước lý không khỏi lộ ra ghét bỏ biểu lộ nhưng mặc kệ thế nào nói tối hôm qua cái kia người chết đã để cảnh vệ chú ý tới nàng nếu như nàng tiếp tục giống như vậy giết tiếp chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ dẫn tới dị thường khống chế cục hoài nghi cân nhắc đến các nàng hiện tại là hàng xóm mà lại đối phương còn biết được thân phận của nàng ước lý cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở nàng một chút ước lý n g ư ơ i biết gì thường k h ô n g chế cục sao chân đông mặt lộ vẻ n g h i hoặc cái gì đồ vật rất tốt lại là một cái không biết ước lý vô vô kiểu việt tây bà vai ngươi cho nàng giải thích một chút đi ta đi trước bổ sung điểm năng lượng nói nàng đứng dậy đi đến những cái kia gãy mất dây leo trước tiếp lấy thả ra xúc tu để xúc tu chậm rãi leo đến dây leo cành lá bên trên những n à y dây leo bên trên có rất nhiều tinh mịn gai nhọn không cẩn thận liền sẽ bị ô n đến tức là hiện tại đã không có tính công kích nàng cũng phải tận lực cẩn thận một chút bạch g ã đi tới ngươi không phải vừa ăn no sao là ăn no rồi nhưng là cùng chân đông đánh nhau thời điểm thụ một chút vết thương nhỏ cho nên ta nghĩ bù một hạng u c lý nói mà lại chân đông rất e o kiệt không nhanh chút ăn hết nói không chừng chốc lát nữa lại sẽ bị nàng cướp đi chân đông ngươi nói ai hẹn hỏi t u c lý bông tay xem đi b ạ c h dạ cười cười không nói gì dây leo vừa m ạ n h vừa dài nhìn xem cao cao một đống không đầy một lát liền bị xúc tu hấp thu sạch xành xanh t u c lý có thể cảm giác được những này dây leo chuyển hóa cho nàng chất dinh dưỡng cũng không nhiều thậm chí còn không bằng thẳng hề một cái cánh tay nhưng nàng lại sinh ra đến phi thường cường liệt chắc bụng cảm giác so thôn phệ người dê cùng thằng hề kia một trận còn mánh liệt hơn thế nào chuyện t u c lý kỳ quái sờ sờ bụng chính phải cẩn thận cảm thụ đống nhiên đầu góc của nàng giống như là bị cái gì quái bông núp đ í c h tinh thần không bị khống chế cấp tốc phát tán nhanh đến nàng thậm chí không kịp phản ứng ngay sau đó nàng mắt tối s ầ m lại trong nháy mắt đã mất đi ý thức chương chín mươi chín bọn họ đều thấy được lẫn nhau t u c lý rơi vào bóng tối vô tận không cảm giác được nhiệt độ cũng không cảm giác được quang lượng giống như nắm chìm trong vô biên vô tận dưới biển sâu nơi này là nơi nào chẳng lẽ nàng căng hết cỡ u c lý mở mịt nhìn một phía vẫn là một vùng tăm tối nhưng mà tại cái này t ĩ n h mịch trong bóng tối nhưng dần dần sáng lên một chút nhỏ bé huỳnh quang giống trong màn đêm tinh điểm lại giống biển sâu hạ b ầ y cá những n à y huỳnh quang phát ra thanh â m huyền áo xa xôi mà mơ hồ như cùng người bảy bên trong xì xào bà tán ước lý cảm thấy nghi hoặc trang cảnh này ngược lại là cùng nàng trước đó tiến hóa lúc ngộng cảnh có chút tương tự nhưng lại so cái kia ngộng cảnh nhiều hơn mấy phần trừu tượng tối thiểu trước đó ngộng cảnh rất chân thực nàng trong n g ộ n vô cùng rõ ràng mình tại làm việc không giống như vậy liền đây là nơi nào đều không phân rõ muốn không phải là trước bóp mình một thanh tốt ước lý vươn vừa muốn bóp hướng đ u ổ i kết quả ngoại ý muốn phát hiện nàng không có tay cũng không có chân nàng không có thân thể tựa như những cái kia h ì n h quang đồng dạng chính trong bóng đêm từ trên xuống dưới nổi lơ lửng cái gì tình huống chẳng lẽ nàng trực tiếp thoái hóa thành trùng d ả i rồi ngay tại b ú c ly trăm mối vẫn không có cách giải sau nàng nghe được một chút thanh â m quen thuộc rất gần cũng rất rõ ràng ngay tại trung quanh nàng lão đại thế nào còn không có tỉnh t ỷ t ỷ tỉ ỷ tỷ. ô ô ô, đều do niên niên, niên, niên hẳn là nhìn tỉ, tỉ tốt chẳng lẽ là những cái kia dây leo có vấn đề cùng ta dây leo có cái gì quan hệ cũng không phải ta làm cho nàng ăn chết đi là kiểu việt tây thanh âm của bọn hắn nhìn đến lỗ thai của mình vẫn còn ở đó không đúng ư c lý rất nhanh kịp phản ứng đây không phải lỗ thai nghe được thanh âm mà là những cái kêu hình quang phát ra tối tăm khe khẽ thanh âm thật giống như bọn nó trực tiếp chuyển vào đầu góc của nàng trực tiếp tồn tại với thế giới tinh thần của nàng bên trong thế giới tinh thần ư c lý đột nhiên ý thức tới nơi này cũng không phải là bầu trời sao cũng không phải biển sâu mà là thế giới tinh thần của nàng như vậy những n g gần gần xa xa điểm sáng mơ hồ đoán được cái gì ước lý bỗng nhiên mở to mắt từ trong bóng tối bừng tỉnh lão đại tỉ tỉ tiểu việt tây cùng n i ê n n i ê n đồng thời lên tiếng bạch dạ thở dài một hơi ước lý đảo mắt một vòng phát hiện du phủ cùng chân đông cũng tại du phủ toàn thân nước sũng chính gắt gao cắn chân đông mà chân đông nửa cái cánh tay cũng biến thành dây leo đang bị du phủ gắt gao cắn ở trong miệng có thể hay không để cho tên n gốc này lan đi chân đông giọng điệu bất tiện trong nhà của ngươi quái vật còn thật không ít ước lý không để ý tới nàng nàng chống lên nửa người trên phát hiện mình đã bị chuyển rời đến trên ghế salon còn tốt chứ bạ ngưng mắt nhìn xem nàng ngươi vừa rồi đột nhiên mất đi ý thức trọn vẹn hôn mê nửa giờ lại có nửa giờ sao p c lý vớt vớt h u y ệ t thái dương lái chậm chậm miệng ta giống như mở ra một cái mới chốt mở tiểu việt tây một mặt mộng ý gì p c lý nhìn một chút t r â n đông t r â n đông rất thông minh liền rõ ràng nàng suy nghĩ trong lòng ngươi muốn cho ta né tránh t r â n đông cười lạnh ngươi đã biết rồi năng lực của ta không có đạo lý không cho ta biết ngươi chúng ta còn không có như thế thân mật p c lý nói bất quá nói cho ngươi cũng không quan hệ nàng từ trên ghế xã lòn đứng dậy đem đặt ở e o sau xúc tu thu hồi trong cơ thể vừa rồi ta t ạ i phương diện tinh thần cảm giác được sự hiện hữu của các n g ư ờ i còn nghe được thanh â m của các n g ư ờ i ngữ khí của nàng rất bình tĩnh nhưng nội dung lại rất kinh người bạch dạ cùng tiểu việt tây trao đổi ánh mắt ngươi xác định không phải là ảo giác chân đông nhữ n g mày cũng b a o q có ta ta không thể xác định ước lý suy nghĩ một chút cho nên ta cần muốn các ngươi giúp ta xác định một chút tiểu việt tây đã hiểu lại đến năng lực mới thí nghiệm câu bạch dạ ngươi hy vọng chúng ta thế nào làm ước lý mấy người các ngươi phân tán ra tán đến càng xa càng tốt đừng để ta biết vị trí mấy người nhìn nhau hiện tại là ban ngày n h i ê n nhiên cùng du phủ không thể ra lâu chân đông cũng không có khả năng phối hợp bọn họ chỉ có t i ể u việt tây cùng bạch dạ có thể ra ngoài được bạch dạ cầm lên ngũ xuất đi ra ngoài trước ta cầm xuống điện thoại t i ể u việt tây không cam lòng lạc hậu chỉ c h ư ớ c mắt cũng chạy ra cửa trong phòng khách chỉ còn lại n h i ê n nhiên du phủ cùng bị du phủ cắn không vông chân đông n h i ê n nhiên mong đợi nháy mắt mấy cái tỉ tỉ n h i ê n nhiên có thể trốn ở trong hành là sao nàng tự hồ cảm thấy rất chơi vui giống chơi trốn tìm đ ư n g dạng ư c lý gật gật đầu có thể nhớ kỹ â thân không muốn để cái khác hộ gia đình phát hiện ngươi n h i ê n nhiên nhớ kỹ nghiên nghiên reo hò một tiếng thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa t u c lý nghe được tám đầu chân trên sàn nhà b ò thanh âm b á b á bá rất nhanh liền rời đi cảm giác của nàng phạm vi nàng nhìn về phía du phủ giòn giòn cám ậ p ngươi về phòng tám du phủ nhìn nàng một cái chậm rãi bung ô ra miệng nhảy một cái bắn ra trở về phòng tám hắn giống như cũng rất thích đứng dùng cái đ ô i đi bộ chân đông ghét bỏ lắc lắc cánh tay mấy cây dây leo lại đến rơi xuống là bị du phủ cắn đứt ngươi cũng nuôi cái gì đổ vật để n g ư ợ ngang u c lý không có trả lời nàng trực tiếp nhắm mắt lại nàng thử chạy không đầu góc của mình tinh thần lực tùy theo kéo dài dắt ý thức của nàng dần dần hạ xuống nàng lần nữa nhìn thấy những cái kia huỳnh quang sơ tán phân tán trong bóng đêm chợt sáng chợt tắt loé ra chính bọn nó tần suất ư c ly trước hết nhất nghe được chân đông thanh âm lại là cá lại là nhện quả thực giống vườn bách thú đồng dạng kia hai người nam sẽ không cũng là quái vật ta cái này huỳnh quang cách nàng gần nhất liền ở trước mặt nàng có thể đụng tay đến nàng để tinh thần lực của mình tiếp tục kéo dài rất nhanh lại phát hiện du phủ cùng n h i ê n n h i ê n hai cái này huỳnh quang cùng chân đông so sánh sơ lược xa một chút nhưng cùng trong bóng tối cái khác điểm sáng so sánh vẫn là lộ ra rất gần rồi mới là kiều v i tây hắn điểm sáng lại xa chút đại khái dưới lầu thùng rác phụ cận mà lại so mấy người khác điểm sáng muốn ảm đạm cũng càng không đ a n g chú ý cuối cùng nhất là bạch dạng hắn không nói chuyện cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý hoạt động ước lý ngay từ đầu cũng không có phát hiện hắn thẳng đến hắn có biến hóa trong lòng ước lý mới bắt được hắn điểm sáng nàng mở mắt ra đi đến trên ban công dưới ban công phương bạch dạ chính ngựa đầu nhìn nàng mũ che khuất hắn nửa bên mặt vì hắn tăng thêm một tia lực lượng thần bí cảm giác ra sao hắn không nhanh không chầm hỏi có thể cảm giác được ta sao ước lý gật đầu hiện tại có thể bạch dạng vậy ta đi lên rồi Hắn gần phơi phơi n ẩn ẩn、so、phá một lát sau tất cả mọi người trở về phòng khách úc lý ra tay trước biểu kết luận ta đích xác có thể cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi tiểu việt tây lập tức hỏi vị trí đâu cũng có thể cảm giác được sao úc lý có thể nhưng chỉ có thể suy đoán cái đại khái tiểu việt tây ngay vậy lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tức là chỉ là đại khái vị trí cũng rất khủng bố năng lực này quả thực có thể so với gds nếu như đối với những khác dị thường cũng áp dụng k i a nàng sau này kiếm ăn c h ẳ n g phải là lại càng dễ rồi chân đông cũng nhớ mày cái này tương đương với úc lý ở trên người nàng xếp vào cái định vị càng tương đương thế là nhiều một đạo k i ể m chế bạch dạ suy tư nói trừ vị trí đâu có thể phân rõ chúng ta sao có thể úc lý nói mỗi người các ngươi đều không giống giòn giòn cá mập cùng chân đông điểm sáng l ệ sáng tiểu tiểu hơi tối ngươi cùng niên niên độ sáng không sai bị lắm tiểu việt tây không nhịn được ô tại sao ta chính là hơi tối hẳn là cùng tinh thần lực treo câu a bạch dạ suy đoán tinh thần lực càng mạnh điểm sáng liền càng sáng trái lại thì càng ngẩm t i ể u việt tây chân đông nghe vậy lập tức nhìn về phía úc lý vậy ngươi đ â y này ta cũng không biết úc lý nhún nhún b a i ta nhìn không thấy chính ta là cái gì trạng thái chân đông không cam lòng lạnh hừ một tiếng nàng đối với những khác người không hứng thú chỉ lý cùng nàng trên lệnh có bao nhiêu dù sao nàng là người đầu tiên đánh bại nàng người mặc kệ thế nào nói có năng lực mới đều là chuyện tốt bạch dạ quét chân đông một chút dày vò đến bây giờ ngươi có phải hay không là cũng mệt mỏi ước lý rất phối hợp mệt mỏi phi thường mệt mỏi nói xong nàng cùng bạch dạ đồng loạt nhìn về phía chân đông chân đông vẫn đứng tại chỗ hoàn toàn không có muốn đi ý tứ ước lý đành phải nhắc nhở nàng ngươi có phải hay không là nên trở về nhà của một mình ngươi rồi chân đông nhìn xem nàng ngươi có phải hay không là phải cùng ta xâm nhập trao đổi một chút rất hiển nhiên ước lý trên thân còn có rất nhiều nàng không biết đồ vật mà năng lực của nàng đã bị ước lý tìm tòi đến không sai b i t lắm không cần thiết đi ước lý sờ mũi một cái chúng ta chỉ là hàng xóm không dùng như thế thân mật chân đông ngươi cũng tại trên người ta trang địa vị còn chưa đủ thân mật úc lý người này thật đúng là trước sau như một cường thế tiểu việt tây gặp một lần bầu không khí không đúng vội vàng ra hòa giải ai n h a tất cả mọi người mệt mỏi có cái gì sao sự t ì n h sau này lại nói ánh mắt tại mấy người bọn họ ở giữa dạo qua một vòng cuối cùng nhất lại trở xuống đến úc lý trên mặt không chính xác lại đem ngươi sờ tay vươn vào nhà ta úc lý nợ nụ cười vậy ngươi nhớ kỹ cây t r ổ i tiền chuyển cho ta t r ầ n đông không nói chuyện quay người rời đi phanh một tiếng cửa trống trộm hung hăng đóng lại mấy người trao đổi cái ánh mắt úc lý vẫy tay mọi người đi tới du phủ chỗ phòng tám du phủ ngâm trong bồ tám c h nghiên nghiên ân h ước lý gật đầu mặc dù cảm giác chính là tinh thần lực nhưng nếu như các ngươi không có, có tâm lý ba động ta liền cảm giác không đến tiểu việt tây giật mình nói như vậy nếu như ta đang ngủ hoặc là nội tâm của ta rất bình tĩnh ngươi liền cảm giác không đến ta rồi không sai biệt lắm là như thế này ước lý dừng một chút bổ sung nói trước đừng nói cho trần đông phòng ngừa nàng có cái gì tiểu tâm tư tiểu việt tây rõ ràng mặc dù bọn họ cùng t r â n đông đạt thành hài hòa chung sống hiệp nghị nhưng t r â n đông tình huống cùng mấy người bọn hắn dù sao khác biệt tạm thời còn không thể hoàn toàn tín nhiệm b ạ c h dạ tiếp tục hỏi trừ cái này còn có những hạn chế khác sao ta đây cũng không rõ ràng úc lý nghĩ nghĩ vừa rồi t r â n đông ở đây ta không dám thí nghiệm quá lâu tiểu việt tây không hiểu tại sao từ vừa rồi thể nghiệm đến xem đây cũng là một loại hoàn toàn đơn hướng tinh thần lực cảm giác cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của đối phương úc lý thấp giọng nói bởi vì tại định vị quá trình bên trong ta nhất định phải bảo trì tinh thần cao độ tập trung trạng thái nói một cách khác lúc này úc lý là không có chút nào p h ò n g bị một khi có người đánh lén nàng căn bản đến không kịp đề phòng coi như không chết cũng phải cởi xuống nửa tầng ra bạch dạ cùng kiều việt tây lướt nhau vậy ngươi bây giờ lại muốn thí nghiệm một lần sau úc lý không có cân nhắc quá lâu thử một chút đi nàng nói ta nghĩ xác nhận một chút năng lực này có hay không phạm vi hạn chế kiều việt tây gật gật đầu tốt vậy ta đóng cửa lại nói xong hắn quay người đóng cửa lại thuận tiện quá trái n i ê n n i ê n nhìn ra úc lý lại muốn sử dụng năng lực liền tranh thủ một bên ghế đầu lấy tới ư c lý tại trên ghế ngồi xuống du phù đem vớt súng móng đốt khoác lên trên mu bàn tay của nàng lại bị kiểu việt tây vỗ xuống đi ư c lý hít sâu một hơi lần nữa nhắm mắt lại hát cám giống như là thủy triều thôn vệ nàng huỳnh quang liên tiếp sáng lên tại trong ý thức của nàng phát ra ồn ào nhỏ xíu khe khe thanh âm kéo dài kéo dài tiếp tục kéo dài ư c lý cảm giác tinh thần của mình tựa như niên niên tơ nghệ đồng dạng không ngừng dọc theo đi răng khắp nơi hình thành một trường khổng l ồ mà dày ở lưới b ỗ n nhiên nàng phát hiện một viên cực kỳ ánh sáng óng ánh điểm rất xa xôi cũng rất l o á mắt nàng không cách nào hình dung loại kia có lượng tr kia là tồn tại hết sức nguy hiểm muốn tiếp tục cảm giác sao úc lý lâm vào suy nghĩ đúng lúc này điểm sáng bỗng nhiên l ó e lên một cái cơ hồ là một nháy mắt úc lý trong ý thức hình tượng giống mất đi tín hiệu cũ t v điểm sáng lấp l ó e không ngừng một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó là một xuyên áo sơ mi trắng thanh niên tóc đen hắn có chút nhưng g đầu ánh mắt bình tĩnh hướng úc lý nhìn lại úc lý rất vững tin bọn họ đều thấy được lẫn nhau t r ư ớ c g một trăm người muốn thăng tóc sao úc lý không chút do dự trong nháy mắt mở to mắt nàng nghe được tim đập thanh âm vô cùng kịch liệt dính dấp lồng ngực có chút đau nhức bạch dạ phát hiện sắc mặt của nàng rất không thích hợp thế nào rồi bị phát hiện úc lý thấp giọng nói bị phát hiện rồi tiểu việt tây thần sắc hoang mang bị ai cái kia chân đông sao không phải chân đông là một cái ta kẻ không quen biết úc lý cố gắng bình phục nhịp tim để cho mình mau chóng khôi phục lại bình tĩnh người kia cũng là dị thường ta vừa cảm giác được tinh thần lực của hắn liền bị phát hiện không chỉ có như thế hắn còn chứng kiến mặt của ta bạch dạ biểu lộ lập tức nghiêm túc ngươi xác định hắn nhìn thấy ngươi rồi ân úc lý gật gật đầu ta cũng nhìn thấy hắn hắn hẳn là cũng ý thức được điểm này bạch dạ cùng tiểu việt tây nghe sắc mặt đều có chút nghiêm trọng trước đó ú c ly đối bọn hắn sử dụng năng lực này thời điểm mấy người bọn hắn đều không có sinh ra bất luận cái gì cảm giác bị nhìn chằm chằm nếu như ú c ly không nói bọn họ căn bản không biết mình đã bị định vị nhưng người k i a nhưng có thể phát hiện ú c l y nhìn chăm chú thậm chí cùng nàng sinh ra một loại nào đó song hướng kết nối b ạ c h dạ nâng cầm lên suy tư hỏi tinh thần lực của hắn ra sao rất mạnh so chân đông cùng giòn giòn cá mập còn mạnh hơn rất nhiều lần ú c ly cẩn thận hồi ức viên kia điểm sáng độ sáng ta gặp được dị thường bên trong hẳn không có so với hắn càng t r ứ n mắt nàng trước mắt gặp được khó giải quyết nhất dị thường v mặc dù không có gặp qua người dê còn sống lúc điểm sáng nhưng trực giác nói cho ư c lý người dê quang mang tuyệt đối so với không lên vừa rồi thanh niên tóc đen nàng từ cặp kia bình tĩnh nhu h ò a trong mắt cảm nhận được một loại tính áp đảo lực lượng tuyệt đối tiểu việt tây đưa ra suy đoán có khả năng hay không người kia không phải dị thường mà là đặc h i ể n đội đội trưởng loại hình dị năng giả hẳn không phải là ư c lý tỉnh táo phân tích không chế cục nhân viên công tác nói qua dị năng giả cùng dị thường tinh thần lực là hoàn toàn khác biệt mặc dù đều là cao hơn nhân loại bình thường nhưng dị năng giả tinh thần lực cùng nhân loại đồng giả ổn định nhưng dị thường tinh thần lực càng giống điện tâm đồ là không ngừng chập trùng ba động trạng thái loại chuyện này tiểu việt tây cùng bạch dạ cũng là lần đầu tiên biết tiểu việt tây kia ta nhìn thấy những điểm sáng kia cũng là không ngừng lấp lóe rồi cùng dị thường t i n h thần lực đồng dạng cho nên mới sẽ bị ta phát hiện bạch dạ có chút trầm âm nói như vậy ổn định không thay đổi nhân loại cùng dị năng giả ngược lại sẽ không bị cảm giác được ước lý ân đây cũng là nàng có thể nhìn thấy điểm sáng đều rất sơ tán thưa thất nguyên nhân nếu như nhân loại cùng năng lực giả cũng có thể bị cảm giác kia đầu ó c của nàng đoán chừng rồi cùng giáo sư ít đồng dạng lại ồn à o lại chen trúc sẽ bạo tạc tiểu là là là không không Không kia như thế nhiều. Hắn thấy, phương thường hơi chút, nhưng nhiêu. hỏa phải như h năng muốn cũng giống ngươi, cũng giả giá có có có có tốt một tốt biết t đối dị dị so bao thông q a loại phương pháp này định này việt ị mục t ê u Điều i v tây mặt lộ vẻ lo lắng nếu như đối phương là cái tính tình kém giống cửa đối diện như thế vậy nó nhất định sẽ nghĩ trăm phương n g à n kế tìm tới ngươi khó mà nói úc lý nghĩ nghĩ từ trên ghế đứng dậy ta về trên giường nằm một hồi b ạ c h dạ nhẹ giọng nhắc nhở nàng không nên nghĩ quá nhiều giả thiết đối phương giống như nàng có thể thông qua tinh thần lực thăm dò cái khác dị thường tồn tại như vậy nàng nghĩ đến càng nhiều bị phát hiện khả năng lại càng lớn ta biết ư c lý gật gật đầu sờ lên du phủ cùng niên n h n đầu rồi mới đi ra phòng tám ôm phú quý lên lầu tia sáng lờ mờ trong đại lâu một thanh niên tóc đen cùng một cái toàn thân xuyên được rất nghiêm thực người chính đứng đối mặt nhau nhà này cao ốc vị trí rất vắng vẻ tường ra pha tạp mà ưu ám nhìn ra đã có chút n h n đại lâu bên trong trừ bọn họ ra không có những người khác hai bên cửa sổ quan rất chặt liền một tia tiếng gió đểu thấu không tiến vào hai người đang thấp giọng trò chuyện bỗng nhiên thanh niên có chút như đầu hướng hậu phương nhìn thoáng qua đứng tại người đối diện lập tức luôn c uống có người đến số một thu tầm mắt lại mỉm cười không có vậy ngươi thế nào đột nhiên từ nay về sau nhìn hắn người đối diện tựa hồ rất cẩn thận chỉ là nghe được một chút tiếng gió số một tiếng nói rất bình tĩnh như là dưới bóng đêm dòng suối trong suốt nu hòa lại không thiếu thanh lãnh không phải là người là tốt rồi người đối diện nói thanh âm của hắn rất thấp có loại tận lực kiểm chế thô cầm ngươi hẳn phải biết ta và ngươi gặp mặt thế nhưng là bước lên nguy hiểm rất lớn số một không nhanh không chậm nhưng ngươi thu hoạch hồi báo cũng là to lớn hắn người đối diện không nói chuyện hắn bao khỏa đến thực sự quá nghiêm thực từ đầu đến chân cơ hồ không có lộ ra một tấc không chỉ có làng ũ quan liền thân hình cũng nhìn không ra hắn khẽ cắn ngôi thanh âm thấp hơn ta có thể đáp ứng ngươi đề nghị nhưng ngươi đến cam đoan sau này một khi sự việc đã bại lộ ngươi nhất định phải từ k h ô n g chế cục những người kia thủ hạ bảo trụ ta t i a là đương nhiên số một nói ta sẽ dành cho ngươi ta chỗ hứa hẹn hết thảy ngươi tốt nhất là dạng này người đối diện có chút vội vàng sao động hắn mắt nhìn thời gian nói câu ta phải đi liền vội vàng rời đi trống trại trong đại lâu chỉ còn lại số một một người hắn an tính đứng tại chỗ hai tay phụ sau tựa hầu nghĩ đến cái gì chậm rãi nhắm mắt lại vừa rồi người xâm nhập đã không thấy là che giấu rồi vẫn là c ư ỡ n g ép cắt đứt kết nối đáng tiếc chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian liền có thể tìm ra vị trí của đối phương nếu như đối phương là lần đầu tiên sử dụng loại năng lực này hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ sờ nữa tới nhưng cũng không nhất định nhớ tới cặp tia quá phận tỉnh táo con mắt số một mở mắt ra khỏe môi giơ lên một vòng nhàn nhạt, nhạt ý cười nhìn sẽ là không sai con mồi hắn đột nhiên sinh ra một tia vi diệu chờ mong cảm giác ngay kế tiếp sáng sớm úc lý giống như ngày thường tại kiệu việt tây cái này nhân tạo c h ô g báo kêu gọi tới bất đắc di từ trên giường đứng lên nàng nghỉ ngơi đã kết thúc lại đến đi làm làm công thời gian hôm qua trở về phòng ngủ sau nàng cái gì đều không nghĩ cũng không có lần nữa sử dụng năng l ư ợ n g mới chỉ là lẳng lặng mà nằm ở trên giường con kia dị thường không có tìm trở về nàng suy đoán cái này cũng cùng với nàng bắt t r ư ớ c ngụy trang có quan hệ mặc dù nàng cũng là dị thường nhưng bắt t r ư ớ c ngụy trang đưa nàng ngụy trang thành một người bình thường loại này ngụy trang không chỉ có là ngoại hình bên trên còn bao gồm tinh thần lực như vậy tại ý thức của đối phương bên trong nàng hẳn là rồi cùng nhân loại bình thường đồng dạng là ổn định nhỏ bé không bị phát hiện còn như con kia dị thường tại sao có thể phát hiện nàng khả năng bởi vì nàng là chủ động thăm dò đối phương đã nhận ra mình đang bị nhìn chăm chú cho nên mới sẽ phát hiện nàng đương nhiên những này đều chỉ là suy đoán của nàng nguyên nhân chân chính khả năng chỉ có chờ nàng ở trước mặt nhìn thấy con kia dị thường mới có thể biết được nhưng mà nàng tạm thời cũng không muốn nhìn thấy ra hoặc kia nguyên nhân cũng rất đơn giản đối phương nhìn rất khó đối phó tối thiểu đối với nàng bây giờ tới nói có chút độ khó xem ra sau này sử dụng năng lực mới đến càng càng cẩn thận úc lý ăn xong t i ể u việt tây chuẩn bị bữa sáng ôm lấy phú quý trà đạp năm phút rồi mới đi ra ngoài đón xe tiến về khống chế cục kỳ thật mỗi ngày đón xe đi làm có hơi phiền thoái nhưng cũng không có cách ai bảo nàng mua không nổi xe khống chế cục giống như bình thường các nhân viên làm việc rất bận rộn sớm nhất một nhóm công việc bên ngoài nhân viên đã bắt đầu buổi sáng tuần tra tại úc lý nghỉ ngơi hai ngày này công việc bên ngoài tổ đã mở qua một lần tập trung hội nghị kịp thời theo vào m ư ơ i bảy khu dị thường sự kiện đây cũng là tổng bộ y tứ sở nghiên cứu rất xem trọng mười bảy khu thảo phạt thất bại kia mấy cái dị thường liên hợp hành động vừa kết thúc liền truyền đạt mệnh lệnh thông cáo để tất cả thành khu phân cục đề cao cảnh giác tùy thời lưu ý kia mấy cái dị thường độc t ĩ n h một khi phát hiện tương tự ô nhiễm sự kiện lập tức hướng lên báo cáo không được đến trễ ư c li đối với lần này cũng không quá khẩn trương dù sao kia ba con bên trong hai con đã tiến vào bụng của nàng bọn họ coi như lại thế nào điều tra cũng điều tra không được trên đầu của nàng mà những này dị thường tồn tại trình độ nhất định cũng suy yếu đặc hiện đội đối nàng cùng niên niên chú ý tối thiểu hiện tại công việc bên ngoài tổ thảo luận đều là m ộ ư ơ i bảy khu đại quy mô ô nhiễm sự kiện cơ bản đã không có ai còn nhớ rõ trước đó kia hai con sẽ ẩn hình nhỏ gì thường thưởng, viết tốt. gật tay viết tốt. thật tên hay nha. Chủ bạch không phải phiến phức, ngươi càng ngày càng quen Nếu nàng đúng muốn ngốc báo cáo dạo của Úc việc yếu là là Lý đầu, để sợ hạ nam đem báo cáo c ấ t kỹ tiếp lấy hỏi thăm úc lý còn muốn xin dự chi sao nhiệm vụ lần này phụ cấp cũng không ít úc lý lập tức truy vấn có bao nhiêu chín ngàn hạ nam lật ra trong tay văn kiện còn có một con nhiêu sóng ô nhiễm vật tăng thêm tiền thưởng tổng cộng là m ộ ư ơ i ba ngàn n h i ê u sóng ô nhiễm vật chính là những cái kêu bởi vì ô nhiễm mà phát sinh n h i ê u sóng nhân loại nghiêm chỉnh mà nói bọn nó cũng không phải là dị thường chỉ là bị dị thường ô nhiễm sản phẩm cho nên thanh để ý đến chúng nó đoạt được tiền thường so dị thường muốn thấp một chút nhưng cũng không có thấp quá nhiều úc lý có chút không có rõ ràng chỉ có một con sao kia phía sau kia một đám ô nhiễm vật là thế nào tính những cái kia không tốt tính hạ nam lắc đầu bởi vì là tất cả công việc bên ngoài nhân viên hợp lực thanh lý không tốt đơn độc thanh toán cho nên đều thêm tại phụ cấp bên trong nguyên lai lại như thế xử lý úc lý không khỏi có chút hối hận mặc dù lúc ấy là vì tìm cơ hội chạy đi nhưng nàng cũng giết tầm mười con cái này nếu có thể đổi thành tiền thưởng cũng phải có ba bốn vạn úc lý yên lặng tiếp h ậ n trong chốc lát đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện ta có phải là nên phát tiền lương rồi hạ nam gật gật đầu sáng mai thống nhất phát ngươi còn muốn xin dự chi sao úc lý nghĩ, nghĩ. vậy liền không thân dù sao ngày mai sẽ phát tiền lương nàng cũng không vội một ngày này nói đến đây là nàng đi vào thế giới này sau lần thứ nhất kết thúc công việc tư ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động hiện ở cái này nhà mặc dù lớn nhưng đ ồ vật quá ít chờ tiền lương cùng phụ cấp tới tay nàng phải đi h ả o h ả o mua sắm một phen đương nhiên kiếm ăn cũng không thể rơi xuống ngay tại úc lý yên lặng tính toán thời điểm hạ nam lại mở miệng mặt khác còn có một việc muốn nói với ngươi một chút nàng nhìn xem úc lý biểu lộ rất chân thành ta trước đó đề cập với ngươi công việc bên ngoài nhân viên chia làm phụ cấp trung cấp cùng các cấp ngươi còn nhớ rõ sao ư c lý nhớ kỹ ta là p h ổ cấp hạ nam gật gật đầu bình thường mà nói mới vừa vào chức công việc bên ngoài nhân viên muốn thăng cấp nhanh nhất cũng muốn nửa năm nhưng là bởi vì biểu hiện của ngươi thực sự ưu dị ngắn ngủi một tháng liền đ ạ t thành người khác nửa năm thành tích cho nên ngươi bây giờ liền có thể xin thăng cấp ngươi muốn thăng cấp sao ư c lý đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày tại 17 khu lúc sầm như hân cùng hạ bách giống như đều đề cập qua chuyện này lúc ấy nàng còn không có kịp phản ứng hiện tại cuối cùng đã hiểu ta muốn xin thăng cấp hẳn là từ phụ cấp lên tới trung cấp a Úc Lý trực tiếp h ỏ i m ì n h c ả m thấy kiên g thú n h ấ t bộ p h ậ n k i a t r u ư g c ấ p không đội còn có phần cao quan trọng nhất chưa nói xong hạ i nam h kiên nhẫn nói trước không đội còn có phần quan trọng nhất chưa nói xong liền hạ nam muốn lên tới trung cấp trừ xuất sắc công việc bên ngoài kinh nghiệm còn phải thông qua mấy hạng khảo thí ước lý suy nghĩ một chút có phải là cùng trước đó n h ậ p chức khảo hạch không sai biệt lắm vẫn có chút khác nhau hạ nam nói cùng n h ậ p chức khảo hạch so sánh thăng cấp khảo thí sẽ càng t i ê n về thực chiến phương diện mặt khác nàng dừng một chút biểu lộ lại nghiêm túc chút thăng cấp khảo thí thực chiến bộ phận sẽ từ tương ứng đặc hiện đội đội trưởng toàn bộ hành trình giữ cửa ải ước lý sửng sốt một chút ý gì hạ nam dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn xem nàng ý tứ chính là ngươi phải cùng chu đội đánh một trận ư ớ lý tinh các hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích ước lý trầm mặc vài giây muốn đánh thắng hắn sao không dùng hạ nam an ủi nàng dù sao cũng là khảo thí lượng sức mà đi liền có thể ai thua ai thắng không trọng yếu chủ yếu là để c h u đội ước định một chút ngươi năng lực thực chiến ước lý cái kia còn tốt nàng trước đó cùng chu n g ậ t giao t h ủ qua mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy l phút nhưng cũng đầy đủ làm cho nàng cảm nhận được đối phương khó giải quyết chỗ mà lại trước đó còn là quái vật hình thái nhưng loại kiểm tra này nhất định phải bảo trì hình người cũng không thể sử dụng những năng lực kia được rồi coi như là đi cái đi ngang qua sân khấu đi ước lý rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính khảo nghiệm kia thời điểm nào bắt đầu đâu nhìn chu đội bên kia a n bài hạ nam dừng một chút t h ấ p giọng bổ sung nói ngươi nếu là nghĩ lâm thời ôm chân phật có thể thừa dịp khoảng thời gian này nhiều huấn luyện một chút công việc bên ngoài tổ có không ít trung cấp nhân viên bọn họ đều cùng chu đội giao thủ qua ngươi đi thỉnh giáo bọn họ lẽ ra có thể đạt được một chút trợ giút không hổ là nàng tốt hạ nam l i ề n loại này đi đường tắt con đường đều nói cho nàng biết ước lý đại thụ cảm động t ố t ta chờ một lúc liền đi hỏi một chút hạ nam vô vô bở vai của nàng chúc ngươi may mắn từ hạ nam văn phòng rời đi sau ước lý chưa có trở về công việc bên ngoài tổ mà là nửa đường lửa gạt đi trung tâm kiểm tra đo lường hôm qua năng lực mới làm cho nàng đối với tinh thần lực của mình sinh ra một chút hoài nghi lấy phòng ngừa vắng nhất nàng muốn tới đây lại xác nhận một chút trung tâm kiểm tra đo lường giống như ngày thường mấy l ở không cái gì người úc lý gõ hai lần cửa liền tiến vào sao chính là chu n g ậ t cũng ở nơi đây hắn đang ngồi ở dụng cụ trước tay áo vớt đến cánh tay trung đoạn trên cổ tay quấn lấy kiểm tra mang dụng cụ mặt đồng hồ bên trên chị số vô cùng ổn định nghe được đẩy cửa âm thanh hắn phản xạ có điều kiện nâng lên ánh mắt vừa vặn đối đầu úc lý ánh mắt úc lý chu mật hơi ngạc nhiên như thế nào đến đây t u ố c lý trở tay đóng cửa lại ta đến kiểm tra một chút tinh thần lực chu ngật nghe xong biểu lộ lập tức nghiêm túc là có chỗ nào không đúng tình sao không có không có t u ố c lý liên tục khoác tay chỉ là có chút không yên lòng vừa vặn không c h u y ệ n làm thuận tiện tới đo một chút đang khi nói chuyện chu ngật kiểm tra cũng kết thúc chu đội đo xong nhân viên công tác đem cổ tay mang gỡ xuống chỉ số rất ổn định không có bất kỳ biến hóa nào chu ngật k h ẽ gật đầu thừ trên ghế ngồi đứng dậy đứng ở một bên u ố c lý đi qua tự nhiên ngồi xuống nhân viên công tác đưa tay ra u ố c lý dùng ánh mắt còn lại quét chu ngật một chút hắn liền đứng tại bên cạnh nàng bóng m a bao phủ tại phía trên đỉnh đầu nàng biểu lộ rất bình tĩnh hoàn toàn không có muốn đi ý tứ sẽ không là muốn nhìn nàng kiểm tra kết quả a mặc dù nàng cũng không cảm thấy mình ngụy trang xảy ra cái gì vấn đề nhưng hắn như thế nhìn chằm chằm vẫn có chút khẩn trương a c h u đội t ú c ly ý đồ nói điểm cái gì đến thay đổi vị trí sự chú ý của hắn c h u n g ậ t ân ngươi muốn nhìn phú quý ảnh c h ụ p sao t ú c ly lấy điện thoại cầm tay ra c h u n g ậ t sửng sốt một chút đối diện nhân viên công tác cũng rất mê hoặc phú quý là ai tại sao muôn trò t r u đội nhìn là cái gì dị thường danh hiệu sao chu n g ậ t nghĩ nghĩ thấp giọng nói nếu như ngươi thuận tiện thuận tiện phi thường thuận tiện úc lý trực tiếp mở ra eo bông ảnh đưa điện thoại di động nâng cho hắn nhìn ngươi nhìn đây là ta buổi sáng vừa c h ụ trên tấm ảnh mèo mướp nhỏ phi thường đáng yêu đang nằm tại úc lý trên đùi ăn đồ ăn vặt đồ ăn vặt nhìn rất thơm rất mê người phú quý ăn đến mười phần thỏa mãn cái đuôi nô lên rất cao liền con mắt đều h í p lại chu n g ậ t thấy rất cẩn thận giống như lên cân điểm úc lý gật đầu nó rất có thể ăn hai ngày này bụng đều là phình lên nhân viên công tác nghe được đối thoại của bọn họ nhịn không được dớn cổ lên hướng úc lý màn hình đ lại làm mèo phát giác được nhân viên công tác ánh mắt úc lý lập tức đem điện thoại ngã úp đồng thời trực tiếp hỏi thăm hắn ngươi nhìn cái gì đâu nhân viên công tác xấu hổ cười một tiếng không phải liền làm mèo nha vậy cũng không thể nhìn lén úc lý nói ta đây là chụp cho chu đội nhìn chu n g ậ t nhịn không được nhìn nàng một cái nhân viên công tác tự chuốc n ụ c nhã cũng không nói thêm nữa tiếp tục đem kiểm chắc mang chụp lên cổ tay của nàng rồi mới thuần thục thao tác dụng cụ chỉ số ổn định nhân viên công tác nói nói còn có cái khác muốn kiểm tra sao không có úc lý ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm còn tốt không có xảy ra vấn đề nhận lấy kiểm tra báo cáo sau ước lý cùng chu ngật cùng đi ra khỏi trung tâm kiểm tra đo lường phổ cấp thăng trung cấp sự tỉnh hạ nam nói cho người sao chu ngật thản nhiên hỏi nói ước lý nghiêng đầu nhìn hắn nàng còn nói ta muốn cùng người đánh một trận chu ngật trầm mặc đây là cố định quá trình cái này quá trình kỳ thật không quá công bằng ước lý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mỗi cái đặc k h i ể n đội đội trưởng chiến lược cũng khác nhau chỉ dựa vào đội trưởng đem không khảo nghiệm bình phán tiêu chuẩn khẳng định cũng không hoàn toàn giống nhau nếu như vận khí không tốt đụi cái trước chiến lược rất mạnh t i ê bị khảo thí người chẳng phải là rất an t h i t t i chu、ngật、nghe được nàng lợi ngầm ngươi cảm thấy ngươi là bị thua thiệt vẫn là không chịu thiệt t u c lý nhìn hắn con mắt ta cảm thấy ta là ăn thiệt t h i chu n g ậ t tâm tình có chút phức tạp ngươi yên tâm ta sẽ không làm khó ngươi hắn thấp giọng nói có thật không t u c lý bỗng nhiên xích lại gần hắn thanh âm cũng nhẹ một chút vậy có thể hay không để cho ta trực tiếp thăng cấp dù sao biểu hiện của ta ngươi đều biết chu n g ậ t không quen nàng dựa vào như thế gần không thể hắn có chút rời ánh mắt dạng này đối với những khác người không công bằng u c lý thở dài t u ta chỉ có loại thời điểm này nàng mới có thể cảm thấy một chút t i ế c nối tại sao không có bảy cái trước tương đối khéo đưa đ ẩ y đội trưởng nói như vậy không chừng nàng liền có thể lên thẳng nhưng chu ngật cũng rất tốt giao thủ với hắn có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu loại cơ hội này cũng không nhiều đã không thể tránh được không bằng h ả o h ả o nắm chắc cố gắng tăng lên một chút mình cách đấu kỹ thuật như thế tưởng tượng ước lý đột nhiên lại có chút chờ mong trận này khảo nghiệm gặp nàng không lên tiếng chu ngật nghĩ, nghĩ lại bổ sung ngươi nếu là thực đang lo lắng ta có thể đem khảo thí thời gian từ nay về sau rời để ngươi chuẩn bị thêm mấy ngày không dùng ước lý lắc đầu dù sao mấy ngày cũng không có khả năng có cái gì chất đột phá không bằng sớm một chút làm xong sớm một chút kết thúc chu ngật ngươi suy nghĩ nhiều sớm chu ngật đối đầu ánh mắt của nàng đáy lòng khẽ nhúc ních đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái mặc dù ngoài miệng nói không muốn đánh nhưng con mắt của nàng nhưng rất sáng hoàn toàn không phải cam chịu trạng thái thật giống như nàng rất chờ mong cùng hắn chính diện giao thủ đ ồ n g dạng chu ngật nhìn chằm chằm con mắt của nàng vô ý thức trả lời ta tùy thời đều có thể úc lý con con môi ta cũng tùy thời đều có thể bầu không khí trở nên hơi vi diệu chu ngật không khỏi có chút không được tự nhiên hắn rời ánh mắt che giấu tính ho nhẹ một tiếng vậy liền sáng mai đi túc ố t lý đáp ứng rất sảng khoái hai người đi vào thang máy chu ngật a n t ĩ n h trong chốc lát đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới một sự kiện người người bạn kia hắn hơi dừng một chút hắn trở về sau ai túc lý sửng sốt một chút rất nhanh kịp phản ứng h ả ngươi nói tiểu kiểu a chu ngật không biết tên của đối phương đành phải giữ yên lặng hắn còn chưa đi nhưng mà cũng sắp t c lý tùy tiện viện cái lý do hắn có kéo dài trứng làm cái gì sự tỉnh đều dây ra dây dưa chu ngật tiếp tục giữ yên lặng ước lý kiên nhẫn chở trong chốc lát chờ đến thang máy đều đến trạm chu ngật vẫn là không có lên tiếng ước lý lúc đầu nên ra ngoài nhưng nàng luôn cảm thấy chu ngật giống như chưa nói xong thế là lại đẻ xuống đóng cửa ân phím tiếp tục đứng trong thang máy chu ngật kỳ quá i nói ngươi không đi ra sao không đội ước lý bên cạnh mắt nhìn hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi chu đội ngươi có phải hay không là còn có cái gì lời muốn nói chu ngật sắc mặt bình tĩnh không có thật sao ước lý nhìn chằm chằm hắn thân là đặc hiện đội đội trưởng nói dối cũng không tốt nha chu ngật hắn rất muốn bảo trì lãnh đạo nhưng úc lý ánh mắt thực sự quá chuyên chú hắn rất khó không nhìn húng chi cái này trong thang máy còn chỉ có hai người bọn họ thua ta chu ngật bất đắc dĩ lên tiếng ta là có chút nghi vấn úc lý bất động thanh sắc cái gì nghi vấn chu ngật có chút dừng lại rồi mới rủ xuống ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú nàng ngươi người bạn kia thật chỉ là bạn bè sao úc lý trong lòng giật mình đây là cái gì vấn đề chẳng lẽ hắn thật sự nhìn ra cái gì mờ ám gặp nang thân sắc không đúng chu ngật cấp tốc thu tầm mắt lại thanh âm cũng hơi thấp một chút ta chỉ là có chút h ế u kỳ không có ý tứ gì khác ngươi nếu là g i ý có nhưng ông trả lý tiếp tục truy vấn tại sao muốn để ý chu ngật có chút bí môi tựa hồ không quá nghĩ trả lời vấn đề này nhưng ông lý cũng sẽ không như vậy dừng lại chu ngật càng che che lấp lấp nàng liền càng theo đuổi không bỏ chu đội ta cần một cái lý do nàng nghiêm trang nói nếu như ngươi không nói do nguyên nhân vậy ta sau này cũng không tốt đối với người thẳng thắn dù sao giữa người và người tín nhiệm là tương hô có thể là thuyết pháp này quá nghiêm trọng cũng có thể là là bị nàng phiền đến không chịu nổi chu ngật cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng bởi vì ta không quá ưa thích hắn a úc lý đột nhiên giật mình không khí trong nháy mắt an tĩnh chu ngật sau đó phát hiện ý thức được mình mới vừa nói cái gì thật có l ỗ i hắn rời ánh mắt làm ta không nói úc lý cảm thấy rất hiếm lạ cái này tựa như là hắn lần thứ nhất m ì n h xác biểu hiện ra đối với người nào đó phản cảm tối thiểu ở tại bọn hắn ở chung trong khoảng thời gian này nàng là lần đầu tiên nhìn thấy mà lại đối phương vẫn là cùng hắn hoàn toàn không có giao tập tiểu việt tây úc lý nghĩ nghĩ chu đội trưởng ngươi thường xuyên dạng này vô duyên vô cớ phản cảm một người sao chu ngật bị nàng hỏi rất xấu hổ nhưng vẫn là thành thật trả lời không thường thường thật sao đó nhất định là ta người bạn kia vấn đề úc lý nửa thật nửa giả nói bất quá hắn ngày đó thái độ xác thực không tốt lắm ngươi yên tâm ta trở về sẽ phê bình hắn ngươi không cần để ở trong lòng chu ngật không nói chuyện úc lý lấy vì cái đề tài này đã kết thúc cũng tức thời không tái phát tán nhưng mà qua mấy lj chu ngật bỗng nhiên lại lên tiếng thật chỉ là bạn bè ước lý không có kịp phản ứng vô ý thức trả lời đương nhiên là thật sự chu ngật thần sắc sơ lược ôn h ò a chút lúc này cửa thang máy mở ra chu ngật ném câu tiếp theo sáng mai chuẩn bị sẵn sàng liền nhanh chân đi ra ngoài chương một trăm linh một hai dạng này tính là hai tháng buổi chiều tuần tra kết thúc sau ước lý đi tìm cái khác mấy e l cái lên tới t r u n g cấp công việc bên ngoài nhân viên hỏi thăm một chút bọn họ ngay lúc đó khảo thí tình huống đáng tiếc bọn họ đối với chu ngật hiểu rõ đều dừng lại tại rất dễ hiểu một mặt cũng không thể cho nàng cung cấp tin tức hữu dụng còn như chu ngật được điểm liền càng không người biết ban đêm về đến nhà ước lý vừa vào cửa phát hiện t r â n đông đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon ước lý có chút kinh ngạc ngươi thế nào tại nhà ta t r â n đông quay đầu nhìn về phía nàng không phải ngươi để cho ta bồi thường tiền sao ước lý vừa đi quá khứ một bên đem vũ quý ôm tốt ta tiền đâu t r â n đông cầm điện thoại di động lên lung lay trước tiên đem tài khoản của ngươi phát cho ta ước lý ở trước mặt nàng ngồi xuống cùng với nàng giao đổi số điện thoại di động hòa thông tin tức tài khoản rất nhanh năm trăm quay lại chân đông nhìn xem ư ớ lý thình lình mở miệng ngươi đến cùng là cái gì người ư ớ lý động tác một trận sắc mặt như thường để điện thoại di động xuống ta không phải đã nói rồi sao nàng nói ta giống như ngươi đều là d ị biến quái vật nhưng ngươi biết rõ ràng so với ta nhiều rất nhiều chân đông ánh mắt sắc bén bao quát phòng này bên trong cái khác quái vật bọn họ đều là lấy ngươi làm hạnh tâm đúng không úc lý nhìn về phía cách đó không xa b ạ c h dạ n g đối phương mỉm cười hỏi cần ta hỗ trợ sao được rồi úc lý thở dài ta tới đi dù sao cũng là hàng xóm quan hệ vẫn là phải làm tốt nàng đem phú quý phóng tới trên mặt đất có chút ngồi thẳng người bưng lên trên bàn chén nước hôm qua tiểu kiều cũng đã giải thích với ngươi qua dị thường khống chế cục tình hữu a đúng ước lý gật đầu ngươi ta chúng ta những quái vật này đều là bọn họ thảo phạt mục tiêu một khi bị bọn họ phát hiện chỉ có chết cùng bị thu nhận hai cái hạ chẳng chân đông nhữ mày chỗ lấy các ngươi muốn phản kháng bọn họ ngươi suy nghĩ nhiều quá ước lý nói chúng ta chỉ là muốn bình thường sinh tồn mà thôi đương nhiên còn có nhét đầy cái bao tử chân đông trực bạch nói cần nhét đầy cái bao tử hẳn là chỉ có ngươi đi ước lý lộ ra vui mừng biểu lộ ngươi có thể hiểu được nhu cầu của ta đương nhiên không thể tốt hơn chân đông tóm lại trước mắt khống chế cục còn chưa phát hiện chúng ta ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật không nên đem thân phận của chúng ta để lộ ra đi túc lý tiếp tục nói dù sao cái này đối ngươi cũng không có chỗ tốt ngươi nói đúng à. đây là đàm phán là hiệp thương cũng là uy hiếp chân đông cười lạnh ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp ă n ta chấm dứt hậu hoạn có thể nhưng không cần thiết túc lý nói ngươi biến mất cảnh vệ nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta chân đông cảnh vệ chỉ là người bình thường ngươi sẽ sợ bọn họ ta không sợ bọn họ nhưng ta sợ năng lực giả t c lý giọng điệu bình tĩnh thú chi cũng không cần thiết cùng cảnh vệ lên sùng đồ ta ta lại không ăn thịt người t r â n đông như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng biểu lộ nói không nên lợi là kinh ngạc vẫn là trào phúng nhìn không ra ngươi vẫn là một con có lương chi quái vật úc lý nhún nhún a y tùy ngươi thế nào lý giải đi t r â n đông không nói gì thêm mà là quay đầu nhìn về phía trong phòng khách những người khác nói là những người khác thì thật cũng chỉ có bạch dạ cùng phú quý mà thôi nghiên nhiên tại nàng sau khi vào cửa liền ẩ n thân du phủ còn trong b u ồ n tắm đi ngủ tiểu việt tây thì tại phòng bếp làm cơm tối thương thế của hắn đã khôi phục vì tiết kiệm chi tiêu hiện tại một ngày ba bữa vẫn là từ hắn tới làm chân đông chú ý tới trên mặt đất có rất nhiều mèo đồ chơi còn có đồ ăn cho mèo cùng đồ hộ p rõ ràng là quái vật lại nghiêm túc nuôi mèo tựa như nàng nuôi những cái t i a cây xanh đồng dạng xem ra cùng nàng nghĩ tới đồng dạng các nàng bản chất là một loại người ta có thể thay ngươi bảo thủ bí mật chân đông nói nói nhưng ta cũng có một cái điều kiện ước lý cái gì điều kiện chân đông sau này ngươi gặp đến bất kỳ tình huống gì chỉ cần là cùng dị thường hoặc là năng lực người có quan hệ nhất định phải nói cho ta ngươi xác định ước lý chọn lấy hạ lông này có đôi khi biết đến càng nhiều liền càng nguy hiểm ta cùng ngươi đã là trên một cái thuyền châu chấu không phải sao chân đông nhìn chầm chầm nàng xinh đẹp trương dương mặt mày tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ rực rỡ so với lâm vào nguy hiểm ta càng chán ghét hoàn toàn không biết gì cả cảm giác như vậy chỉ sợ sau này ta ngay cả mình thế nào chết cũng không biết trần đông sau khi đi bạch dạ cho ra đánh giá nàng rất thanh t ỉ n h cũng rất thông minh ân ước lý đồng ý quan điểm của hắn nàng biết mình một thân một mình không cách nào chống lại khống chế cục cho nên lựa chọn cùng chúng ta khóa lại trở thành lợi ích thể cộng đồng bạch dạ nhìn về phía nàng ngày hôm qua chỉ cùng ngươi sinh ra tinh thần kết nối dị thường có hay không lại đi tìm đến ước lý tạm thời không có lợi tuy như thế nhưng nàng cũng không có phớt lờ dị thương phần lớn có rất mạnh tính công kích càng la cường đại liền càng quen thuộc dùng chiến đấu giải quyết vấn đề giống như thần kết nối như thế chuyện riêng tư liền nàng đều cảm thấy nguy hiểm đối phương nhất định cũng là ý tưởng giống nhau nàng nhất định phải càng càng cẩn thận cơn tối sau ước lý ngâm trong b ù n tám lần nữa sử dụng tinh thần cảm giác lần này nàng không tiếp tục đem ý thức của mình dọc theo đi mà là một chút xíu tìm tòi đem cảm giác phạm vi không chế tại m ư ơ i năm khu trong vòng m ư ơ i năm khu rất an toàn chứ bên người nàng cái này mấy e l chỉ địa phương khác cơ bản không có dị thường tồn tại điều này nói rõ gần nhất tuần tra rất có hiệu quả trừ chân đông loại này có thể bảo trì hình người cái khác dị thường đoán chừng đều bị khống chế cục thu nhận nhưng mà đây đối với ư c lý tới nói lại không tính cái gì chuyện tốt mười lăm khu không có có dị thường nàng cũng chỉ có thể đi cái khác thành khu kiếm ăn ư c lý mở to mắt nhìn một chút thấm ở trong nước xúc tu năng lực mới đã hoàn toàn tiêu hóa nàng có dự cảm mình chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa đói nàng cần càng nhiều đồ ăn tám giờ rơi sáng ư c lý đến đúng giờ khống chế cục nhân viên công tác trực tiếp mang theo nàng đi vào lầu bảy phòng huấn luyện trước đó nhập chức khảo hạch cũng là ở đây ư c lý còn gặp được lần trước quan giám khảo quan giám khảo rất kinh ngạc là ngươi hắn đối với úc lý ấn tượng rất sâu cứ thế với thời gian qua đi hồi lâu vẫn có thể một chút nhận ra nàng tới úc lý lễ tiết tính gật gật đầu tới làm khảo thí quan giám khảo đương nhiên biết nàng nói khảo nghiệm là cái gì vừa nghĩ tới úc lý mới nhập chức hơn một tháng liền có thể xin trung cấp khảo nghiệm hắn nhìn úc lý ánh mắt lập tức trở nên kinh thắng không thôi tham gia khảo thí công việc bên ngoài nhân viên chỉ có úc lý một người đợi đ ạ i khái năm phút trung g ậ t cùng hạ nam đẩy cửa đi đến hạ nam cầm trong tay nơi làm việc tấm hiển nhiên cũng là phụ trách khảo hạch một viên nàng ôn hòa hỏi thăm úc lý chuẩn bị xong chưa úc lý chuẩn bị xong hạ nam nhìn về phía trung ngật người sau gật đầu hạ nam hiểu rõ tuyên bố vậy thì bắt đầu đi khảo thí tổng cộng chia làm vì b a loại theo thứ tự là điều tra x ạ kích cùng cách đấu trước hai hạng không có người cạnh tranh ước lý một người hoàn thành là đủ điều tra phần lớn là văn bản đề phối hợp quan giám khảo một chút hỏi ý khảo sát chủ yếu là công việc bên ngoài nhân viên điều tra năng lực ước lý sức quan sát luôn luôn nhạy cảm lại thêm khoảng thời gian này nàng cũng ra không ít công việc bên ngoài đang điều tra dị thường phương diện này đã rất thành thạo bởi vậy cái này một hạng đã kiểm tra xong đến coi như không tệ xa kích tương tự là nàng cường hạng vô luận là tốc độ hay là độ chính xác biểu hiện của nàng đều có thể xưng hoàn mỹ liền hạ nam đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nàng n h ị n không được nhìn về phía c h u n g ậ t lại phát hiện c h u n g ậ t biểu lộ rất bình tĩnh c h u đội, n g ư ơ i k h ô ngật kinh ngạc、sao? Còn n Chu g sao? tốt. thản n h i ê nói n ta đã sớm biết nàng rất ưu tú hắn dùng ưu tú cái từ này một bên quan giám khảo âm thầm tắt lưỡi c h u đội luôn luôn kiệm lời nội liễm cái này tại toàn bộ thứ sáu đặc hiện đội đều là mọi người đều biết sự tình có thể để cho hắn như thế trực bạch tán dương một người xem ra thật sự là hắn rất thưởng thức vị này công việc bên ngoài người mới trước hai hạng khảo thí rất nhanh kết thúc q u c lý làm sơn g h ỉ ngơi tiếp tục cuối cùng nhất một hạng khảo thí chu ngật đã đứng tại giữa sân đội nàng hắn vai rộng hẹp heo thân hình t h ẳ n g tắp không giống như ngày thường phân phối vũ khí nhưng thân bên trên tán phát khí tức so với bất kỳ vũ khí nào đều muốn lăng lệ sắp bén q u c lý nhìn xem hắn nhịp tim hơi tăng tốc nàng hồi tưởng lại trước đó giao thủ với hắn cảm giác khẩn trương nguy hiểm ạ dễn liền căng còn có ẩn ẩn hưng phấn chuẩn bị xong trưa chu ngật thấp giọng hỏi u c lý x u t quan giám khảo cao giọng tuyên bố bắt đầu vừa dứt lời u c lý dẫn đầu xuất kích nàng rất rõ ràng mình bây giờ không thể sử dụng s ú c tu lực lượng phía trên không chiếm ưu thế chỉ có thể từ tốc độ ra tay tại hạ nam cùng quan giám khảo tầm mắt bên trong ước lý mạnh mẽ thấp n g ư i giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng một giây sau nam đấm đã vung đến chu ngật trước mặt một quên này tốc độ cực nhanh liền không khí đều phát ra tiếng bạo liệt chu ngật thác thân tránh đi đồng thời chế trụ ước lý thủ đoạn dùng sức kéo một cái đem hai tay của nàng cũng đến cùng một chỗ đây là muốn xoắn lấy hai tay của nàng ước lý thấy thế thuận thế tới gần cấp tốc rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách rồi mới bỗng nhiên nâng đầu gối nhắm ngay chu ngật phần bụng hung hăng đá、vào. chu ngật ánh mắt hơi ngạc nhiên hắn gặp qua ước lý đánh g i ế t dị thường nhưng phần lớn là dùng súng giống như vậy cận thân cách đấu hẳn là còn là lần đầu tiên công kích của nàng phương thức s o hắn tưởng tượng đến càng hung m ánh bọn họ khoảng cách rất gần ước lý bỗng nhiên đ á hướng hắn phần bụng nhanh đến mức làm cho không người nào có thể tránh né chu ngật cũng không có tránh thân hình hắn sau rời cánh tay phải đột nhiên ép xuống khuỷu tay khớp nối nhắm ngay ước lý đầu gối nặng mà tinh chuẩn đập xuống hai nơi cứng rắn nhất xương cốt đụng vào nhau phát ra rợn người tiếng vang trầm trầm ước lý hít một hơi lanh khí đầu gối tùy theo rơi xuống chu ngật không có chút nào dừng lại vừa mới hoàn thành khuỵu tay kích cái tay này đã nắm thành quyền hình thẳng tắp hướng nàng đánh tới úc lý con ngươi hơi co lại lập tức t h ấ p người tránh đi đồng thời ra chân quét ngang đã hướng chu ngật đ u ổ i phải chu ngật phản ứng cực nhanh tại úc ly đã trúng hắn trước một cái trước mắt lưu loát lăng không lật một cái đảo mắt liền rơi xuống úc lý phía sau không tốt úc lý ám đạo không ổn lập tức quay người hướng sau nhưng mà vẫn là chậm một bước chu ngật lợi dụng thân cao ưu thế đưa tay từ phía sau ngăn chặn bờ vai của nàng đồng thời khấu chặt phần eo của nàng trong nháy mắt trói buộc hành động của nàng Úc l ý ý đồ tránh thoát nhưng mà cái tư thế này đối nàng quá bất lợi nàng bị chu ngật khóa trái trước người bả vai hai tay thậm chí phần eo đều không thể đ ộ n g đậy cả người hoàn toàn là bị kiềm chế trạng thái bọn họ thiếp đến rất gần cách hai tầng quần áo t u ố c lý có thể rõ ràng cảm nhận được tim của hắn đập xương bả vai cũng bị cơ thể của hắn ép tới có chút đau nhức một thời không phân do đến tột cùng là ai tại cân ai t u ố c lý ngước mắt đối đầu chu ngật rủ xuống ánh mắt ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắp bén l ư c đạo trên tay cũng rất mạnh cứng rắn không có một chút ngường ý tứ u ố c lý bỗng nhiên mở miệng chu đội khảo thí kết thúc rồi hạ thanh lúc nói chuyện lông mi có chút rung động lộ ra cặp kia trong suốt con mắt có loại cánh b ư ớ m lướt qua mặt hồ tĩnh mịch mỹ cảm chu ngật liền giật mình chính cần hồi đáp ước lý đột nhiên đánh một tủi trỏ thẳng tấp đập trúng bộ ngực của hắn nàng lần này nệ đến cực nặng chu ngật vội vàng không kịp chuẩn bị thân hình nhỏ không thể thấy lung lay một chút lực đạo trên tay cũng hơi thả lòng chút ước lý thừa cơ tránh thoát sự kiềm chế của hắn tấn m á n h nhất chân quay người liền một cái hồi toàn cướp chu ngật nghe được đông nhiên tới gần tiếng gió đưa tay đang muốn đỡ quan giám khảo đột nhiên lên tiếng ngừng đã đến giờ ư c lý nghe được một tiếng một phát bắt được nàng hai người khoảng cách đ ố n g nhiên rút ngắn ư c lý vô ý thức ngầm đầu khí tức k h ẽ n h ả tại trên cổ của hắn chu ngật hô hấp hơi dừng lại cái cổ rất nhanh nổi lên một mảnh màu đỏ ư c lý nháy mắt dạng này tính là ai thắng t r ư n g một trăm linh hai chủ động xuất kích có một nháy mắt chu ngật thậm chí nghĩ đối với ư c lý sử dụng năng lực cưỡng ép cùng nàng kéo dài khoảng cách nhưng hắn vẫn là khắc chế tính h n ă n g tay hắn bung ô ra ư c lý ư c lý thuận thế lùi lại nửa bước đứng g ư n g thân thể quan sát của nàng lực rất tốt tự nhiên phát hiện chu ngật cổ đỏ lên là bởi vì cách quá gần rồi sao thế nhưng là vừa rồi đánh nhau thời điểm rõ ràng cách thêm gần cũng không gặp hắn đỏ mặt ta người này thật đúng là dễ dàng tại một chút không tưởng tượng được địa phương thẹn thùng không sai ba loại khảo thí đều biểu hiện được rất tốt quan giám khảo nhịn không được khen ngợi cũng hỏi thăm một bên hạ nam ta cảm thấy lấy nàng hiện tại tổng hợp năng lực hoàn toàn có thể lên tới trung cấp người cảm thấy thế nào hạ nam gật đầu ta cũng như thế cảm thấy bất quá vẫn là phải xem chu đội ý kiến úc lý nghe vậy ngước mắt nhìn về phía chu ngật chu ngật không nhìn nàng thanh em rất bình ổn ta không có ý kiến úc lý nhịn không được n ế c miệng xem ra tháng sau liền có thể tăng lương như vậy ngày hôm nay khảo thí đến đây là kết thúc hạ nam cười đối với úc lý nói thăng cấp thủ tục đại khái muốn một tuần ngươi có thể thừa dịp khoảng thời gian này nhìn xem có hay không cái gì xin còn không có bổ sung được rồi úc lý nói tiếng cảm ơn đơn giản giao phó một phen sau hạ nam cùng quan giám khảo bắt đầu trình hợp vừa rồi khảo thí nội dung úc lý cả người nhất thời cũng thả lòng ra chu ngật nhìn nàng một cái nhìn không được t h ấ p giọng hỏi thăm đầu gối của ngươi còn tốt chứ úc lý cười cười còn tốt chỉ là có chút ma vừa rồi giao thủ thời điểm chu ngật lấy củi trò đập trúng đầu gối của nàng kêu một chút l ư ợ đạo cực nặng nói không thương là không thể nào nhưng nàng hiện tại quen thuộc bị thương cùng xúc tu bị đau chặt đứt bị răng nanh cắn thủng kịch liệt đau nhức so sánh điểm ấy đau căn bản không tính cái gì lại nói k h ô n g chế cục làm việc như thế nguy hiểm bị thương vốn chính là chuyện thường ngày coi như nàng không phải gì thường cũng hẳn là đã s ớ m quen thuộc loại trình độ này đau đớn Chu Ngật, phòng điều trị có đọc thuốc, người buổi chiều có thể đi một chai. Úc cần Chu phòng thể hứng hờ hỏi, điều dịu máu buổi Ngật, người người Ngật trị một đi làm Lý mở ứ sao? Lưng đau? bữa chiều u n ệ n sở nghiên cứu lại phát tới một phần văn kiện là có liên quan lần trước bút bê hình con thỏ cũng là bị ô nhiễm vật mà lại còn xuất lại hai loại hoàn toàn khác biệt ô nhiễm tính điều này nói rõ đã từng có chí ít hai con dị thường đối với cái này bút bê từng dợ trỏ chu n g ậ t làm duy nhất bị bút bê hình con thỏ hai lần ô nhiễm qua người sở nghiên cứu yêu cầu hắn sẽ tiến vào quán cà phê sau trải qua trình hợp một chút lại viết một phần kỹ càng báo cáo mau chóng giao cho bọn hắn chu n g ậ t đối với lần này phiền phức vô cùng hắn thấy cái này là hoàn toàn không có ý nghĩa hành vi trừ lãng phí thời gian cũng không thể cho thảo phạt dị thường làm việc mang đến bất luận cái gì tính thực chất tiến triển nhưng sở nghiên cứu đám người kia hiển nhiên không như thế cho rằng hắn đợi ở văn phòng một mực viết đến m ộ ư ơ i giờ tối mới kết thúc lại xử lý sự tính khác thẳng đến m ư ơ i một giờ mới về đến nhà trong nhà trống trừ hắn không có bất kỳ cái gì vật sống chu ngật tắm rửa xong lau khâu tóc chính muốn đi ra phòng tắm ánh mắt liếc qua bỗng nhiên quét đến trong gương chính mình trên gương tràn đầy b ố c hơi hơi nước xuyên đấu qua mơ hồ m ặ t kính hắn nhìn thấy tay phải của mình cánh tay khuỵu tay khớp nối có chút hiện thanh nhưng không có cái gì đau nhức ý ngày hôm nay hắn chính là dùng cánh tay này ngăn chặn úc lý bả vai cũng là dùng cái này khuỵu tay đánh trúng đầu gối của nàng chu ngật nhịn không được hồi tưởng ban ngày cùng úc lý lúc giao thủ chi tiết thân hình của nàng rất tinh tế cũng rất linh hoạt nhưng p ư ơ n g thức tấn công lại ngoài ý muốn hư mánh phản ứng cực nhanh trong thực chiến là rất khó dự đoán loại hình mà lại không giống có chút công việc bên ngoài nhân viên như vậy cứng nhắc chỉ biết đòn đánh rất làm không biết biến báo khuyết điểm duy nhất chính là lực lượng không đủ cơ thể của nàng quá mềm mại da thịt cũng rất mỏng gặp được đại thể cách đối thủ sẽ rất an t h ị t thòi chu mật đem toàn bộ quá trình đều về ôn một lần suy nghĩ dần dần l à n tràn không thể tránh khỏi nhớ tới quan giám khảo hông ngừng lúc ư ớ c lý bỗng nhiên tới gần hô hấp hắn đột nhiên cảm giác được cổ có chút nữa loại tia loang thoáng nhiệt ý tựa hồ còn chưa tiêu tán hắn đưa tay sờ lên cổ trong đầu lần nữa hiện ra úc lý cặp kia trong suốt con mắt gần nhất giống như có chút quá chú ý nàng mà lại hôm qua còn nói như vậy. nàng hẳn là sẽ rất bối rối a chung ậ à Chu ngật có chút thở dài sau này vẫn là cùng nàng giữ một khoảng cách đi mấy ngày kế tiếp ước lý trôi qua rất bình thản mặc dù nàng thuận lợi từ phổ cấp lên tới trung cấp nhưng bởi vì thủ tục còn chưa đi xong cho nên phát cho nàng tiền lương vẫn là phổ cấp hai mươi ngàn ước lý dùng số tiền kia cho nhà kia bốn cái mua mấy bộ quần áo mới lại cho nhà sắm thêm một chút phòng bếp đồ điện gia dụng tỷ như lò nướng nồi lẩu thịt nướng cơ loại hình thuận tiện kiểu việt tây phát huy nàng còn cho bạch g i mua một đài điện thoại mới cũng không phải nàng nghĩ dùng tiền tương phản dưới cái nhìn của nàng đây là so những vật k h á c càng tất yếu chi tiêu trước mắt trong nhà có điện thoại chỉ có nàng cùng kiểu việt tây bình thường nàng lúc ở bên ngoài cùng trong nhà câu thông cũng đều là thông qua kiểu việt tây cùng điện thoại di động của hắn dạng này tạm thời là không có cái gì vấn đề nhưng nếu như kiểu việt tây không ở trong nhà lại hoặc là bạch dạ không ở trong nhà đâu như lần trước tại m ộ ư ơ i bảy khu bạch dạ cùng giòn giòn cá mập lưu thủ thời điểm hai người đều không có điện thoại dẫn đến nàng nghĩ gọi điện thoại cho nhà xác nhận tình huống đều không được nhiều nhất chỉ có thể thông qua lên mạng cùng bạch dạ bảo trì liên lạc dạng này quá không t i ệ n bởi vậy tại nghị sâu tính kỹ về sau ước lý vẫn là quyết định cho bạch dạ đặt mua một đài điện thoại t i ể u việt tây đối với lần này rất có phê bình kín đáo nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì dù sao hắn có điện thoại mà lại điện thoại di động của hắn lại không có xấu không có lý do để ước lý giúp hắn cũng làm một đài vì chấn ă n hắn ước lý mua cho hắn đôi giày mới hay là dùng chân đông thẻ hội viên chân đông chế dễ bọn họ rõ ràng có tay có chân không thể từ mình ra ngoài kiếm tiền sao t i ể u việt tây ta ngược lại thật ra nghĩ nhưng ta đi không được n i ê n n i ê n liên tục gật đầu tây tây ca ca mỗi ngày đều phải làm cơm còn muốn dậy nghiên giặt quần áo rất vất vả ư c lý ánh mắt quét về phía、hắn. ngươi còn dạy niên niên g i ặ t quần áo tiểu việt tây mỉm cười một người b ậ n không qua nổi nha vậy hắn đâu chân đông đem ánh mắt rời về phía khí định thần nhàn bạch d ạ ta không thể thời gian dài đợi ở bên ngoài bạch d ạ không nhanh không chầm nói chân đông tại sao bởi vì hắn thể chất đ ặ c thủ úc lý bất đắc dĩ tiếp lời để ngươi thế nào lại tới nhà của ta gần nhất chân đông đến v ọ t cửa số lần càng ngày càng nhiều ngay từ đầu vẫn chỉ là lại đây ngồi ngồi sau đó đợi thời gian càng ngày càng dài hiện tại đã bắt đầu đến nhà nàng ăn trực úc lý cảm thấy còn tiếp tục như vậy đến làm cho nàng giao hỏa an phí ngươi cũng đã nói chúng ta là hàng xóm hàng xóm ở giữa lẫn nhau vọt cửa rất bình thường đi chân đông một bên gắp thức ăn một bên bình thản nói mà lại ta cũng có mời các ngươi uống trà sữa ta xem các ngươi không phải uống đến thật vui v ẻ sao. sữa nghĩa ta Úc có có lý, là mời nhờ ngươi tới trà thể nhà không ăn ở đâu. ậ t mọt. tôi mỏng không động với chung. Úc Cơm lý với sao u đầu du lầu nàng giống thường ngày đầu đi du phủ, rồi mới về lên trên lầu phòng 8, một bên ngâm tắm nước lạnh một bên tiến à đi rồi mới một tắm một phủ, về v tinh thần cảm dần dần quyết tán đến mười bốn khu mười ba khu mười hai khu mười một khu lại đến bây giờ thứ mười khu trong lúc này nàng vẫn luôn không có lại phát hiện lần trước con kia dị thường cái này khiến úc lý tại may mắn đồng thời lại có chút thất vọng không biết có phải hay không là gần nhất tất cả thành khu đều tăng cường tuần tra cường độ nguyên nhân nàng liên tiếp thăm dò mấy ngày đều không có phát hiện một con tương đối dễ thấy dị thường có thể bị nàng cảm giác được đại bộ phận đều là quang mang ảm đạm t ô n k é p đối với nàng bây giờ tới nói căn bản không đáng đặc biệt chạy tới kiếm ăn nàng vẫn là hy vọng có thể gặp lại một cái người dê loại cấp bậc kia lại không tốt thẳng hệ như thế cũng được dù sao hai người bọn họ kém đến cũng không nhiều lại tìm không thấy phù hợp con mồi nàng liền phải tiếp tục huyết tán phạm vi hướng người làm khu phía sau thành khu dọc theo ước lý bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài tiếp tục để tinh thần lực của mình tại m ộ ư ơ i khu xâm nhập thăm dò đ ỗ n g nhiên tại một mảnh thưa thất cảm đạm hình quang bên trong một viên phá lệ minh rực rỡ điểm sáng phát sáng lên như thế nhiều ngày đều không có tin tức xem ra con dê cũng đã chết ta con thỏ hai tay vào ngực tràn đầy phấn khởi đề nghị cần ta viết điếu văn sao lần này ta có kinh nghiệm viết nhất đồng ị n lần còn Không h so với lần trước còn tốt. Không cần. tốt. đ hiệu bình tĩnh nói hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm ra nguyên nhân cái chết của hắn không nên quên trên người hắn còn có chúng ta nghiên cứu chế tạo đặc hiệu thuốc ngươi là sợ những thuốc kia rơi vào năng lực giả trong tay con thỏ không hề lo lắng gỡ xuống l ô thai yên tâm liền coi như bọn họ đạt được những thuốc kia cũng vô dụng dù sao bọn họ lại không cần duy trì hình người đồng hiệu ta không chỉ có là lo lắng năng lực giả con thỏ ngô một tiếng vậy ngươi còn lo lắng cái gì ta lo lắng con dê là chết ở con kia trưởng thành thể trong tay đồng hiệu mắt nhìn điện thoại di động của mình nếu quả thật là như vậy k i a con dê hiện tại cũng đã biến thành nàng đồ ăn con thỏ nghe vậy thạch lưu mắt đỏ lập tức sáng lên lỗ thai dài cũng thẳng tắp d ự n g lên thật sự vậy ta bây giờ có thể đi tìm nàng sao đồng h i ể u nước mắt nhìn nó ngươi không nhất định là đối thủ của nàng ha ha con thỏ lung lay lông x ù đầu ta chỉ nói đi tìm nàng lại không nói muốn cùng nàng đánh nhau mà lại ta thật sự rất hiếu kỳ a cùng số một đồng dạng trường thanh thể con thỏ thanh âm càng ngày càng thấp ánh mắt lại càng ngày càng sáng đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến nàng trong bóng tối điểm sáng lại ngầm xuống dưới ước lí chậm rãi mở mắt ra trong suốt con người bình tĩnh mà băng lãnh không nghĩ tới thế mà làm cho nàng tìm được người dê đồng sự nàng chỉ phát hiện một điểm sáng nhưng từ g i a hỏa kia trong lòng hoạt động đến xem hẳn là còn có một người khác đang vì nàng cung cấp tình báo nhưng mà nàng cũng không có phát hiện khác một điểm sáng điều này nói rõ đối phương rất có thể không phải dị thường lại hoặc là giống như nàng có thể ngụy trang tự thân dị thường nhưng mặc kệ làm sao nàng hiện tại cũng có thể xác định bọn họ đã phát hiện nàng đồng thời chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tìm kiếm nàng tuyệt đối không thể để bọn hắn tìm được trước chính mình ước lý nhìn xem thấm ở trong nước xúc tu suy nghĩ một lát rất nhanh làm ra một cái quyết định nàng muốn đuổi tại bị tìm tới trước đó chủ động xuất kích ăn cái này hai con dị thường c h ư một trăm linh ba theo giúp ta vượt qua hư thối kỳ trung tâm thành dị thường khống chế cục tổng cục trong văn phòng đèn đốt u sáng trưng thân mang áo khoác trắng trung niên nam nhân đang tại cha tìm văn kiện một nhân viên công tác gõ cửa đi đến cao giáo sư nhân viên nghiên cứu vẻ mặt nghiêm túc thứ số một nghìn một trăm bốn mươi sáu vật thí nghiệm cũng tử vong cao giáo sư b i ế n sắc thời điểm nào ngay tại năm phút trước nhân viên nghiên cứu dừng một chút cùng cái khắc vật thí nghiệm đồng dạng thân thể của hắn trong nháy mắt kịch liệt bành trướng chúng ta còn chưa kịp rút máu hắn liền nổ tung cao giáo sư đây là trước mắt sống sót thời gian nhất lâu a lại hai ngày nữa liền đầy một tháng nhân viên nghiên cứu lộ ra tiếp nối biểu lộ chúng ta đều lấy vì lần này có thể thành công không nghĩ tới cao giáo sư không nói chuyện nhưng sắc mặt cũng rất nặng nề số một g e n thực sự quá tàn bạo nhân viên nghiên cứu tiếp tục nói chúng ta đã làm như thế nhiều thí nghiệm thậm chí lãng phí mấy cái cấp b trở lên hoàn toàn thể vẫn là không cách nào d u n g hợp hắn g e n cứ theo đà này chúng ta vật thí nghiệm cũng muốn không đủ cao giáo sư thở dài trọng điểm không phải nguy hiểm đẳng cấp vấn đề mà là dị thưởng thể chất vấn đề nhân viên nghiên cứu ý của ngài là nhất định phải tìm tới giống như hắn trưởng thành thể chỉ có dạng này thí nghiệm mới có thể thuận lợi tiến hành tiếp Cao cái càng cục có cứu cũng càng. Cao giáo sư bực lực tốc phía sao. thưa tay ta sau giáo nào giáo năng nặng giọng không sống trưởng nghiên ngài trưởng sống gây nàng. Đừng những dụng không nghe tăng không tại điệu, dưới nói, tới viên biết, bội nói nói đi tiến đánh sư sư thư từ thêm thế tìm được trưởng thành thể mặt thành thể thớt, thì phất tận tìm, t khả khó phân Nhân nhảm. hắn này vẫn vốn này, muốn bọn này là là Để độ, vẻ vô lộ xử, t u c lý đem phát hiện của mình nói cho mọi người nàng không có cố ý tránh đi t r â n đông bởi vì nàng kế hoạch để t r â n đông cũng gia nhập hành động lần này t r â n đông năng lực dùng rất tốt hơn nữa còn có thể bảo trì hình người rất thích hợp làm một chút lén lút sự tình cho nên kia hai con dị thường bây giờ tại thứ mười khu bạch giá hỏi t u c lý ân không xác định bọn nó có thể hay không rời đi cho nên ta muốn mau sớm tìm tới bọn nó t r â n đông trực tiếp hỏi ngươi dự định thế nào làm đi thứ mười khu nhưng không thể bị khống chế cục phát hiện u c lý nói ta cần muốn các ngươi h i trợ có lần trước giao hấn u c lý lần này quyết định càng cẩn thận một chút mặc dù đối phương là người dê cùng thằng hề đồng sự nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng chiến lược là cùng một thế đội húng chi dị thường năng lực vốn là khó mà dự đoán tại không có thăm dò đối phương tình huống trước đó nàng tuyệt đối sẽ không nhỏ thấy bọn nó tiểu việt tây lần này chúng ta đều đi không ước lý lắc đầu không thể đều đi phú quý cần chiếu cố phải có người lưu lại cùng nó đương nhiên đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn tạo ra ra nàng ở nhà giả t ư ợ n g dạng này coi như đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý mớn cũng không còn như hoài nghi đến trên người nàng tiểu việt tây ngay vậy chuyện đương nhiên vô vô bạch dạ bà vai xuân cá liền giao cho ngươi l ầ uy bạch dạ nhưng cười không nói ước lý hắn cũng đi mười khu tại sao a ngươi đã quên sao ước lý giải thích nói chu ngật đã gặp ngươi ngươi lúc này đi mười khu nếu như bị phát hiện làm sao đây t i ể u việt tây mười khu cũng không phải chu ngật quận bạch dạ không nhanh không chậm mở miệng phòng hoạn v ớ i chưa xảy ra đạo lý này ngươi sẽ không không hiểu sao t i ể u việt tây hắn có chút không tình nguyện mặc dù hắn cũng không phải rất muốn lại trải qua một lần mười bảy khu nguy cơ nhưng so với để ở nhà đối mặt con kia xuân cá vẫn là cung úc lý cùng đi ra càng tốt hơn mặt khác giòn giòn cá mập cũng cùng chúng ta cùng đi ngươi cùng niên niên ở trong nhà ư c lý tiếp lấy nói bổ sung cái gì tiểu việt tây càng khiếp sợ du phủ cũng cùng các ngươi cùng một chỗ du phủ đang tại b ồ n tắm lớn đi ngủ cũng không biết mình đã được an bài tốt hành trình nhưng mà ư c lý cũng không tính hỏi ý kiến của hắn dù sao ý kiến của hắn cũng không trọng yếu húng chi lấy hắn kia không mang theo rẽ n g ặ t não mạch kín cũng không có khả năng có ý kiến gì ư c lý gật đầu tinh thần lực của hắn tương đối cao không dễ dàng bị ô nhiễm mà lại hiện tại có thể uống thuốc đi ra ngoài vấn đề không lớn tiểu việt tây càng đau vượt phất nộ nói cái gì tinh thần lực tương đối cao không phải liền là chê hắn yếu nha bằng cái gì một cái là chỉ biết ăn cùng ngủ đồ đần còn có một cái là một bụng ý nghĩ a xấu bình hoa hắn đến cùng nơi nào không bằng bọn họ tiểu việt tây hung hăng cắn một cái quả táo mặt mũi tràn đầy đều là k h n g phục cùng phản ứng của hắn so sánh nghiên nhiên liền lộ ra phá lệ nghe lời từ đầu đến cuối đều là lặng yên đứng ở một bên ô n phú quý yên lặng l ộ t n mao không có có một tia bất mãn nghiên nhiên đâu úc lý nhìn về phía nàng có cái gì vấn đề sao n i ê n n i ê n ngoan ngoan trả lời tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì n i ê n n i ê n đều nghe tỷ úc lý gật đầu tán thưởng nhìn xem người ta cái này r ấ c ngộ tiểu việt tây đám người lại thảo luận một phen cuối cùng nhất quyết định từ trần đông bạch dạ cùng du phủ ba người trước thửa đoàn tàu tiến về thứ mười khu úc lý theo sau ẩn thân đuổi theo xuất phát thời gian liền định tại xế chiều ngày mai vừa vặn ngày mốt đến phiên úc lý nghỉ ngơi không cần đặc biệt xin phép nghỉ trần đông sau khi đi tiểu việt tây nhận m ệ n h đi rửa chén nghiên nhiên đuổi theo phú quý chơi bóng úc lý ngồi ở trên ghe salon cẩn thận chu đáo bạch dạ mặt bạch dạ bình tĩnh lật qua lật lại trang sách mặt của ta thật kỳ quái sao có một chút úc lý không xác định nói g i của ngươi có phải là biến mỏng? bạch i ế n mỏng. b dạ ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ phát hiện ư c lý ta vẫn là có đang chăm chú ngươi bạch dạ mi mắt khé động dừng lại lật giấy tay ta có thể muốn sớm mục nát hắn nói ư c lý có chút nhữ mày sẽ ảnh hưởng đến lần hành động này sao bạch dạ k h é cười một tiếng ngươi liền không thể quan tâm một chút ta sao ta là tại quan tâm n g ư ơ i à? ư c lý giọng điệu nghiêm túc nếu như ngươi tại trong quá trình hành động giữa nát sẽ rất nguy hiểm đi đến lúc đó nếu như bị thương ta khả năng cứu không được ngươi không có như thế nhanh bạch dạ nói lại nói coi như ta thật sự bị thương ngươi cũng không cần lo lắng ư c lý tại sao bạch dạ nhìn xem nàng thanh â m ê m dịu ngươi có thể trực tiếp ăn ta ư c lý nghĩ nghĩ, ta tạm thời không có quyết định này bạch dạ có chút hăng hái hỏi tại sao còn hỏi tại sao ư c lý có chút bất đắc dĩ đương nhiên là không nợ ăn a bạch dạ không nghĩ tới nàng như thế thẳng thắn hơi s ư ơ n g sở ngươi nghe nói qua kia cái thuyết p h á p đi không thể cho động vật đặt tên nếu không liền sẽ sinh ra tình cảm ư c lý nói mặc dù tên của các ngươi không phải ta lên nhưng ta đích sắc cũng cùng các ngươi thành lập quan hệ thân mật cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ ta sẽ không ă n ngươi úc lý nhìn xem bạch dạ nói đương nhiên nếu như ngươi nghĩ bị hết, ta ăn hết t a cũng sẽ không khắc khí bạch dạ không nói hắn tin tưởng nàng nói đều là nói thật bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không cần đối bọn hắn nói dối úc lý tiếp tục hỏi ngươi suy nghĩ thêm một chút sáng mai thật có thể đi không không thể đi liền ở trong nhà ta để niên niên thay bên trên mặc dù niên miên đầu góc không có hưởng phí đ ê m dễ dùng nhưng năng lực có thể để bù đắp chính là không quá thích hợp cưới đoàn tàu đến thay cái phương tiện giao thông ngươi yên tâm ta còn không có như vậy yếu ớt bạch dạ nhẹ nói nhưng ta nghĩ để ngươi đáp ứng ta một sự kiện ư c lý cái gì bạch dạ nhìn chăm chú lên con mắt của nàng từ mười khu trở về sau theo giúp ta vượt qua hư thối kỳ ư c lý không rõ lắm cụ thể muốn thế nào bồi nhưng nàng gặp qua bạch dạ hư thối dáng vẻ hồ điệp sẽ vây quanh hắn da thịt trở nên tàn tạ không chịu nổi lộ ra sâm bạch xương cốt nhìn thống khổ lại dày v ò khả năng thời kỳ này bạch dạ sẽ càng yếu đ ớt cũng càng cần hơn làm bạn thế là nàng gật đầu đáp ứng được ngay kế tiếp ư c lý như thường lệ đi làm thuận tiện nói bóng nói gió nghe được chu ngật gần nhất sắp xếp hành trình hắn cũng đừng lại đi mười khu chấp hành nhiệm vụ kia nàng cũng quá xui xẻo Chu đội gần nhất hẳn là không cái gì an bài a hạ nam đang tại cao m ả y lật xem đường thiệu đưa ra làm việc báo cáo nghe được quốc lý vấn đề không chút suy nghĩ liền trả lời nhưng mà sở nghiên cứu bên kia lại bắt đầu thúc nhiệm vụ Chu đội bị bọn họ phiền đến không nhẹ mấy ngày nay đều ở bên ngoài tuần tra có cái gì an bài cũng không nhất định nói cho chúng ta biết quốc lý nghe nói hắn bị phiền đến không nhẹ vô ý thức liền mở miệng hỏi thăm hắn không có đi vườn bách thú sao hạ nam nghi ngờ nói vườn bách thú quốc lý a nàng sau đó phát hiện ý thức được hạ nam cũng không hiểu biết chu ngật ham muốn nhỏ chẳng lẽ chỉ có một mình nàng biết chu ngật bình thường thích đi vườn bách thú buông lòng thể xác tinh thần hạ nam vẫn không hiểu cái gì vườn bách thú không có cái gì t u c lý n ở nụ cười vậy ta đi về trước được rồi hạ nam không có hỏi tới tiếp tục lật xem đường thiệu làm việc báo cáo t u c lý rời đi hạ nam văn phòng trở về công việc bên ngoài tổ mang lên chế thức tay t h ư ờ n g cùng hơn mười tên đồng sự đi thay thế bên ngoài tuần tra nhân viên bọn họ vừa đi xuống lầu dưới liền thấy chu n g ậ cùng một cái khác đội công việc bên ngoài nhân viên tuần tra trở về chu đội ngày hôm nay lại đi tuần tra a nghe nói là tổng bộ bên kia thuốc g ụ c ấp chúng ta là người cũng không phải máy móc lại như thế thuốc g ụ c đi ai chịu nổi a s u y ệ t nhỏ dọn một chút bên cạnh cái khác công việc bên ngoài nhân viên xì xào bà tán úc lý nhìn xem đến gần c h u n g ậ t từ hắn bình tĩnh lanh đạm khuôn mặt bên trong k h u y xuất một phần nhỏ xíu không kiên nhẫn xem ra hạ nam nói không sai hắn gần nhất tâm tình quả nhiên không tốt lắm vẫn là đường đi s ờ cái này rủi ro úc lý nghĩ như vậy đang muốn thu tầm mắt lại c h u n g ậ t đột nhiên nhìn lại trên mặt hắn không kiên nhẫn đột nhiên nhìn l ạ trên mặt hắn không kiên nhẫn đột nhiên Úc、lý、có chút Lý h k ân g chu mật lấy lại tinh thần cụp mắt nhìn nàng hạ nam nói ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc ước lý vừa nghĩ vừa nói khó trách ta gần nhất đều không có nhìn thấy ngươi đâu chu ngật nghe lời này biểu lộ có chút mất tự nhiên hắn xác thực b ệ bộn nhiều việc nhưng muốn gặp nàng còn là có thể nhìn thấy là chính hắn muốn cùng nàng giữ một khoảng cách cho nên mới tận lực phòng ngừa cùng nàng gặp mặt sở nghiên cứu nhiệm vụ tương đối nhiều hắn càng che càng lộ m à thấp giọng giải thích đúng là so bình thường càng bận rộn một chút Úc thú. của còn có bạch Chu cái chấp lý lại lại tử tế quan sát nét mặt của hắn, ta Ngật một mắt, tay quan nam, hay đưa hắn, ngươi không vườn dừng hắn mới hỏi hạ hô hấp đi rồi ân chu ngật tướng thanh ánh mắt rơi vào trên mặt nàng chỉ có ngươi ước lý tâm tình có một chút vi diệu luôn cảm thấy hắn bí mật nhỏ giống như đều bị nàng biết rồi đồng dạng nàng t h ầ n sắc không thay đổi nói sang chuyện khác ngươi mới vừa rồi là không phải tâm tình không tốt chu ngật hơi dừng một chút không có kỳ thật đích thật là có chút bực bội nhưng khi nhìn đến nàng một khắc này liền l ắ n g lại liền giống bị lạnh bút khe nước chạy tràn lấy mơn trớn hắn không cách nào hình dung loại cảm giác này cũng không có khả năng nói cho nàng hắn không muốn để cho nàng bối rối kỳ thật cũng không cần quá kiềm chế mình nha ước lý khuyên bảo hắn lại không ai quy định đội trưởng không thể tức giận coi như ngươi biểu hiện ra ngoài mọi người cũng đều có thể hiểu được chú ngật ta thật không có tốt ta ngươi nói không có là không có úc lý tha thứ gật đầu chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi hoặc là tâm tình không tốt cũng có thể nói cho ta chú ngật ánh mắt k h ẽ nhúc ních nói cho ngươi đúng a úc lý nói ta có thể cho ngươi nhìn phú quý phú quý cũng là tiểu đ ộ n vật mà lại lại là ngươi thích mèo hẳn là cũng có thể giúp ngươi điều trị tâm tình a chú ngật nghĩ, nghĩ vậy ta đêm nay có thể nhìn sao a cái này úc lý đột nhiên có chút hối hận mới vừa nói kia lời nói lắm miệng a nàng trần c h ờ hai giây vốn muốn cự tuyệt nhưng vừa đối đầu chu ngật chuyên chú ánh mắt lại không có ý tứ nói ra khỏi miệng vậy ta ban đêm chụp video cho n g ư ơ i xem đi nàng đổi cái thuyết pháp chu ngật có chút dơ lên khỏe miệng được úc lý âm thầm t h ở p h à o xem ra xuất phát trước còn phải nhiều chụp mấy tấm hình cùng video tốt dễ ứng phó nàng chu đội trưởng tinh cực hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích chương một trăm linh bốn hoan gia ngõ hẹp ngươi biết con dê là bởi vì cái gì dị biến sao bị d â đạp thật sự ha ha ha ha ha ha ha h rộn, rộn ràng, ràng trong đám người con thỏ cùng đồng hiệu sóng vai mà đi đang tại câu được câu không nói chuyện hiếm con thỏ ăn đặc hiệu thuốc lúc này đã khôi phục hình người nó quần áo phong cách vẫn là cùng trước đó đồng dạng hưu nhàn trung tính vóc dáng rất cao tăng thêm kia một đầu lưu loát màu nâu xám tóc ngắn y nguyên để cho người ta phán đoán không ra giới tính đồng hiệu hành động lần này ngươi cùng số một nói sao không có con thỏ thói quen nghĩ vớt một thanh lỗ thai nhưng mà chỉ mò tới mềm m ạ i tóc hắn gần nhất không phải đang bận bịu làm khống chế cục sao coi như ta nói với hắn hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì phản ứng đi mặc dù bọn nó là theo chân số một làm việc nhưng số một cùng giữa bọn chúng liên hệ kỳ thật cũng không nhiều số một càng thích một mình hành động chỉ có ngẫu nhiên mới có thể để bọn chúng giúp làm một chút việc nhỏ bọn nó đi theo số một cũng không phải vì lợi ích càng nhiều là bởi vì số một đủ mạnh còn có một số lý niệm bên trên hợp phách đồng h i ể u như có điều suy nghĩ nghe nói k h ô n g chế cục đang tại trắng trận s i ê u tập trưởng thành thể vậy chúng ta muốn tìm con kia trưởng thành thể có thể hay không bị bọn họ bắt đi con họ lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương khó mà làm được ra ta còn không thấy nó đâu kia cũng không rõ ràng đồng hiệu nói nhưng mà nàng có thể ngụy trang thành người bình thường t đừng c hiểu ế cục hẳn tìm được trước nàng suy nghĩ thêm sau này sự tình đi rất nhanh rồi con thỏ đầy vô tình phất phất tay ánh mắt liếc qua đảo qua ven đường cửa hàng bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên thì thọ tứ xuyên đầu đi đi đi ta mời khách ta muốn uống rượu không có vấn đề buổi tối bảy giờ bạch dạ hai người tới đúng lúc chạm xe leo lên tiến về mười khu tốc hành đoàn tàu khoảng cách chuyến xuất phát trước năm phút t r â n đông đi một mình tiến phòng vệ sinh tướng môn khoa trái rồi mới mở vòi đông sen nhìn chằm chằm trong ao nhanh chóng tăng lên mặt nước ao nước mặt nước càng ngày càng cao lại không có một chút vợ sóng t r â n đông chờ trong chốc lát cuối cùng nhịn không được chạy đi đâu vừa dứt lời mặt nước đột nhiên đẩy ra một vòng vợ sóng ngay sau đó một cái ở mức trơn nhắn vô hình chi vật quấn lên cánh tay của nàng là úc lý xúc tu t r â n đông v ặ n lên thật đẹp lông mày nhọn h ắ n nói bao nhiêu lần đừng dùng xúc tu đ ụ n ta không phải ngươi hỏi ta sao bên hai của nàng vang lên úc lý thanh âm lại nhẹ lại thấp bởi vì cách gần đó nghe vào so bình thường nhiều hơn một loại không nói ra được đu h ò a t r ầ n đông vô ý thức như đầu ngươi chỉ cần dùng miệng trả lời là được rồi không cần đặc biệt biểu hiện ra người xúc tu ước lý xem thường từ trong ao chui ra ngoài rồi mới hiện ra thân hình đem trên thân duy nhất một lần trong suốt áo mưa cởi ném đi liệt trên xe nhiều người phức tạp trên người có nước xử lý không tốt cho nên nàng rõ ràng xuyên áo mưa đến đây đừng nói còn thật t u ậ n tiện ném đi áo mưa sau ước lý lần nữa ẩn thân c u n g thu lên eo sau xúc tu đi thôi chân đông nhìn một chút dưới chân xác định không có để lại vết tích sau liền mở cửa n h ư không có việc gì đi ra ngoài hai người tới chỗ ngồi bên cạnh bạch dạ cùng du phủ chính ngồi đối diện nhau ở giữa bàn nhỏ bên trên bảy biện mới bao khoai tây chiến cùng một bộ bài bộ kẹ còn có một chén đổ đầy khối băng nước lạnh du phủ uống thuốc ngắn ngủi biến trở về nhân loại thiếu niên bộ dáng hắn đội mũ nâng cầm lên nhìn về phía ngoài cửa sổ cặp k i a ánh mắt lạnh như băng che giấu tại dưới bóng tối chỉ lộ ra tinh x ả o tái nhợt hạ nửa gương mặt úc lý không ở hắn đối với hết thể chung quanh đều không có hứng thú nếu như không phải biết úc lý chẳng mấy chốc sẽ chạy đến hắn đoán chừng đã sớm xuống xe chạy trốn lúc này chân đông trở rồi mới nhãn tỉnh sáng lên đưa tay vô vô bên cạnh chỗ ngồi k h í u giác của hắn rất linh mẫn t ù y tiện liền nghe ra ước lý ngày hôm nay hương vị là mùi bạc hà sữa tám trong veo lành lạnh cùng nàng xúc tu nhiệt độ đồng dạng chân đông cái mũi ngược lại là rất linh b ạ c h dạ suy cười một tiếng có chút c h à o phúng ý vị ước lý tại du phủ bên cạnh ngồi xuống du phủ lập tức xích lại gần nàng từ người bên ngoài góc độ nhìn lại một mình hắn cơ hồ chiếm cứ chỗ ngồi chính giữa tức là ước lý hiện tại là trạng thái ẩn hình nhưng chỉ nhìn du phủ cái này chỗ ngồi cũng có thể đoán được hắn cùng ước lý tiếp phải có bao gần t r ầ n đông nhũ mày ngươi liền không thể tại ngươi chỗ ngồi của mình thành thật đợi được không du p h ù lạnh lùng nhìn xem nàng thanh âm thóc c h ắ t chắt mà hơi cầm liên quan gì đến ngươi bạch dạ đưa tay che môi dưới t r ầ n đông nghe vậy sắc mặt càng thêm bất tiện nàng bưng lên trên bàn nước đá đang muốn hướng du p h ù trên mặt tạng cánh tay đột nhiên bị người một thanh đại lại bạch dạ nói khẽ đây là nàng nước t r ầ n đông nhìn hắn một cái ngươi cảm thấy nàng có thể uống đến miệng sao cái này cũng không cần ngươi quan tâm bạch dạ từ trong tay nàng lấy ra chén nước bình ổn đẩy lên đối diện ư c lý không có lên tiếng mà là dỗi ra một cây xúc tu bỏ vào trong chén một chút xíu hấp thu bên trong nước đá nàng đem tốc độ khống chế được rất chậm trừ bạch dạ hai người không có những người khác phát hiện nước trong ly chính đang từ từ giảm bớt chân đông cố gắng đẻ xuống lửa giận trong lòng mở ra một bao khoai tây chiên nàng căn bản chịu không được một chút úc lý bên người những này giống được dị thường nàng chỉ có thể nhịn thu úc lý nếu như có thể nàng tình nguyện bị úc lý xúc tu quân quanh cũng không muốn cùng cái này mấy cái giống được dị thường ở cùng một chỗ hết lần này tới lần khác những này ra hỏa còn rất thích ở trước mặt nàng khoe khoang bây giờ còn có thể cảm giác được con kia dị thường sao chân đông một bên đem khoai tây chiến hướng trong những nét một bên lãnh đạo h bạch dạ n g ư ơ i bây giờ hỏi nàng nàng cũng vô pháp trả lời ngươi t r â n đông nghiêng đầu nhìn hắn ta không hỏi ngươi bạch dạ bình tĩnh mỉm cười nhưng ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn ước lý nàng vốn đang coi là bạch dạ cùng t r â n đông là thành thục nhất hai cái chắc chắn sẽ không ầm ĩ lên không nghĩ tới lúc này mới nói không có vài câu mùi thuốc súng dĩ nhiên so với a i khác đều nặng hồ điệp cùng hoa hồng hẳn không có thiên nhiên đối lập quan hệ a ước lý không xác định dù sao nàng cũng không phải nhà động vật học dám với mình chính đang ở hận thân trạng thái nàng không tốt ra thanh ngân lại đành phải đưa tay điểm một cái trên bản bộ kia bài bộ k động tác của nàng biên độ không lớn phát ra thanh â m ở trên tàu càng là cực kỳ b é nhỏ nhưng ở tòa đều là dị thường ngũ rác so với thường nhân n h ẹ cảm rất nhiều bài bộ k ẹ vừa phát ra vang động hai người ánh mắt liền ném đi qua bạch dạ người muốn đánh bài ta không đánh úc lý thanh â m rất nhẹ các người đánh chân đông mặt không biểu tình bạch dạ giống như cười mà không phải cười cá mập sẽ đánh b à i sao du phủ ta sẽ đánh ngươi úc lý quá không đoàn kết còn không bằng tiểu kiểu cùng niên n h đâu nàng lại điểm một cái bài bộ kẻ sẽ không liền hiện dạy bằng không thì liền đều an tính một chút đừng cho ta gây phiền á i hai người nhìn một chút lẫn nhau đồng thời an tĩnh lại nửa ngày bạch dạ ấm giọng đề nghị đánh bài cũng được nhưng muốn cho người thắng cũng cài đặt một chút b a n thưởng ra sao chân đông đang tại ăn khoai tây chiên nghe được đề nghị này lập tức động tác dừng lại cái gì b a n thưởng bạch dạ ngước mắt hướng du phủ bên cạnh không vị nhìn thoáng qua liền b a n thưởng cùng nàng ngồi cùng một chỗ đi ú c lý có chút n h ũ n mày đây coi là cái gì b a n thưởng nàng mặc dù không có hiện ra thân hình nhưng chiếm dụng diện tích cũng sẽ không so với bọn h ắ n liền xem như cùng nàng ngồi cùng một chỗ cũng không thể so với hiện tại dễ chịu nhiều y theo ư c lý cái này cái gọi là ban thưởng không có chút nào lực hấp dẫn nhưng mà chân đông cùng du phủ lại đồng thời lên tiếng ta đồng ý chờ chết đi ư c lý không đợi nàng có phản ứng t r á n g đêm đã bắt đầu chia bài nguyên bản lẫn nhau không hợp nhau hai cái gì thường đột nhiên thay đổi vừa rồi tiêu cực trạng thái từng cái đấu chi tràn đầy cầm lấy bài bộ kẻ liền ngay cả nhất khiếu bất thông du phủ cũng học bạch dạ cùng chân đông dáng vẻ nghiêm túc bắt bài nhìn còn rất giống như vậy chuyện ư c lý chỉ có thể hiểu được vì bọn họ thật sự rất chán ghét đối phương ván bài rất nhanh tổ ư c lý thừa cơ rời đi chỗ ngồi đi vào không ai toa xe tìm tới ca mê ra chụp không đến địa phương rồi mới lấy điện thoại di động ra trước khi tan việc nàng đã cùng chu ngật trao đổi thông tin tài khoản lúc này chu ngật tài khoản biểu hiện chính là online trạng thái nhưng không có cho nàng gửi tin tức là đang bận mình sự tình sao úc lý nghĩ nghĩ phát cái tin tức quá khứ ngủ không chu ngật rất mò trở lại p h ụ không có như thế sớm úc lý đương nhiên biết hắn sẽ không ngủ như thế sớm hiện tại mới không đến tám giờ đặt ở bình thường hắn đều không hề rời đi không chế cục thế nào có thể có thể ngủ trừ phi làm mẹ đến ngủ thiết đi khả năng còn lớn một chút h i ệ là đang bận không có nôn tử vẫn là trước sau như một ngắn gọn xuyên đầu qua hai chữ này úc ly thậm chí có thể não bổ ra đối diện biểu lộ nàng lưu ý lây ở ngoài thùng xe động tĩnh vừa phải trả lời lại một cái tin tức phát tới chỉ là không muốn đánh n h i ề u n g ư ờ i úc ly đang đánh chữ đầu ngón tay có chút dừng lại tên gốc này bình thường có như thế khách khí sao không có q u ấ y g i à y ta nàng suy nghĩ một chút trả lời muốn nhìn phú quý sao t à vỗ video trung ngật ân úc ly đem sớm chụp tốt video gửi tới đây là nàng tại hạ ban sau xuất phát trước chụp video rất ngắn chỉ có mười mấy giây cùng loại video hết thể vô hai cái vì biểu hiện ra video tức thời tính tính chân thực nàng đặc biệt đổi quần áo ở nhà cầm m è o điều hòa phú quý đi ra kính tạo nên một loại chạch ở nhà thoải mái dễ chịu trạng thái đây cũng là vì hướng chu ngật chứng minh nàng bây giờ đang ở trong nhà chỗ nào cũng không có đi video c h u y ể n thống đi qua ước lý đợi một phút không đến chu ngật tin tức liền phát tới thời tiết đã chuyển lạnh ngươi còn xuyên ngăn tay không lạnh sao ước lý nàng lập tức trả lời sự chú ý của ngươi điểm không đúng sao chu ngật thật có lỗi phú quý rất đáng yêu là ảo giác của nàng sao tại sao luôn cảm thấy phía sau câu kia có chút qua loa ư c lý ngươi thái độ này không đúng trung ngật vậy ta hẳn là thế nào nói cách lấy màn hình điện thoại di động ư c lý đều có thể tưởng tượng ra hắn hơi vẻ mặt bất đắc dĩ lúc này ở ngoài thùng xe t r u y ề n đến một loạt tiếng bước chân có người tới chính ngươi nghĩ ư c lý cấp tốc phát ra hồi phục rồi mới thu hồi điện thoại biến mất thân hình nhân viên phục vụ đi đến nàng cũng không có phát hiện nơi này còn có người thứ hai tồn tại từ ư c lý bên cạnh thẳng tắp đi xuyên qua đi đợi nàng rời đi sau ư c lý lại lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua còn không có hồi phục lấy chu ngật tính cách khả năng thật sự tại nghiêm túc nghĩ tìm tử ước lý đột nhiên có chút muốn cười nàng cong lên khoai miệng rất nhanh lại đẻ xuống rồi mới đi ra toa xe trở về chỗ ngồi của mình b ạ c h dạ n g chân đông cùng du phủ còn đang đấu địa chủ ước lý liếc một cái tình hình chiến đấu gọi là một cái kịch liệt nàng nhắm mắt lại để ý thức của mình dọc theo đi cấp tốc trải rộng toàn bộ mười khu nàng rất nhanh phát hiện viên kia sáng nhất điểm sáng giống như lần trước độ sáng cùng lấp lóe tần suất đang tại mười khu một nơi nào đó chậm chạp di động tới hiện lại chính là nàng muốn tìm một con kia rất tốt không hề rời đi là được ước lý chặt đứt tinh thần lực im lặng mở to mắt cũng không biết một cái khác có hay không tại bên cạnh của nó nhưng mà không có ở cũng không quan hệ nàng có thể khảo vấn đi ra hai giờ sau đoàn tàu đến đúng giờ mười khu ước lý cũng không biết kia hai cái đến tột cùng chế định cái gì quy tắc trò chơi chỉ một chút hai giờ cũng không có phân ra thắng thua thẳng đến đoàn tàu đến trạm du phủ còn muốn mang theo bại bổ kẹ xuống xe tiếp tục đánh ước lý đương nhiên không có đồng ý xuống xe sau liền muốn chính thức bắt đầu hành động nơi đó có thời gian cho hàn đấu địa chủ một đoàn người đi ra trạm xe ư ớ lý lại sử dụng một lần tinh thần lực cảm giác xác định đối phương p h ư ơ n vị rồi mới đón xe chạy tới con tiêu dị thường lúc này đang tại lai phong đường phụ cận đây là m ộ ư ơ i khu khu vực phổn hoa nhất một trong cũng là m ộ ư ơ i khu người lưu lượng lớn nhất khu buôn bán một trong xe taxi tại đầu đường dừng lại ban đêm lai phong đường so ban ngày còn muốn náo nhiệt bạch lĩnh học sinh tình nhân các loại người tại năm màu rực rỡ dưới ánh đèn rộn ràng người người nhốn náo giống như nước thủy triều nối liền không dứt nhìn xem đám đông chân đông lộ ra căm g h é t biểu lộ ta chán g h é t nhân loại du phủ khó ăn bạch dạ nhìn về phía ư c lý muốn hay không lại thăm dò một lần ư c lý gật đầu trước tìm một nơi yên tính chút mấy người nhìn chung quanh đang muốn người thiếu nơi hẻo lánh ước lý đột nhiên trong đám người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc tóc vàng mắt xanh vóc dáng lại cao lại tráng lông mày thói quen n h ắ n lại một bộ rất khó dây vào dáng vẻ thứ năm đặc khiển đội đội trưởng vincen ước lý trong nháy mắt cảnh giác hắn thế nào sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ cũng là đang đi tuần chương một trăm linh năm vậy ngươi lại là người nào ước lý bất động thanh sắc liếc một cái phát hiện không chỉ là vincen tại hắn phía sau còn có hơn mười người công việc bên ngoài nhân viên khả năng cũng có năng lực giả nàng không xác định bọn họ hướng cái phương hướng này đi tới ánh mắt đi tuần tra tựa hồ chính đang tìm kiếm lấy cái gì úc lý đến không kịp né tránh trực tiếp quay người ôm một bên trần đông đem mặt vùi vào cổ của nàng trần đông uy ngươi làm cái gì、Sweet. úc lý tại bên thai nàng nói nhỏ là năng lực giả trần đông nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút lập tức đưa tay về ôm lấy úc lý bạch dạ cùng du phủ cũng nghe đến câu này nhắc nhở du phủ đè ép hạ về nón bạch dạ thì bình thản nhìn xem đám người trước mặt hoàn toàn dung nhập người qua đường trong hàng ngũ chung quanh người đi đường rộn rộn dằn d à n phi thường ồn nào nhưng úc lý vẫn là nghe thanh viên xen cùng công việc bên ngoài nhân viên đối thoại đội trưởng người ở đây như thế nhiều thật có thể tìm tới bút bê hình con t h ỏ sao tìm không thấy cũng phải tìm chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chờ chính nó đưa tới cửa ta không phải ý tứ này bút bê hình con t h ỏ là lần trước tại m ộ ư ơ i bảy khu gặp được cái chủng loại kia sẽ động bút bê hình con t h ỏ sao úc lý duy trì ô m chân đông tư thế đem mặt mình hoàn toàn che chắn đứng lên vincent càng đi càng gần ánh mắt sắc bén từ trên người bọn họ từng cái đảo qua cái k h á c công việc bên ngoài nhân viên cũng liên tiếp căng tới ánh mắt trong lúc nhất thời hơn m ư ơ i đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào úc lý trên thân úc lý có thể cảm giác được mình đang bị xem kỹ loại kia không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu như có gai ở sau lưng làm cho nàng bản năng kéo căng lên thần kinh chân đông không vui nhăn lại lông mày nhỏ nhắn nhìn cái gì nhìn chưa từng thấy nữ nhân sao nàng vốn là xinh đẹp rất trương dương câu nói này lại không có tận lực hạ giọng vừa r ứ t lời t r u n g quanh người qua đường r ồ n dập nhìn sang vincent sắc mặt bất thiện nhưng cũng không có nói cái gì không rên một tiếng liền thu tầm mắt lại tại hắn phía sau công việc bên ngoài nhân viên vội vàng nhỏ giọng nói xin lỗi tiếp lấy cũng không nhìn nữa các nàng ngược lại đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác một đoàn người đem đám người chung quanh thô sơ dàn lược liếp nhìn một vòng rất nhanh liền đi xa. t u c lý lúc này mới ngửa mặt lên hướng bóng lưng của bọn hắn ném đi thoáng nhìn còn tốt không có phát hiện nàng ngươi nhiệt độ cơ thể thế nào như thế thấp chân đông đột nhiên hỏi ngươi đã quên ta là biển sâu giống loài t u c lý bung nàng ra b ạ c h dạ đi tới người kia là ai thứ năm đặc h i ể n đội đội trưởng vincen t h u c lý nói trước đó điều tra phòng đồ chơi thời điểm hắn gặp q u a ta còn cùng ta cùng một chỗ ăn cơm sóng nếu như bị hắn phát hiện ta ở đây sau này chỉ sợ nói không rõ chân đông bọn họ tựa hồ đang điều tra cái gì đồ vật bút bê hình con thỏ úc l y thấp giọng nói nơi này là vin xe n quận xem ra nơi này hẳn là xuất hiện bút bê hình con thỏ chân đông mặt lộ vẻ n g h i hoặc bút bê hình con thỏ úc l y ngắn còn nói trước tiên tìm một nơi thay quần áo vincent vừa rồi đã gặp bọn họ mặc dù không còn như quét mắt một vòng liền có thể nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn nhưng lấy phòng ngừa vắn g nhất vẫn là thay y phục rơi tương đối tốt mấy người tìm cái quán chợ nhỏ mở gian phòng một người ở vào nhà trước đem kiểm tra có hay không ca mê ra cùng máy nghe trộm xác định không có vấn đề sau liền bắt đầu thay quần áo tại trong lúc này úc lý đem có quan hệ bút bê hình con thỏ tin tức đơn giản cùng chân đông giảng thuật một lần. Trân Đông, nói như vậy, chân á i kia điều k i lại hiện. kia ể thể thể n hình con thường cũng chính muốn con thường. bút bê thỏ rất xuất gật rất ta tìm t có Úc có dị dị r Lý là đầu, đông thay đổi áo khoác cuốn lên tay á o vậy nó thật đúng là phách lối a biết rất rõ ràng mình đã bị k h ô n g chế cục để mắt tới còn dám ở bên ngoài loạt lắc mặc kệ thế nào nói có k h ô n g chế cục nhúng tay chúng ta đến càng càng cẩn thận Úc Lý nói, Bạch dạ đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn phía xa như nước chảy người, đầu hỏi thăm Lý nói. màn nhìn như đắng ngời, đi tới dạ phía ra, xa sổ, sổ kéo nàng tinh thần mình, một chút lực của xíu kéo dài tinh thần lực của mình, rất mau tìm đến có á i kia nhanh h c n g lấp lẻ thể úc lý y nói, đang theo đông nam phương hướng đi theo con con ế vừa trả lời xong cơ hội là trong nháy mắt liền hiệu do ý của hắn thế là lập tức mở mắt đi đến bạch dạ bên cạnh theo ngón tay hắn phương vị hướng ngoài cửa sổ tuần sát dưới bóng đêm khu phố biển người máy liệt một cái thân mặc áo khoác đồ lao động người trẻ tuổi đang tại hướng về phía đông nam đi đến hắn có một đầu màu nâu sám tóc ngắn vóc dáng rất cao hai tay nút túi chậm nhìn cùng người chung quanh không có cái gì khác nhau nhưng ánh mắt liếc qua nhưng vẫn tại không để lại dấu vết bốn phía càng quét úc lý lần nữa hai mắt nhắm lại lập tức lại cấp tốc mở ra chính là nó nàng vừa nói xong người trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên n g n g đầu hướng bọn họ vị trí nhìn lại bạch dạ cấp tốc kéo lên mặt cửa tại bại lộ trước đó chặn lại tầm mắt của đối phương như thế phản ứng nhanh hắn nhẹ giọng nói xem ra đã có thể xác định t u ố c lý tim đập nhanh hơn cùng bạch dạ y mắng đối mặt cái này q u á n trợ nhỏ khoảng cách người trẻ tuổi còn rất dài một khoảng cách hiện tại lại là ban đêm mà lại bọn họ từ phát hiện nó đến xác nhận đều không có vượt qua năm giây nhưng lại có thể bị đối phương lập tức phát giác cái này hoàn toàn chính xác không phải nhân loại bình thường có thể có cảm giác lực không bằng nói phổ thông dị thường cũng làm không được loại trình độ này đối phương sức chiến đấu tuyệt không kém với thẳng hề cùng người dê t u ố c lý nhắm mắt lại lần nữa sử dụng tinh thần lực cảm giác nguyên bản đang theo phía đông nam di động điểm sáng đông nhiên thay đổi vị trí phương hướng tốc độ rõ ràng đến nhanh tựa hồ chính đang tận lực xa cách bọn họ úc lý lập tức lên tiếng nó đi đâu bạch dạ đem màn cửa đẩy ra một đường nhỏ tiến vào c h ạ m xe lửa chân đông là muốn chạy trốn sao không nhất định cũng có thể là l à n g h i dẫn dụ chúng ta úc lý suy tư nói mặc kệ là cái gì ý đồ cũng không thể ở đây thả đi nó du phù nghe vậy con mắt trong nháy mắt biến thành bén nhọn thụ đồng lạnh c h ắ t chắt thanh nhâm tràn ngập không che giấu chút nào lệ khí ta đi ăn nó đi úc lý lắc đầu ngươi cùng bạch dạ lưu tại nơi này ta cùng chân đông đuổi theo nó chân đông suy cười một tiếng lựa chọn sáng suốt Du phủ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái ngại với úc lý xuất phát trước căn dặn mới không có há miệng nào h căn nàng úc lý như thế an bài tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ du phủ ô nhiễm tính quá mạnh một khi tại loại người này bày dạy đặc địa phương làm ra tính công kích hành vi tắt cái này công trình lượng đối với phổ thông dị thường tới nói có thể rất to lớn nhưng đối với con thỏ tới nói lại không tính là cái gì về khó bởi vì nó có thể viễn trình điều khiển bút bê hình con thỏ những này bút bê mặc dù không có sinh mệnh nhưng lại có thể tự do hành động là nó ý thức bắn ra một phần nhỏ trước đó tại mười bảy khu bút bê hình con thỏ đã cùng khống chế cục đánh cái đối mặt bây giờ chỉ cần nó thả ra bút bê hình con thỏ khống chế cục người tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đối bọn chúng triển khai điều tra mà đây mới là con thỏ mục đích thực sự mỗi một cái con rối con mắt đều là ca mê ra giám sát bọn nó sẽ đem bị điều tra bị lần theo dấu vết quá trình ghi chép lại đồng bộ c h u y ể n tống cho con thỏ còn lại giao cho đồng hiệu là được rồi nàng gặp qua con kia trưởng thành thể chỉ cần màn hình giám sát bên trong xuất hiện mục tiêu bất kể là hình người vẫn là dị thường hình thái đồng hiệu đều có thể nhận ra kế hoạch này từ đầu đến cuối đều không cần con thỏ ra mặt mà nó cũng không có ý định ra mặt cho nên tại phát hiện có năng lực giả tiếp cận thời điểm nó cùng đồng hiệu liền chia binh hai đường r i ê n g phần mình lách qua năng lực giả điều tra khu vực nó vừa ăn xong thịt t h ỏ tứ xuyên đầu chỉ muốn trở về đánh vừa mua trò chơi cũng không quá muốn cùng đặc hiện đội đội trưởng đối đầu bất quá mình giống như đã bị để mắt tới con thỏ nhớ tới vừa rồi phát giác được kia hai đạo ánh mắt lại nghiêng đầu từ nay về sau nhìn một chút có một đạo tiếng bước chân một mực tại không xa không gần theo sát nó quả nhiên là bị để mắt tới á hy vọng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian so với giấm người nó hiện tại vẫn là càng muốn trở về chơi đêm con thỏ thở dài đi đến đứng trước đài đi theo đám người cùng một chỗ tiến vào đoàn tàu cửa chân đông hướng bên cạnh thân lướt qua cảm nhận được mưu bàn tay bị lạnh bớt xúc tu chậm rãi đảo qua tiếp lấy cũng đi vào cửa xe tàu điện n g ầ m rất nhanh phát động rời đi q u á n c h ợ nhỏ về sau úc lý liền tiến vào ẩn thân trạng thái lúc này tàu điện n g ầ m đoàn tàu bên trên hành khách cũng không ít nhưng cũng may cũng không có rất chen c h ú c nàng đi ở chân đông bên cạnh cơ hội không có cùng cái khác hành khách phát sinh tứ chi tiếp xúc mục tiêu dị thường ngay ở phía trước một khoang xe chân đông nhìn đối phương bóng lưng đang muốn hướng nó đi đến b ỗ n nhiên người trẻ tuổi kia xoay đầu lại ánh mắt nó rất sáng. ánh mắt xuyên qua cái khác hành khách chuẩn sắc không sai lầm rơi xuống chân đông trên mặt người đang theo dõi ta thanh â m của nó không lớn tàu điện ngầm bên trong lại rất ồn ào liền nó hành khách chung quanh đều không nghe thấy nó nói cái gì nhưng chân đông cùng úc lý lại nghe được nhất thanh nhị sở quả nhiên bị nó phát hiện nhưng mà cái này cũng nằm trong dự liệu dù sao đối phương không phải phổ thông dị thường không có phát hiện các nàng ngược lại không hợp lý chân đông thần sắc không thay đổi không là theo dõi chỉ là muốn cho ngươi một chút nhắc nhở đây là úc lý cho nàng cung cấp thuật không nên quá trực tiếp muốn trước biểu hiện ra thiện ý trước giảm xuống đối phương cảnh giới tâm bàn lại cái khác đáng tiếc cung gốc lý so sánh ngữ khí của nàng vẫn là có vẻ hơi cứng nhắc không giống như là thiện ý nhắc nhở ngược lại càng giống là cao cao tại thượng bộ thí con t h ỏ sai lệnh phía dưới cái gì nhắc nhở những người kia liền ở bên ngoài chân đông đáp con t h ỏ những người kia chân đông hạ thấp thanh âm chính là ngươi chính đang tránh né người dạng này a con t h ỏ ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng vậy ngươi lại là cái gì người chương một trăm linh sáu tìm tới bản thể của nó tàu điện ngầm bên trên giám sát ở khắp mọi nơi không phải cái có thể nói thoải mái nơi tốt cảm nhận được xúc tu trên mu bàn tay nhẹ nhàng đọc qua chân đông lộ ra vẻ mặt bình thản chỉ là một cái hảo tâm người đi đường thôi nàng sẽ rất ít như thế giả mù s a mưa nói chuyện chứ lần trước thăm dò gốc lý thời điểm chật chật con thọ lắc đầu nâng lên khoanh tay trước ngực trước ngực quá không thành thật đi ta không thích không người thành thật chân đông c ư ờ i lạnh ta cần muốn đạt được người thích tính tình thật kém con thọ tắt lưỡi ngươi đã nói mình là người hảo tâm dù sao cũng nên có chút biểu thị đi bằng không thì để cho ta thế nào tin tưởng ngươi tên n g ố c này còn đang không vội vã mà bộ các nàng xem ra nó cũng không thế nào sợ hai chính ở bên ngoài tuần tra công việc bên ngoài tiểu đội chân đông người muốn tin hay không t h chân ta, đông ám i hiệu con thỏ gật đầu mong đợi nhìn xem nàng chính là chúng ta cùng một chỗ cộng sự ám hiệu có người nói cho ngươi biết không có cái này chân đông cũng không biết dù sao trước đó nàng chưa hề tiếp xúc qua những n à y gì thường nàng một chút trầm mặc trong suốt xúc tu nhỏn nhọn tại nàng trên mu bàn tay viết xuống hai cái chữ nhỏ không có chân đông lãnh đạm nói không có con thọ s á c h một tiếng lúc này lộ ra biểu tình thất vọng ước lý biết tên ngốc này đang suy nghĩ cái gì mặt ngoài là tại đối với ám hiệu Kỳ thật nó là nghĩ bằng vào cái này cái gọi là ám hiệu suy đoán ra thân phận của các nàng cùng lai lịch nếu như nàng cùng chân đông vì lấy được tín nhiệm của nó cố ý biên ra một chút cùng nó đồng sự ở giữa có liên quan tin tức như vậy nó liền có thể cấp tốc thu nhỏ phỏng đoán phạm vi thậm chí là một bước đúng chỗ trực tiếp đạt được thân phận của các nàng nơi phát ra loại thời điểm này chỉ có cái gì đều không nói mới là an toàn nhất được rồi không có tí sức lực nào con thỏ đem hai tay cắm vào trong túi kỳ thật ngươi là người hay quỷ ta cũng không quan tâm à dù sao kết quả đều như thế đi cái quá trình mà thôi ước lý nghe được nó lời n g ầ m lập tức dùng xúc tu nhẹ nhàng chọc lấy hạ chân đông chân đông rõ ràng nhắc nhở của nàng nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm con thỏ âm thanh lạnh lùng nói nơi này là nơi công cộng ngươi muốn làm cái gì con thỏ nghe vậy đầu tiên là hơi trước mắt rồi mới một tay nắm tay l ệ n h xuống trong lòng bàn tay ngươi nhắc nhở ta nói nó lấy điện thoại cầm tay ra không biết cho ai gọi điện thoại nghiêm trang nói chút cái gì rồi mới lại thu hồi điện thoại như vậy là được rồi a nó vừa dứt lời tàu điện n g ầ m bên trong camera giám sát đột nhiên cùng nhau cắt điện camera không thể so với ánh đèn tức là đại quy mô đình chỉ vận hành cũng sẽ không khiến cho chú ý tàu điện n g ầ m bên trong đại bộ phận hành khách đều không có cảm giác chỉ có cực một số nhỏ người phát hiện camera ánh sáng màu đỏ biến mất kỳ quái giám sát thế nào không sáng rồi có phải là r a trục chặt rồi thưa như là a theo có người đưa ra n g h i hoặc càng ngày càng nhiều hành khách phát hiện liệt trong xe dị thường nhưng mà con thọ lại không động với chung nóng đám người từng bước một đi hướng chân đông liệt trong xe ánh đèn tựa hồ nhận giám sát ảnh hưởng bắt đầu nhiều lần lấp lóe mà thân hình của nó cũng theo đó phát sinh biến hóa nhân loại bộ dáng dần dần biến mất không thấy gì nữa màu nâu xám lông tơ trải rộng toàn thân nó đang lóe lên trong ngọn đèn biến thành một con thọ thủ lĩnh thân quái vật đỉnh đầu hai cái lỗ thai vừa mềm lại dài mấy lờ hồ đâm t r ọ n toa xe đỉnh lập tức để nó trở nên cực kỳ bắt mắt vậy vậy là cái gì tựa h như là con thọ là quái vật là quái vật ta hai bên các hành khách nhìn thấy nó cái bộ dáng này dồn dập mặt lộ vẻ hoảng sợ có chút nhát gan đã hét dầm lên ồn n o quá con t h ỏ không kiên nhận vươn tay theo tay nắm lấy một hành khách đầu tên kia hành khách trong nháy mắt trường lớn hai mắt thậm chí không kịp g i y ruộng chỉ nghe lộng soạt một tiếng cổ của hắn liền bị con t h ỏ tại chỗ bẻ gãy vẻ mặt của người nọ còn dừng lại tại chừng to mắt lúc trước mắt máu tươi từ đứt gãy trô bắn tung tói ra đầu bị da thịt cùng da thịt dính dấp lung lay sắp đổ đeo trên cổ Á á á! giết người giết người á á á! các hành khách trong nháy mắt s ô i chào nguyên bản coi như an t ĩ n h toa xe lập tức bị thét lên cùng kêu khóc bao phủ đám người chạy trốn từ phía nhưng lại không chỗ có thể trốn chỉ có thể điền cuồng đập hai bên cửa xe khàn d ọ n g kiệt lực hướng đoàn tàu bên ngoài người xin giúp đỡ cứu mạng a quái vật giết người ai tới cứu lấy chúng ta mở cửa nhanh ta không nghĩ chết ở chỗ này nhanh mẹ hắn mở cửa a an toàn truy an toàn truy ở đâu nhanh lên giữ cửa đập ra nhanh a bên trong gồm xe lập tức lâm vào hỗn loạn tưng bừng các loại thanh âm hôn tạp cùng một chỗ mười phần ầ m ĩ con thỏ khó chịuỡ đem lỗ thai quay người liền hướng những cái tia khủng hoàng hành khách đi đến đ còn khóc còn gọi nghe không hiểu tiếng người đúng hay không trong miệng nó hùng hùng h ổ h ổ thân tay nắm lấy một cái sợ hãi rụt rè hành khách tên kia hành khách là cái trưởng thành nam tính so với nó thấp ba cái đầu cũng không chỉ con thọ một thanh bóp lấy cổ của hắn hắn lập tức toàn thân s i lơ liền há m ồ m khí lực cũng không có con thọ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn đang muốn cắt đứt cổ của hắn phía sau đ ô n g nhiên chuyển đến một t r à n g tiếng sẽ rõ lại là một con quay v ậ t đây cũng là cái gì đồ vật cứu mạng a cứu mạng a ai tới cứu lấy chúng ta nương theo lấy các hành khách thét lên mấy chục cây dây leo gào thét lên bay về phía con thọ Con đại lượng máu tươi theo màu nâu xám lông tơ hướng xuống nhỏ xuống con thỏ nâng lên đầu nhìn về phía dây leo cuối cùng chân đông đã biến thành quái vật giám vẽ màu mận chín hoa hồng thay thế đầu lâu của nàng da thịt của nàng trải rộng lít nha lít nhít màu xanh sắp đường vân dây leo từ những hoa văn này bên trong kéo dài mà ra đem bịt kín toa xe ngăn chặn đến cực kỳ chặt chẽ nguyên lai、like、ngươi cũng là dị thường con thỏ hưng phấn lung lay lỗ thai nói sớm a hại ta lãng phí như thế thời gian dài chân đông có chút nghiêng đầu mỹ lệ cánh hoa hồng rung động nhẹ nhẹ t à n mát ra mùi thơm nào ngạt mùi thơm biết ta là dị thường sẽ cải biến quyết định của ngươi đương nhiên sẽ không nha con thỏ tràn đầy phấn khởi vén tay háo lên nhưng là cùng dị thường đánh nhau có thể so sánh chơi g a m e có ý tứ nhiều vừa dứt lời nó nắm chặt dây leo bỗng nhiên kéo một cái trên cánh tay cơ bắc trong nháy mắt tăng vọn đột nhiên xuất hiện lực lượng đem chân đông hướng về phía trước tú chân đông thấy thế l ử a g i ậ n tùy theo bạo khởi nàng cấp tốc khống chế cái khác dây leo như trường x à vung vẩy kín không kẽ hở hướng con thỏ đánh tới trói mắt ánh đèn nhanh trong l ớ p lóe d â y đặc dây leo cùng linh hoạt màu nâu xám thân ả n h tại nhỏ hẹp bên trong buồng xe tung bay không ngừng có loại hoang đường lại mê h u y ế n cảm giác quỷ dị các hành khách đã không dám lên tiếng nữa bọn họ nuốt ở đoàn tàu cuối cùng trong xe một bên run lầy bầy một bên ý đồ hướng ngoại giới phát ra cầu cứu tín hiệu nhưng mà bọn họ đều thất bại chiếc này đoàn tàu giống như là bị che giấu đồng dạng bất kể là tin tức vẫn là điện thoại đều đánh không xin nhờ nhanh lên dừng xe đi ta muốn xuống xe ông trời phù hộ nếu như hôm nay có thể để cho ta bình an sống sót ta sau này nhất định sẽ cũng không đi tàu điện ẩ m các hành khách kinh hoàng bất an đúng lúc này có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng a cái gì đ ồ vật đụng phải ta một chút cái gì cái gì đ ồ vật người đừng dọa người a ta không biết lại không thấy nhưng ta vừa rồi rõ ràng cảm giác có cái l ạ n h lạnh đ ồ vật úc lý im lặng nhìn người kia một chút yên lặng đem eo sau xúc tu quân tới trên lưng nơi này không gian quá hài hỏi những n à y hành khách lại một mực ních tới ních lui liền xem như nàng cũng rất khó cam đoan mình không đụng tới bọn họ theo người kia kêu sợ hãi cái khác hành khách cũng r ồ n dập kiểm tra b ố n phía ước lý vì không bị bọn họ đụng phải không thể không lật đến trên mũi xe đầu hướng xuống quan sát bọn họ không tìm được ca nào có cái gì lành lạnh đồ vật căn bản không có đồ vật người thiếu lo lắng bất an lại đem kia hai cái quái vật chiêu tới đúng rồi người không muốn sống chúng ta còn nghĩ sống đâu nhỏ giọng một chút đám người tìm kiếm không có kết quả sau rất nhanh lại lùi về bên tường người kia cũng không dám lại lớn hô gọi nhỏ mà là cẩn thận từng ly từng tí ôm chặt chính mình còn tốt không có náo da động tinh lớn và không thì nàng liền muốn mạnh mẽ mê đi những người này Lý nhưng tầm、so、cái này không tại quá hợp lý thằng hề sở dĩ như vậy điên đánh lên không muốn sống là bởi vì hắn có thân thể phục hồi như cũng năng lực hắn biết mình sẽ không chết cũng không dễ dàng chết nhưng cái này con thỏ có cái gì theo nó tránh đi đặc hiện đội hành vi đến xem nó hẳn không phải là loại kia lý trí không đủ loại hình trừ phi nó còn có cái khác gác chủ bài náo ra như thế động tinh lớn công việc bên ngoài tiểu đội hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nàng nhất định phải tại vincent đuổi trước khi đến tìm ra tên ngốc này át chủ bài ước lý chăm chú nhìn dây leo bên trong cái kia đạo bắn vọt thân ảnh chậm rãi di chuyển về phía trước con t h ỏ đang tại quá chú tâm đối phó chân đông cũng không có phát hiện phía sau bên trong buồng xe còn có một cái khác dị thường phốc phốc một tiếng xúc tu tinh chuẩn xuyên thấu ngực của nó khang nó cưới lầu xuống chậm chạp m á mắt ngôi lai、like, còn có một con dị thường máu tươi từ trước ngực tuôn ra rất nhanh nhuộm đỏ sàn nhà con thọ cả tin mềm tiêu nhựu xuống ước lý đi tới đưa tay giỏ xét hạ hơi thở của nó t r â n đông dùng dây leo đưa chúng nó cùng các hành khách ngăn c á c h mở che kín tầm mắt của bọn hắn rồi mới hỏi thăm còn tại ẩn thân trạng thái úc lý ra sao úc lý chết rồi nàng thu hồi xúc tu càng nhiều máu tươi chạy sôi mà ra con thỏ thi thể tùy theo rơi trên mặt đất t r â n đông t h ấ p hoa hồng đầu lâu hoài nghi nói như thế nhanh liền chết úc lý không có lên tiếng ý nguyên chuyên chú nhìn chằm chằm con thỏ thi thể một giây sau nàng b ỗ n nhiên dỗi ra xúc tu đem chân đông hung hăng đầy ra sau rút lui nương theo lấy nàng quát lạnh một tiếng con thỏ thi thể từ miệng vết thương tốt nhiên vỡ ra tại sền sệt vũng máu bên trong một lần nữa đứng lên cỗ này một phân thành hai thi thể nhanh chóng khép lại huyết nục bằng tốc độ kinh người gây dựng lại tái sinh trong nháy mắt liền biến thành hai cỗ hoàn chỉnh tươi sống thân thể chân đông cái gì quỷ đồ vật hai con thỏ đồng thời gỡ xuống lỗ thai thạch lưu tươi đẹp mắt đỏ cùng nhau nhìn về phía úc lý vị trí ngươi là úc lý không có cho chúng nó cơ hội nói chuyện trong nháy mắt thả ra xúc tu tựa như tia chớp xuyên tấu bộ n ự c của bọn nó hai con thỏ lần nữa mất đi hô hấp thân thể nhuyễn, nhuyễn đổ xuống lần này úc lý không có rút về xúc tu mà là trực tiếp ăn hết bọn nó. c ân ước mà thận, trong, thấy, này, dạng, này, nó ly nói trách không được nó như thế không có sợ hãi không có đón sai các nàng gặp được cái này một con từ vừa mới bắt đầu chính là bị chia ra đến diễn sinh thể cho nên nó mới có thể không chút hoang mang chiến đấu cũng không để lại chỗ trống hoàn toàn không quan tâm mình có thể hay không chết ở chỗ này chân đông chúng ta bây giờ làm sao đây úc lý thu hồi x ú c tu nhất định phải nhanh tìm tới bản thể của nó rồi mới hoàn hoàn chỉnh trình ăn nó đi c h ư một trăm linh bảy lấy ở đâu mùi màu tươi chết rồi con thỏ ngồi ở ven đường quầy ăn v ặ t trước nguyên bản đang nhìn trên điện thoại di động trò chơi tại chỗ đột nhiên không đầu không đuôi mà bước lên như thế một câu ai chết rồi ngồi ở bên cạnh đồng h i ể u nhẹ giọng hỏi trò chơi của ngươi nhân vật còn là ngươi phần liệt thể đều là con thỏ để điện thoại di động xuống từ nay về sau ngửa mặt lên ngươi biết một con trên cổ mọc da hoa hồng dị thường sao không biết đồng hiệu dị thường quá kỳ quái con thỏ nói ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là năng lực giả không nghĩ tới lại là hai con dị thường có một con sẽ còn là thân nó nói nói đột nhiên quay đầu nhìn về phía đồng hiệu chúng ta ở đây tin tức còn có những người khác biết sao hẳn không có đồng hiệu bình thản nhìn lấy bia trong tay ta không có hướng những người khác báo cáo chuẩn bị hành tung thói quen trên đường đi cũng không có gặp được cái gì khả nghi phân tử hai người kia là từ đâu nhi xuất hiện con thỏ gãi đầu một cái ta gần nhất cũng không có t r e o chọc ai nha thế nào hết lần này tới lần khác chọn lúc này tìm tới ta đồng hiệu nhìn nó một chút nó không phải không t r e o chọc ai là trêu chọc qua đều chết ở trong tay nó như hôm nay loại này bị phản xác tình huống hoàn toàn chính xác vô cùng í thấy đồng hiểu có phải hay không là ngươi không c ẩ n thận bại lộ mình hẳn không phải là ta đi ra ngoài đều có uống thuốc con thỏ t r ă m mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ là đến trả thù đồng hiểu suy nghĩ nói ngươi có cái gì dị thường cựu nhân không không có chứ ta bình thường cũng không lưu người số a con thỏ cố gắng n g h ĩ nghĩ đột nhiên một truy trong lòng bàn tay giống lò so giống như ngồi thẳng thân thể chẳng lẽ là còn kia trưởng thành thể đồng hiểu khả năng này sẽ có hay không có điểm thấp bọn họ bên này mới bày xuống ngồi nhử con kia trưởng thành thể coi như lại thế nào thông minh cũng không có khả năng như thế nhanh liền phát hiện cũng tìm tới chỗ ở của bọn hãn đ i ệ cái này nhưng khó mà nói chắc được ngươi cũng đã nói nó tốc độ phát triển rất nhanh ai biết có hay không tiến hóa ra cái gì phản truy tung năng lực con t h ỏ càng nói càng hưng phấn nhịn không được ma quyền sát trưởng nếu thật là nó vậy ta nay muộn không gọi trò chơi cũng không phải là không thể được đồng hiệu ngẩng đầu nhìn nó ngươi nghĩ làm việc cơ hội khó được cùng nó chơi đội nha con t h ỏ xoay chuyển hạ con mắt đ ỗ n g nhiên từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên một thanh tử quầy ăn vặt lão b ả n trong tay đoạt lấy dao phay thiếp lấy cổ tay chuyển một cái dao phay đã chống đỡ tại lão bàn trên cổ y tỉ lão bàn dọa đến hung hăng lắp một cái khác gọi vậy có cái nhiệm vụ giao cho ngươi Con thỏ đ ư hướng trên đường ư a tay trên một thấy chỉ, nhìn thấy những n g ờ i kia k h ô n g chạm xe lửa bên trong có quái vật bên chạm y xe lửa bên trong có quái vật a nó vỗ tay phát ra tiếng trước cho chúng nó chế tạo chút phiền thoái nhỏ đi tàu điện ngầm đoàn tàu bên trong các hành khách rút vào một chỗ run lẩy bẩy xanh biết dây leo hình thành lấp kín từ vây đem bọn hắn cùng một cái khác khoang xe hoàn toàn ngăn cách mở trần đông nghe ước lý không có lập tức đáp ứng mà là nghi hoặc hỏi lại ngươi thế nào biết nó có bản thể vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng cái này thọ thủ lĩnh thân dị thường phân liệt mọc thêm sau hình thái cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt nếu như bọn nó từ trong ra ngoài đều là giống nhau như lúc như vậy có hay không bản thể cũng không có khác biệt bởi vì ta có thể phát hiện tinh thần lực vật dẫn vẫn luôn chỉ có một cái ước lý tỉnh táo phân tích nếu như nó cùng vừa rồi những cái kia mọc thêm diễn sinh thể không có có chủ thứ phân chia vậy ta có thể phát hiện tinh thần lực liền không nên chỉ có một đ o ạ n tối thiểu cũng phải tại vừa mới phân liệt thành hai cái điểm sáng ngay tại con thọ chia ra thành hai cái thời điểm nàng dùng tinh thần lực cảm giác cực nhanh dò xét một chút kia hai cố diễn sinh thể không có sinh ra bất luận cái gì quan lượng không chỉ có như thế trước đó cái kia sáng tỏ lấp lóe điểm sáng còn về tới lai phong đường cách cách các nàng không tính xa nhưng tuyệt không phải ở tàu điện ngầm đứng chung quanh điều này không khỏi làm cho ước lý hoài nghi trước đó vì phòng ngựa điện thoại bại lộ hành tung của mình ước lý trực tiếp đem điện thoại di động của mình giao cho chân đông đảm bảo nhưng chân đông không có nhìn trộm người khác tư ẩn thói quen cho nên vẫn là đưa điện thoại di động giao cho nàng để nàng tự kiểm tra tin tức ước lý nhìn thoáng qua là bạch dạng phát tới tin tức không chế cục người hướng chạm xe lửa quá khứ t u c lý có chút kinh ngạc như thế nhanh có người trên đường truyền bá lời đồn nói chạm xe lửa có q u á i vật đem những năng lực giả kia hấp dẫn đến đây t u c lý cảm thấy châm xuống tàu điện ngầm vận hành tốc độ cực nhanh lấy đoàn tàu bên ngoài những người kia phản ứng có thấy hay không bên trong buồng xe phát sinh sự tình đều rất khó nói căn bản không có khả năng như thế nhanh liền chạy tới bên ngoài cầu cứu trừ phi truyền bá đầu nguồn là con kia thọ thủ lĩnh thân dị thường u c lý nhanh chóng hồi phục có biện pháp nào hay không ngăn chặn bọn họ chúng ta còn không có ra ngoài có thể sử dụng xuẩn cá năng lực sao u c lý nghĩ, nghĩ. tốt nhất không dùng biết rồi tin tức dừng ở đây t r â n đông tiếp quá điện thoại di động bỏ vào áo khoác túi cần ta biến trở về hình người sao ước lý n g ư ơ i bây giờ biến trở về hình người sẽ bị những người kia trông thấy à trước đó biến cố phát sinh quá đột ngột con thọ lại hấp dẫn phần lớn người lực chú ý khả năng còn không người phát hiện t r â n đông là thế nào dị biến nhưng bây giờ con thọ đã chết nàng ở đây biến trở về hình người coi như những cái kia hành khách lại mất hồn mất vía cũng có thể nhớ kỹ bộ dáng của nàng đến lúc đó chỉ cần cùng khống chế cục một thẩm tra đối chiếu rất dễ dàng liền có thể cha ra chân đông thân phận cái này cũng là không cần lo lắng chân đông nói thu hồi dây leo xài bước đi đến hành khách trước mặt những cái kia hành khách gặp nàng tới gần doa đến liên tục sau co lại có chút thậm chí khóc tại chỗ ra chân đông không có bất kỳ cái gì phản ứng trực tiếp đi đến trong bọn họ trên cổ phương cánh hoa hồng im mắng nở rộ t à n mát ra nồng đậm khiến cho người mê mội mùi thơm các hành khách đắm chìm trong hương hoa bên trong t h ầ n s ắ c rất nhanh trở nên mơ màng thân thể cũng không còn run dậy trước đó sợ hãi không còn sót lại chút gì chân đông dần dần biến trở về hình người đứng tại cạnh cửa lạnh lùng nhìn về bọn họ a vừa rồi quái vật đâu biến mất ta nhớ rõ ràng nó vừa rồi liền đứng trước mặt ta thật đáng sợ kia rốt cuộc là cái gì biến a thế nào sẽ xuất hiện ở sắt bên trên các hành khách chậm rãi đứng lên thần sắc đã khôi phục thanh minh nhưng từ phản ứng của bọn hắn đến xem tựa hồ đối với chân đông biến hình quá trình hoàn toàn không biết thậm chí còn có người hướng chân đông đắc lời hoàn toàn không có phát hiện nàng chính là con kia đáng sợ quái vật Úc Chân có khác cho có lý rõ ràng. ra trừ ra tr nàng nàng đông tản hương người sinh ấn tượng, cho nên bọn họ mới có thể đã quên nàng biến hình hoa hồ thể họ thể đối đã tựa tiêu mới quá mọi người ở đây cướp sau quãng đời còn lại thời điểm tàu điện ngầm cuối cùng ngừng cửa xe mở ra các hành khách dành trước sợ sau mà tuôn ra đi chân đông cùng úc lý lưu tại cuối cùng nhất đi theo đám người đi ra ngoài may mắn chính là các nàng một đường thông suốt không có bất kỳ người nào ngăn cản ra c h ạ m xe lửa úc lý cuối cùng biết nguyên nhân trên bầu trời đêm có mười mấy con hồ điệp đang tại phiên phiên cất cánh những con bướm này tại ánh đèn n e ông bên trong cũng không thấy được nhưng cánh của bọn nó lại sóng nước lấp l o n g có loại như mậu ảo mỹ lệ màu sắc vạch dạ hồ điệp là bởi vì tới gần hư thối kỳ sao trước đó còn chỉ có thể sản xuất v ả y phấn hiện tại đã có thể biến thành hồ điệp úc lý lập tức nhìn quanh một tuần lại không nhìn thấy bạch dạ thân ảnh xem ra hắn g ầ n tàng rất khá úc lý ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra hồ điệp tại bầu trời đ ê m phiên bay bởi vì số lượng thưa thất lại bay cực cao cũng không có hấp dẫn đến người qua đường chú ý nhưng thân là đặc hiện đội đội trưởng vin xen lại trong mày đây là từng tại m ộ ư ơ i năm khu xuất hiện qua hồ điệp hắn tại chu ngật báo cáo điều tra bên trong nhìn thấy qua ô nhiễm tính cực mạnh là phi thường khó giải quyết dị thường sản phẩm hắn nhớ kỹ rất rõ ràng có thể sản xuất loại này hồ điệp dị thường đã tại sở nghiên cứu chết bất đắc kỳ tử hiện tại những con bướm này lại là từ từ lâu tới vincen thần t sắc rất khó coi hắn một bên điều tiết khống chế bên người công việc bên ngoài nhân viên khiến người qua đường rời xa hồ điệp phạm vi hoạt động một bên cho khống chế cục truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh để bọn hắn phái người qua tới bắt hồ điệp ước lý thính giác linh mẫn cách thật xa liền nghe được hắn và bên trong c ụ c đối thoại cho ta liên tuyến thứ sáu đặc k hiện đội hỏi một chút chu ngặt hắn bên kia có chưa từng xuất hiện những con bướm này lại phái một đội người tới lập tức phong tỏa lai phong đường muốn phong đường ước lý cấp tốc sử dụng tinh thần lực cảm giác ý đồ lần nữa thăm dò con thỏ người phương vị còn đang lai phong đường lần này tại phương hướng tây bắc giá hỏa kia thế mà không có ngay lập tức rời đi nơi này là vững tin mình tuyệt đối sẽ không bị bắt lấy vẫn là ở đợi nàng mặc kệ là cái gì nguyên nhân nàng cũng sẽ không thả đi nó ước lý dùng xúc tu túm hạ chân đông tại trên mu bàn tay của nàng vẽ lên cái mũi tên chân đông hiểu ý quay người hướng phía tây bắc hướng đi đến lúc này từ trạm xe lửa bên trong chạy đến hành khách đã triệt để tràn vào đám người bọn họ báo cảnh báo cảnh chạy tứ tán chạy tứ tán còn có chút một bên chạy một bên cùng người qua đường giảng thuật mình ở tàu điện n g ầ m bên trong k i n h khủng trải qua có quan hệ tàu điện n g ầ m bên trong có quái vật quái vật đã ra tới loại hình ngôn luận càng ngày càng nhiều trên đường không khí dần dần phát sinh biến hóa có ít người thấp thỏm lo âu có ít người sinh lòng hiếu kỳ có ít người thậm chí coi là đây là cái gì thương gia marketing thủ đoạn đối ngoại cần nhân viên giả tạo cảnh vệ thân phận cũng sinh ra chất vấn đội trưởng tình huống càng ngày càng t h i ệ n thoái một công việc bên ngoài nhân viên đi vào vincent bên cạnh thấp giọng nói ta nhìn ra được vincent c ó mày đông n i ê n biến sắc đối cách đó không xa mấy người đi đường hét lớn một tiếng dừng lại chân đông bước chân dừng lại cùng mấy người khác cùng nhau quay người cảnh sát thế nào rồi mấy người đưa mắt nhìn nhau bất an mà nghi hoặc mà hỏi vincent ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người các người trên thân lấy ở đâu mùi máu tươi úc lý trong lòng giật mình không tốt là nàng cùng chân đông trên thân mùi máu tươi chân đông bảo trì chấn định không có lên tiếng những người khác càng là nghi hoặc cái gì mùi máu tươi không có a ngươi có phải hay không là sai lầm có lầm hay không ta sẽ p h â n rõ vincent giọng điệu cường nạnh mấy người các người Đi với ta một chương u y ế n c tức lý lập đ o k một trăm linh tám gia nhập chúng ta vincen phát giác được chạm mặt tới công kích thần sắc biến đổi không có, có một tia dừng lại khoảng cách trong nháy mắt quấn lên hai cánh tay của hắn cùng cổ xúc tu không có hiện ra hình thái tại đường trong mắt người vincent cơ b ắ p cầu kết hai tay gian nan nâng lên trên cổ nổi g ầ n xanh thần sắc của hắn dữ tợn tựa hồ đang cùng cái gì mắt thường không thể gặp đồ vật chống lại nhìn đáng sợ mà quỷ dị có dị thường vincent gian nan đọc nhấn rõ từng chữ sắc mặt đỏ lên cặp kia luôn luôn không vui mắt xanh cơ hồ phun lửa nhanh nổ súng t r u n g quanh công việc bên ngoài nhân viên nghe được tiếng giống giận này cũng không đoái hoài tới nơi này còn có vây xem người bình thường vội vàng móc ra tay thương đối vincent nhìn hàm hàm phương hướng bóc cỏ mọi người mau tránh ra đạn dây đ ặ c chút xuống nguyên bản vây quanh ở bốn phía đám người xem náo nhiệt dồn dập thét chói thai vang lên chạy đi chân đông cũng lẫn trong đám người không có ai chú ý nàng rất rõ ràng ư c lý chủ động xuất kích là vì thay đổi vị trí vincen lực chú ý nếu như nàng lúc này lại ra tay kia ư c lý như thế làm sẽ không có ý nghĩa nhưng là nhìn thấy như thế tập trung vây công chân đông lần thứ nhất toát ra khẩn trương t h ầ n sắc nàng một người thật sự ứng phó tới sao đám người cấp tốc lâm vào hỗn loạn người qua đường sợ hãi kêu lấy tạt ra vin xen chung q a n h đảo mắt chống đi mảnh đất chống lớn đạn như như mưa to bắn về phía ư c lý nàng cấp tốc thu hồi c u ố n quanh vinsen xúc tu hạ thân đồng thời biến ảo cuồn cuộn trong suốt linh hoạt xúc tu khuấy động không khí như là như sóng biển trong nháy mắt đưa nàng nhờ nâng không c h u n g công việc bên ngoài các nhân viên không nhìn thấy thân hình của nàng chỉ có thể thông qua đạn bay vụt quỹ tích cùng xúc tu phun trào thanh âm đại khái đánh giá ra vị trí của đối phương cùng trạng thái cái này dị thường phản ứng thực sự quá nhanh như thế nhiều đạn dĩ nhiên không có một viên đánh trúng n ó công việc bên ngoài các nhân viên trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt bối rối đội trưởng đạn căn bản đánh không đến cái quái vật này lại đ i ề người đến vinsen chăm chú nhìn đạn chết đi địa phương hít sâu một hơi bắc thị toàn thân mắt trần có thể thấy p h ồ n g lên mở rộng ngay sau đó hắn bỗng nhiên hướng về phía trước sông lên nghe thanh phân biệt vị bắt lại úc lý xúc tu cùng mới vừa rồi bị quấn lấy tình huống khác biệt lần này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hình thái băng lãnh ướt át chân n h ắ n to dài mà hữu lực mặt ngoài có hấp thụ lực cực mạnh rắc hút xúc cảm rất gần bạch t ụ c chân trước kéo đứt no chân vincent n h u mày lại hai tay bỗng nhiên kéo một cái dĩ nhiên trực tiếp đem xúc tu phản quân tại mình cánh tay bên trên úc lý phát giác khớ ổn ý đồ thu hồi xúc tu nhưng mà cái này hai cây xúc tu lại bị vincen nắm chắc không chỉ có đánh không trở lại hơn nữa còn không nhúc nhích tí nào tên n gốc này cơ b ắ p quả nhiên không có phí công giải úc lý có thể rõ ràng cảm giác được cùng trước đó so sánh vincen lực lượng đột nhiên tăng trưởng gấp mấy lần thân thể mật độ đã gia tăng rồi cả người ổn đến không được tựa như một tòa mô hình nhỏ bất động cứ điểm đây là vincen năng lực thân thể cường hóa tại cường hóa trạng thái dưới cơ thể của hắn cường độ sẽ so trước đó tăng lên mấy lần đánh ra tổn thương cũng tăng gấp mỗi bức chỉ cần một quyền liền có thể dễ dàng đổ nhào một đầu trường thành voi đây cũng là vincen một mực nhìn hạ bách không vừa mắt nguyên nhân hắn thấy chính mình mới hẳn là thể thuật người mạnh nhất nhưng mà mỗi lần đặc hiện trong đ ộ i bộ lập bàn cái này khiến hắn đều rất cảm thấy phẫn nộ nghĩ đến đây chỉ dị thường lại dám tại dưới con mắt của hắn gây sự vincen lửa g i ậ n càng tăng lên hắn nắm chặt xúc tu đông nhiên hướng sau kéo một cái đồng thời đối với những khác công việc bên ngoài nhân viên giống to nổ súng vâng coi như nàng lại thế nào linh hoạt cũng trốn không thoát nhưng mà ước lý tốc độ nhanh hơn bọn họ ở tại bọn hắn b ó c có trước m ộ t khắc ước lý phút chốc vùng già e o sau xúc tu công việc bên ngoài các nhân viên không có vincent như vậy cảm giác bén n h y bọn họ vừa phát giác được chạm mặt tới gió táp một giây sau súng trong tay đã bị băng lãnh hữu lực xúc tu hung h ă n g đánh rớt quá trình này phát sinh thật nhanh nhanh đến bọn họ chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì tay thương không có rơi xuống đất mà là tiếp hai ba lần bay đến không chúng đón lấy một màn quỷ dị xuất hiện những n à y súng ống giống đang bị người điều khiển đồng đạm trên không trung linh hoạt xoay chuyển chỉ là ngắn ngủi vài giây liền điều chỉnh đến một cái đáng sợ góc độ tất cả tay thương từ đôi đến đầu đều nhịp hết thể chuyển hướng vincent mười mấy khẩu súng không có chỗ dựa treo giữa không trùng họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm ngay hắn ủy quyệt mà bình ổn để cho người ta dùng mình đội trưởng đội trưởng cẩn thận mau tránh ra công việc bên ngoài các nhân viên r ồ n r ậ p bối rối lên tiếng vincent sắc mặt khó nhìn tới cực điểm người dám uy hiếp ta úc lý không có lên tiếng dưới cái nhìn của nàng cái này còn không thể xem như uy hiếp nếu như nàng thật sự nghĩ uy hiếp hắn nên đem miệng súng nhắm ngay những này công việc bên ngoài nhân viên bọn họ đều là hắn thuộc hạ hắn không có khả năng bỏ đi mặc kệ vincent gắt gao nắm lấy xúc tu thần s á c h u n g ác đ ỗ n g nhiên hắn nâng lên một cái tay một phát bắt được phản quấn tại cánh tay bên trên trong s u ố t xúc tu thủ đoạn phát lực đ ỗ n g nhiên kéo một cái cho dù bị như thế nhiều thường chỉ vào cũng muốn kéo đứt nàng xúc tu sao úc lý híp híp mắt g ơ x u ố n g lên nhắm ngay vincent phát lực cái tay kia bó cỏ đạn bắn ra có cái phản ứng cấp tốc công việc bên ngoài nhân viên lập tức x u ố n g lại đem vincent ngã nhào xuống đất đội trưởng cẩn thận đạn sát qua vincent ó c cắt rơi mấy cây sợi tóc màu và nóng v i n c e n bị b ồ nhào ngón tay tùy theo đung lòng Úc cơ lý thừa đội e m ném Mười mấy m xúc rút chút tu từ trong tay hắn rút ra, ném đi tay thường, thanh rớt xuống đất, quay xuống ra, rời do hắn không người đi đi. dự có t thanh còn nện vào v n n e trưởng ê n tiếng vang nặng. đuổi, Đội phát t ra r chầm đội trưởng người không sao chứ c á i khác công việc bên ngoài nhân viên dồn dập vây tới vin sen chống đất đứng lên nhìn xem đầy đất xuống ống nhìn không được chú chửi một câu thao đội trưởng c h i viện tiểu đội đã đến hiện tại liền phong tỏa lai phong đường sao trải qua vừa rồi hỗn loạn vùng này đã không a i nhưng toàn bộ lai phong đường vẫn có rất nhiều thị dân muốn trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ rút lui cũng là không nhỏ công trình trước phong tỏa nói cho bọn hắn cái này dị thường sẽ ẩn thân tất cả mọi người đề cao cho ta cảnh giác không chính xác bỏ qua bất kỳ một cái nào vật sống là lập tức liên hệ sầm như hân cùng trung ngật nói cho bọn hắn nơi này lại xuất hiện một con ẩn hình dị thường để bọn hắn tận mau tới đây không phải chi viện là liên hợp hành động ư c lý bảo trì ẩn hình thu hồi tất cả xúc tu cùng chân đông sen lẫn trong tán loạn trong đám người cực nhanh hướng con thỏ chỗ định vị tiến đến ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi sẽ vứt bỏ ta chân đông vừa chạy vừa nói ta có như thế cầm tú sao ư c lý thanh ấm phiêu trong gió nhẹ đến cơ hổ nghe không được có trần đông nói ngươi vừa ở trên tàu điện ngầm ăn hai cái thỏ thủ lĩnh ước lý vô tình nói cái kia là con mồi con mồi sinh ra chính là bị ăn sạch trần đông cho nên ta không phải con mồi ước lý ngươi là hàng xóm a trần đông nghe vậy nhìn không được như đầu vốn định liếc nhìn nàng một cái lại không có tìm được thân ảnh của nàng một con hơi lạnh tay bỗng nhiên nắm chặt cổ tay phải của nàng ước lý trầm thấp lên tiếng đến hỗn loạn hai bên đường nguyên bản không còn chỗ ngồi quầy ăn mặt trở nên trống rỗng đám người đang chạy trốn từ phía có một người lại như không có việc gì ngồi ở ven đường nửa tợ lặt t i ế trước bàn nó có một đầu màu nâu sám tóc ngắn thân thể cao xuyên áo khoắt cùng đồ lao động nhìn không ra là nam hay là nữ đang tại tụ tinh hội thần nhìn điện thoại di động bên trên trò chơi tại chỗ t r â n đông dừng bước lại úc li ngắm nhìn một phía phát hiện hai bên đường tất cả giám sát đều đóng xem ra tên n g ố c này cũng không nghĩ bại lộ thân phận tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt con thỏ ngầm đầu khi nhìn đến t r â n đông về sau nó lộ ra một cái có thể x ứ n g đáng yêu khuôn mặt tươi cười như thế nhanh liền tìm tới nó nói ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ cùng những người kia nhiều dây dưa một hồi đâu chân đông tươi lạnh quả nhiên là ngươi làm chuyện tốt ngươi còn không biết xấu hổ nói con thỏ nghe vậy đột nhiên vũ bàn một cái đứng lên lệch ra cái đầu nhìn nàng các n g ư ơ i giết ta hai cái phân liệt thể ta chỉ là cho các n g ư ơ i tìm chút phiền phá nhỏ cái này đã đủ khách k h í à. tên nóc này chở mặt tốc độ thật nhanh một giây trước còn cười hì hì một giây sau liền nhe răng trấn mắt không hổ là người dê đồng sự t r â n đông lạnh lùng nói chẳng lẽ không phải n g ư ơ i động thủ trước s a o con thỏ đó còn là các ngươi trước theo dõi ta đây này t r â n đông ta đó là vì hảo tâm nhắc nhở ngươi con thỏ kia ta cũng là vì hảo tâm hồi báo ngươi hai người ngươi một câu ta một câu úc lý ở một bên yên lặng nghe mơ hổ cảm giác đến đối thoại của bọn họ có chút quen thuộc giống tiểu h à i t ử c ã i nhau đặc biệt ngây thơ đặc biệt chống rỗng hoàn toàn không có một chút tính thực chất nội dung là một không ngây thơ người trưởng thành ước lý cảm thấy mình hẳn là ngăn cản bọn họ nàng v ô v ô chân đông ngu bàn tay chính phải nhắc nhở nàng con t h ỏ đột nhiên trước mắt hướng nàng vị trí nhìn lại ngươi có thể nói thẳng ra con t h ỏ chọn lấy hạ lông mày ta đã biết ngươi là ai ngươi cho rằng ngươi còn có ẩn thân ý nghĩa sao ồ ước lý thả tay xuống bình tĩnh mở miệng ta là ai con t h ỏ hào hứng giạt rào mà nhìn xem các nàng ngươi là phòng đồ chơi con kia trưởng thành thể đúng không ư c lý cảm thấy hơi hơi trầm xuống một cái tên n gốc này thế mà như thế nhanh liền đoán được thân phận của nàng bọn họ đối với nàng giải đến tột cùng có bao nhiêu nàng không có trả lời mà là hơi nghi hoặc mà hỏi lại cái gì t r ư ở n g thành thể khác d i ệ n a ta đã xác nhận ngươi chính là con kia bạch của con con thỏ vỗ tay phát ra tiếng con mắt biến thành thạch lưu trái cây thấu màu đỏ trên mặt mọc r a màu nâu s á m ngắn lông tơ miệng biến thành ba cánh hình một đôi lông sủ lỗ thai dài rất có co giãn từ đỉnh đầu trôi ra chúng ta nắm giữ tình báo so với ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều chân đông sắc mặt cũng châm xuốc lý phát giác được nàng sao động lúc này để lại tay của nàng Thanh âm của nàng vẫn ổn định bình tĩnh giống không có chút rung động nào nước hồ không có, có nhận đến nửa phần ảnh hưởng cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì ngươi phản ứng này thật sự là nhàm chán con tỏ h chật chật lắc đầu lỗ thai dài cũng đi theo đầu của nó có chút lay động ngươi cùng con dê hẳn là cũng tính là người q u o n đi hắn liền không có nhắc qua với ngươi chúng ta sao Úc sắc, cùng chỉ tác. Con con chết Úc chút, cái lý là lý bất thanh ta thỏ, thật một ta động đã hắn quan Nhưng nhà. dừng này hệ hợp sao? dê nằm đến phi thường tự nhiên liền một bên chân đông cũng hoài nghi nàng nói chính là l ợ i thật nhưng con thọ lại lắc lắc lỗ thai ta vậy mới không tin đâu nó nói bất quá ta cũng không thể gọi là à coi như hắn chết cũng là tự tìm ai bảo hắn như vậy vô dụng đây ước lý các ngươi thật sự là tình so kim tiên quá khen quá khen con thọ gãi đầu một cái cười hắc hắc được rồi trước không thảo luận tên phế vật kia chúng ta tới tâm sự ngươi vấn đề đi ước lý vấn đề của ta đúng a ngươi không phải trưởng thành thể sao con thọ chuyện đương nhiên gật đầu ta liền nói ngắn gọn ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tinh cất hướng n g ư ơ i đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng n g ư ơ i cũng tích h chương một trăm linh chín chờ n g ư ơ i a như thế úc lý không có tưởng tượng qua con đường gia nhập bọn họ nói một cách khác không phải liền là cho trong truyền thuyết kia số một làm công sao c h â n đông nhăn hạ lông mày các ngươi là ai giống như các ngươi chính là dị thường a con t h ỏ sờ lên lỗ thai của mình úc lý gia nhập các ngươi có cái gì chỗ tốt chỗ tốt con t h ỏ tựa hồ không nghĩ tới vấn đề này suy tư trong chốc lát rồi mới đem đầu thấp đến chỗ tốt là có thể sờ lỗ thai của ta cái này ra sao theo nó xoay người túi đầu động tác tia lối lông sủ lỗ thai dài cũng rủ xuống gió đê m quét màu nâu s á m ngắn lông tơ giống bù a công anh đồng dạng tại trong ngọn đèn nhẹ nhàng run run nhìn phi thường mềm mại t r ầ n đông không khỏi cười lạnh đây coi là cái gì c h ỗ t ố t ngươi có thể sợ một cái xem nha con thọ giọng điệu rất tự tin lỗ thai của ta xúc cảm có thể là vô cùng tốt bình thường người khác muốn sợ còn sợ không tới đâu t r ầ n đông đương nhiên sẽ không sợ đối mặt cái này mới vừa cùng nàng chém giết qua quái vật nàng mang m ộ ư ơ i hai vạn phần cảnh giác một phân một hào cũng không dám thư giãn nhưng úc lý lại vào tay nhưng mà nàng thân không phải nhân loại tay mà là eo sau xúc tu xúc tu nhẹ nhàng dán lên con thỏ lỗ thai con thỏ cảm nhận được kia băng l á n h bóng loáng xúc cảm sợ hai thán phục trừng mắt nhìn hoa、wow, thật mát xúc cảm hoàn toàn chính xác rất tốt ước lý thu hồi xúc tu dùng một loại hữu hảo hiệp thương giọng điệu hỏi trừ sợ lỗ thai còn có những chỗ tốt khác sao cái này còn chưa đủ con thỏ ngừng đầu lỗ thai tùy theo dựng thẳng lên ngươi cũng không thể quá tham lam a ước lý ta còn tưởng rằng ngươi nói được làm chỗ là chỉ tiền lương đãi ngộ những thứ này tiền lương đãi ngộ ngươi là chỉ tiền sao ngươi muốn tiền con thỏ lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ ngươi cũng biến thành gì thường thế nào còn sẽ muốn loại vật này lời nói này ước lý ta là biến thành dị thường không phải biến thành người giàu nhưng là dị thường có thể giết người giàu a con thọ chuyện đương nhiên b u n g tay chỉ cần n g ư ơ i m u ố n bất kể là người giàu vẫn là quỷ nghèo bất kỳ người nào tiền ngươi cũng có thể được đến giết người mà thôi đây không phải đơn giản nhất chuyện sao chân đông lạnh lùng nhìn xem nó không có lên tiếng bình tĩnh mà xem xét nàng cũng giết người nhưng gái này không trở ngại nàng chán ghét con thọ thái độ ước lý ta vẫn là thích lao động làm giàu giết người cũng có thể là lao động nha con thọ gái gái đầu nhưng mà n g ư ờ i nếu là thực đang muốn từ chúng ta nơi này thu hoạch thù lao ta cũng có thể đi cùng số một nói một chút dù sao hắn không thiếu tiền sẽ không có ý kiến đến gì n g h e là cái so chu ngật còn muốn khẳng khái cấp trên đáng tiếc từ bọn họ biểu hiện ra xí nghiệp văn hóa cùng cộng sự không khí đến xem kém xa dị thường không chế cục làm cho nàng an tâm nhưng mà bộ dáng vẫn là phải làm đủ úc lý lại hỏi vậy ta có thể mang những khác dị thường cùng nhau gia nhập sao những khác dị thường con thỏ ánh mắt rơi xuống chân đông trên thân bọn nó cũng là trưởng thành thể sao úc lý không phải vậy liên không đùa con thỏ khoác tay chúng ta chỉ muốn muốn như ngươi vậy trường thành thể cái khác phế vật vẫn là tự sinh tự diệt đi chân đông ánh mắt băng lãnh ngươi lặp lại lần nữa phế vật phế vật phế vật con thỏ túi người xích lại gần nàng ta còn có thể nói ba lần ngươi có ý kiến chân đông hiếp hạ mắt trải rộng toàn thân màu xanh sống đường vân giống bị điện giật sáng lên đu quang đang muốn thả ra dây leo ước lý tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại khác xúc động nàng tỉnh táo nói ngươi rời đi trước đi thừa dịp bây giờ còn chưa bại lộ chân đông có chút dừng lại ý gì ta đối với đề nghị của nó cảm thấy rất hứng thú ước lý nói ta nghĩ cùng nó về đi xem một chút tìm hiểu một chút tình huống cụ thể t r ầ n đông nghe vậy sắc mặt lập tức âm chầm xuống ngươi đây là dự định vứt bỏ chúng ta nói lời tạm biệt nói như thế khó nghe ước lý vô vô bờ vai của nàng ta đây cũng là vì sinh tồn a con thỏ cười lắc lắc lỗ thai không hổ là bạch của con đầu góc chuyển chính là nhanh t r ầ n đông không nói gì thêm nàng một trưởng vũ mở ước lý xúc tu lạnh giọng nói cút đi ước lý bất đắc dĩ thở dài ngược lại đem xúc tu phóng tới con thỏ trên bờ vai số một ở đâu ta hiện tại có thể đi gặp hắn sao đương nhiên có thể con thỏ nói bất quá chúng ta đến rời khỏi nơi này trước ước lý được con thỏ dôi ra một cái tay ước lý hiểu ý nâng lên một cây xúc tu đặt ở lòng bàn tay của nó hai người không còn phản ứng chân đông dọc theo khu phố hướng đám người chạy trốn phương hướng đi đến một con thỏ thủ lĩnh thân quái vật h ư không làm ra dắt tay động tác một mình đi ở trống rông trên đường phố có loại tịch liêu lại hoang đường cảm giác quỷ dị không trung xa xa chuyển đến máy bay trực thăng tiếng oanh minh con thỏ ngoảnh mặt làm ngơ vẫn duy trì lấy thỏ thủ lĩnh thân hình thái ước lý ngươi không biến về hình người sao gấp cái gì nha con thỏ không chút hoang man nói những người kia một lát không phát hiện được chúng ta phát hiện cũng không quan hệ trực tiếp giết chết chính là ú c lý ta cho là ngươi không muốn cùng bọn họ lên xung đột ta trước đó xác thực không nghĩ bởi vì ta mua trò chơi mới ta vốn là dự định suốt đêm chơi game con t h ỏ như đứa bé con bước chân nhẹ nhàng còn lắc lắc ú c lý x ú c tu nhưng là ta hiện tại có ngươi nha ngươi có thể so sánh trò chơi tốt chơi nhiều rồi ú c lý ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này con t h ỏ xoay đầu lại tựa hồ đang nhìn nàng cặp tia sáng long lanh mắt đỏ ở dưới bóng đêm lập lòe tỏa sáng ngươi có thể chuẩn xác không sai lầm tìm tới ta so trong trò chơi định vị hệ thống còn muốn tinh chuẩn như thế vẫn chưa đủ chơi vui sao ư c lý ta cũng chỉ là trùng hợp vận khí tốt thôi thật sao? o c nhưng t ỏ biểu môi, tựa hồ c không úc lý rất rõ ràng vô luận tính cách khác biệt lớn bao nhiêu bọn nó đều đồng dạng nguy hiểm ta không có tìm bên trên ngươi nàng nói ta chỉ là cùng bạn bè ra chơi trùng hợp gặp gỡ ngươi mà thôi con thỏ nghe vậy không khách khí chút nào thiết một tiếng gạt người ước lý an ngay nói thật thôi ta biết ta ngươi cùng con dê là một loại người các ngươi đều rất thích đem năng lực của mình che giấu con thỏ thở dài lắc đầu kỳ thật ngươi tốt nhất đường dạng này a số một không thích loại này phòng bị mọi người hành vi ước lý ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm thật sao máy bay trực thăng tiếng oanh minh càng ngày càng gần mà lại không chỉ một khung xem ra vin xem lại điều đến không ít người vật lý của nàng thật đúng là hoàn toàn như trước đây kém tín nhiệm là tương hô ư ớ lý nói muốn để ta thẳng thắn đối đãi cũng được nhưng ngươi có phải hay không là cũng phải có điểm biểu thị con thỏ gãi gãi lô thai ân cái biểu gì t h ước lý tư a cũng không n g biết ơ i n n ă duy chính Con t ỏ đ đang ở cực độ nhạy cảm trạng thái con thọ lời nói này vừa nói ra khỏi miệng nàng lập tức bắt lấy tiềm ẩn mấu chốt trong đó điểm tên gốc này căn bản chưa thấy qua nàng chân chính dáng vẻ nếu như nó gặp qua nàng không có ẩn thân dáng vẻ l i ê n sẽ không mượn cơ hội làm cho nàng hiện thân bởi vì hoàn toàn không cần thiết ngược lại sẽ còn cho bọn hắn rút lui hành động mang đến phiền phước nhưng nó lại như thế yêu cầu nói một cách khác nó không hề giống chính mình nói đến như thế nắm giữ nàng đại lượng tình báo đây đối với úc lý tới nói tính là một chuyện tốt Thôi ta, thân thể Ta nhưng hiện hay không hiểm không nghĩ miệng, rồi. bại ra Úc có Lý là vẻ do dự mở ở nguy đây quá ai cũng nhìn không thấy nó chỉ chính là ven đường một nhà cửa hàng mặt tiền cửa hàng không lớn bên trong không có bất kỳ ai hẳn là vừa rồi trên đường quá hỗn loạn nhân viên cửa hàng cùng khách hàng cùng một chỗ đi theo đám người chạy ước lý đi hai người đi vào cửa hàng con thỏ đóng cửa lại rồi mới đem trong tiệm giám sát đóng lại quay người một mặt mong đợi nhìn xem nàng hiện thân đi bạch t ủ a con ước lý nàng đem eo sau s ú c tu tàn ra hiện lên dạng x u ề ô chậm rãi vây quanh con thỏ đồng thời giải trừ ẩn hình từ nửa người dưới một chút xíu hiện hiện con thỏ một tay chống lạnh không kiên nhẫn hỏi c ũ n g không phải m ị thiếu nữ biến thân n g ư ơ i nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì nhanh lên à ta đổi lúc l ờ i còn chưa dứt lơ lửng giữa không c h u n g xúc tu đột nhiên xuyên tấu nó mười mấy cây nhìn không thấy xúc tu đều chui vào thân thể của nó h ú t huyết nhục của nó y m ắng mà tỉ mỉ mà đưa nó thôn vệ hầu như không còn con thỏ con mắt biến thành hai cái huyết động nó ba múi miệng lúc mở lúc đóng phát ra hoạt bắt mà phiêu hốt tiếng cười ta liền biết n g ư ơ i cái này giả hoạt lừa đảo n g ư ơ i giết ta hai cái phân liệt thể hiện tại là ba cái người cho rằng ta sẽ tha thứ người tiếp tục sống trên coi lợi này úc lý bình tĩnh nói ta còn tưởng rằng ngươi là thất tâm lòng ta giống như người thật Úc lý, phân liệt thể cũng có tâm sao con t h ỏ phát ra càng thêm hương phân tiếng cười tới chơi một cái trò chơi đi p c lý người thắng ban thưởng là cái gì đương nhiên là mạng của chúng ta con t h ỏ thân thể bị xúc tu cắn nuốt còn thừa không có mấy chỉ còn lại nửa bên đầu lâu mà cái này nửa bên đầu lâu bên trên miệng còn đang nói chuyện tính h theo thời gian bắt đầu chờ n g ư ơ i n h a nói xong nó cuối cùng nhất cái này nửa bên đầu cũng đã biến mất một chỉ lớn chừng bàn tay bút bê hình con thọ từ trong túi tiền của nó rớt xuống p c lý nhặt lên bút bê phát hiện cái này bút bê trong bụng gương là một khối mặt đồng hồ mặt đồng hồ kim phút bắt đầu chuyển động phát ra tích tích cộc cộc tiếng vang ở cái này nhỏ hẹp trong cửa hàng lộ ra phá lệ rõ ràng cửa hàng cửa bị đ ẩ y ra chân đông đi đến chết không còn không có úc lý lắc đầu nó dự đoán trước công kích của ta sớm đem chủ thể ý thức rời đi chân đông thần sắc khó chịu vì lừa qua con t h ỏ kia nàng cung úc lý đặc biệt diễn một m à n kịch không nghĩ tới vẫn là để nó chạy chân đông bắt đem tán loạn tóc dài vậy nó bây giờ còn đang kể bên này sao ân úc lý nhắm mắt lại vài giây sau lại mở ra còn đang lai phong đường chân đông không hiểu hắn tại sao không thừa cơ rời đi có thể là vì hưởng thụ trò chơi niềm vui thú cũng có thể là là ước lý nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói cách không mở được đúng lúc này chân đông điện thoại di động trong túi văng lên chân đông lấy điện thoại cầm tay ra giao cho ước lý là bạch dạo phát tới tin tức k h ô n g chế c ụ c chi viện nhân viên tới bọn họ mang theo đại lượng xưởng ống tựa hồ làm ộ t loại nào đó kiểu mới vũ khí đây cũng không phải là một tin tức tốt chân đông mi tâm nhảy một cái hiện tại chúng ta cũng cách không mở được